Q1 chương 1, đạo thống truyền thừa hệ thống. Bạch Vũ, hiện tại là nhân viên nhỏ của một công ty nhỏ, cuộc sống trước đây bình thường đến không thể lại bình thường. Mỗi ngày chính là đi làm thêm, ăn cơm, ngủ, chỉ vì hắn lớn lên bình thường lại không có kinh tế trụ cột, cho nên bây giờ ngay cả người bạn gái đều không có. Thường thường nhìn người khác có đôi có cặp không thiếu được hâm mộ, hắn cũng không ít lần tương than, đại loại là xem mắt, nhưng xã hội này là thực tế, không có kinh tế bảo đảm không ai sẽ đem nửa đời sau giao cho người, cho nên kết cục thường là bi thảm. Bạch Vũ, sau khi tan việc chúng ta có muốn hay không đi uống hai chén? Nói chuyện là Lý Hiểu Phong, quan hệ của hai người hết sức không tệ, là Bạch Vũ ở công ty này duy nhất một người bạn tốt. Chỉ thấy hắn lúc này a a cười dụ dỗ Bạch Vũ nói, Bạch Vũ có chút do dự, đắc, ngày mai còn phải đi làm đây, cũng không uống rượu đi nhớ lần trước chính là cùng ngươi uống rượu một lần liền trốn ban, sau đó bị ông chủ mắng cái gần chết. Lần trước ánh mắt lao tổng như muốn nuốt hắn, hắn đến bây giờ còn chỉ nhớ như mới đây. Sợ cái gì, cùng lắm thì hôm nay uống ít chút. Lý Hiểu Phong tiếp tục giật dây khuyên, được rồi, bất quá cần phải khất chế chút, có thể cùng bằng hữu thỉnh thoảng uống chút rượu trao đổi một chút tình cảm cũng là giảm nhẹ công việc áp lực bình thường. Vì vậy đáp ứng 23. 10. Cùng Lý Hiểu Phong bắt đầu uống rượu Bạch Vũ mới phát hiện đây là một lựa chọn sai lầm, Lý Hiểu Phong thấy được rượu liền đem trước lời nói đúc chó. Hắn phụng đòi Lý Hiểu Phong uống được cuối cùng đã là thần trí mơ hồ, phân không rõ đông tây nam bắc. Trên đường về nhà, Bạch Vũ ý thức hồn hồn nặng nặng, hắn cũng không biết mình là làm sao trở về được mình muốn phòng nhỏ, ngay cả y phục cũng không, cuối cùng nằm lì ở trên giường ngủ mê man mất tiêu. Lúc này hắn không cách nào biết ở trên trời bên ngoài một đạo phảng phất như sao rơi từ quang từ thiên ngoại bay tới, nhường ngay hắn mép giường cửa sổ. Tựa như không bị vật ngăn trở, xuyên qua cửa sổ thủy tinh, Chúng ngay trán của hắn, theo nhập vào trong đó. Tia đoàn lục quang tiến vào đầu góc của hắn sau, nhanh chóng xem trong đại nào hắn tin tức. Mơ hồ có một đạo yếu ớt mà mơ ảo thanh âm của vang lên, thu tập tài liệu, tài liệu thu tập hoàn thành. Mật pháp thời đại, truyền thừa đạo thống, sinh thành đạo thống truyền thừa hệ thống 5 sinh thành trung 4 Sinh thành xong sửa sang lại tài liệu sửa soạn xong hết. Kiểm tra tốc chủ căn bản tin tức, kiểm tra thành công, bởi vì tốc chủ say rượu bất tình hệ thống tự động nhận chủ. Bạch Vũ dần dần từ mơ hồ trạng thái tỉnh lại, rãi mở mắt, đập vào mắt là màu vàng kim mắt đất, lạnh lẽo như băng lạnh nhẹ nhẹ lệnh Lão Phàm Phất để cho trong cơ thể hắn rượu cuồn cũng tiêu tán không ít. Bất quá sau đó thất kinh, đột nhiên từ dưới đất này lên, đây là địa phương nào? Giói mắt nhìn lại hẳn là một màu vàng kim cung điện khổng lồ. Trong điện có đứng 8 cây to lớn kim trụ, phía trên chạm chỗ long phượng lộ ra hết sức khí phách. Ở trên cao thủ lại còn có một ghế, chỉ thấy cái ghế kia cách mặt đất ước chừng hơn trượng, tọa thân trên chiếm cứ 9 con kim long, Phàm Phất sống lại một dạng, phát ra một cổ bức khí thế, làm Vũ không khỏi mồ hôi lạnh toát ra. Không khỏi kinh hãi nói, đây là nơi nào, ta tại sao sẽ ở cái chỗ này? Mơ ảo thanh âm của tự hắn bên tai vang lên. Nơi này là đạo thống truyền thừa hệ thống nội bộ không gian, hoàng nên tốc chủ đến. Bạch Vũ lúc này hơn kinh hãi, kêu lên, "Là ai? Mau ra đây, đường trang thần lặc quỷ." Nhưng là nửa ngày không có bất kỳ phản ứng nào. Bạch Vũ đợi chừng 10 phút đồng hồ, nhưng không có đáp lại, không khỏi có chút nóng nảy, cái này không phải là trong truyền thuyết bắt cóc đi, nhưng hắn có cái gì tốt mà bắt? Hắn mới vừa nói gì đây, đạo thống truyền thừa hệ thống nội bộ không gian. Bạch Vũ ánh mắt đột nhiên trợ to, "Hệ thống, đây không phải là trong tiểu thuyết đồ chơi sao?" Nhìn lại một chút cái này cung điện, dường như không có cái nào kẻ bắt cóc có thể có loại địa phương này làm căn cứ địa đi. Vì vậy ho khan một tiếng trầm thanh thử tham dò nói, "Hệ thống, mở ảo thanh âm của tựa như gió mát bình thường giảng giặc truyền tới." "Đúng vậy, Tốc chủ." Bạch Vũ mừng rỡ trong lòng, bất quá nhưng vẫn là thử thăm dò nói, "Ngươi có cái gì chức năng?" Vừa dứt lời, trước mặt của hắn một đạo màn hình ảo chậm rãi hiện ra. "Tốc chủ, Bạch Vũ tuổi tác, 23 tuổi. Huyết mạch, nhân tộc. Thể chất 5 người địa cầu chia đều 5 linh lực pháp lực vô. Kỹ năng thuật pháp không. Pháp khí pháp bảo vô. Linh hồn nguyên thần cường độ bảy người địa cầu chia đều vì năm Tốc chủ bị hệ thống cải tạo cho nên vì bảy phía dưới có chút chọn hạng hằng xa thế giới chuyển tiếp chọn hạng, tiểu thế giới chuyển tiếp chọn hạng." Đại thế giới chuyển kiếp chọn hạng, đạo điển đổi phân loại, pháp khí đổi phân loại vân vân chọn hạng. Bên cạnh lại còn có một con số lan phía trên hiện lên, 100. Bạch Vũ chịu đựng trong bụng vui vẻ nói, ta có phải hay không phải xuyên qua những thứ này trên thế giới làm nhiệm vụ các loại. Đúng vậy tốc chủ. Áo Bạch Vũ lại chỉ kia con số hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Hệ thống lấy nghe không ra tình cảm mà lại mơ ảo thanh âm của nói, đó là Túc chủ bây giờ có điểm đổi, nó có thể dùng tới nhanh chóng học tập các loại pháp thuật hoặc đổi các loại pháp bảo. Bạch Vũ bây giờ vui sướng trong lòng sợ phong phú, không kịp chờ đợi muốn biết cái này đạo thống truyền hệ thống. Nói: "Ta bây giờ có thể hay không đổi?" "Có thể, bất quá ta còn là hy vọng tốc chủ có thể chờ một cái." Hệ thống nói. Bạch Vũ không khỏi nghi ngờ nói: "Tại sao?" Hệ thống đáp: "Tốc chủ có thể trước rút ra chọn thích hợp thế giới tiến vào, nửa căn cứ tình huống lựa chọn đổi." Bạch Vũ chợt hiểu ra, nghĩ đến những thứ này, thế giới trong tồn tại không biết nguy hiểm, nếu chỉ dựa vào nhất thời xung động đổi một ít không liên quan khẩn yếu đồ, mà cái không gian này có có cái gì cưỡng chế tính quy định để cho mình đi đâu chỗ nào đó thế giới, đến lúc đó cũng không chỗ cấp đi, vẫn là hỏi rõ ràng tương đối khá, liền hỏi: "Hệ thống, không biết phải bao lâu rút ra một lần thế giới?" Điểm đổi lại là thế nào lấy được? Hệ thống hồi đáp: Rút ra chọn thế giới bình thường 7 ngày một lần, điểm đổi cần trên thế giới chúng lấy được, có thể dùng vật phẩm đổi lấy, cũng có thể đang hoàn thành nhiệm vụ sau nhận lấy. Bạch Vũ lại nói: Thế giới thế nào rút ra chọn, ngẫu nhiên còn là tự chọn? Hệ thống sẽ căn cứ tốc chủ tự thân tình huống rút ra chọn thích hợp thế giới. Bạch Vũ có chút động tâm, muốn rút ra chọn một thế giới, có lẽ là trong bụng hy vọng biết một chút về vật phẩm đổi, lại hỏi: Rút ra chọn thế giới sau sẽ lập tức tiến vào sao? Sẽ không, sẽ để lại cho tốc chủ 10 phút đồng hồ chuẩn bị thời gian. Bạch Vũ thở phào nhẹ nhõm, đi vào màn hình ảo trước. Bất quá cũng không có chức rút ra chọn thế giới, mà là mở ra liễu đạo điển đổi phân loại. Chỉ thấy màn hình nào, Hư nghĩ Hiển Kỳ bình không biết dịch đúng không, một trận mơ hồ lại dần dần ngưng thật, chỉ thấy lại hiện hiện ra ba phân loại: vật phạm tiên phẩm, thánh phẩm. Bạch Vũ cố nén kia thánh phẩm phân loại hiếu kỳ, mở ra vật phạm phân loại. Hắn vẫn còn có chút tự biết rõ, cái này 100 điểm điểm đổi không thể nào để cho hắn một bước lên trời. Màn ảnh chuyển đổi, Bạch Vũ cũng không trước coi trọng mặt phân loại, mà là đối với hệ thống nói: "Hệ thống phân ra ta bây giờ có thể đổi vật phẩm." Mao Sơn trụ cốt tuật pháp, bên trong ghi lại Mao Sơn trụ cốt tuật pháp tập luyện phương pháp, đã luyện thành có thể ngưng tụ thành mỏng manh pháp lực, đối với bình thường tiểu quỷ có hiệu quả. Trong vòng trăm năm lão quỷ hiệu quả có chút, trăm năm trở lên lão quỷ không có hiệu quả. Có thể dùng với đối phó bình thường cấp thấp cương thi, nhưng hơi tức giận tuật pháp không phát huy hiệu dụng. Tự hành tập luyện điểm đổi 100 điểm, nhanh chóng tập thành 500 điểm. Đạo môn trụ cốt tổ nạp pháp, tập thành sau có thể ngưng tụ thành mỏng này đạo chế, vô số công phát phương pháp này. Nhưng vương pháp này tu tập vô cùng chậm chạp, cho nên đã mất đi người tập luyện, cũng đã mất từ truyền lưu tự hành tập luyện điểm đổi 90 điểm, nhanh chóng tập thành 400 điểm. Nhìn hai cái này vật phẩm, Bạch Vũ cũng là trong mắt mạ quang, liền trước mắt những thứ này là có thể để cho người ta có pháp lực, vậy sau này không phải là bốn. Nghĩ đến mình bấm cá pháp quyết bầu trời hạ sao phiếu tình hình, Bạch Vũ không khỏi mê thất, sau này còn dùng mệnh sống mệnh chết làm công sao? Bất quá bây giờ muốn những thứ này còn quá sớm, đầu tiên là để cho mình trở nên mạnh mẽ, vạn nhất mình ở cái thế giới kia quốc, vậy còn có thể có kia cơ hội. Bạch Vũ hỏi, hệ thống, ta phải xuyên qua những thứ kia thế giới đều là cái dạng gì đây? Là hệ thống căn cứ tại thế giới của túc chủ một ít phim ảnh sở liên quan thế giới túc chủ hẳn có ấn tượng phim ảnh Bạch Vũ có chút bất khả tư nghỉ nói thật sự có những thế giới kia sao? trên lý thuyết mà nói phần lớn là tồn tại ý niệm lực lượng của nhân loại có làm người ta không thể tưởng tới năng lực vậy cũng là một ít đề tài lý phim ảnh Bạch Vũ hỏi vấn đề mấu chốt Dung địa cầu nhân loại thuyết pháp là thần thoại đề tài Bạch Vũ gật đầu một cái thầm ý nói như vậy chính là những thứ kia tồn tại thiên pháp yêu thuật thế giới mà mình bây giờ có thể tiến vào thế giới đại khái là những thứ kia không có những thứ kia tuyệt đối phi nhân lực lượng thế giới, có thể là một ít hương càng quỷ phiến hoặc cương thi phiến. Mà mình cái này 100 điểm điểm đổi ứng dụng đến đối với mình nhất có trợ giúp mới được, mà còn có chính là mình nhất định phải quen thuộc kịch tình, quen thuộc kịch tình đối với mình trợ giúp bây giờ so một mực tăng lên thực lực của mình càng thêm hữu dụng, thường thường có thể ở lúc mấu chốt giữ được mình một mạng. Vì vậy hắn cố đè xuống sự vọng động của mình, quyết định đi ra ngoài trước thu góp tài liệu, lại đem mình kia một phần tiền lương đáng thương công việc sa thải. Vì vậy hắn hướng hệ thống hỏi, ta nên thế nào đi ra ngoài? Túc chủ ở trong lòng Mặc Nghiệm đi ra ngoài là được, ngược lại Mặc Nghiệm tiến vào là được tiến vào. Bạch Vũ làm theo quả nhiên hắn chỉ cảm thấy tinh thần một trận hỗn trận, sau một khắc liền phát hiện mình đã nằm ở liễu mình taxi phòng trên giường. Bạch Vũ chợt ngồi dậy, nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời chói mắt, lẳng lặng phát một hồi ngây ngô. Đột nhiên bấm bắp đuổi của mình một cái, đau đến hắn nghe răng toát miệng, sau đó trong lòng có Mặc Hồ, hệ thống ngươi ở đây sao? Đúng vậy Túc chủ. Ha ha ha, không có sao không có sao. Hắn chợt cười lớn nhảy xuống giường, không kịp hãm được tay của Vũ Chân Đạo liễu đứng lên, nhảy đến trên giường lại nhảy xuống. Nam sát xuống đất làm hai hích đất, lại làm mấy đánh lộn tư thế. Thật may là nơi này chỉ hắn một người nếu không bị người nhìn thấy còn tưởng rằng hắn điên rồi. Bất quá muốn khi hắn phản ứng thuộc về phản ứng bình thường, là một người bình thường ở được 5 triệu vé số lúc lòng của tỉnh. Đông nhạc cực xinh bi, vui quá hóa buồn, Bạch Vũ té lăn quay trên đất, hai cái chân còn khoác lên trên giường. Bất quá hắn cũng không có để ý, mà là kéo màn cửa sổ ra lại là một trận cười to. Có hàng xóm nghe được chứ truyền tới động tĩnh, đều không tự trong lòng mắng thầm, người nọ không phải là nhận được cái gì đã kích nỡ ngẩn đi. Quy 1 chương 2, cương thi tiến sinh, Mr Vampyre. Bạch Vũ đầu tiên đi tới công ty hướng về lao tổng đưa ra từ trước lão luôn cảm thấy có chút khó mà tin nổi đây là tình huống thế nào hắn trốn việc ta còn không phê bình hắn hắn đến trước tiên đưa ra từ trước làm cái gì vậy lớn tiếng dọ người sao? lao tổng mặt trở nên âm trầm thư lại nói tốt lắm đi phòng tài vụ đưa ngươi tiền lương lĩnh cũng ngay Bạch Vũ trong lòng khinh thường đi môi nhưng trên mặt nhưng chưa mang ra bất kỳ biểu lộ gì gật gật đầu đi ra ngoài đi tới phòng tài vụ lĩnh này Ngyệt tiền lương mới ra phòng tài vụ nhưng tình cờ gặp đâm đầu đi tới Lý Hệu Phong lý hiệu phong thấy hắn Vội vàng đem hắn kéo sang một bên, nhìn hắn lại tức giận lại nghi ngờ nói, "Bạch Vũ, chuyện gì xảy ra? Làm sao từ trước, có phải là ông chủ lại má ngươi, vì lẽ đó trong lòng khó chịu, khí không qua đi? Ngươi cũng không phải không biết ta lão tổng tính khí, hiện đang làm việc khó tìm như vậy, đi rồi nói không chắc sẽ không tìm được hiện ở công việc tốt như vậy." Bạch Vũ không khỏi có chút cảm động, bất quá đạo thống chuyển thừa hệ thống là bí mật của chính mình vẫn có thể không tiêu căng liền không tiêu căng. Chỉ thấy hắn cười ha ha nói, "Không thể nào, ta là muốn về ra hương phát triển, ở nhà muốn làm điểm buồn bã nhỏ, thừa dịp còn trẻ bính liều một lần." Mẹ ta vẫn luôn muốn ôm cháu đây, ngươi cũng không phải không biết hiện tại nữ hài đều hiện thực cần, trước tiên đánh tốt cơ sở kinh tế mới dễ tìm vợ không phải. Lý Hiểu Phong có chút tâm có đồng cảm gật gật đầu, nói, cũng là, muốn thực sự là như vậy ta cũng không ngăn cả ngươi, nếu như tài chính không đủ dùng có thể nói với ta, ta giúp ngươi gom một ít. Bạch Vũ cười nói, được, nếu như thật sự không đủ ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Nếu như ta phát tài, ta cũng sẽ không quên ngươi. Nói đến đây thì hai người không khỏi nhìn nhau nợ nụ cười. Ụp, năng lực không chí lớn khí đến không nhỏ đây. Chính vào lúc này một đạo sắc bén âm thanh tự sau lưng của hai người truyền tới. Hai người quay đầu lại, đã thấy là một nùng trang nữ tử, chỉ thấy nàng trang phục đến trang điểm lộng lẫy, dường như một quyến rũ yêu tinh. Tuy rằng dung mạo chỉ là trung thượng, nhưng này cố tao mỹ tâm ý nhưng lệnh nam tính không dám nhìn thẳng. Lúc này Lý Hiệu Phong trong mắt lóe ra một tia căm ghét bất quá còn chưa trả lời, Bạch Vũ nhưng là bĩu môi giễu cợt nói, "Hừ hừ, này không phải lệ tị sao? Xin hỏi lệ tỷ ngại không ở lão tổng văn phòng cố gắng công tác, tới nơi này đáp hai huynh đệ chúng ta làm cái gì?" Đem công tác hai chữ cắn trăm chú, dù là ai đều có thể nghe được ra trong lời nói mỉa khác. Bất quá hắn đã tử chức cũng không sợ đắc tội cái này đầu chọc lão tổng công khai. Vương Tiểu Lệ biến sắc mặt, nàng không nghĩ tới trước đây vẫn bị chính mình nhất hiếp Bạch Vũ hiện tại càng như thế nói chuyện với chính mình, không khỏi tức giận, chỉ thấy nàng tiếu mục trưng mắng, hai người các ngươi không tiếp, không muốn lăn lộn, có phải là. Bạch Vũ sắc mặt không khỏi có chút tâm trầm, hanh thanh cười lạnh nói, Vương Tiểu Lệ, không muốn giống như một bà điên khóc lóc om sòm, nói ngươi chính là ta, không muốn đem hiểu phong cũng mang vào đi, có cái gì chiêu liền cứ việc hướng về ta đến, ta tiếp theo. Bạch Vũ đem sự đều ngăn ở trên người chính mình, như thế nào đi nữa nói Lý Hiểu phong còn muốn ở lại đi làm. Nếu để cho cái con ngụ điên này ở cái kia đầu chọc lão tổng cái kia thổi cái gió bên thai cho hắn tiểu hài xuyên liền không tốt. Có người nghe được động tính bên này đều xông tới, Vương Tiểu Lệ nhìn càng ngày càng nhiều công ty đồng sự không khỏi tức giận đến gõ má đỏ chót, tàn nhẫn mà chường Bạch Vũ một chút, nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta đi nhìn. Sau đó bước nhanh đi ra đoàn người. Để Bạch Vũ cảm giác đặc biệt sảng khoái, bị chèn ép 2 năm đến khí rốt cục ra thuận. Lúc này Lý Hiểu Phong từ phía sau đi lên phía trước, ghé vào lỗ thai hắn giọng nói, ngươi thận, này Vương Tiểu Lệ nghe một ít trên đường người có chút không minh bạch quan hệ, có thể có thể trở về tìm ngươi phiền phước. Bạch Vũ nghe xong nhưng là tự tin cười một tiếng nói, không sao, bọn họ tốt nhất đừng đến, đến rồi liền để bọn họ đánh đổi một số thứ. Bất quá Lý Hiểu Phong vẫn chưa tin tưởng hắn, trong mắt vẫn là tràn đầy lo lắng. Bạch Vũ cũng không nói nhiều, hướng về Lý Hiểu Phong nói tạm biệt, trở về chính mình phòng đi thuê. Vừa mới vào nhà chuyện thứ nhất hắn nhưng là trước tiên đánh mở ra máy vi tính, tìm đòi những cương thi kia mạnh, phim ma xem lướt qua lên, liên tiếp hai ngày bế quan, hắn rốt cục kéo về lại thân thể nặng nghề ngủ thiếp đi. Mang tỉnh lại đã lại quá một ngày một đêm, điều chỉnh tốt thân thể trạng thái trong lòng thẩm tiến vào, sau một khắc bóng người liền xuất hiện ở hệ thống không gian bên trong cung điện. Hệ thống, tuyển thế giới. Vừa tới hệ thống không gian, Bạch Vũ sẽ không chút do dự để hệ thống bắt đầu tuyển thế giới. Vâng, so sánh ký chủ thực lực bắt đầu tuyển cảnh tượng thế giới, đang tuyển. Thế giới tuyển song xuôi. Hàng xa thế giới, cương thi tiên sinh. Cương thi tiên sinh. Cái này điện ảnh Bạch Vũ có thể nói là hết sức quen thuộc, từ nhỏ đến lớn có thể nói là xem qua rất nhiều lần. Bộ phim này xuất hiện dẫn dắt cương thi mảnh phong trào, có thể nói là một bộ tuyệt đối kinh điển. Đại thể nội dung vợ kịch chính là phú quý Hương thân năm đó dụ cầu được một khối phong thủy bập địa, qua thời địa lý chỉ điểm. Cha chôn cách 20 năm sau lên phần thi táng, lấy lợi tử tôn. Đạo trưởng Cửu Thúc hứng yêu đại biểu việc này, quan tài mở ra, thi thể chưa tối giữa. Cửu Thúc sinh nghi, mệnh đồ đệ Văn Tại, thu sinh cẩn thận trông giữ. Demon Clear, nhận phát bị cương thi giết chết, Văn Tại vì bảo vệ người yêu mà thân bên trong thi độc, chính mình suýt nữa cũng biến thành cương thi. Thu sinh bị đa tình ma nữ mê hoặc, Cửu Thúc niệm ma nữ cũng không ác ý mà lại từ cương thi trong tay cứu còn quá thu sinh, gọi buông tha ma nữ. Khi cương thi đến Cửu Thúc trong nhà muốn cắn tôn nữ thì, Cửu Thúc chạy tới cũng cùng đồ đệ thu sinh đồng thời chế phục cương thi, bất đắc dĩ cương thi quá mạnh, hai người không có cách nào đối phó, giữa lúc cựu thúc không địch lại thời khác, sư đệ cản thi đạo sĩ chạy tới, ba người hợp lực, cuối cùng rồi sẽ cương thi tiêu chết. Trong này đối với Bạch Vũ uy hiếp to lớn nhất khả năng chỉ có cái kia một con cương thi, còn con kia quỷ đến không quá to lớn uy hiếp. Đầu tiên muốn hối đoán một ít đối với mình thứ hữu dụng, này 100 điểm hối đoán điểm có thể hối đoán hữu dụng nhất cũng chỉ có cái kia Mao Sơn cơ sở pháp thuật, cũng không nghĩ nhiều nữa lập tức điều ra hối đoán phân loại lựa chọn hối đoán Mao Sơn cơ sở pháp thuật. Chỉ thấy cái kia Mao Sơn cơ sở pháp thuật mấy chữ đột nhiên hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, cho đến bắn ở Bạch Vũ trên gáy, càng chui vào. Bạch Vũ chỉ cảm thấy một luồng tin tức dường như chảy ngược nước sông giống như vậy, mạnh mẽ rợ rửa hắn thần kinh não, để hắn chỉ cảm thấy thần kinh từng trận đâm nói. Quá một lúc lâu tinh thần dần dần khôi phục, Bạch Vũ mở hai mắt ra, nhưng phát hiện mình đã thân ở với một cái hẻm nhỏ bên trong. Cái này hẻm nhỏ đến lối ra, mở miệng cùng Bạch Vũ cách đến cũng không xa, Bạch Vũ có thể thấy rõ ràng người đi trên đường. Chỉ thấy có mấy người xuyên chính là thanh thời đại chấp phục, có nhưng là xuyên Âu phục, lại nhìn bọn họ những người đàn ông kia giữ lại trong ngắn. Có chút phong ốc càng là ô thức. Bạch Vũ biết rõ mình đã đi tới Cường thi tiên sinh thế giới. Bất quá hắn hiện tại nhưng có một việc vô cùng lưu ý, hắn không tiền. Phải biết cái kia Mao Sơn cơ sở pháp thuật đã rõ ràng khắc ở trong đầu của hắn, nhưng là này cơ sở pháp thuật cần mượn dùng một ít đặc thù đồ vật mới có thể triển khai, nói thí dụ như chu xa, lá đùa các thứ có thể cũng là muốn tiền tuy nói có chút phép thuật có thể không dựa vào những này, nhưng chủ yếu nhất chính là pháp lực không đủ. Ở hồi đói Mao Sơn cơ sở pháp thuật sau, trong cơ thể hắn tuy đã nắm giữ như vậy một tia pháp lực, có thể miễn cưỡng dùng để thôi thúc pháp khí, nhưng còn chưa tới có thành tựu thành độ sờ sờ trên người, phát hiện chỉ có vài tờ mau ra ra, một con cái bật lửa, một bao nhuyễn trung hoa cùng một cái điện thoại di động. Bạch Vũ trầm tư một chút, đột nhiên linh quang nói lên, sờ sờ điện thoại di động trong túi, cười hì hì, tự nói, hiện hữu tài nguyên muốn đầy đủ lợi dụng a. Không đa nghi bên trong mơ hồ có một ít đau lòng, điện thoại di động này nhưng là bỏ ra hắn mấy trăm đại nguyên. Sau đó ở trên đường hỏi mấy người, rốt cuộc tìm được một cái hiệu cầm đồ, Bạch Vũ ngẩn đầu mà bước đi vào tiến vào, đập vào mắt là một cái quầy hàng, quầy hàng rất cao lấy Bạch Vũ 1.75 thân cao chỉ có thể lộ ra hai con mắt, đi tới bên dưới hàng phương, cao giọng hô Có người sao? Mau ra đây có chuyện làm ăn." Cách một hồi lâu ở Bạch Vũ thiếu kiên nhẫn lại hô một câu sau, một đạo tức đến nổ phổi âm thanh chuyển đến, "Hô cái gì gọi, này không phải đã tới sao?" Chỉ thấy một thân tài nhỏ gây ông lão, ăn mặc quần áo sắc mặt âm trầm đi ra. Sau lưng hắn còn có một người trung niên phụ nữ lại thò đầu ra nhìn lén. Bạch Vũ sững sờ lập tức nhưng là trong lòng một trận buồn cười, xem ra chính mình làm đến thật không phải lúc, phá hoại nhân ra chuyện tốt. Lập tức vội ho một tiếng, nói, "Trưởng quỹ, ngươi tới xem một chút vườn này." Nói đưa điện thoại di động lấy ra. Trưởng quý cầm nhìn tỉ mỉ một hồi, nhưng là môi khinh thường nói, Này một gương soi mặt nhỏ, một cái miếng đồng." Bạch Vũ nhưng là cười ha ha nói, "Trưởng quỹ, ngươi có thể không nên xem từng đó, này không phải là bình thường tấm gương." Trưởng quỹ nhưng không nghe hắn nói tiếp, không cho hắn cơ hội giải thích xoay người đi vào, trong miệng còn khinh thường cười gắn "Một gương soi mặt nhỏ cho một mình ngươi miếng đồng còn tiện nghi ngươi đây, toàn bộ đen thui, chợt khéo lại tia sáng lại ám mặt kính còn nhỏ đến đáng thương, còn dám, có kẻ mặt cả." Đem Bạch Vũ cho làm dở khóc dở cười, này đều cái gì cùng cái gì a Bạch Vũ bất đắc dĩ chỉ có đi ra hiệu cầm đồ, đi ở trên đường cái nhìn đám người tới lui, không khỏi thở dài, thầm nghĩ, "Đón lấy nên làm gì a?" Đi tới đi tới đã đến một cái không đáng chú ý góc, hắn theo thói quen móc thuốc lá ra đốt một cái đánh lên. Ai, vị tiên sinh này. Bỗng nhiên một cái tay xếp hạng Bạch Vũ trên bà vai, tùy theo chuyển đến còn có một đạo giọng nam. Trong trầm tư Bạch Vũ đầu tiên là bị sợ hết hồn, tùy theo trong lòng một trận tức giận đối với đánh cướp. Nếu thật sự là như vậy ngã, cũng cũng là chuy tốt, hiện tại Bạch Vũ hiện tại tố chất thân thể đã ở ý kia pháp lực cải tạo bên giới khác hẳn với người thường, thêm nữa chính mình học được một ít tán đả, phản kích một ít tiểu kiếp vẫn rất có khả năng. Bạch Vũ rãi xoay người lại, nhìn về phía tên nam tử kia. Chỉ thấy trước mặt là một tên thân mặc trường bảo nam tử đối diện hắn mỉm cười, chỉ thấy hắn hào hoa phong nhã, mỉm cười mang theo một tiếng nho nhã. Bạch Vũ nhưng không bị hắn quan ngoại giao mê hoặc, nhíu mày nói, "Có chuyện gì?" Ngữ khí vô cùng không khách khí. Nam tử kia sững sở, bất quá rất nhanh lại là cười một tiếng nói, "Vị tiên sinh này tại hạ là có một chuyện muốn nhờ, trên tay người sao có thể phun lửa ngọn ý, có thể có ý bắn ra." Nữ khí vô cùng thành khẩn, không khỏi để Bạch Vũ cẩn thận quan sát một thoáng người này. Lại nhìn một chút trên tay ngọn ý đốt thuốc cái bật lửa, trong lòng không khỏi có chút cười khổ, lai like vào lúc này cái bật lửa muốn so với điện thoại di động khiến người ta tiếp thú nhanh. Bất quá vào lúc này không loại đồ chơi này sao?" Bạch Vũ nghi ngờ nói, "Ngươi chưa từng thấy tương tự ngoạn ý sao?" Tâm trạng có chút sáng tỏ, kỳ thực này cái bật lửa xuất hiện niên đại là ở 20 thế kỷ 20 niên đại tuy rằng, tương thi tiên sinh, cụ thể niên đại hắn không biết nhưng nghĩ đến là ở trước đó. Quy 1 chương 3, tiểu thúc. Cuối cùng Bạch Vũ một khối tiền mua cái bật lửa càng bán 100 khối đại dương, đó lấy chính là đi nghĩa trang chuyện. Nhìn sắc trời một chút thái dương không ngờ xuống núi, liền ven đường lại hỏi một chút người, tìm đúng phương vị liền tìm quá khứ. Tước tìm hơn nửa canh giờ rốt cuộc tìm được nghĩa trang, nhưng mới vừa vào cửa nhưng đem hắn sợ hết hồn đã thấy khắp phòng hành thi chính khắp nơi nhảy loạn, còn có hai người ở loạn gọi kêu loạn đến trung quanh tranh né. Chỉ thấy một người còn ăn mặc thanh chiều con bào, nếu không là ở động tác của hắn xem ra như là người, thật là có khả năng đem hắn cũng nên thành cương thi. Bạch Vũ trong lòng hơi động, này không phải nội dung vợ kịch lúc mới bắt đầu hình ảnh à, những này hành thi là cựu thuốc sư đệ khách hàng, bị thu sinh dọa văn tài trò đùa dai cho làm diệt ngọn đèn bạo động. Đây là một đạo mật mơ âm thanh ở bên thai của hắn vang lên, nội dung vợ kịch bắt đầu, tuyên bố nhiệm vụ, hiệp trợ cựu thúc chế phục hành thi, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng hồi đoá điểm 100 điểm. Bạch Vũ nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, này một cái nhiệm vụ chẳng những có 100 điểm hối đãi điểm, hơn nữa còn có thể cùng Cựu Thúc tạo mối quan hệ. Lập tức cũng không do dự, trong cơ thể cái tiêu mỏng manh pháp lực một vặn, căn phá ngọn nó giữa, hướng về những kia hành thi vào tới. Bất quá lúc này Bạch Vũ hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện pháp lực của hắn càng lại tăng trưởng một chút, mới vừa học tập pháp thuật thì là một kia, khi, làm, hiện tại là khi đó gấp 3 cũng chính là ba kia. Thể chất cũng có hiện ra tăng trưởng, hiện tại cư Bạch Vũ phòng trường theo không gian giả thiết đại khái có chừng 7 điểm thể chất, đã là vượt qua người thường rất nhiều, động tác càng là dị thường linh hoạt. Sức mạnh càng là có hiện ra tăng trưởng. Chỉ thấy Bạch Vũ Linh hoạt xuyên toa ở thi trong đám, thỉnh thoảng nhấn một ngón tay, liền có một con hành thi bị ổn định, bất quá thừa tố lượng quá nhiều, vì lẽ đó hắn tránh né khá nhiều. Lúc này Văn tài tiếng gào to cũng đã kinh động Cửu Thúc cùng Cản Thi đạo nhân, hắn hai người nhìn thấy khắp phòng hành thi, không khỏi trong lòng cả kinh, nhưng nhìn thấy có một bóng người ở thi quần bên trong xuyên tới xuyên lui thành tạo điêu luyện, lại là không khỏi sửng sợ, "Văn Đài, người kia là ai?" Thuận lợi đem vẫn quỷ thu sinh chế phục, Cửu Thúc hỏi. Văn Đài lắc đầu nói, "Ta không biết, ngay khi mới vừa từ ngoài cửa vào." Cửu Thúc gật gủ nói, hẳn là đến tá túc đạo huynh. Sau đó lại quay đầu đối với Cản Thi đạo nhân nói, sư đệ, hiện tại chúng ta quá đi hỗ trợ đi. Được. Chỉ thấy hai người chỉnh tệ như một làm mấy cái động tác, vẫn lên pháp lực đồng thời đưa tay ra, nhưng duy nhất không giống nhau chính là Cửu thúc đưa tay ra chỉ, Cản Thi đạo nhân nhưng chỉ là rũi ra năm đấm. Cửu thúc nhìn quả đấm của hắn, trong mắt lóe ra một tia ô nộ, tàn nhẫn mà chừng Cản Thi đạo nhân một chút. Cản Thi đạo nhân lung túng cởi cợt, vội vàng đưa tay ra chỉ, phủi vũ vòng chiến, thấy hắn không chú ý bên này, vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Thầm nói, may là không có ở đồng đạo trước mặt mất mặt. Hai người gia nhập nhất thời để Bạch Vũ áp lực lớn giảm, không quá vài phút liền đem những này hành thi chế phục. Lần thứ nhất đối mặt những này hành thi Bạch Vũ vẫn còn có chút kiến kỵ, có chút cảm giác quái dị, vì lẽ đó hắn bình thường đều sẽ hành thi đánh cái toàn thân mấy ra gãy xương, mới đưa bọn họ ổn định. Bất quá nhưng xem Cản Thi đạo lòng người thương yêu không dứt, luống cuống tay chân cùng Bạch Vũ cựu thúc cấp một lần cuối cùng, bất quá đến bởi vậy được một chút không cần thiết thương. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng ký chủ 100 điểm hồi đó điểm. Cựu thúc đem còn lại sự giao cho Cản Thi đạo nhân, đi tới Bạch Vũ trước người đánh giá hắn một chút. Vừa nhân Bạch Vũ ở trong chiến đấu không có rất quan sát một chút, hiện tại mới phát hiện Bạch Vũ càng là vô cùng tội trẻ, hơn nữa còn thân mang Tây Dương Trang. Trên mặt lóe qua một tia kinh ngạc vẻ, bất quá rất nhanh liền ẩn dấu đi, nhưng là tiến lên ôm quyền nói, đạo hưu không biết môn phái chuyển thừa lại là từ đâu mà đến, kính xin để ta một biểu người chủ địa phương. Bạch Vũ cũng đang quan sát hắn, phát hiện hắn càng cùng anh Thúc, Lâm Tránh Anh, có mấy phần rất giống, cũng không khỏi lué qua một vẻ kinh ngạc. Bất quá đối với hắn, câu hỏi sớm đã có ứng phói những tình huống này đối sách, đè xuống kinh ngạc cũng ôn quyền cười nói, "Đạo hữu khách khí, tại Hạ sư Thừa Mao Sơn học chút bản lĩnh là bị đi ra du lịch tứ hải tăng trưởng hiểu biết đến, đến rồi. Tại hạ to lớn nhất yêu thích chính là kết giao kỳ nhân dị sĩ, nghe nói này trên chấn lại một người đồng đạo cũ thúc, phép thuật tinh xảo cao cường, vì lẽ đó đến đây nhận thức một thoáng, nói vậy chính là đạo hưu. Cửu Thúc nghe xong Bạch vụ khen tặng nhất thời mặt mày hớn hở, cười ha ha nói, "Nơi nào, nơi nào, chỉ là người khác năng đỡ, bất quá ta hai người cũng coi như là đồng môn, năm đó ta cũng là ở Mao Sơn học một chút bẻ nhỏ bản lĩnh." Đây là Cản Thi đạo nhân đi tới trước người hai người, thở phì phò chen miệng nói: "Sư huynh, ta ở này không ở lại được." Chừng một chút thu sinh cùng văn tài hai người, nói: "Hai người này thằng nhóc con, đùa giỡn vậy ta khách hàng tới chơi, nếu như lại ở lại hai ngày ta làm ăn này cũng không làm tiếp được." Cửu Thúc trong lòng cũng cảm giác thấy hơi mất mặt, cũng là mạnh mẽ lượng hai người một cái, đối với Cản Thi đạo nhân ngữ hà ấy này nói: "Sư lệ, thật xin lỗi, người yên tâm ta sau đó sẽ cố gắng giáo huấn bọn họ." Rồi hướng Bạch Vũ nói, cũng để đạo hữu cười chê rồi. Nhưng đưa đi Cản Thi đạo nhân, Cửu Thúc nhưng chỉ nói là bọn họ vài câu, liền để cho hai người từng người về nhà. Từ này có thể thấy được Cửu thúc là một cái tự bên người. Sau đó Bạch Vũ cùng Cửu thúc tiến vào bên trong, đồng thời đàm luận nổi lên đạo pháp. Cửu thúc đạo pháp ở Đông Đảo Cương Thi điện ảnh bên trong chỉ có thể coi là giống như vậy, ở điện ảnh bên trong liền có thể có thể thấy, bất quá ngẫm lại cũng là, ở bộ phim này phòng trong Cửu thúc chỉ là một cái mở nghĩa trang đạo sĩ. Dựa theo điện ảnh so sánh Bạch Vũ lúc này học tập Mao Sơn cơ sở pháp thuật hẳn là cùng Cửu Túc sở học xê xích không nhiều. Mao Sơn pháp thuật Bạch Vũ từ sở học bên trong biết được tổng cộng chia làm 2 cái giai đoạn, để nhất, mượn vật thi thuật. Nay một cái giai đoạn chính là mượn đặc biệt mọi vật để thi chú. Này một cái giai đoạn lại có thể chia làm hai cái tiểu giai đoạn, lấy chú thi thuật cũng không chú thi thuật. Lấy chú thi thuật chính là mới vừa học đạo thuật không lâu hoặc là pháp lực không đủ, cần lấy thần chú đến tăng cường phép thuật ý lực giai đoạn này, người có đại thể cương thi điện ảnh bên trong đạo sĩ đều là cảnh giới này, đương nhiên là có chút đến cảnh giới cao cũng có sử dụng chú thuật, bởi vì như vậy có thể rất tốt mà tăng trưởng chính mình pháp thuật ý lực. Không chú thi thuật là đem pháp thuật quen thuộc tới trình độ nhất định mà pháp lực lại đạt đến yêu cầu, sẽ làm được không cần niệm chú pháp thuật tất cả đều hạ bút thành văn trình độ. Thứ hai, câu thông thiên điện. Giai đoạn này thuật sĩ mới xem như là chạm tới đại đạo ngưỡng cửa có thể không cần mượn ngoại vật triển khai pháp thuật, đương nhiên khi đó thuật liền cùng pháp muốn nối liền cùng nhau, là chân chính pháp thuật. Cảnh giới này cũng có thể chia làm hai cái cảnh giới nhỏ, nộ đạo tông sư cùng đắc đạo toàn chân, Bạch Vũ đối với hai người này cảnh giới tự nhiên còn không cái gì hiểu rõ, ngược lại cũng không thể nào biết được hai người này cảnh giới mạnh như thế nào. Bình thường mao sơn thuật sĩ đa số dừng lại ở giai đoạn thứ nhất mượn vật thi thuật cảnh giới, đại thể đạo thuật đều không thể rời bỏ công cụ, pháp khí hiệp trợ. Mà Cửu Thúc cảnh giới là nằm ở giai đoạn thứ nhất đệ nhất tiểu giai đoạn đỉnh cao, khả năng trải qua một thời gian nữa ở pháp lực ở tinh tiến trên một kia thì sẽ đột phá đến thứ hai cảnh giới nhỏ. Bạch Vũ hiện tại chỉ là gia thuộc về gia vào giai đoạn thứ nhất mà thôi, cùng Cửu Thúc thảo luận đạo thuật đối với hắn ngược lại có không nhỏ ích lợi. Cửu Thúc luôn giảng chút thi chút thì làm sao đọc chú thuật có thể thấy nhanh thi pháp tốc độ tiểu bí quyết hoặc là đại thể chú ý sự hạng. Cửu Thúc tất tỉnh so với Bạch Vũ học tập đạo thuật sớm quá nhiều thời gian, vì lẽ đó có một ít kinh nghiệm cùng một ít tiểu phép thuật vật dụng, chỉ để Bạch Vũ đối với hắn đối chiến kinh nghiệm không khỏi trong lòng âm thầm bội phục. Hai người bất giác đã qua đi tới một đêm, nhưng đều không cảm buồn ngủ, Cửu Thúc như trước mặt mày lớn hơn, Bạch Vũ như trước xương nó lạnh. Nhưng chính vào lúc này một trận gái chuyển đến đem hai người từ đạo pháp trong thế giới kéo ra ngoài Bạch Vũ hai người đây là nhìn nhau nợ nụ cười tiểu thúc nói này bất chi bất giác đã qua đi tới một đêm sư đệ đi nghỉ trước đi chờ sẽ có người tìm ta hành sự thương lượng ngươi cũng theo dẫn ngươi đi nếm thử nước ngoài trà. dần dần đạo H đã đổi thành sư đệ, quan hệ đã sản sinh thực biến hóa về chất Bạch Vũ lúc này nghe xong lời của hắn nhưng trong lòng là âm thầm nợ nụ cười không khỏi nhớ tới trong phim ảnh cểu thúc hai thời tròếu thì cảnh tượng nhưng ngoài miệng lại nói sư Minh này có chút không hay làm chứ dù sao cũng là mọi ngươi Cửu Thúc nhưng là không vui nói, "Này có cái gì? Ngươi đi vậy có thể cho ta làm tham nữ hả? Sau đó bỗng nhiên tay nâng cằm, trầm tư một chút, nói tiếp, "Sư đệ, ngươi uống qua nước ngoài trà không có, ngươi nên không uống qua đi." Sau đó lại lách cách lục cục, xem ra lần này lại muốn cho văn tài theo. Bạch Vũ cách hắn không xa ngược lại cũng đúng là nghe được một thanh hai nơi, trong lòng có chút không nói gì, ta có vẻ như còn không trả lời đây. Sau đó phiền muộn cáo biệt Cửu Thúc, đi tới một gian xương phòng bên trong. Nam ở trên giường, Bạch Vũ ngước nhìn nóc nhà trong lòng một lần một lần hồi tưởng nội dung kịch, cảm thấy mình đa số không có quên, mới thu hồi tâm thần. Lúc này hắn muốn ngủ một chút, nhắm hai mắt lại nhưng phát hiện mình càng không có bất kỳ buồn ngủ, thở dài một hơi, tự nói, không bằng tu luyện một hồi đi. Liền hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt quan sát bên trong thân thể bất quá sau đó lại bị hắn tình huống trong cơ thể rơi xuống nhảy một cái, bởi vì hắn phát hiện mình trong cơ thể pháp lực dĩ nhiên trong lúc vô tình lại tăng trưởng không ít, trong cơ thể càng ngừng tụ năm kia pháp lực. Đây là tình huống thế nào, lẽ nào công pháp này chính mình tu luyện? Không khỏi âm thầm kỳ quái, liền hắn hỏi dò hệ thống nói, "Hệ thống, trong cơ thể ta pháp lực là chuyện gì xảy ra?" Ký chủ ở hệ thống bên trong hối đoán công pháp cũng có thể tự mình vận chuyển. Bất quá pháp lực tăng trưởng tốc độ là căn cứ người thể thể chế quyết định, ký chủ thể chất nhân bị hệ thống tuyển chọn sau có cải tạo, vì lẽ đó khác hẳn với người thường tương đối thích hợp tu đạo thuộc về thượng thừa, pháp lực mới sẽ tăng trưởng nhanh chóng như vậy. Bạch Vũ nghe xong không khỏi một trận vui mừng khôn xiết, như vậy nói mình không cần chính mình tu luyện không bao lâu liền có thể thành tiên, vui dạo dừng hỏi, vậy ta muốn tu luyện thành tiên cần muốn thời gian bao lâu? Lẽ thường đến toán đại khái cần 200 đến 300 năm. Bạch Vũ không khỏi một trận cười khổ, thời gian dài như vậy, này còn tính là thượng thừa tư chất. Xem cái kia phong thần diễn nghĩa bên trong những kia tu hành mấy chục năm liền một mình chống đỡ một phương người nên cỡ nào à? Không quá mạnh nhân như là linh quang lóe lên, vừa nãy hệ thống nói lẽ thường đến toán. Nói cách khác chính mình khổ tu sao? Chính mình có hệ thống có thể qua lại với mỗi cái truyền hình kịch thế giới, có thể theo lẽ thường đến cân nhắc sao? Kỳ ngộ thường thường có thể đắp nặng truyền kỳ, huống hồ chính mình hoàn toàn có thể dựa vào hệ thống cùng biết rõ nội dung vở kịch được rất nhiều kỳ ngộ. Quy 1 chương 4, trà nước ngoài. Bạch Vũ ở trong phòng tu luyện một hồi, phát hiện pháp lực của chính mình lại tăng trưởng một tia, đồng thời tinh thần sảng khoái. Đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Chỉ nghe Văn Tài ở ngoài phòng hô, "Bạch đạo trưởng, nên đi." Bạch Vũ vội vàng đáp ứng một tiếng, mở cửa, theo Văn Tài đến ngoại môn, hai người lẫn nhau thăm hỏi một thoáng, hướng về cái kia ra Tây Dương phòng ăn bước đi. Dọc theo đường đi chào hỏi người ngược lại thật sự là không ít, điều này cũng nhìn ra Cửu Thúc thầy trò nhân duyên. Bất quá đối với trong lời nói mỗi lần nhắc tới Bạch Vũ, thì như Cửu Túc, "Dậy sớm như thế à, phía sau đây là người nào à, Tân Thu tiểu đồ đệ à?" Cửu Thúc xém a, lại Tân Thu rồi một cái đồng nghiệp nha. Cửu Túc, có Thu đồ đệ đệ. Hơn nữa còn phát huy người Trung Quốc thiên tính, chỉ chốc lát sau trả lại không ít vây xem khán giả. Một trận mồm năm miệng 10 sau khi giải thích, Cửu Thúc không khỏi lúng túng đối với Bạch Vũ cười cười, trong mắt tràn đầy xin lỗi. Bạch Vũ khoát tay áo một cái biểu thị cũng không để ý, không đa nghi giới không khỏi âm thầm nói thầm, chính mình liền dài đến như thế như tiểu nhân và tà. Dần dần đi ra một khoảng cách hỏi người cũng thiếu, Cửu Thúc cùng Bạch Vũ mới phảng phất thở phào nhẹ nhõm. Bất quá lúc này Văn Tại nhìn thấy hai người dáng vẻ, phốc không khỏi a miệng mà cười. Cửu Thúc chừng hai mắt một cái, nói, cười cái gì? Văn Tại tâm trạng cả kinh, vội vàng nói tránh đi, sư phụ, ta có thể hay không, không đi gặp Nhậm lão gia a? Thúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút, nói, làm sao? Ngươi cùng nhậm lao ra có quan hệ à? Văn Tài thật không tiện nhìn một chút hai người, cười cười nói, "Không phải, ta liền hắn trưởng ra sao cũng không biết. Bất quá ta từ nhỏ đến lớn không uống qua nước ngoài trà, sợ một hồi tự táng dương cho sư phụ mất mặt." Cửu Thúc lúc này đột nhiên dừng bước, ngoài miệng bứt lên một vệt mỉm cười, trong mắt nhưng bao hàm sát khí, chỉ nghe hắn nhìn Văn mới nói, "Ngươi sư phụ phó suy nghĩ rất tốt, tốt vô cùng." Sợ mất mặt ta, Không cần đi tới. Văn Tài nghe nửa câu đầu con đắc chí, chờ nghe sư phụ biểu dương, nhưng dưới nửa câu bỗng nhiên biến vị, để ý cười của hắn đột nhiên cứng ở nơi đó. Bạch Vũ trong lòng không khỏi cười thầm. Nai Cửu Thúc còn thật là cẩn thận mắt, xí diện. Hai người đi ra thật xa, Cửu Thúc đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, lẩm bấm trong miệng, ta cũng không uống qua nước ngoài trà, tự táng dương nhiều mất mà ta, không được, vẫn là phải như cũ để Văn Tài theo, có lúc để hắn lên trước. Đột nhiên dừng thân lại, quay về Bạch Vũ nói, sư đệ, ta xem vẫn để cho Văn Tài theo đi, đỡ phải hắn lén lút còn nói tài hỏi. Bạch Vũ không khỏi sửng sợ, sau đó tâm trạng cười khổ, khi ta không nghe thấy ngươi nói thầm sao, nghe cơn giận này thật giống là ta không cho Văn theo tự, bất quá cũng chỉ có bất đắc dĩ gật đầu. Cửu Thúc về phía sau hô, Văn Tài Văn tài vốn là không đi xa, tâm trạng chính ảo nào, nào chính mình nói lung tung, thình linh nghe têu một tiếng này thanh, tuy cách tầng tầng bóng người nhưng ở hắn trong thai so với sấm xét còn hưởng. Bụng bưng rỡ, nhảy lên, cao giọng đáp ứng nói, ta ở này, ta ở đây. Vội vàng chạy tới, đi tới bạch vũ trước người hai người vội vàng thu lại nụ cười nói, sư phụ ngươi gọi ta à. Kiểu thúc đánh tài hoa vai cười nói, ta xem ngươi rất hiểu chuyện, ngày hôm nay chúng ta mang ngươi đi xem một chút làm sao uống nước mà trà. Văn tài vội vàng vui dạo hẳn là nói tốt, tốt. May là Bạch Vũ đem bộ phim này xem qua không ngừng một lần, cho nên mới nhịn xuống không cười phun ra ngoài, này hai thầy trò thực sự là quá đầu. Khoảng chừng là lại đi rồi 10 phút liền đến một nhà tiệm cà phê, ba người đi vào, chờ tới cửa một tên người phục vụ ngăn cản bọn họ. Người phục vụ nói, xin hỏi ba vị đặt trước vị trí không có. Cửu Thúc có chút hồ đồ, nay uống trà còn muốn định vị. Chỉ thấy hắn lắc đầu nói, không có. Văn Tài nghiêm mặt nói, làm sao nhậm phương không cho chúng ta đến vị trí ạ? Người phục vụ vừa nghe lập tức thay đổi một bộ tươi cười nói, ngài nói nhậm lão gia, mời đi theo ta. Cửu Thúc nhìn thấy Văn Tài dáng vẻ đó, Không gọi cho hắn một cái liếc mắt, theo người phục vụ đi về phía trước. Bạch Vũ theo sát phía sau, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ nổi lên điện ảnh bên trong hai thời trò tự táng dương tình cảnh đó, trong lòng không khỏi cười thầm, hai người tử sĩ diện nhưng là để bọn họ ra không ít dương tương dương. Chỉ chốc lát sau người phục vụ mang theo bọn họ đi tới một vị hoa phục tên béo trước người, Cửu Thúc ba người tiến lên không người hô, nhậm lao ra. Nhậm lão ra cũng tới trước ôm quyền nói, "Cửu Thúc." Sau đó lại nhìn Bạch Vũ hỏi, "Cửu Thúc ngươi lại thu rồi cái đồ lệ à?" Cửu Thúc vội vã xua tay, nói, "Không đúng không đúng, đây là ta một vị đồng môn sư đệ Bạch Vũ." Nhậm lão gia trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, bất quá sau đó ôm quyền buổi tụội nói, hóa ra là Bạch đạo trưởng, thất lễ thất lễ. Bạch Vũ vội và ngăn cản, cười giỡn nói, không sao, bất quá việc này vô cùng bình thường, khi đến có thể có không ít người đem ta nhận thành sư vinh huynh đệ, chỉ trách ta tuổi quá nhỏ. Nhâm lão gia không khỏi cười ha ha nói, Bạch đạo trưởng thật là hài hước, mau mời tọa. Ba người đáp ứng một câu ngồi xuống, Cựu thúc hỏi Nhâm lão gia nói, nghe nói lệnh tiền kim từ tỉnh thành trở về, làm sao không xin hắn cùng nơi đến đây. Nhậm lão gia có chút buồn cười nói, nha đầu này à, mới từ tỉnh thành trở về học được hóa trang, sắp tới á liền đến nơi đi dạy người ta. Bạch Vũ chỉ nghe Nhâm lão gia mới vừa nói xong, liền nghe được bên cạnh Văn Tài nói nhỏ bĩu môi nói, "Xem dung mạo ngươi như bánh bao, con gái ngươi cũng đẹp đẽ không đi nơi nào." Đây là Nhâm lão gia đột nhiên chỉ vào bên ngoài nói rằng, "Ta nha đầu hắn đến rồi." Bạch Vũ nhìn tới, chỉ thấy một cái ăn mặc câu phục thiến ảnh đi tới. Cái này Nhậm Doanh doanh sắc thực rất đẹp, vóc người thướt tha, hình dạng thanh lệ. Văn Tài nhưng là sớm đã coi ý nghĩ, cũng không để ý liếc mắt một cái liền xoay đầu lại, bất quá sau đó hai mắt đột nhiên tránh ra một đạo tinh quang, mặt lại xoay chuyển trở lại. Chờ Nhậm Doanh, doanh đi tới gần Văn Tài không khỏi mà đều chạm lên, muốn đi lên phía trước. Bất Quá cuối cùng vẫn là ngừng lại bước chân, nhậm doanh doanh đi tới nhậm lão ra trước người hô: "Ba ba." Nhậm lão ra chỉ vào kiểu Thúc nói: "Mau gọi Cửu Thúc." Nhậm doanh doanh theo lời hô một câu, nhâm lão ra có nói: "Đây là Bạch đạo trưởng." Nhậm doanh doanh trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, còn trẻ như vậy là đạo trưởng? Bất Quá vẫn là chú trọng trường hợp, hô: "Bạch đạo trưởng." Sau đó liền sát bên Bạch Vũ ngồi xuống. Cửu Thúc lúc này thở dài nói: "Đều lớn như vậy." Nhâm lão ra cười gật đầu: "Đúng đấy." Văn đầu ánh mắt thẳng tắp nhìn hàng, trong miệng theo bản năng nói: "Là thật lớn nha." Bất Quá nghe này nhưng lại như thế hờn Nhậm Doanh Doanh theo bản năng ngắm nhìn chính mình bộ ngực, khẽ hư một tiếng, không để ý đến hắn nữa. Bạch Vũ không khỏi âm thầm cười khổ, người này miễn dịch lực cũng quá kém đi, không khỏi ngầm hạ bên trong đá Văn Tài một cước. Văn Tài bị đau phục hồi tinh thần lại, nghiến răng niết miệng để sát vào Bạch Vũ nhỏ giọng nói, "Bạch đạo trưởng, người đá ta làm gì?" Bạch Vũ lường hắn một cái, nói, "Chú ý hình tượng, đừng mất mặt." Văn Tài nghe nói như thế, không khỏi nhìn kiểu thúc một chút, rụt cổ một cái, vội đáp, "Vâng, là." Nhậm doanh, doanh nghi ngờ trong lòng không có càn sâu, hai người kia tuổi tác không kém nhiều, tính sao vị cách biệt lại lớn như vậy đây? Lúc này người phục vụ cầm thực đơn đi tới này trước bạn, nhâm lão ra nói, các ngươi uống chút gì không? Nhậm doanh doanh trước tiên hô, ta muốn cà phê. Cửu Thúc mau mau yên lặng ghi nhớ cái danh xưng này, nhiều lần nhắc tới. Nhâm lão ra cũng phải một ly cà phê, Tài Hoa muốn một ly cà phê. Đến tiên Cửu Thúc, chỉ nghe hắn hiện học hiện dùng nói, cho ta đến chén coffee. Bạch Vũ bất đắc dĩ, đến chết vẫn sĩ diện a, bất quá hắn còn điểm một ly cà phê. Đây là Tài Hoa hơi ngượng ngùng mà nhẹ giọng hỏi Cửu Thúc nói, sư phụ, ta không muốn cà phê, ta cũng phải coffee có được hay không a? Cửu Thúc nhìn Nhậm lão gia một chút, cũng là nhẹ giọng trả lời, điểm liền không muốn đổi. Nhậm lão gia ngồi ở đối diện phảng phất không nghe dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, Bạch Vũ cùng nhầm doanh doanh nhưng là không nhịn được giật giật khóe miệng. Này hai thời cho thực sự là thần nhân một đôi ai Nhâm lão gia lúc này hỏi, "Cửu thúc, liên quan với tiên phụ liên quan tiên táng sự, không biết ngươi chọn thắng ngày không có?" Cửu thúc nói, "Ta xem ngươi trước tiên suy nghĩ một chút, chuyện này hơi động không bằng một tính. Nhâm lão gia cười đắc ý nói, "Ta đã thi lục rõ ràng, năm đó xem phong thủy nói 20 năm sau nhất định phải lên quan tiên tướng, đối với chúng ta như vậy mới sẽ tốt đẹp." Lúc này Văn Tài nói, "Xem phong thủy nói lời không thể tin." Nhậm Doanh Doanh khinh thường nói, các người nói liền có thể tin sao? Văn Tài đắc ý đem đầu chuyển hướng Tử Thúc, đắc ý nói, đương nhiên. Thế nhưng rất nhanh liền nói không được, bởi vì hắn phát hiện Tử Thúc trong ánh mắt có chứa sát khí. Nhậm lão ra cũng đánh gậy Nhậm Doanh Doanh nói, đại nhân nói đứa nhỏ chờ xem mồm. Tử Thúc tiếp theo đề tài mới vừa rồi nói, cái kia nếu như vậy, chúng ta sau 3 ngày động thổ liên quan. Nhậm lão ra hỏi, vậy chúng ta muốn chuẩn bị cái gì? Văn Tài lại chen miệng nói, chuẩn bị tiền mà. Tử Thúc đã đến nỗi không biến giới, nhìn phía hắn giọng nói, ngươi muốn bao nhiêu? Văn lại không tự biết rối ra một cái tay đến nhưng còn không đưa ra cụ thể con số, liền để cựu thúc ánh mắt đem thoại bức cho trở lại. Bạch Vũ trong lòng quay về văn tài mặc nghiệm, tiểu tử này vì ở mỹ nữ trước mặt biểu hiện hy sinh quá to lớn, đem cựu thúc đều sắp mất hết. Nhâm lão ra vội vàng điều đỉnh, nói, chút lòng thành chút lòng thành. Lúc này một cái người phục vụ đi tới Nhâm lão ra bên cạnh nói, "Lão ra, Vương Bạch Vạn đến rồi." Nhâm lão ra nghĩ cựu thúc Bạch Vũ xin cáo lui, đi bắt chuyện cái kia cái gọi là Vương Bạch Vạn. Đón lấy không cần phải nói cựu thúc, văn tài hai người là bị nhậm doanh doanh cho chơi. Thuần cà phê cùng thêm đường trứng thắt nhưng là để kiểu thúc và văn tải, có khổ tự ăn, bạch vũ nhưng không bị bọn họ ảnh hưởng, tự mình tự ở một bên cười trộn, kiểu thúc hai người cuối cùng cũng là ở bạch vũ trong âm thầm cùng bọn họ nói rồi sao phản ứng lại đây, kiểu thúc càng là nét mặt gián mua đỏ chót. Chỉ chốc lát trận này cùng nước ngoài kém cho khôi hài rốt cuộc kết thúc, kiểu thúc cùng nhâm lão ra trên lương động thổ sự tình, văn tải nhưng là hùng hục, đi tìm nhậm doanh doanh đi tới. Bạch Vũ trong lúc rảnh rỗi, nghĩ đến chính mình vẫn không có chính mình pháp khí, ở sau 3 ngày sự kiện kia liền xuất hiện, muốn muốn đối phó cái kia có thành tựu cương thi liền muốn có thật pháp khí, liền liền muốn cựu thúc nói một tiếng, đi theo sau tìm kiếm vật liệu đi tới. Quy 1 chương 5, pháp khí. Chương 5 pháp khí. Bạch Vũ đi tới ngoài trấn, chuẩn bị tìm một tiết năm ngoái phân đào mộc, chuẩn bị có thể đem kiếm gỗ đảo. Bình thường trong núi thảm sinh trưởng đảo mộc muốn so với người ta bên trong loại dưỡng phải có linh tính, làm ra kiếm gỗ cũng là uy lực chắc việc, vì lẽ đó hắn đến thử vận may. Nay ngoài trấn có một ngọn núi nhỏ, không rất cao lớn. Nhưng Bạch Vũ càng từ bên trong cảm nhận được không nhỏ linh khí vận sóng. Đi tới dưới chân núi, nhưng không nghĩ này bên dưới ngọn núi càng có nhân ra. Lẻ loi một cái nhà lá. Ở cái này Ly Ba làm thành bên trong khu nhà nhỏ một cái dâu tóc bạc trắng ông lao đang nằm ở một cái lao ra trên ghế trầm mắt. Bạch Vũ đi tới gần tiến lên đệ, đại gia, đại gia. Ông lão nghe được tiếng la mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Ông lão xoa xoa mắt, ngáp một cái nói, chuyện gì a? Bạch Vũ cung kính chào một cái cười nói, đại gia, ta xem lão nhân gia ở này trên núi đáp nhà khẳng định là đợi hồi lâu, không biết này trên núi vậy có năm mấy so sánh cũ là mục. Ông lão liếc mắt nhìn hắn một chút, cười ha ha, nói, năm ấy so sánh cũ đã mục. Nói vậy ngươi cũng là người tu đạo chứ? Lại như nghĩa trang tiểu cũ như thế." Bạch Vũ sững sờ, "Tiểu cũ?" Lập tức phản ứng lại, hẳn là kiểu đúc. Không khỏi kha kha một trận cười trộm, bất qua trước mắt ông lão này mặt ngoài tuổi tác, đúng là có thể gọi này một cái tên gọi. Liên cười nói, "Vâng, ta cùng hắn vẫn tính là đồng môn, cùng ra Mao Sơn một mạch." "Áo, ngươi là tìm đến một biết niên đại cũ giá tới làm kiếm gỗ đạo." Ông lão gật, gật đầu, hỏi, "Bạch Vũ nói, vâng." Ông lão lúc này đột nhiên cười ha, ha nói, Vậy ngươi có thể tìm đúng người, mấy ngày trước rơi xuống một hồi mưa to, đó là quần phong gạo thép phích lịch mùa tung. Ta khi đó liền đoán là trời cao muốn thu yêu, sau cơn mưa ta đi đánh sải phát hiện trên núi vậy cũng rã nhất cây đảo để thiên lôi cho chém thành mấy đoạn, ta liền đem khối này to lớn nhất bắt được nhà ta. Cái kia viên cây đảo rã nhưng là ở ta lúc nhỏ cũng đã tồn tại rất nhiều năm, khả năng là đã thành tinh, sau đó không biết là làm việc các gì bị ông trời thu đi tới. Bạch Vũ nghe xong lời của lão đầu, sáng mắt lên, trong lòng đột mà tuân ra cực kỳ vui sướng, vì sao? Bởi vì đây là trong truyền thuyết lôi đình mục. Sắc đánh thân gỗ là niên kỷ so sánh cựu đạo mục, ở ngày mưa gió khí bị thiên lôi phá hủy, một trên người nhiễm phải lôi hỏa khí tức. Như làm thành pháp khí không nhưng đối với dẫn lôi pháp quyết có vô cùng lớn tăng cường, hơn nữa nếu như đánh tới đặc thủ pháp dẫn, đều sẽ tự chủ hấp thu thiên lôi năng lượng. Công kích thì bám vào thiên lôi lực công kích sẽ bông dưng tăng cường mấy lần. Hắn hai bộ chạy tới phụ cận cầm lấy ông lão tay nói, cái kia cắt đứt mục ở nơi đó, nhanh mang ta đi. Ông lão bị hắn kinh ngạc nhảy một cái, nói, ta dẫn ngươi đi, mau đưa tay thả ra. Bạch Vũ có chút thật không tiện buông ra cầm lấy ông lão tay, gãi gãi đầu nói, lại ra, nhanh mang ta đi đi. Ta vội vã muốn dùng nó. Chỉ thấy ông lão con mắt hơi chuyển động, cười hát hắc nói, muốn có thể, bất quá mà. Nói xong chà sát ngón tay. Bạch Vũ tự nhiên biết đây là ý gì, vội vàng từ trong túi móc ra 10 khối đại dương, nói, "Đều cho ngươi, này nên đủ chứ?" Ông lão nhất thời mi hớn hở cười, quay về đại dương thổi một hơi, lắng nghe hưởng, sau đó ha ha cười nói, "Không thành vấn đề, ta này liền dẫn ngươi đi." Sau đó hùng hục mang theo lộ, chỉ chốc lát đi tới nhà tranh sau một cái giản dị nhà kho nhỏ bên trong, hắn chỉ vào một khối cháy khét hổ gỗ nói rằng, "Đây chính là cái kia tao trời phạt gỗ." Bạch Vũ cũng không để ý hắn trong lời nói nội dung, vận chuyển pháp lực cảm thụ một thoáng này gỗ bên trong linh lực, tâm trạng càng là một trận đại hỷ, này đào một có ít nhất mấy trăm năm tụ linh, thêm nữa lôi hỏa rót vào người chế thành pháp khí tuyệt đối là một cái bảo vật hiếm có. Liền không thể chờ đợi được nữa, nhặt lên đoạn này gỗ, hướng về ông láo xoay người cáo tử, trở lại chế luyện pháp khí đi tới. Trở lại nghĩa trang, cho cựu thúc đánh thắng rồi bắt chuyện, nói mình muốn luyện chế pháp khí không cần gọi hắn sau liền một bước không ngừng lại tiến vào phòng của mình bên trong. Đóng cửa lại mang theo tâm tình động, đem cái kia xét đánh một cẩn thận từng ly từng tí một để lên bàn. Quan sát một hồi, trong lòng cấu tứ một thoáng nên thế nào hạ đạo. Nay tiết lôi đỉnh một có chừng cái khoảng 1M50, rất thích hợp làm kiếm gỗ đạo, cái này cũng là Bạch Vũ rất muốn một cái pháp khí. Một tên Mao Sơn tu sĩ không có kiếm gỗ đạo là sẽ làm đồng đạo chế nhạo, phải này kiếm gỗ đạo nhưng là Mao Sơn tu sĩ thường thấy nhất, tối thường dùng cũng là cơ bản nhất một loại pháp khí. Không có kiếm gỗ đạo không chỉ sẽ hạ thấp Mao Sơn tu sĩ lực công kích, càng sẽ làm Mao Sơn tu sĩ đối với quỷ loại tạp vật lực trấn nhiếp hạ thấp. Đương nhiên nếu bàn về lực công kích, kiếm lực công kích muốn so với tiền đồng kiếm muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng này xét đánh một liền muốn coi là chuyện khác, trên phó lôi hỏa tuyệt đối là phân loại tà vật khất tinh, hơn nữa chính là chính đạo nhân vật cũng sẽ sợ trên ba phần. Kỳ thực Bạch Vũ cũng muốn chế tác một cái tiền đồng kiếm thế, nhưng thật vật liệu thực sự khó tìm, nói như vậy không chỉ nếu như một thời đại cựu viễn triều đại sản tiền đồng, hơn nữa còn đến muốn số mệnh cường tình. Nếu muốn tìm đến như vậy tài liệu tốt, Bạch Vũ có vẻ như ngoại trừ đi chỗ mộ, vẫn đúng là khó tìm. Bạch Vũ lập tức đã cấu tư xong xuôi, không một chút do dự, từ trong lồng ngực móc ra một cái giao trổ, quay về cái kia lôi đỉnh gỗ hóa lên. Tinh thần của hắn rất tập trung, trên tay cũng rất ổn, không dám có vẻ run rẩy ẽ e sợ cho không để ý phá hủy hắn. Đầu tiên khắc họa ra một cái đại thể hình dạng, sau đó chính là ở trên chuôi kiếm, phần che tay trên điều khắc hoa văn. Bạch Vũ ở trên chuôi kiếm mỗi một sợi hoa văn hắn đều tinh tế điều khắc, cẩn thận tỉ mỉ đến đem khắc xong hoa văn tinh tế đánh bóng. Sau đó hắn ở chuôi kiếm chính phản diện khắc điều ra một cái bắt quái độ án. Thân kiếm khai phong, tinh tế có khắc. Tước quá hồi lâu hắn thở dài một cái, thân kiếm trở nên dài nhỏ, hiện ra linh lung thân thể, đem kiếm gōu đào phụng ở trên tay, có vẻ yêu thích không buông tay. Dù sao đây là hắn cái thứ nhất khí cũng là chính mình chế tác cái thứ nhất pháp khí, khả năng món pháp khí này còn muốn bạn hắn hồi lâu. Bất quá chỉ là điều khắc được rồi vẫn không tính là thành công, nhất định phải còn muốn khai quang. Khai quang sau khi mới có thể xem như là một cái pháp khí, mới có thể trừ tà tránh quỷ. Chân chính tốt pháp khí khai quang không phải là như những kia vì là chùa miếu bên trong, trong đạo quan niệm hai câu kinh là có thể, như vậy cao đẳng pháp khí cần tinh huyết phối cùng đặc thủ pháp quyết. Tinh huyết là quý giá, lãng phí một giọt liền sẽ cho người tinh thần bị bại. Nhưng lần này Bạch Vũ nhưng là bỏ ra vô lớn, chỉ thấy hắn cắn phá ngón giữa bức ra mấy giọt tinh huyết đến, nhẹ nhàng nhỏ đến kiếm gỗ bên trên. Sau đó Bạch Vũ thật nhanh bấm một cái pháp quyết, càng phảng phất có chỉ dẫn bình thường hướng về bốn phía nhanh chóng khuyết tán mở ra. Tinh huyết chỉ chốc lát bện thảm thấu kiếm gỗ mỗi một tấc, Bạch Vũ vận chuyển trong cơ thể pháp lực theo tinh huyết lưu động đến kiếm gỗ đảo mỗi một kia. Dần dần kiếm gỗ đảo càng tỏa ra một trận đỏ như máu ánh sáng, trướt quá hơn nửa canh giờ ánh sáng ảm đạm xuống, một luồng rừng rực và chất pháp khí tức tự kiếm gỗ đảo trên toát ra đến. Món pháp khí khai thành công rồi. Mà lúc này trời từ lâu mặt trời chiều về tây, ngoài minh. Bạch Vũ đem hắn lên bàn bên vệ phải bên dưới ảo tưởng tay mình năm kiếm gỗ đảo trạm yêu trừ ma quy phong, mang theo chính mình trạm yêu trừ ma giấc mơ ngủ say. Sáng sớm gãy đem Bạch Vũ Tử trong ngủ mê tỉnh lại, hắn mở to lim dim mắt buồn ngủ, duỗi tay lần mò đem kiếm gỗ đảo tìm thấy trong tay. Nhìn kiếm gỗ đảo một trận cười ngây ngô, kiếm gỗ đảo lúc này càng dường như cảm nhận được chủ nhân vui sướng, trong tay Bạch Vũ nhẹ nhàng rung động. Người tu đạo một khi có pháp khí bình thường đều sẽ trước tiên với pháp khí bồi dưỡng độ thành đạo, khi mình cùng pháp khí độ thành đạo đạt tới trình độ nhất định sức chiến đấu đều sẽ có không nhỏ tăng trưởng, thậm chí còn có thể lấy đặc thù pháp quyết ngừa kiếm. Phản chi cùng pháp khí độ thành thạo không đạt tới sức chiến đấu cũng sẽ có hạ thấp. Cùng Cựu Túc mở nhâm lão thái gia tinh đỉnh điểm thủy huyễn, chuồn chuồn lướt nước, nước, còn có 2 ngày thời gian, liền Bạch Vũ liền dùng khoảng thời gian này chăm chỉ luyện tập, cùng soát độ thành thạo. Bất quá không biết là bị hệ thống cải tạo nguyên nhân, vẫn là nhân món pháp khí này là hắn tự mình luyện chế. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu luyện tập lúc đó có chút mới lạ lao cảm giác không tìm được thuận cảm ở ngoài, thời gian sau này độ thành thạo là trà sát tăng lên, mỗi vung ra một chiêu kiếm liền thêm ra một tia càng ngộ, liền sẽ tìm được một cái càng tốt hơn góc độ vùng ra kiếm thứ hai, dần dần nước chảy mây trôi. Hai ngày luyện tập để hắn cảm giác, mỗi lần bắt được cái này kiếm gỗ đào liền phảng phất trên người mình liền thêm ra một món linh kiện, hơn nữa cái này linh kiện còn như hai tay bình thường như thường. Ngày này là người lao thái gia khai của tháng này, Văn Tài đại sớm liền rời giường, Thu Sinh càng là rất sớm đi tới nghĩa trang, hai người phân công chuẩn bị không ít đồ vật. Chỉ là hương chính là mới đánh, hơn nữa chọn chúng càng là đủ, dài ngắn độ lớn các các bất nhất. Bạch Vũ tuy chuyển thừa Mao Sơn cơ sở pháp môn, nhưng mặt trên chỉ là giới thiệu một chút đơn giản pháp thuật, hoặc bình thường vận dụng. Trế khí cùng chế tạo pháp môn khá nhiều, mở đàn sắc thực ghi chép Tuy hắn tu vi bây giờ trên là cùng Cửu Thúc không kém nhiều, hắn hiện tại đã có 8 tia pháp lực, Cửu Thúc cũng chỉ có mười mấy tia mà thôi, nhưng nhân ra nhưng là chính tông Mao Sơn truyền nhân A nhớ tới nội dung vợ kịch bên trong Cửu Thúc còn có một quyển Mao Sơn bí thuật, tuy nhân tư chất có hạn, nhưng kinh nghiệm nhiều năm, Bạch Vũ nhưng là lĩnh giáo qua. Bạch Vũ sẽ Cửu Thúc nhất định sẽ, Cửu Thúc sẽ Bạch Vũ nhất định sẽ không, này Mở đàn chính là một cái. Mở đàn nhưng là một môn vô cùng hữu dụng pháp thuật, mở đàn có thể để cho mình cùng âm dương câu thông cũng có thể bố trí trận pháp, lấy yếu đốt pháp lực phát sinh to lớn nhất công hiệu. Bất quá nghĩ đến cựu thúc trong tay Mao Sơn bí thuật, Bạch Vũ lại không nhịn được một trận nóng lòng, phải tìm một cơ hội mượn đến dùng một chút. Tin tưởng chính mình học sau khi thực lực chắc chắn có hiện ra tăng trưởng. Khoảng chừng chuẩn bị khoảng một canh giờ, Văn Tài Thu Sinh rốt cục chuẩn bị kỹ cẩm, Cựu thúc gọi lên Bạch Vũ tiến vào người nghỉ ngơi một thoáng, uống sẽ trả. Chỉ chốc lát sau, nhâm lão ra kém người đến, đi tới đường trước tiến lên cung kính mà nói, "Cựu thúc, nhâm lão ra để chúng ta đến khuôn độ đến đến rồi." Cựu thúc đáp một tiếng, bắt chuyện câu trên mới Thu Sinh, mấy người theo ở phía sau hướng về Nhậm gia mộ tổ đi tới. Bất quá người Trung Quốc xem trò vui thiên tính nhưng là là một cái truyền thống, chính là thiên cái mộ tổ, nhưng một cái trên trấn liền tới hàng trăm người vây xem. Lúc này Cựu Thúc vừa mặc vào một cái đạo bào màu vàng rất và đỏ, trên đầu cũng mang tới nói quan. Đang đặt tại nhâm lão thái ra trước bộ phần, nhâm lão ra tiến lên cung cung kính kính lên nén hương, sau đó đi tới Cựu Thúc trước mặt, nói rằng: "Cựu Thúc, năm đó xem phong thủy nói này ra huyệt rất khó tìm, là cái tốt huyệt." Cựu Thúc đầu nói: "Không sai, khối này gọi tinh điểm thủy huyệt. dài 3 trượng 4 con có 3 thước có thể sử dụng, khoát 1 trượng 3 con có 4 thước hữu dụng, vì lẽ đó quan tài không thể thả nằm, nhất định phải pháp tang." Phát pháp pháp truyền buông gốc, pháp tàng cho nướng. Quy 1 chương 6, tinh đỉnh điểm thủy huyễn. Gây gớm cựu thúc, xác thực là bộ dáng này. Nhâm lão ra phát hiện cựu thúc càng cùng 20 năm trước thầy địa lý nói không kém chút nào, không khỏi uống lên thải đến. Văn Tài nhưng là hiếu kỳ hỏi lên, chỉ nghe bọn họ hỏi, sư phụ, cái gì là pháp tàng a? Có phải là nước pháp là lễ tang nha? Thu sinh ở bên cạnh cười trộn, cựu thúc ngừng Văn Tài một chút, nói, thiếu lắm miệng. Văn Tài đụng vào cái đinh không khỏi thành thật rất nhiều, không dám nói chân vào. Bạch Vũ lúc này đối với cựu thúc dạy đồ đệ bản lĩnh càng là không dám kết tạm. Lại nói không sai này văn tài hẳn là từ nhỏ đã theo hắn, nhưng là chó ma không hiểu, không, chỉnh người bản lĩnh khả năng còn biết một chút. Ở nhâm gia chỉnh cảnh sát kia đội trưởng thì nhưng là để bạch vũ ở xem phim là cười vang không thôi. Lúc này nhâm lão ra gọi tới mấy cái tuổi trẻ tiểu tử, đi tới kiểu thúc phụ cần nói, kiểu thúc đã bái tê quá có thể động thổ sao. Kiểu thúc chắp tay gật gật đầu, nói, có thể. Nghe xong kiểu thúc dặn dò mấy người liền mò lập nghiệp hỏa đi tới trước một phần, hai chân đem biên mộ đá văng, dùng trong tay lên phần đến Lúc này cảnh sát đội trưởng A Huy nhìn thấy Nham Doanh Doanh bên người sát bên Thu Sinh trong lòng có chút khó chịu, mau mau chuyển qua đến đem Thu Sinh chen qua một bên. Thu Sinh thấy tình hình này cũng không thèm để ý, đi tới Cựu Thúc trước người hỏi: "Sư phụ, đến cùng cái gì là pháp tàng?" Cựu Thúc lúc này đối với Thu Sinh cũng không giống đối với Văn Tài như vậy tức giận, mấu chốt nhất chính là Thu Sinh không giống Văn Tài miệng đầy chạy xe lửa, càng nói chút không vào để sự. Chỉ nghe Cựu Thúc một phái cao thâm khó rõ dáng vẻ, nói: "Cái gọi là phát tàng, chính là chỗ đứng." Sau rồi hướng Nham lão gia tìm chứng cứ nói: "Không biết ta nói rất đúng không đúng." Nham lão gia khẽ mày nói: Cái kia thầy địa lý đã nói, tổ tiên cho đứng, hậu nhân nhất định đồng. Bạch Vũ Cửu Thúc thấy hắn dáng dấp này đều biết vì sao, Cửu Thúc nói, cái kia có đúng hay không đây? Mẹ, Nhậm lão gia thoại lộ một đoạn, chân mày nhíu chặt hơn, hắn lắc đầu nói, 20 năm qua ta nhâm ra chuyện làm ăn là càng ngày càng kém, ta không biết vì sao hả? Vừa nói vừa ưu sầu hướng về một bên đi đến. Bạch Vũ ở bên cạnh âm thầm cảm thán, tự mình làm bại thì không thể sống được a. Cửu Thúc ở bên cạnh phân tích nói, ta xem cái này thầy địa lý với các ngươi già có cừu Sau đó suy nghĩ nói, tiên phụ khi còn sống có phải là với hắn có quan hệ gì? Nhậm lão ra nói, mảnh đất này vốn là là thầy địa lý, sau đó dùng rất nhiều tiền đưa nó mua lại. Cửu Thúc nhìn kỹ hắn nói, chỉ là dụ dỗ, có hay không cất bước. Nhâm lão ra nghe xong lời ấy chẳng qua là ngượng ngùng cười cận, nhưng không đáp thoại. Cửu Thúc không khỏi phát sinh một tia hừ nhẹ, nói, ta xem nhất định là cất bức, không phải vậy tuyệt sẽ không như thế hại các người, còn để cho các người đem sỉ mạng tre ở toàn bộ tinh đỉnh điểm thủy huyết huyết mặt trên. Nhâm lão ra không khỏi hỏi, thật lạ là, là thế nào đây? Cửu Thúc chỉ vào mồ khoa tay nói, hẳn là hoa tuyết ngập đầu, quan tài đầu không đụng tới thủy làm sao có thể gọi tinh đỉnh điểm thủy huyết đây? Hắn vẫn tính có lương tâm để ngươi 20 năm sau lên quan tiền táng, hại ngươi nửa đời không hại ngươi cả đời, còn ngươi một đời không hại ngươi 18 đời. Bạch Vũ lúc này nghe ra Cửu Thúc đối với này Nhâm lão gia đã không giống lúc trước như vậy cùng tính, này 20 năm trước sự ảnh hưởng Cửu Thúc đối với Nhâm lão gia thái độ. Nhâm lão ra lúc này nhất thời tâm loạn như ma, ngẫm lại nếu không là từ hôm nay quan tiền táng, Cửu Thúc nói cho hắn hắn có thể sẽ cả đời bị chẳng hay biết gì. Mấy người trẻ tuổi kia nhiệt tình ngược lại không tệ, lúc này chỉ nghe nghe có người cao giọng hô, nhìn thấy rồi. Tất cả mọi người là theo tiếng đi tới trước một phần. Lúc này Bạch Vũ trong thai hệ thống cái kia mở ảo âm thanh lần thứ hai hừ lên, tuyên bố nhiệm vụ, tiêu diệt cương thi, ở nhâm lao thái gia thi thể triệt để biến thành cương thi sau, đem tiêu diệt, khen thưởng, 500 điểm hối đó điểm, một lần tùy cơ lấy ra khen thưởng cơ hội. Bạch Vũ sáng mắt lên, lại có nhiệm vụ rồi. Bất quá dưới sự hưng phấn lại có chút ngạc nhiên, 500 hồi đó điểm hắn là rõ ràng, nhưng một lần tùy cơ lấy ra khen thưởng cơ hội lại là chuyện gì xảy ra? Hệ thống còn chơi nhận thưởng lên. Liên thầm hỏi hệ thống nói, "Hệ thống, nhận thưởng là chuyện gì xảy ra?" Hệ thống vì là càng tốt hơn tăng lên ký chủ thực lực sẽ ở mỗi lần nội dung vỡ kịch trung cực nhiệm vụ bên trong mang vào một lần nhận thưởng cơ hội. Nhận thưởng thẻ xem sẽ bên trong đa phân dạng, hay là hối đối danh sách bên trong không tồn tại cũng hay là tồn tại. Khả năng là hữu dụng, cũng khả năng là vô dụng. Bạch Vũ có chút không nói gì, này không phải trong tiểu thuyết lựa thầy nhận thưởng công năng sao? Hệ thống dĩ nhiên cũng có cái này, bất quá có vật này hay là cũng không tính chuyện xấu, nếu là nhân phẩm bạo phát trên một hồi, người hoa có nhân phẩm sao ba? Chắc là một phần có, tuyệt đối có thể một bước lên trời. Lúc này mấy người trẻ tuổi một tướng quan tài lấy đi ra, đặt ở bên cạnh trên đất trống. Chỉ nghe Cửu Thúc trầm giọng nói, từng thằng Sau lại xoay người lại quay về mọi người nói, "Các vị, hôm nay là nhẩm công y Dũng lại thấy ánh mặt trời, phản tuổi tác 36, 22, 35, 48 chúc kê chúc như dạ một đường xoay người làng tránh." Dứt tiếng liền có một nhóm người một lời làng tránh. "Quá mê tức," Cửu Thúc lại nói, "Làng tránh xong xuôi, mở qua tài. Mấy vị trẻ tuổi nghe lệnh đi vào mở qua tài, lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Trong rừng phi điểu làm như bị cái gì kinh, càng từng mảnh từng mảnh bay lên, nhị sau còn chuyển đến vài tiếng vang rộ quạ đèn tiếng tê ở. Bạch Vũ ở bên nhìn xéo Thúc, chỉ thấy hắn lúc này lại là cau mày trầm như là ám cảm không ổn. Liên Bạch Vũ để sát vào hắn nói: "Sư huynh, ngươi có thể có cảm thấy không đúng." Cựu Thúc khẽ lên tiếng, nói: "Không sai, phi điệu chấn động tới, quả đen kinh minh đây là bất minh dấu hiệu." Lúc này đã mở quan, một luồng nồng nặc thi khí tự trong quan tài khuếch tán ra đến, chờ thi khí tản đi lộ ra quan bên trong thi thể, càng là không vẻ rửa nát. Cựu Thúc thấy này trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nhân vụ tử kinh khóc lóc quỳ lại, "Cha ra ra, nhâm lão ra khóc ròng nói: "Đã kinh động lao nhân gia ngươi, Hải Nhi thực sự là bất hiếu." Bất quá nhưng là không gặp một tia nước mắt, cũng là đều chết rồi nhiều năm như vậy, bao nhiêu thương tâm đều đã nhạt đi. Hiện tại chỉ là thuận theo dân gian tập tục mà thôi. Lúc này, Nhâm lão ra trầm lên, nói, "Cửu Thúc, cái này huyết còn có thể lại dùng sao?" Cửu Thúc con mắt không rời quan tài nói, "Tinh đỉnh điểm thủy huyết một điểm lại điểm, chắc chắn sẽ không điểm ở cùng một vị trí trên, cái này huyết không thể lại dùng." Nhâm lão ra tâm lần thứ hai tâm loạn như ma, nói, "Vậy làm sao bây giờ?" Một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cửu Thúc, bức thiết phải biết trả lời. "Ta đề nghị ngay tại chỗ hỏa táng." "Hỏa táng?" "Không được." Nhậm lão gia lập tức đưa ra ý kiến phản đối, nói, "Tiên phủ khi còn sống sợ nhất chính là hỏa, ta không thể làm như vậy." Mạnh Vũ lúc này trong lòng khà khà vui vẻ, thật là một hiếu thuận hài tử, bất quá ta yêu thích, không hiếu thuận ta làm sao hoàn thành nhiệm vụ của ta đây. Cửu Thúc lúc này cũng chỉ hắn lời này chút đường đột, bất quá vẫn kiên trì khuyên giải nói, nhâm lão gia, không hỏa táng sẽ có phiền phức. Nhâm lão ra cũng là vô cùng kiên trì đạo đạo, làm sao đều được, chính là không thể hỏa táng. Ngươi vẫn là ngâm lại biện pháp khác đi. Cửu Thúc thở dài nói, được rồi tối hôm nay liền tạm thả chúng ta nghĩa trang, ngày mai lại cho lão thái gia tìm cái khác nghĩa địa, để hắn sớm một chút ngủ yên. Vừa dứt lời, đội trưởng yêu quát một tiếng, che lên quan tài nắp nhấc về nghĩa trang. Mọi người liền hướng phía sau chạy đi. Lúc này Cửu Thúc đầu tiên là dặn dò Văn Tài Thu Sinh đi dân hương, sau đó lôi kéo Bạch Vũ rơi vào tiến lên đội ngũ mặt sau. Cửu Thúc quay về Bạch Vũ trầm giọng nói, "Sư đệ, lần này chỉ sợ sẽ có phiền phức." Bạch Vũ thầm nghĩ ta đây đã sớm rõ ràng, ngoài miệng nhưng là nghi vấn nói, "Ngươi là nói cái kia nhâm lão thái gia có thể sẽ thì biến?" Cửu Thúc trong ánh mắt có chứa than thở, nói, "Không sai, chỉ sợ đêm nay thì sẽ thì biến." Bạch Vũ hơi nhướng mày, nói, "Xem ra cái kia nhâm gia khả năng muốn xảy ra vấn đề rồi." Cường thi muốn muốn trở thành chân chính cương thi sẽ đi hấp chí thân ngụm máu tươi đầu tiên, như vậy xem ra chúng ta nhất định phải đem hắn cho xem trọng mới được. Không sai, mà nhậm lao ra cũng không muốn hỏa táng, phải rượi vào chúng ta. Cửu Thúc trịnh trọng gật đầu một cái nói. Nói chuyện liền tới đến nghĩa trang, sau khi đi vào, Bạch Vũ lại bị Cửu Thúc lính đến hậu viện đỉnh quan thất. Hai người quay về tổ sư ra chân dung cung cung kính kính lên nén hương, sau đó dưới chướng ẩm lên trà đến. Đột nhiên hai tiếng kêu sợ hãi thật xa truyền tới, sư phụ không tốt, không tốt rồi. Trong lát thu sinh văn hai người vội vội vàng vàng chạy vào. Cửu Thúc lông mày một lập, quát lớn nói: "Vội vội vàng vàng muốn hình dáng gì?" Văn Tài vội vàng đưa tay trên hương lấy ra, thở không ra hơi nói: "Sư phụ, sư phụ ngươi xem." Kiểu Thúc mở triển khai không lâu lông mày lại là vừa nhíu, tiếp nhận hương thở dài nói: "Người sợ nhất chuyện bất trắc, hương tối kỵ hai ngắn một trường một mực liền đốt thành bộ dáng này, ai, trong nhà ra này hương khẳng định có người tăng, sư lệ đêm nay chỉ có ta hai đánh tới hoàn toàn tinh thần." Thu Sinh lúc này lại là có chút không vui, chỉ thấy hắn lôi kéo kiểu Thúc quần áo, đi tới một bên nói: "Sư phụ, cái này Bạch đạo trưởng xem tuổi tác khả năng còn không ta cùng Văn Tài lớn, dựa vào hắn có thể tìm được không?" Ta nhìn hắn kiến thức pháp lực còn chưa chắc chắn thắng được ta đây. Tiểu thúc nhưng là nhất đẳng hắn thấp giọng la dầy nói, "Tiểu tử thúi, ngươi cho rằng người trong cả thiên hạ đều muốn hai người các ngươi sao? Đều lớn tuổi như vậy tu hành trên vẫn là kẻ vô tích sự, như ngươi tu hành mười mấy năm chi ngưng tụ vậy cũng thương một tia pháp lực, vạn tài càng không hăng hái chỉ có nửa điểm. Ta tại sao các ngươi phải gọi Bạch Vũ đạo trưởng, ngươi vẫn chưa rõ sao? Chỉ có tu vi đến mức độ nhất định có thể một mình chống đỡ một phương, mới gánh vác được đạo trưởng tên gọi. Ngươi cái ngu ngốc." Nói xong còn có chút chưa hết giận thu sinh đầu một thoáng. Tu Sinh lúc này trong lòng tràn ngập không thể tin tưởng, thẳng tắp nhìn Cửu Thúc nói, làm sao có khả năng? Sư phụ ngươi không phải nói hiện nay thiên địa linh khí thiếu tổn muốn có thành tựu không phải 5 tháng tích lũy mà không thể được sao? Cửu Thúc gật đầu nói, đúng đấy, ta là đã nói như vậy, thế nhưng luôn có lấy một hai cái ngoại lệ, nếu là thiên phú siêu tốt chính là không thể lấy tuổi tác đến tính toán. Trước đây không nói cho các ngươi là sợ sai rồi các ngươi lòng tự tin, hiện tại liền có một cái, mấy ngày trước đây hắn đem tới cho ta cảm giác chỉ có 5 tia pháp lực tu vi hoàn chỉnh, trái phải, nhưng hôm nay tuyệt đối có 8 tia trở lên. Hắn tuyệt đối sớm cũng sẽ vượt quá sư phụ ta có thể một số năm sau chính là một vị cấp độ tông sư nhân vật. Sau đó vô vô bở vai của hắn, để sát vào nói rằng, "Này nhưng là một cái cơ hội a, cố gắng nắm." Thu sinh tự nhiên biết Cửu Thúc ý tứ, dị vang cái kia một cái cấp độ tông sư nhân vật không phải một phái trưởng. Lúc này như đánh được rồi quan hệ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn sau này tuyệt đối được lợi cả đời. Liên vung ra cửu thúc, đứng lên, quay về Bạch Vũ nói, "Sư thúc, có muốn hay không uống trả? Ta đi cho ngươi ngã, cũng." Sương hô trực tiếp từ Bạch đạo trưởng đã biến thành sư thúc, còn lại ba người đều là sử sở. Quy 1 chương 7, cương thi Cửu Thúc nhìn tình cảnh này cũng là có chút trận mắt ngạc ngụm, trong lòng có chút không xoay chuyển được đến, trong miệng tự lẩm bẩm, tiểu tử này phản ứng rất nhanh a. Văn Tại ở bên cạnh hỏi, "Sư phụ, sư minh có phải là uống nhầm thuốc? Cử động làm sao kỳ quái như thế? Bình thường đối với sư phụ cũng không như vậy cùng tình a." Cửu Thúc nhưng là trừng mắt nói, càng nói chút phí lời, kệ sang một bên. Bạch Vũ ở vượt nhưng là đem nhưng là đem hai người cẩn thận từng ly từng tí một nói chuyện nghe qua không ít, trong lòng là cười thầm không ngừng, tương lai trở thành tông sư, không cái lý tưởng này quá nhỏ, mục tiêu của ta là thành tiên. Hơn nữa nếu là có thể còn một khi, làm Một cái tôn hầu tử quá một cái đại náo thiên cung ẩn đây. Hắn lúc này tự tin phi thường, hắn tin tưởng dựa vào đạo thống truyền thừa hệ thống tất cả giấc mơ đều có hy vọng thực hiện. nay một thân đạo thuật có một nửa nhưng là hệ thống công lao. Phải biết Mao Sơn Pháp thuật bác đại tinh thầm, coi như là cơ sở phép thuật một người chí ít cũng đến 10 năm khổ công mới có thể ăn được thấu. Bạch vụ không qua mấy ngày thời gian liền có hiện tại thành cửu, đây đương nhiên là hệ thống công lao. Hệ thống đem Bạch Vũ học tập pháp thuật trực tiếp khắc lục ở Bạch Vũ trong đầu, như vậy phòng ngừa ký ức phiền phức, lại thêm chi từ hệ thống cái kia hối đoán sau hệ thống sẽ đem đơn giản học tập sở kỳ hữu đề đến hơi biết, điều này cũng làm cho hắn tiết kiệm không ít thời gian đi học kiến thức căn bản, do đó Bạch Vũ muốn làm chỉ là hiểu rõ hơn tăng lên pháp lực của chính mình mà thôi. Hệ thống còn cải tạo thân thể của hắn thể chất, lấy hắn hiện tại thể chất hoàn toàn có thể ở thời cổ xứng đáng thiên tài xưng hô, huống hồ công pháp còn mỗi giờ mỗi khắc tự mình vận chuyển, hắn tu hành một ngày gần như tương đương với người khác mấy lần, do đó để hắn tu hành bên trong thiếu rất nhiều trở ngại, tiến cảnh bay vọt. Nói rằng thể chất cận đại cùng thời cổ người quả thật có khác biệt cổ đại là một người liền có tu hành tư chất nhưng hiện tại Tuy nói cũng không có thiếu nhưng đa số thuộc về hạ đẳng bên trong hạ đẳng một tên Trung đẳng tư chất người hiện tại chính là thiên tài người cổ đại đem tư chất đẳng cấp phân rất rõ ràng thu đệ tử thì bình thường đều sẽ trước tiên xem thể chất vì để cho chính mình rất tốt phân chia liền có phân chia đẳng cấp có chừng tiểu thừa bên trong thừa thừa thừa tiên tiên nói thể này 4 đẳng cấp Bạch Vũ liền trúc ở trong đóthừ thừ vân tài lúc này lại không nhịn được ở bên hỏi sư phụ vừa nãy câu nói kia có phải là nói nhâm lao ra trong nhà nhà Xem ra Văn Tài người này dài ra một tấm lắm lợi miệng, động một chút là yêu nói chút đồ ngủ ngang. Hơn nữa còn đều là như vậy không được điều, đều là như vậy yêu nói phí lời. Cửu Thúc lượng hắn một cái nói, lẽ nào là ta a? Văn Tài như là thở phào nhẹ nhõm gật, gật đầu, nói, là không liên quan mình mình không bận tâm, việc không liên quan tới mình mình không bận tâm. Hoàn toàn là một bộ không có tim không có phởi dáng vẻ. Cửu Thúc không có để ý đến hắn quay về Bạch Vũ nói, sư đệ, ngươi có thể có cái gì ứng đối thượng sách? Bạch Vũ trầm tư một chút, nói, thượng sách đúng là không có, chỉ có thể khi tìm thấy mà mới trước tận lực hạn chế trụ nó lại nghi Ai, biểu thúc trên mặt không khỏi lộ ra sầu trùng. Lúc này Thu Sinh trở về, trên tay nâng một chén trà, trên mặt chồng cười, cung cung kính kính cầm trong tay nước trà đưa tới Bạch Vũ trước, nói: "Sư thúc mời uống trà." Bạch Vũ nhìn Thu Sinh cái kia nhìn thẳng hắn con mắt không thể làm gì khác hơn là trên mặt mang theo mỉm cười nhẹ nhàng tiếp nhận nước trà, trong miệng nói câu: "Sau đó ta sẽ uống." Sau đó cầm trong tay trà đoàn ở nơi đó, bất quá nhưng không có uống, vừa hắn đã uống qua trà thực sự là không cảm thấy khác. Thu Sinh túi đầu khom lưng đi qua một bên, trong miệng còn không ngừng quên, nhất định phải cùng, nhất định phải uống. Vẻ mặt động tác nhưng là vô cùng đại thấy thế nào thế nào cảm giác vẻ mặt quá mức giả tạo. Điện ảnh Hồng Công bên trong thế giới nhân vật coi như là thật thì cũng cảm giác là như thế không bên trong. Bạch Vũ không nhịn được cười đi ra, không xem qua Tỉnh Dư Quang nhưng là quét đến Cửu Thúc cái kia đã đêm đen đến sắc mặt không khỏi miễn cưỡng nhìn xuống. Lúc này Cửu Thúc đã không nhìn nổi, hai người đồ đệ này làm sao luôn mất mặt như vậy như vậy để ta thật mất mặt đây. Vương nước trả ngươi liền đoan đi, nhưng là ta đây. Hắn bắt đầu có chút hối hận chính mình nói với thu sinh nhiều như vậy. Mắt mang sát khí quét hai người một chút, hai người chỉ cảm thấy phảng phất khí trời trong chớp mắt truyền ngụội, có một luồng hơi lạnh ở trên người là trốn. Cửu Thúc Ngư khí nén giận nói, "Được rồi, hiện tại nhưng là có một việc chờ chúng ta đi bãi bình đây." Hai trong lòng người cả kinh, lập tức chạm đến thẳng tắc, không dám có chút mơ ám. Bất quá sau đó Văn Tài hỏi, "Chúng ta không cần thiết mạo hiểm đi, việc không liên quan tới mình mình không bận tâm, mỗi người tự có mệnh không phải sao?" Thu Sinh hơi nghi hoặc một chút, nói, "Chuyện gì a?" Văn Tài thuận miệng đáp, "Sư phụ mới vừa nói họ nhâm phải có khó khăn." "A?" doanh doanh." Cái này Văn Tài thần kinh đại điều đến một loại cảnh giới, này đều bao lâu trôi qua mới nhớ tới tới đây việc sự. Thu Sinh nhưng ở một bên chê cười nói, không phải nói việc không liên quan tới mình mình không bận tâm, mỗi người tự có mệnh sao? Văn tài ở bên cũng không thèm để ý, quay về Thu Sinh nói, "Ai, không thể nói như thế có thể cứu người yêu một mạng kết hôn hay không không thành vấn đề." Nói xong cũng muốn đi lên phía trước hướng đi Cửu Thúc cùng Bạch Vũ hai người cầu xin nghĩ biện pháp. Thu Sinh nhưng kéo hắn lại, "Này." Văn Tại cũng tức giận nói, "Này, công bằng cạnh tranh a." Nói hai người nhìn về phía Cửu Thúc cùng Bạch Vũ Thu Sinh nói, "Sư phụ sư thúc các người muốn nghĩ biện pháp." Bạch Vũ cười cười nói, "Chúng ta đã sớm nghĩ kỹ không phải vậy làm gì đem Quan Tại nhấc trở về nhà." Quan tài thu sinh áo một tiếng, hỏi, cái này quan tài có vấn đề hả? Bạch Vũ nói, quan tài cũng không thành vấn đề, thế nhưng này người chết vấn đề có thể lớn. Hai người giải thích nghi hoặc không rõ, nói, đúng đấy, 20 năm còn không nát đi. Nói hai người đi tới quan tài bên, hiệp lực mở ra cái nắp, tiếp theo đều là kinh ngạc thốt lên một tiếng, hoa, wow, phát tướng rồi. Cửu Thúc nhìn thấy thi thể đặc thù vẻ mặt căng thẳng, nói, nhanh lên một chút đem cái nắp che lên. Sau đó trầm ngâm một chút nói, nhanh chuẩn bị chỉ, bút, mặc, dao, kiếm. Hai người nhưng là nghe không hiểu có chút không tìm được manh mối, hỏi, cái gì? Cửu Túc tức giận nhìn hai người một chút, nói: "Giấy vàng, hờ bút, mượn tàu, dao phay, tiếng gỗ." Nhìn đi chuẩn bị hai người, Cửu Thúc có chút bất đắc gì nói: "Hai tên tiểu tử túi này, tư chất không được còn không hăng hái, khả năng đời này đều sẽ không có thành tựu lớn." Chỉ chốc lát chuẩn bị kỹ càng đồ vật, Cửu Thúc tóm lại một con gà, muốn lấy chút máu gà. Lâu dài tới nay đều là kiêm chức gia đình bà chủ Văn Tài không khỏi có chút đau lòng nói: "Sư phụ lại dùng cây nha." Bất quá sau đó Cửu Thúc một cái ánh mắt hắn liền ngoan cơm Cười theo ngượng nói: "Kê." Cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Đầu tiên là điều ra máu gà ở ngực, để cho hai người gậy tại trên quái tài, mà sau đó về độ bức chân khoe khoang học vừa nói, người phân người tốt người xấu, thì phân cương thi tử thi. Văn tài miệng luôn không ở không được, Cửu Thúc vừa dứt lời liền chen miệng nói, "Sư phụ, người không chỉ phân người tốt người xấu, còn phân nam nhân nữ nhân đây, có phải là sư thúc?" Bất quá đáp lại hắn lại là Cửu Thúc ánh mắt đầy sắc khí. Chỉ nghe Cửu Thúc quát lớn nói, "Sư phụ nói chuyện ngươi xuyên cái cái gì miệng a?" Bạch Vũ cũng có chút buồn mực đây là đang khích bác sao? Cửu Thúc nói tiếp, "Nhưng lão thái già thi chính là sắp biến thành cương thi thi." Bị Văn tài qué rối diễn thuyết thú, Cửu Thúc cũng không lắm lưu ý, dường như là quen thuộc. Thu Sinh lúc này hỏi, "Là làm sao có thể biến thành cương thi đây?" Văn Tài nói tiếp, "Đúng nha, người làm sao sẽ biến thành người xấu đây?" Cửu Thúc nói, "Người sở dĩ biến thành người xấu là bởi vì hắn không hăng hái, thi sở dĩ biến thành cương thi là bởi vì nó nhiều một cái khí." Thu Sinh một bên đạn miêu tả đấu, vừa hỏi nói, "Nhiều một cái khí? Có ý gì?" Một người trước khi chết tức giận, ấm ức, hằn rối, sau khi chết nghi liền có một hơi tụ ở yết hầu cái kia. Cửu Thúc kỳ thực lúc trước có vẻ như chưa từng thấy chân chính cương thi. Hắn chỉ có từ cái kia bản Mao Sơn trong bí thuật xem ra chi thức lý luận, không phải vậy nguyên bên trong ở cương thi sau khi xuất hiện cũng sẽ không cần tìm đọc Mao Sơn bí thuật. Bạch Vũ lúc này nói, các người vẫn là mau mau đạt đi, phải biết cương thi nếu như đi ra cái thứ nhất muốn cắn người, nhưng là chính mình trí chí thân người, các ngươi không muốn cái kia nhăm doanh doanh biến thành cương thi liền không muốn miệng đầy oán khí nhiều lời như vậy. Hai người đều là cả kinh, mau mau vùi đầu gian khổ làm ra. Thu sinh lúc này còn không bị quỷ mê hoặc, còn lao nghị thế nào truy nhâm doanh doanh đây? Cửu Túc lúc này nói, sư đệ, chúng ta đi trước đi, đừng động hai tên tiểu tử tối này. Chờ sau khi hai người đi, quan tài nhỏ giọng hỏi Thu Sinh nói: "Ai, ngươi tại sao gọi Bạch đạo trưởng sư thúc?" Thu Sinh cười thần bị nói: "Ta đã nói với ngươi." Đêm khuya, Bạch Vũ chính đang say ngủ, nhưng hơi một đạo tiếng vang chuyển đến, hắn mở mắt ra bất quá nhưng không có bất luận động tác gì. Trong lòng biết Cửu thuốc khẳng định là đi thăm dò nhìn, cũng khẳng định không nhìn ra cái gì rỉ rạng, tuy nói trên quan tài là đạn đầy ống ngự tuyến, nhưng quan tài dưới đất bị trùng chú 20 năm đã là không có như vậy rắn chắc, cuối cùng bị cái kia cương thi cho run tản đi. Nhưng lúc này hệ thống âm thanh nhưng ngự lên, tuyên bố nhiệm vụ, để quỷ biết khó mà lui, khen thưởng 300 hồi đo điểm. Bạch Vũ ở trong bóng tối cười hì hì, tự lẩm bẩm, lần này đều đến đông đủ, có thể buông tay hành động. Dần dần hắn rơi vào suy nghĩ, cương thi nếu xuất hiện, chỉ cần ở hắn tập kích nhâm lão ra đã biến thành chân chính không có nhân tính cương thi sau sẽ hắn giải quyết đi liền được rồi, hắn nhưng là quay về hắn kiếm gô đảo có 10 phần tự tin. Mà cái kia quỷ nhưng là có chút khó đối phó, khen chốt là nàng sẽ ẩn thân, ẩn đứng dậy đến chỉ có la bàn có thể tìm tới phương vị, hiện tại Bạch Vũ trên tay thiếu nhất chính là pháp khí. Cái vấn đề này nhưng là gọi hắn suốt đầu mẹ trán, ở cái này thế giới kịch bên trong cũng không thời gian bao lâu. Để hắn chen không ra thời gian dư thừa đến tìm kiếm vật liệu, là lấy hắn hiện tại công kích phương pháp chỉ một có thể. Bất quá mộ nhiên sáng mắt lên, ở bên cạnh hắn không phải có sẵn có tài nguyên sao. Tiểu thúc này một vị lâu năm Mao Sơn Đạo Sĩ, tin tưởng tất có không ít thứ tốt chính mình muốn lên một hai dạng, hẳn là vẫn là sẽ cho đi. Quy 1 chương 8 cương thi xuất quan. Chương 8 cương thi xuất quan. Gà gãy hương đông, bạch vũ vẫn còn ngủ say, văn tải nhưng là đã tới gó cửa. Sư thúc, mở cửa A, sư phụ có việc muốn tìm tì Đông Đông điểm gõ cửa đem Bạch Vũ từ ngủ say bên trong thức tỉnh, hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngáp một cái, rồi dụi con mắt, để cho mình tỉnh lại, sau đó đứng dậy mở cửa. Nhưng nhìn thấy ngoài phòng Văn Tài một bộ cẩn thận từng ly từng tí một mô dạng, không khỏi hơi kinh ngạc, bất quá thoáng tự hỏi một chút liền rõ ràng nguyên do trong đó, xem ra hiện tại này hai huynh đệ đều bắt hắn khi tiềm lực đối xử, cũng không thèm để ý, đối với Văn Tài hỏi, có biết hay không là chuyện gì? Văn Tài lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, hẳn là tìm nghĩa địa sự chứ? Hả? Bạch Vũ cũng hiểu rõ ra, hẳn là nhâm lão thái gia chôn cất vấn đề. Liền trước tiên nổi đi Sau đó chính mình thu thập căn phòng một chút, mặc quần áo xong, liền sau đó đi tới phòng khách ở trong, khi thấy Cựu Thúc chính đang quan sát một tờ bản đồ. Hắn đi lên phía trước, đi tới Cựu Thúc trước người, nói: "Sư minh nhưng là tìm tới địa phương thích hợp." Cựu Thúc nhìn thấy Bạch Vũ hắn đứng dậy, gật đầu một cái nói: "Không sai, là tìm tới một cái thật huyệt, ngươi xem." Bạch Vũ tiếp đi tới nhìn một chút phát hiện càng là một chỗ cùng nguyên lai like cái kia nơi mộ huyệt gần như địa phương, không khỏi kinh ngạc nói: "Cái kia điểm thủy rời đến nơi này." Cựu Thúc gật gật đầu, nói: "Không sai chính là cái kia tinh đỉnh điểm thủy huyệt." Ngày hôm nay chúng ta liền đi Nhâm lão ra nơi đó thương thảo một thoáng, chôn cất sự, sớm ngày chôn cất cũng có thể khiến người ta sớm ngày an tâm. Bạch Vũ tuy trong lòng là có chút không phản đối, nhưng ở bề ngoài nhưng là gật gật đầu, phụ hòa nói, "Không sai." Sau đó bốn người liền với thu sinh hai người, tất cả đều đến nhiệm vụ, hạ nhân dẫn mấy người đi tới đại sảnh, chỉ thấy Nhâm lão ra đang cùng cảnh sát đội trưởng Á Duy uống trà. Nhăm lão ra nhìn thấy mấy người đi vào vội vã bỏ lại Á Duy tiến lên đón đến, vẫn ăn nói, "Cửu thúc, Bạch đạo trưởng các người tới, nhưng không biết là có chuyện gì không?" Bạch Vũ ngẩng người vội vã đáp lễ, cửu thúc nói rằng, "Nhăm lão gia Chúng ta ngày hôm nay là đến thương lượng với người mộ huyệt sự. Nhâm lão ra cười ha ha, khách khí nói, vậy chúng ta lên lầu trên nói đi, bạch đạo trưởng, cửu thúc trên lầu xin mời. Bạch vũ cửu thúc hai người, vội vàng nói, không cần khách khí. Ba người đem những người khác ở lại dưới lầu, lên lầu hai. Lên trên lầu, nhâm lão ra đầu tiên là dặn dò hạ nhân rót nước trà liền không thể chờ đợi được nữa hỏi, cửu thúc, không biết cái kêu huyệt so với trước như tinh đình điểm thủy huyệt làm sao. Dù sao cũng là quan hệ đến mình cùng hậu nhân tương lai, đương nhiên phải hết sức quan tâm Cựu thúc cởi cận, nói: Nhâm lão gia có từng nhớ tới ta trước đã nói tinh đỉnh điểm thủy huyết không cách nào điểm ở cùng một nơi?" Nhâm lão gia không biết hắn là ý gì tư, bất quá vẫn gật đầu một cái, nói rằng: "Tự nhiên nhớ tới, ngày hôm qua cựu thúc nói là tinh đỉnh điểm thủy một điểm lại điểm, sẽ không là cùng một vị trí." Cựu thúc nói: "Không sai, vì lẽ đó ta vừa nhìn cái kia mộ huyết chu vi địa hình, phát hiện hiện tại cái kia vết cách lao huyết một chỗ không xa đất hơn nơi, chỉ đợi chọn thật thời gian liền có thể ở đây chôn cất." Dù sao cái kia tinh điểm thủy nhưng là một cái hết sức tốt huyệt. Tĩnh Đỉnh Điểm thủy huyết lại gọi Tiềm Long huyết, Độc Long huyết tổ tiên táng ở đây huyết, người nhất định ra tài hai vượng, phú quý hậu thế. Nếu không là cái kia thầy địa lý không có ý tốt, nói không chắc hiện tại nhâm gia của gại khả năng đã là hồng công thủ phủ. Cửu Thúc lúc này lại bỗng nhiên chuyển đề tài, nói: "Bất quá lần này nhất định phải hỏi rõ ràng đây là nhà ai, có thể không được uy ép người ta." Nhâm lão ra mau mau hả là, có chút lúng túng đắc đạo: "Làm sao biết, sao lại thế?" Bất quá lúc này dưới lầu đột nhiên truyền đến nhậm Đỉnh tập trước còn ồn bây giờ đình rồi, đến lớn tiếng kêu sợ hãi. Nhâm lão gia biến sắc mặt ném hai người vội vàng chạy xuống lầu dưới. Bạch Vũ Cựu Túc cũng không hề dừng lại, vội vàng đuổi theo, ba người đi tới cửa thằng gác, chỉ thấy Nhậm Đinh Đinh bước nhanh chạy tới, phía sau còn theo có vẻ như là phát điên hơn sắp tơi sạch quần áo A Uy. Nhậm Đinh Đinh chạy đến Nhậm lão ra trước người cầm lấy cánh tay của hắn dường như chấn kinh phọ giống như vậy, "Kinh hoàng hô, ba ba, cứu mạng a." Sắc mặt trắng bệch, đều sắp muốn khóc ra mở ra. Nhậm lão ra tức giận con người đều sắp trừng đi ra tiết lộ từng tia từng tia lựa giận không thể tin tưởng, "Cái này lẽ nào bởi vì ta không đồng ý hắn cùng Đinh giao du muốn tới ngạnh. Lúc này A Huy nhưng là ôm Lan Can thân thể không bị không chế loáng một cái loáng một cái, mang theo một mặt thống khổ mô dạng, vẻ mặt đưa làm nói, "Biểu Di phu, rượng họ Hải, ta nghĩ vốn trả." Nhìn dáng dấp nàng Thu được đả kích nhưng là không nhỏ. Bạch Vũ hai người lúc này lại biết là Văn Tài Thu Sinh hai người giở cho quỷ, hai người chạy xuống lâu đi tới ngoài cửa chỉ thấy được Thu Sinh chính lén lén lút lút ngó giáo giáo, Văn Tài trong tay còn ôm y phục của chính mình để trần cánh tay đứng ở phía sau. Cửu Thúc không khỏi trong lòng một trận tức giận, chừng hai mắt một cái liền muốn phát hỏa. Thu Sinh xem thời cơ nhanh, xoay người liền chạy, Văn Tài nhưng là bị Cửu Thúc tóm gọn. Hai người các ngươi tiểu tử thúi tỉnh gặp rắc rối. Vẫn lên một tia pháp lực một quyền đánh vào Văn Tại trên bụng đem cái kia phù bức cho ra, Ninh Lô thay hướng về nghĩa trang mà đi. Văn Tại trong miệng bị đau kêu nói, "Sư thúc cứu mạng a." Bất quá Bạch Vũ nhưng dường như hoàn toàn không nghe, hát lên theo ở phía sau hai con mắt chúng quanh lượn, không bị bất luận ảnh hưởng gì. Không rõ chân tướng nhâm lão ra lúc này cũng là trong lòng nén giận, vừa an ủi con gái, một lần hét hỏi A Huy. Trở lại nghĩa trang, Cửu Thúc vốn là, là muốn phải cố gắng thu thập một thoáng bọn họ, bất quá lấy hai người này kẻ rối trá, tự nhiên là không thể ngồi chờ chết, mấy người vừa tới phòng khách Cửu Thúc chỉ là há miệng Thu Sinh cũng đã ngược lại tốt trà đưa tới, lúc này hai người so với bình thường có thể chịu khó mấy lần. Thu Sinh chỉ chốc lát sau lấy hỗ trợ vì là do chạy trốn trở lại, Văn Tài cứ muốn đi làm cơm cũng chạy không gặp, để Cửu thúc thật là bất đắc dĩ. Ở Văn Tài chuẩn bị kỹ càng sau bữa cơm chiều, ăn cơm xong liền đi ngủ chưa đi tới. Bạch Vũ hiện tại nhưng là không chịu lãng phí chút nào thời gian, hắn ở Cửu thúc trước khi đi há mồm nói rồi chính mình hiện tại khan hiếm, lại không nghĩ rằng Cửu thúc nhưng là rất sảng khoái lấy ra không ít thứ tốt. Đủ loại kiểu dáng pháp khí, chẳng những có cái kia Bạch Vũ cần dùng la bàn, còn lại Bạch Vũ hiện giai đoạn có thể sử dụng gần như cũng đều không thiếu. Cuối cùng càng còn đem hắn ép đáy hòm cái kia bản Mao Sơn bí thuật lấy ra. Bạch Vũ trong lòng rõ ràng cựu thúc đây là lại loại nhân quả, bất quá cựu thúc là đánh vỡ đầu khả năng cũng không sẽ nghĩ tới Bạch Vũ ý đồ đến, cái này nhân quả nhất định là không trả nổi. Này bản Mao Sơn bí thuật đúng là một quyển Gregory bí điển, trong đó ghi chép pháp thuật bí thuật lệnh Bạch Vũ có loại mắt không kịp nhìn cảm giác, các loại phù thuật, chế khí, trận pháp càng thì đều có tỉ mỉ ghi chép. Bất quá nói đến kỳ quái, Bạch Vũ hắn chỉ là xem lướt qua một lần này bản bí thuật, nhưng dường như đem nội dung bên trong tất cả đều khắc ở bên trong giống như vậy, càng tất cả đều nhớ kỹ rồi. Cái này chẳng lẽ lại cùng hệ thống có quan hệ? Cải tạo tư chất thời điểm đem đầu cũng đồng thời cho cải tạo. Lắc lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, nếu muốn có thể vận dụng quăng nhớ ký còn không được, còn phải chăm chỉ luyện tập nắm giữ trụ pháp thuật vận chuyển quy luật, nắm giữ mỗi một chi tiết nhỏ, đem mỗi câu thần chú thuộc nằm lòng đặt đến nói ra không nhiêu khẩu cảm giác. Khi đó chờ pháp lực đạt đến liền có thể tiến vào giai đoạn thứ hai không chú thi thuật. Bạch Vũ lập tức không chỉ hoãn nữa, chạy đến trên đường mua được rất nhiều chu sa, giấy vàng, bút lông những vật này luyện nổi lên sơ kỳ đối với tăng cường thực lực hữu hiệu nhất của chú. Vẽ bùa cũng không giống xem ra đơn giản như vậy, nếu muốn họa thật phù cần người đối với pháp lực khống chế đạt đến một loại thích làm gì thì làm mức độ, mỗi một bút mỗi một hoa cũng cũng không thể có một tia khác biệt. Bất quá những này đối với Bạch Vũ dường như cũng không phải quá to lớn năng đề, bất quá là khoảng một tiếng quen thuộc hắn liền nắm giữ trong đó ký xảo. Sau đó hắn họa đến càng ngày càng trôi chảy, nhiều lần hóa thân làm một máy, vung tay lên một bút nối liền, một tấm phù liền ở dưới tay hắn thành hình. Hắn dần dần chìm vào trong đó, cơm tối hắn lại không đi ăn, bất bên trong trời đã tối lại, Bạch Vũ trong phòng nhưng khắp nơi phô đều là bùa vàng chờ vật liệu dùng hết, Bạch Vũ cũng ngừng lại, nhìn những kêu bửa vàng nhếch miệng lên một tia thỏa mãn mỉm cười, sau đó mặc kệ cái khác, thân hình lay động đi tới bên giường, cũng ở phía trên ngáy o một ngày luyện tập, sắp thực tiêu hao không ít tâm thần. Lúc này ở nghĩa trang đình quan trong phòng, cương Thi lại lần nữa không thành thật, ngày hôm qua bị máu gà ống ngực bắn ra tuyến thương tổn được sau, hấp thụ giáo huấn không lại đưa tay bái cái nắp, chỉ là liệu mạng mà lay động, trường chôn dưới đất 20 năm quan tài không chịu nổi gánh nặng chít chít, Cường Thi dần dần khí lực gia tăng, quan tài càng thêm vang lên. Cuối cùng rào một tiếng, tan vỡ ra. Một cái kinh điện thân mang thanh triều quan phục Cường Thi hình tượng Thẳng tắp tự cái kia trồng phế tích bên trong dựng đứng lên. Này một cái nhảy một cái ra nghĩa trang, thẳng tắp hướng về nhâm ra mà đi. Lúc này kỳ Thực Cựu thuốc cùng Bạch Vũ đều chú ý tới tình huống ở bên này, nhưng Kỵ Thục là cho rằng vận tài ngủ không thành thật, Bạch Vũ là căn bản không có muốn nhìn một chút ý nghĩ. Bạch Vũ mới vừa có pháp lực thì bị pháp lực cho cải tạo liền có 7 điểm thể chất, hiện tại pháp lực đại khái đã tăng trưởng đến 10 tia khoảng chừng, trái phải, thể chất cũng có người bình thường gấp 3 trở lên, mỗi cái cảm quan tự nhiên là dị thường muốn cảm, hắn còn hết sức lưu ý đỉnh quan sát tình huống. Cường thi đi ra một khắc đó, liền đã cảm giác được, biết do hắn muốn đi giết nhâm lão Nhưng hắn nhưng là không có bất luận động tắc gì. Không phải là bởi vì hắn không muốn quản là bởi vì cương thi nếu như không đi giết nhâm lao ra liền sẽ không thay đổi thành chân chính cương thi. Nếu nó biến không trở thành sự thật chính cương thi, Bạch Vũ liền song không được nhiệm vụ, song không được nhiệm vụ là phải bị xử phạt. Đây là Bạch Vũ hỏi qua hệ thống sau biết được, nhiệm vụ trừng phạt là đem hắn ở bên trong thế giới này được tất cả tất cả đều thanh linh. Bạch Vũ có thể không vĩ đại đến vì một cái người không liên quan mà hy sinh chính mình, thú hồ vẫn là vì một cái điện ảnh bên trong nhân vật Bao sơn trong bí thuật ghi chép, người chết rồi thường thường lưu lại khi còn sống một ít ký ức, trong đó lưu lại nhiều nhất chính là người thân. Cho nên khi người chết biến thành cương thi sau cái thứ nhất tập kích người thường thường cũng là thân nhân của chính mình, khi làm giết chết thân nhân của chính mình sau cái này cương thi thì sẽ song quên hết rồi làm người thường ngày, sau đó thi tính liền thay thế được nhân tính, chung quanh làm loạn hại người. Quy 1 chương 9, Bạch Vũ đấu cương thi. Chương 9 Bạch Vũ đấu cương thi. Ngày thứ 2 một cái náo động toàn trấn tin tức cấp tốc huyết tán ra, phát sinh án mạng rồi. Người chết vẫn là bản nhất có tiền có thế nhâm lao ra. Bạch Vũ Cửu Thúc đám người nghe được cái tin tức này đều không khỏi khiếp sợ phi thường, mấy người cấp tốc chạy ra nghĩa trang, thẳng đến nhâm ra mà đi. Lúc này mặc cho cửa nhà đã có không ít người ở quan sát, chen vào đoàn người đến đến đại sảnh chỉ thấy được nhâm lão gia thi thể chính bài ở trong đại sảnh, trên trấn hết thể đức cao vọng trọng người đều ở nhậm đỉnh đỉnh ở bên vùi đầu khóc giống, cảnh sát đội trưởng A Uy ở bên ăn uổi. Cửu Thúc đi tới trước mặt, xúc lên che đậy thi thể vải trắng, kiểm tra giới lập tức xác nhận là bị cương thi giết chết. A uy nhưng là mau mau ngăn cả nói, uy uy, không nên lộ sổn. Thúc đáp một tiếng, đứng dậy hô qua hai đồ đệ đi tới một bên thấp giọng phân phó nói, hai người các ngươi nhanh đi nghĩa trang nhìn Nhậm lao thái gia thi thể còn có ở hay không. Hai người lẫm mạnh mau mau buôn trở về nghĩa trang. Lúc này một vị đức cao vọng trọng ông lao hướng về A Huy hỏi, "Uy thiếu ra, Nhậm lão ra là để cái gì hung khí giết chết?" A Huy ngẩng đầu lên đến, một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, nói, "Đương nhiên là bị thương đánh chết." Cửu thúc nhưng là ở một bên không tỏ do ý kiến hỏi, mỗi một thương đều bắn chung cái cổ. A Huy nghe xong vẻ mặt mừng ngơ, lập tức sửa lời nói, "Áo, giết người chính là một cái cao thủ võ lâm, lại gọi về thả phi tiêu, thả ra một cái, cái này, cái này." Cửu Liên hoàn kim tiền phiêu mới đem nhâm lão ra cho giết chết. Tiểu Thúc xem thường nở nụ cười, hỏi, "Phi ở đâu à? a?" A Uy lúc này không khỏi có chút tức giận, dù là ai đang nói đến hưng nơi bị người đưa ra ý kiến phản đối để cho mình mất mặt đều sẽ nén đến giận, hắn nghiêm sắc mặt, nói, "Này, ngươi không muốn gây trở ngại ta cha án a, ngươi thông minh, ngươi nói hắn là chết như thế nào?" Tiểu Thúc liếc mắt nhìn hắn, hai tay khoe tay nói, "Ta nói a, hắn là bị móng tay xui tử." A Uy ở hắn nói chuyện thì nhưng là bị tay của hắn hấp dẫn ở, Cửu Thúc không khỏi theo ánh mắt nhìn, chỉ thấy ngón tay của hắn giáp có vẻ như không thế nào ngắn, vẻ mặt căng thẳng, mau mau muốn thu về hai tay bất quá A Uy nhưng là đã đem hắn tóm gọn, vốn là đối với hắn có toán khí A Uy thật sao có thể bỏ qua cơ hội này, cất cao giọng chỉ vào hắn nói, áo bị móng tay xước tử. Cái kia nhất định phải là móng tay tương đối dài người mới có thể làm được, các vị hương thân phụ lão còn có ai so với hắn chứ a. Cựu thúc chính mình đào hầm đem chính mình cho chôn, đã quên chính hắn có lưu móng tay dài quen thuộc. Chu Vi chúng đức cao vọng trọng lão nhân đều không khỏi nhìn một chút chính mình giữ lại móng tay dài tay, tâm trạng tất cả giật mình vội vàng ngẩng lên, cuống quýt lắc đầu nói, không, có không có. Để tránh khỏi hai vạ tới cá trong chậu. A Uy hăng hái, vẫy tay nói, cho ta nắm lên đến. Sau đó đi tới Nhậm Đình Đình bên cạnh ngồi xổm xuống một mặt đau sót vẻ mặt nói, "Biểu muội, nghi hung đã bắt được, biểu ca nhất định sẽ vì biểu hiện dựng báo thủ." Nhậm Đình Đình dùng khăn tay lau nước mắt, mang theo nghẹn ngào khuyên nhủ, "Biểu ca, ngươi nhất định phải điều điều tra rõ ràng không muốn oan uổng người tốt." A Uy khoát tay chặt lại, một bộ tự tin vẻ mặt nói, "Đương nhiên, đương nhiên." Sau đó Hiểm thủ hạ phân phó nói, "Người đến, đem quan tài nhấc trở lại." Lại cong lên cựu thúc, "Ta để ngươi mỗi ngày quay về hắn xem ngươi có khai hay không." Đi ra mấy cảnh sát lôi kéo cựu thúc rồi đi ra ngoài cửa. Đến trình độ này Bạch Vũ cũng không tốt cản bất quá may là biết cựu thúc sẽ không có chuyện gì, liền liền do bọn họ đi tới. Lúc này Văn Tài Thu Sinh hai người chạy trở về, hai người là thở không ra hơi, thở hồng hộp ngươi một câu ta một câu nói, "Sư phụ, quan tài." "Tản đi, thi thể." "Không gặp." Bất quá chờ thấy rõ cựu thúc tình thế bây giờ là, lại là cả kinh nói, "Sư phụ." A Huy một cái cất bước ghi vào mấy người trung gian, nói tiếp, "Bị bắt." Hai người vừa nghe không khỏi một trận ôn nộ, làm dáng lại như muốn đánh nhau, "Ngươi." Bạch Vũ cản vội vàng tiến lên kéo hai người, ngăn cản lại bọn họ nói, "Đường đồng thủ, chuyện gì cũng tự tự ạ." Mã Sâu xem mặt chuyển hướng A Huy hỏi: "Đội trưởng, chúng ta có thể đối với cựu Thúc nói chút thoại ạ?" A Huy khẽ hừ một tiếng, nói: "Có chuyện nói nhanh một chút, mau đưa gì ngôn cho bản giao rõ ràng." Mấy người đi tới một bên, Cửu Thúc lập tức đối với Bạch Vũ phân phó nói: "Sư đệ, Cường thi đi ra, chỉ sợ tối hôm nay còn biết được đối với Nhâm tiểu thư bất lợi, nơi này liền rượi vào ngươi." Cũng không giống nhau, không chờ Bạch Vũ đáp lại, có đối với Thu Sinh nói: "Thu Sinh, đêm nay ngươi mang đủ gia hỏa đến Nhâm lão gia bị cường thi chết thì độc xâm lấn cũng sẽ biến thành cường thi chúng ta đối phó hắn, nếu như có chỗ không hiểu liền hỏi ngươi sư thúc, hắn sẽ dạy ngươi." A Phi lúc này chờ đến hơi không kiên nhẫn, cao giọng hô, "Xong chưa a, nên đi." Cửu Túc mau mau đáp ứng một tiếng, nói, "Được rồi, được rồi." Lại hạ thấp giọng nói một câu, "Mau đi đi." A Phi lúc này đi tới cứu rỗi bên người, ôm trầm bờ vai của hắn quay về Bạch Vũ ba người nói, "Được rồi, được rồi, có lời gì viếng mổ mạ trên lại nói." Xem ra hắn là quyết định chủ ý phải đem Cửu thúc vào chỗ chế trình. Nhìn Cửu Túc bị mang đi, hai người đưa mắt nhìn sang Bạch Vũ thu sinh hỏi, "Sư thúc, đón lấy làm sao làm ạ?" Bạch Vũ có chút buồn cười nhìn hai người, nói, "Làm sao bây giờ? Không phải mới vừa nói quá?" trở lại chuẩn bị gia hỏa. Nói liền tự mình tự đi ra nhận trách. Thu Sinh Văn Tài hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đuổi theo sát Bạch Vũ bước tiến. Đến nghĩa trang Bạch Vũ trước tiên dặn dò Thu Sinh đem ống ngực, vừa vàng, máu gà cho cựu thuốc chuẩn bị kỹ càng. Sau đó hắn tiến vào trong phòng của chính mình, nhìn khắp phòng lá bùa, cùng trên giường vứt kiếm gỗ đào khệ miệng không khỏi treo lên một tia hưng phấn mỉm cười. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất đối phó cương thi, này nhưng là một cái luyện tập cơ hội thật tốt. Liền không do dự nữa, thuận lợi nắm một chút lá bùa, mang tới kiếm gỗ đào. Sau đó với Văn Tài liền tới đến mặc cho trách. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ở mấy người vội vã chuẩn bị trung thiên sắc dần dần tối lại, nhưng cũng là như trước không động tĩnh gì, bốn phía yên tĩnh không có một tia tiếng vang. Bạch Vũ tự biết cương thi là đến sau nửa đêm mới trở về, vì lẽ đó đúng là không làm sao lưu ý bốn phía tình huống, mà là ở một bên tìm cái thoải mái địa phương bắt đầu ngủ. Xem văn tài một trận trận mắt ngất ngủ, trong lòng không khỏi âm thầm nội phục, này đều thời điểm như thế này lại vẫn có thể ngủ đến. Bạch Vũ không biết ngủ bao lâu, là một tiếng vật nặng ngã xuống đất nổ vang đem hắn giật mình tỉnh lại. Hắn một cái cá chép nhảy đứng lên, đã thấy một người mặc thanh triều trên mặt tĩnh là thịt giữa vật thể hình người đang từ chỗ cửa lớn hướng về trong phòng kia đến. Có người trong nhà đã loạn làm hỗn loạn, từng người chạy tứ tán, cuối cùng chỉ có Nhậm Định Định cùng trốn ở nàng mặt Sau Văn Tài. Bạch Vũ vội vàng lên tinh thần, cương thi đến rồi. Văn Tài lúc này đã sợ đến quá chừng, bỗng nhiên kinh thanh hét lớn, "Sư thúc, mau tới cứu mạng A, nhanh, cứu mạng A." Bạch Vũ không nghĩ nhiều nữa, dùng sức nhảy một cái đi tới lối vào cửa chính, vừa một cước đá vào cương thi trên bụng, vừa hướng Văn Tài quát lên, "Văn Tài mau dẫn Nhậm tiểu thư trốn đi, nơi này có ta đẩy." Nghe được Bạch Vũ âm thanh Văn mới phản ứng lại, vội vàng lôi kéo Nhậm Định tìm chỗ trốn đi tới. Cương thi lúc này chịu Bạch Vũ một đấm, Mạnh mẽ lực đạo mạnh mẽ đem mình đồng ra sát hắn bước lui cách xa mấy mét, không khỏi giận dữ, không thèm quan tâm hắn muốn giết nhất đến nhậm đình đỉnh, hướng về Bạch Vũ lao thẳng tới mà tới. Bất quá may là này cương thi đầu cũng không phải rất dễ sử dụng, bắt đầu đánh nhau chỉ có thể mã lực, cũng không có bất kỳ kỹ xảo có thể nói, làm cho Bạch Vũ đối phó hắn ngã, cũng dễ dàng rất nhiều. "Này con, cương thi tiên sinh, bên trong cương thi ở Đông đảo cương thi mạnh bên trong chỉ có thể thuộc về phổ thông, là một cái thi linh 25 tiểu có thành tiểu tiểu nhân vật. Có kiếm gỗ đảo ở tay Bạch Vũ tự nhiên là sẽ không thua cho hắn." đang không có ra kiếm gỗ đảo tình huống dưới Bạch Vũ chỉ là dùng trước đây học tán đả công phu quyền cước, tham dò một thoáng thực lực của hắn. Cương thi đặc điểm lớn nhất chính là lực lớn vô cùng, tốc độ tuyệt luân. Bạch Vũ âm thầm cho này con cương thi rơi xuống ngục định, thân thể các hạng tố chất đại khái là người gấp 10 lần con trừng. Bạch Vũ hiện tại rốt cục phát hiện mình là bất cận, chính mình đánh vào này cương thi trên người càng không thể làm hắn dao động nửa phần, chỉ là một mục hướng về công kích mình. Hai cái tay cánh tay dường như hai con cương côn, hắn mỗi lần quét ngang một thoáng, tới đều sẽ đệ Vũ ra dè một trận đau đớn. Lúc này Bạch Vũ nhiên thân hình lại, Trịnh Thoát lại một lần cương thi công kích, đột nhiên một cái quét chân quét đến cương thi hai chân, chỉ nghe rầm một tiếng cương thi ngã trên mặt đất. Thừa dịp cái này chống giống Bạch Vũ lộn một vòng, kéo dài khoảng cách mang đứng lên kiếm gỗ đao, nhưng là cũng đến trong tay. Cương thi trên đùi then chốt không gặp hoạt động, liền như một cây côn gỗ trái với lẽ thường thẳng tắp dựng đứng lên. Sau đó không có một tia do dự, lần thứ hai hướng về Bạch Vũ đánh tới. Nhìn đập tới cương thi, Bạch Vũ cầm kiếm khẽ miệng toát ra một nụ cười lạnh lùng, trong cơ thể pháp lực cấp tốc vận chuyển, từng tia từng tia chạy vào thân kiếm bên trong. Kiếm gỗ đao thân kiếm trong khoảnh khắc bị một vệt hào quang màu vàng nóng bao trùm. Bất quá ở hào quang vàng nhạt bên trong lại dần dần hiện ra từng đạo từng đạo màu bạc quang lưu, là thiên lôi lực lượng. Kiếm gỗ đạo ở tay Bạch Vũ Tâm thần lập tức quy về trầm tĩnh, một đôi mắt thần trợn lên sắc bén, mèo dường như phản xạ có điều kiện một chiêu kiếm, mang theo một đạo hoàng mang chém về phía cương thi. Chiêu kiếm này ở giữa cương thi nách, kiếm gỗ phản phất hóa làm bản hủy, chém chúng địa phương nổ ra một mảnh đốm lửa bốc lên từng sợi khói xanh đến, phát sinh từng tiếng đùng, đùng tiếng một tiếng thảm kỳ. Bạch Vũ Tâm trạng cười hì hì, nghĩ, ngày hôm nay ta liền đem này trùng cực nhiệm vụ cho kết thúc. Liên hơi nhún chân giẫm một cái, người này như đồng hóa làm một con tên rợi cùng, chực hướng về cương Thi vào tới. Cường Thi biết kiếm gỗ đạo lợi hại, càng không cùng chính diện giao phong, hướng về bốn phía chạy trốn rồi ra. Có lúc còn không là hướng về Bạch Vũ vứt ít thứ ngăn cản một thoáng bước chân của hắn, khiến cho đến Bạch Vũ rất phiền muộn. Trong lòng hắn cười gằn, cho rằng như vậy ta liền bắt người không có cách nào sao? Bàn tay tiến vào trong lồng ngực một đảo móc ra vài tờ trừ tà phù đến, trong miệng nói lầm bẩm nhắc tới một hồi, tay ném đi, nhẹ nhàng lá càng dường như am khí bình thường hướng về Cường Thi bay đi. Đùng đùng đùng gào lá đự dính vào cương thi trên người dường như so với viên đạn còn có ý lực, trực tiếp nổ ra, cương thi chỉ đau thể co quắp một trận, tiếng kêu rên liên hồi. Quy 1 chương 10, cương thi bỏ chạy. Lúc này ngoài phòng đột nhiên một trận đèn đốt sáng choang, hóa ra là kiểu thúc mang theo cảnh cục người đến rồi. Đại đội nhân mã cầm cây đốt xông vào, A Huy đứng môi chịu xào, mang nhìn thấy tiếng kêu rên liên hồi cương thi, không khỏi thắt sắt kêu lên một tiếng sợ hãi, lại lấy tốc độ nhanh hơn hử ra. Lúc này cương thi đã chịu đến đòn nghiêm trọng, lập tức cũng không cố nắm thương cảnh sát hướng về chỗ cửa lớn bỏ chạy. Sư thúc có thể nào để hắn toàn nguyện, cùng thu sinh kéo dài ống mực tiến hướng về cương thi trên người bắn ra, đùng cương thi trên người bốc lên một tia ánh lửa, bị máu gà ống mực khử, tà lực lượng bắn ra đi mấy mét. Đông nhiên cương thi hết biện pháp bên dưới, không đường có thể chạy, càng hướng về trên lầu bên trong nhảy xuống. Bạch Vũ tâm trạng cả kinh, thật giống là Văn Tại cùng nhậm đỉnh đỉnh đi phương hướng. Quả nhiên, lúc này Văn Tại tiếng kêu cứu hử lên, "Sư phụ, sư thúc cứu mạng a." Bạch Vũ vừa hướng về nơi nào chạy đi vừa cao giọng hô, nhanh nửa thi chỉ có thể dùng đến cảm ứng chuyện của giới vật. Bạch Vũ vừa dứt lời Văn thảm thiết lại vang lên ta không có cách nào đình chỉ a, Cương Thi cầm lấy ta đây. Lúc này Bạch Vũ đến Thanh Nguyên nơi, là một gian phòng khách, một cước đạp mở cửa quả nhiên thấy Cương Thi hai cái móng vuốt chính gắt gao cầm lấy Văn Tài hai tay, đầu cũng đang muốn hướng về cổ của hắn tập hợp đi. Ma Nhậm đỉnh đỉnh trong tay chính cầm một cái chắc chân ở Cương Thi trên người một thoáng một thoáng gõ lên, chỉ là nàng này điểm khí lực, có vẻ như không có mấy may tắt dụng, Cương Thi không có bất kỳ đáp lại, cũng không thể đối với động tác của hắn tạo thành một tia trở ngại. Xem ra này Văn Tài bị Cương Thi đâm bị thương là số mệnh an bài, bất quá hiện tại nhưng là chỉ hóa không, nếu như không vội vàng đem hắn cứu khả năng liền không chỉ là đâm bị thương vẫn có thể bị biến thành người làm. Liền hơi nhún chân giẫm một cái, trong khoảnh khắc đi tới cương thi phía sau, trong tay kiếm gỗ đào hướng lên trên một khảm, đụng ở cương thi phía sau đánh ra một mảnh nổ lửa. Cương thi bị đau, đưa tay trên văn tải dùng sức đập về phía Bạch Vũ. Trạm hai người thành lăn hồ lô. Lần này không chỉ ngăn cản Bạch Vũ, còn đem cựu thúc hai người ngăn trở ở ngoài cửa. Cương thi khả năng cũng biết nếu như còn không đi liền muốn bàn giao này, liền cũng không thể tìm đường, trực tiếp một cái dùng sức nhảy đánh đem cửa sổ và nát rơi xuống, mắt thấy là không đợi kịp. Bạch Vũ cảm giác thấy hơi phiền muộn, nội dung vở kịch thật sự chính là không thể thay đổi sao? Bất quá sau đó những này liền thả xuống, nó vậy bị thương Văn Tài, đi xuống lầu. Để Trần cánh tay ngửa cấn một cái gian tự A Uy đầu tiên tiến lên đón, hắn ân cần hỏi Han, như thế nào, tiểu thúc Bạch đạo trưởng, cái kia cương thi chết rồi không? Chờ nhìn thấy Bạch Vũ mấy người lắc đầu, hơi cảm có chút thất vọng, bất quá sau đó vừa sốt sáng lên, nhìn chung quanh nói, vậy bây giờ hắn ở chỗ nào? Bạch Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng nói, không cần lo lắng, hắn bị trọng thương đào tẩu. A Uy thì thở phào nhẹ nhõm, bất quá chờ nhìn thấy suy yếu Văn thì, liền vội vàng hỏi, Văn Tài hắn làm sao? Tiểu thúc nhìn Văn mới hồi đáp, hắn bị cương thi bắt chúng. Tu Sinh lúc này hỏi, cái kia văn tài có thể hay không biến thành cương thi a? Cửu Thúc trầm ngâm một chút, nói, có khả năng này. A Huy vừa nghe xong, lập tức lần thứ hai sốt sáng lên, rút ra phối thương chỉ vào văn mới nói, vậy ta hiện tại liền đem hắn giết, đỡ phải hắn sau đó hại người. Bạch Vũ vội vàng bảo vệ văn tài, ngăn cả nói, trước tiên đường độc thủ, chỉ là có thể phát hiện sớm còn có được cứu trợ. A Huy dừng lại động tác, hỏi, thật sự? Làm sao cứu? Bạch Vũ nói, dùng gạo nếp, gạo nếp không chỉ có thể chúng thi đồng người, còn có dự phòng cương thi tác dụng. Bạch Vũ cảm giác ngữ khí của chính mình thật giống là ở chào hàng thương phẩm, ở đánh quảng cáo. Gạo nếp. Một nhóm cảnh sát môn nhìn nhau vài lần đều là một trận dục ra dục dịch, A Huy cũng là như thế, từng cái từng cái không nhẫn nại được không giống nhau, không chờ thu đội khẩu lệnh, đột nhiên giải tán lập tức, trở lại chuẩn bị gạo nếp đi tới. Mấy người nhìn bọn cảnh sát biểu hiện, không khỏi có chút buồn cười, lúc này Cựu thúc quay về nhậm đình đỉnh nói, đình đình, ngày hôm nay chuyển tới ta nghĩa trang đi thôi." Bản đã bị thương vẻ ngoài văn tài đột nhiên đột nhiên trở nên hoạt bát, hoan hô một tiếng, "Tô ta." Xem Bạch Vũ cựu thúc một trận lắc đầu, tiểu tử này không cứu mấy người sau đó trở lại Nghĩa Trang, thu sinh để thu sinh đi bắt mấy con rắn trở về làm xà dược, Nhậm Đỉnh Đỉnh tỉ mỉ chu đáo chăm sóc Văn Tài, Bạch Vũ nhưng là vô sự có thể làm ở một bên uống một mình tự uống lên. Văn Tài lúc này cảm giác tâm trạng thỏa mãn phi thường, thâm tình nhìn Nhậm Đỉnh Đỉnh nói, ngươi không cần lo lắng, ta chẳng mấy chốc sẽ không có chuyện gì. Nhậm Đình Đình liếc mắt nhìn hắn, lộ ra một vẻ mỉm cười, nói, ta căn bản cũng không có lo lắng. Văn Tài kỳ quái đáp đạo, ngươi không sợ ta biến cương thi đỉnh đỉnh há miệng, mới vừa muốn nói chuyện, lúc này thanh tự sau nàng truyền đến, không sợ mới là la Cửu Thúc cầm xà dược đi tới Văn Tại trước mặt, dùng sức nặn nặn văn tài vết thương, hỏi: "Ngươi vết thương có đau hay không à? Văn Tại không biết Cửu Thúc ý tứ, thành thật trả lời: "Không đau." Cửu Thúc nếu mày nói: "Thịt đều cứng rắn như thế nào sẽ đau đây?" Văn Tại cho rằng là Cửu Thúc mợ cho hắn trêu cười, nói: "Sư phụ ngươi lại làm ta sợ." Do ngươi." Cửu Thúc dùng lưới dao đem Văn Tại trên vết thương tử bị chọn đi một khối, nói: "Ngươi xem một chút một điểm cảm giác đều không có." Văn Tại tâm trạng cả kinh, sắc mặt có chút sốt sáng nhìn Cửu Thúc hỏi: "Tại sao sẽ như vậy chứ?" Cửu Thúc vừa vì là Văn đem xà dược phủ trên Vừa lắc đầu nói, lại hai ngày nữa thi độc ở trên thân thể ngươi tản ra, đến lúc đó coi như đem ngươi chặt ở nhà, cũng không có cảm giác đi. Văn Tài nghe xong lời ấy lập tức sốt sang lên, nói, vậy phải làm thế nào a? Cửu Thúc tầng tầng nói rồi một chữ, động. Bất quá Văn Tài nhưng nghe không hiểu là có ý gì, hỏi, cái gì? Múa máy tay chân, cả người đều muốn động, nhất định không thể dừng lại. Dừng lại sẽ như thế nào? Dừng hết sẽ không lưu thông toàn chặn ở một hối. Chặn lại lại sẽ như thế nào a? Chặt lại sẽ biến cứng. Cứng rồi lại sẽ như thế nào a? Cứng chính là cứng, chính là cứng đi. Cứng lại sẽ như thế nào a? Văn Tài lúc này đều sắp khóc lên. Cứng sẽ biến cương thi, đến thời điểm ta cũng không biết sao làm. Nói Cửu Thúc từng tầng thở dài một hơi, biểu đạt ra trong lòng hắn ưu sầu. Bạch Vũ lúc này đi tới Văn Tài trước người, quay về hai người nói, kỳ thực ngươi cũng không dùng qua với lo lắng, một lúc nữa để thu sinh đi nhiều mua chút gạo nếp trở về, đem gạo nếp ma thành gạo nếp thủy, Văn Tài ngươi nhiều tán tỉnh thi độc sẽ bị thanh trừ. Cửu Thúc tán thành, quay về Văn mới nói, không sai, dùng gạo nếp bong bóng thực có thể được, bất quá cũng phải ngươi có thể ai đến vào lúc ấy. không khỏi theo thói quen hỏi một câu. Vậy ta bây giờ nên làm gì a? Đổng Cửu Thúc không biết từ đâu mò ra một cây gậy, một côn gọ đến văn tài trên đùi, còn ngồi làm gì, còn không mau đi động. Văn tài vội vàng ngày lên, nhảy lên một loại rất sáng tạo vũ đạo. Sau đó Cửu Thúc hướng về Thu Sinh phân phó nói, người đi từ bên trong những kia gạo nếp tung ở trên giường. Lại quay đầu quay về một bên khác nhậm đình đinh nói, người đi ngao điểm gạo nếp giúp đi cho văn tài uống, tuyệt đối không nên để yên vị tiến vào bên trong không phải vậy uống cũng vô dụng. Hai người cắt đắp một tiếng đi vào. Chỉ chốc lát Thu Sinh từ giữa đi ra, hướng về Cửu Thúc nói, sư phụ, chỉ có điểm này gạo nếp. chỉ có một chút Hai việc chỉ có thể dùng cho như thế." Cửu Thúc suy nghĩ dưới, đối với Nhậm Đình Đình nói, "Đình Đình, đợi lát nữa mua về lại nấu cháo đi." Toàn tung ở trên giường. Sau rồi hướng Kiêu Vũ Văn mới nói, "Nhanh thoát hải lên giường Kiêu." Văn Tài lúc này hồ khản tật xấu vẫn là cái không được, hỏi, "Sư phụ, ta nghe qua, khiêu giường có ý gì?" Bạch Vũ vừa nghe không khỏi bật cười, hắn vụ Văn Tài bả vai nói, "Ngươi vẫn là bất tranh cãi một tí mau tới đi thôi, nếu như thi độc đi tới lòng bàn chân nhưng là rất khó cứu." Văn Tài trên mặt cả kinh, vội vàng đem trên chân hải trò bay đi, lên giường lên. Sau đó lại hướng về Thu Sinh nói, "Thu Sinh, ngươi đi lại mua điểm gạo lép trở về." Thu Sinh đáp ứng một tiếng, sau đó lại tò mò hỏi, "Dính mét có được hay không?" Cửu Thúc một mặt không đáng kể dáng vẻ, nhún vai một cái nói, "Tốt, nếu như ngươi muốn hắn tử liền mua dính mét cho hắn đi." Thu Sinh liếc nhìn một chút chính đang khiêu vũ Văn Tại cười hát hắc nói, "Tốt." Văn Tại tâm trạng quý lên, nhảy đến Thu Sinh trên người, người tên con tiếp." Hai người đùa giỡn lên. Đường Cửu Túc một quân để Văn Tại thành thật đi. Chờ Thu Sinh đi mua mét xong, Cửu Túc hô qua Bạch Vũ hai người ở chính trong phòng các tìm một chỗ ngồi xuống. Cựu Túc nói rằng, hai ngày nay Cương Thi bị trọng thương là sẽ không trở ra, bất quá lần sau đi ra thì như muốn diệt hắn chỉ sợ đến nghị kỹ đối sách. Bạch Vũ gật gật đầu, trầm ngâm một chút nói, ta ở sư minh ngươi cho ta mau Sơn bí thuật ở trong nhìn thấy một cái đối với Cương Thi miêu tả, mặt trên nói, Cương Thi ở này chỉnh đã có thành tựu sau, hắn ngũ giác sẽ dần dần khôi phục, trí lực cũng sẽ dần dần tăng cường, nói cách khác lần sau chúng ta coi như không thở dốc hắn cũng có thể nhìn thấy chúng ta. Vì lẽ đó lần sau chúng ta muốn đối mặt chính là một cái có thể thấy được nghe thấy, cũng có người thưởng suy nghĩ năng lực quái vật. Vì lẽ đó nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Sau đó ta đi mua vài con hoạt kê đến nuôi, chuẩn bị bất cứ lúc nào lấy dùng. Cửu thuốc nói, "Như vậy cũng tốt." Bạch Vũ lập tức cũng không chỉ hoãn, nói, "Vậy ta trước tiên đi tới." Chờ ra nghĩa trang Bạch Vũ khỏe miệng bỗng nhiên treo lên một vết quỷ dị mỉm cười, hắn mở ra lòng bàn tay chỉ thấy bên trong có một sợi tóc chính yên tính nằm, hắn tối hôm nay chuẩn bị trước tiên đi quyết định con kia quỷ, mà này quọng tóc chính là thu sinh. Hắn muốn lợi dụng này quọng tóc triển khai người gỗ thuật cố định lại thu sinh hành động, tình để hắn như nguyên bên thuốc quỷ là như thế chúng rồi mà nữ tâm tới Người thuật là một môn khống chế người lấy khống chế người đưa đến ám hại tác dụng pháp thuật lấy mục tiêu trên thân thể người một tia bộ lông hoặc là huyết dịch, triển khai người gỗ thuật đem hành động của hắn năng lực cùng trước đó làm tốt thảo người nối liền cùng nhau, đến lúc đó Bạch Vũ chỉ cần ở thảo trên thân thể người để lên một tầng đá, hiệu quả có thể tưởng tượng được. Quy một chương 11, quỷ. Chương 11 quỷ, bên kia cũng để. Thiên dần dần tối lại, thì chị chặng vạng, trên đường phố bóng người sơ hy. Bạch Vũ dựa vào điện ảnh ở trong ký ức, tìm tới quỷ cùng tu sinh gặp gỡ thì đường phố. Nhìn vẫn chưa tới thời điểm, liền tìm một cái địa phương bí ẩn tầng lên, khi đó một viên tươi tốt đại thụ, cành lá đông đúc. Bạch Vũ chui vào thân hình hoàn toàn bị cành lá che chắn lậu không ra một tia khe hở. Vẫn chưa tới thời điểm tình huống giới, hắn nằm ở bên trên trợn mắt lên. Đang trên trời khô vật hành, cẩn thận củi lửa. Trời khô vật hành, cẩn thận củi lửa. Không biết qua bao lâu, đánh Càng thanh đem hắn thức tỉnh, hắn vội vàng lên tinh thần, thu lại khí thức, hắn biết Quỷ Đồng tiểu ngọc liền muốn đến, đến rồi. Quả nhiên lúc này một tên tuổi thanh xuân man nữ từ đầu hẻm nhẹ nhàng liền đến, đi tới đánh Càng người phía sau. Đánh Càng người chỉ cảm thấy một luồng âm phong xông thẳng sau gáy, không kìm lòng được đánh run lên một cái, quay đầu về phía sau nhìn lại nhưng là không hề phát hiện thứ gì. Tâm trạng cảm giác thấy hơi sợ sệt, muốn mau mau đánh xong càng về nhà, con kia nghiêng đầu lại liền nhìn thấy một tấm gần trong gang tấc mặt người. Lập tức sợ giật bắn người lên, gấp lui lại mấy bước chờ thấy rõ càng là một cô nương trẻ tuổi, không khỏi vô vô ngượng nói: "Cô nương, suýt chút nữa bị ngươi hụ chết, ngươi không, cái gì đi?" Mà nữ hai mắt trực nhìn hắn trong thanh âm không mang theo cảm tình nói: "Đại thúc, có thể hay không giúp ta một chuyện thật?" Đánh càng người sử sở, hỏi: "Giúp ngươi gấp cái gì a, ta còn muốn đánh càng đây." Mà nữ há mồm nói ra khác đánh càng người trợn mắt há mồm, rất đắc giận: "Ngươi nhanh phi ta!" Nữ khí rất kiên định dường như đối với phi lễ hai chữ này không bất kỳ cảm giác gì. Đánh Càng người diện hiện kinh sợ, nói, "Cái gì? Để ta phi lễ ngươi." Đồng Tiểu Ngọc khẳng định đáp, "Đúng, nhanh phi lễ ta." Nói lại đi về phía trước một bước, muốn đem chính mình đưa vào đánh Càng người ôm ấp. Đánh Càng người thấy tình huống như vậy vội vàng có hướng về lùi lại mấy bước, xua tay nổi giận nói, "Ai, ngươi cái này đã phụ a, ngươi muốn cho ta muộn tiết khó giữ được, ngươi đừng hỏng." Nói đánh Càng liền muốn rời khỏi. Đồng Tiểu Ngọc khẽ miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, khoát tay chặt lại một một trận cuồn phồng quát lên. Đánh càng người chỉ cảm thấy thân thể của chính mình càng không bị trường khống, hướng về Đồng Tiểu Ngọc tối lui. Hắn tâm trạng sốt sắng, hai tay loạn bãi trong miệng kinh hoàng hô, "Không được, không được." Bất quá hắn cuối cùng vẫn là như Đồng Tiểu Ngọc mong muốn bất lịch sự nàng, chỉ ít ở bề ngoài xem ra là như vậy, đánh càng người đem hết đại lực khí muốn tránh thoát mở, nhưng thân thể nàng đều là thở ơ không động lòng. Lúc này Thu Sinh đã ô tô đi tới nơi đầu hẻm, Đồng Tiểu Ngọc đúng lúc hô to lên, "Cứu mạng a, cứu mạng a." Thu Sinh nghe được tiếng kêu cứu, vội vàng dừng xe lại, vài bước đi tới trong nó hẻm, nhìn thấy mắt tình hình trước mắt không khỏi nổi giận phừng phừng, nổi giận nói, "Này còn phải xông lên phía trước kéo dài đánh cả người chính là quyền cước bắt chuyện. Ngươi. Vỗ định mắng một thoáng đánh cả người, nhưng chú ý tới Đồng Tiểu Ngọc lào, đà lào đảo lảo đạo, vội vàng đỡ lấy nàng, "Tiểu thương. Sau đó cười lạnh một tiếng nói, "A, ngươi là gan thật sự không tiểu, ban ngày ban mặt." "Không, là phố lớn ngõi nhỏ phụ nữ đàng hoàng." "Là nàng." Đánh cả người há mồm liền muốn giúp mình biện bạch một thoáng, nhưng Thu Sinh nhưng nhận định là hắn không đúng ngắt lời hắn nói, "Ai, ngươi không cần giải thích." Đánh càng lòng người dưới giận dữ và xấu hổ dị thường, nay vung một cái ống tay áo liền tự đi. Chờ đánh cả người đi xa, Thu Sinh quan tâm quay về Đồng Tiểu Ngọc hỏi: Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Đồng Tiểu Ngọc nhuyễn ở trong ngực của hắn, thanh âm êm dịu nói, "Ta rất sợ a." Thu Sinh khẽ mỉm cười an ủi, "Không cần sợ, nhà ngươi ở nơi nào ta đưa ngươi về nhà." Đồng Tiểu Ngọc hướng về bên cạnh chỉ tay, âm thanh ôn nhu nói, "Nhà ta liền ở tại nơi này." Thu Sinh vô vô bờ vai của hắn an ủi một tiếng, "Không cần sợ, ta đi lấy ít đồ." Liền đi đẩy hắn xe đạp, đi theo Đồng Tiểu Ngọc phía sau tiến vào một tòa trong nhà. Mới vừa gia nhập tòa nhà, Thu Sinh liền đối với bên trong hô, "Trong phòng người mau ra đây hỗ trợ, nhà các ngươi có người bị thương rồi." Thế nhưng là nửa ngày không có phản ứng. Đổng Tiểu Ngọc ở bên cạnh giải thích, ta người trong nhà đều ở tại tỉnh thành, nơi này liền chính ta một người. Này có vẻ như là đang ám chỉ thu sinh. Ở trên cây Bạch Vũ lúc này không khỏi tâm trạng cảm thán, này Đồng Tiểu Ngọc từ nguyên nội dung vợ kịch đến xem có vẻ như đối với thu sinh dùng tình rất sâu, nhưng nơi này do có vẻ như có chút trận mắt liễu lơi, chỉ là bởi vì thu sinh ở nàng mộ phần tốt nhất một nén nhang cùng mang vào một câu cảm khái. Lúc này hai người đã tiến vào trong phòng, Bạch Vũ là không nhìn thấy tình huống bên trong, chỉ có điều nghĩ đến đại khái hẳn là cùng nguyên nội dung vợ kịch không kém bao nhiêu đâu. Liên cũng không nghĩ tới muốn đi vào nhảy xuống đại thụ, đi tới sân một chỗ đất trống bên trong, cười hì hì, từ trong lòng móc ra một cái màu vàng cục nhỏ. Đem bao vây để dưới đất, mở ra bên trong càng là một ít mở đàn dùng công cụ, bất quá đều là thuộc về mê người hành trang. Trên đất tìm một khối tương đối bằng phẳng tảng đá, bao vây mở ra biến thành khăn trải bàn, đốt đến, ngọn đèn, tất cả chuẩn bị sắp xếp. Mới từ tụ trong miệng móc ra một cái tiểu người rơm đặt ở đàn trên. Lại sẽ thu sinh tóc cùng một tấm bửa chú đồng thời phần vì là cho tản, ném vào vẫn chứa chu xa trong bát, đưa chúng nó quấy đều, đào ra một điểm hướng về thảo người trên một vệt. Sau đó híp mắt bấm quyết trong miệng nhắc tới có tử, một lát sau nhẹ giọng nói một câu, "Thu Sinh xin lỗi." Lượng một khối to bằng chậu rửa mặt tảng đá ép ở bên trên. Ở bên trong phòng đang cùng Đồng Tiểu Ngọc cùng uống rượu Thu Sinh đã bị Đồng Tiểu Ngọc cho mê hoặc, một đôi mắt híp lại không có chút nào thần quang. Đột nhiên Thu Sinh chỉ cảm thấy trên người chìm xuống, như là bị cự thạch ngàn cân ép thân bình thường không thở nổi, một người đột nhiên tỉnh táo. Nhưng thân thể nhưng là trực tiếp đem dưới thân ghế cho đè ép cái nát tan, dưới sự kinh hãi kêu ra tiếng, "Chuyện gì thế này?" Đồng Tiểu Ngọc cũng là khiếp sợ phi thường, vội vàng đỡ lấy hắn, nhưng vào tay, bắt đầu nhưng là chìm xuống tiến lên một cái lảo đảo. Bình Hải nói: "Ngươi làm sao?" "Ta không biết a, ta, ta chỉ cảm giác mình trên người thật giống đè lên một khối đá lớn, chứ ép tới ta không trợ nổi." May may là là thu sinh, hắn từ nhỏ liền theo cựu thuốc học nghệ thân thể bị trong cơ thể chút pháp lực kia quanh năm cải tạo, thể chất đã sớm khác hẳn với người thường. Nếu là một người bình thường, khẳng định đã bị đè chết. Lúc này cửa phòng đột nhiên ầm một tiếng mở ra, chỉ thấy Bạch Vũ Thu chân bóng người xuất hiện ở một người một quỷ diện trước, Thu Sinh một mặt kinh ngạc, nhìn Bạch Vũ nói: "Sư thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Bạch Vũ nhưng là nhìn hai người cười hắc nói: "Thu Sinh, phao quỷ tư vị như thế nào?" Thu Sinh sững sờ, có chút không rõ vì sao. Bất quá Bạch Vũ cũng không có đang trả lời hắn, mà là đem con mắt ánh mắt nhìn phía Đồng Tiểu Ngọc, hắn lạnh lên một tiếng nói, "Hướng người tới không đáng quỷ, quỷ không pháp nhân, người này nữ quỷ đúng là thật là to gan, tới nơi này lên ta sư chất đến đến rồi." Đồng Tiểu Ngọc một bộ vô cùng sợ hai dáng vẻ quay về Bạch Vũ nói, "Ta không biết người đang nói cái gì, người đến cùng là ai?" Thu Sinh cũng ở một bên để Đồng Tiểu Ngọc giải thích, "Đúng nha sư thúc, nàng làm sao có khả năng là quỷ đây? Vừa nãy nàng bị cái kia đánh cả người lễ thì vẫn là ta cứu nàng đây." Bạch Vũ mắt lạnh nhìn nàng nói, Vừa nãy từ khi ngươi xuất hiện bắt đầu ta liền chú ý tới ngươi, còn ngươi biện. Nói xong nhưng là không lại cho nàng cơ hội nói chuyện, thuận lợi móc ra kiếm gỗ đảo, một chiêu kiếm hướng về nàng quét qua xoạt một đạo hào quang màu vàng tự mũi kiếm bay ra chỉ muốn ma nữ Đồng Tiểu Ngọc vào tới. Đồng Tiểu Ngọc thấy này lai giả bất thiện, vội vàng né tránh, đúng trước vị trí bị ánh vàng đánh ra một con số thốn thân hố động. Đồng Tiểu Ngọc lúc này cũng thực sự tức giận, trên má phải đã phát sinh ra biến hóa, vốn là tú khuôn mặt đẹp giáp lúc này đã đã biến thành một đống giữa, con kia lại con ngươi còn treo ở trên mặt. Để ngươi không thể sắp hiện ra đang cùng vừa nãy hình tượng liên hệ tới. Thu Sinh thấy tình hình này không khỏi vậy vậy đầu, coi chính mình nhìn lầm. Nhưng cuối cùng không thể không tin tưởng hiện thực, đây thực sự là cái ma nữ, hơn nữa diện mạo thật sự vẫn là khủng bố như vậy, chính mình mới vừa rồi còn muốn cùng nàng cái kia. May là phát hiện sớm, không phải vậy cái kia thời điểm phát hiện còn không đến bệnh viện Dương. Bạch Vũ cứ việc đã có chuẩn bị tâm lý cũng là không khỏi xoa xoa bị tương phản đâm bị thương con mắt, sau đó điều chỉnh tốt tâm thái cổ động pháp lực hướng về nàng sát tướng mà đi. Ma nữ lúc này là mắt lộ ra hung tương, chỉ thấy hắn đầu vây một cái, sau đầu mái tóc phảng phát hóa thành một cái dõi ngựa, tựa như tia chớp hướng về Bạch Vũ có tới. Bạch Vũ tự biết nàng rơi lợi hại, không dám mất cẩn, trong tay kiếm gỗ đào hướng lên trên vén lên quay về cái kia mái tóc cắt tới. Ken một tiếng, phát sinh một tiếng tiếng sắt thép va chạm, Bạch Vũ chiêu kiếm này cũng không có đem mái tóc triệt để chặt đứt, chỉ là chém tiến vào một nửa. Ở trong phim ảnh cựu thúc là dùng tiền đồng kiếm chặt đứt nàng mái tóc, Bạch Vũ kiếm gỗ đào tất nhiên là không thể so tiền đồng kiếm kém hơn bao nhiêu, nhưng này thì cựu thúc trích dẫn lực lượng ánh chăng, tất nhiên là lực công kích vô cùng. Bạch Vũ kiếm gỗ là dùng hắn pháp lực của chính mình thôi thúc, luận pháp lực Bạch Vũ trong cơ thể hiện tại cũng chỉ có 12 tia, tất nhiên là không sánh được chữ đầy ánh tiền đồng kiếm. Bất quá Bạch Vũ trong tay kiếm gỗ đào mà lại có nó đặc điểm, mặt trên nhưng là phụ có thiên lôi lực lượng. Thiên lôi lực lượng chính là tà ma khắc tinh, Bạch Vũ cho tới bây giờ không bình thường trích rất quá. Chỉ thấy hắn toàn lực khởi động tự thân pháp lực rót vào kiếm gỗ đào bên trong, nhưng kiếm gỗ đào trên hào quang màu vàng nóng nhưng là càng lúc càng ám, càng dần dần biến mất. Đồng tiểu ngọc thấy này chỉ cho rằng là Bạch Vũ pháp lực hao hết, vô lực khả chiến, tất nhiên là không thể bỏ qua cơ hội này, đầu vẫy một cái lại là một mái tóc quét tới, đòn đánh này mang theo tiếng gió như ác quỷ kêu o o vọng. Tốc độ nhanh chóng chỉ là trong nháy mắt liền đến Bạch Vũ phủ trận, mắt thấy liền muốn đem Bạch Vũ đánh ra chóp thịt bong. Mộ Nhiên bất ngờ xẹt ra chuyện, vốn đã lu mờ ảm đạm kiếm gỗ đào càng lần trốn nổi lên cố cố sấm sét. Đồng thời, Bạch Vũ một chiêu kiếm liền ra tay, xì xì kiếm đụng tới mái tóc, hô sấm sét dẫn hỏa, đồng tiểu ngọc cái kia một cái vẫn cho rằng vũ khí mái tóc cháy. Đồng tiểu ngọc kinh nộ dị thường, đem mái tóc trên hỏa diễm trên đất sệt trực tiếp khủng, tóc càng như là thép từng lên, thân thể còn ở chỗ cũ động, đầu nhưng là bay lơ lửng lên trời, hướng Vũ tới. Quy 1 chương 12, phủ trận. Chương 12 phủ trận. Bạch Vũ thân thể một ngưỡng tránh thoát đòn đánh này, nhưng trong lòng là cười gần không ngớt, muốn chơi đánh lén. "Mơ đi em." Hắn nhanh chóng đứng thẳng người, cũng không thèm quan tâm đồng tiểu ngọc đầu, trực tiếp một chiêu kiếm hướng về nàng thân thể nơi bả vai chém tới. Đừng mang theo một mảnh máu lửa, đem thân thể của nàng cho chém ra cách xa mấy mét, đầu của nàng cùng thân thể ở riêng càng còn có thể cảm giác được đau đớn, trong miệng phát sinh cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vang vọng toàn bộ không trong nhà. Bạch Vũ mà hậu chiêu trên liên tục, lật tay một cái một tấm trừ tà đã xuất hiện ở trên tay, đưa tay ném đi, chú như ám khí bình thường chuẩn xác cũng có sai sót kể sát ở động tiểu ngọc trên người. Đổng Tiểu Ngọc bị vừa chú thiếp bên trong, trên người buốc lên từng sợi khói xanh, trong miệng mới vừa dừng lại kêu lên thê lương thảm thiết lại vang lên. Bạch Vũ lúc này hư lạnh một tiếng, nói: "Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, cho ta khỏe mạnh đi chờ đầu thai, không muốn lại ở đây quấn quýt lấy thu sinh, ngươi là nghe hay là không nghe?" Sau đó lại túi người nhặt lên trên đất đồng Tiểu Ngọc đầu, đưa nó ném tới thân thể của nàng bên, làm cho nàng theo, mà một đôi mắt nhưng là lạnh lùng nhìn nàng. Đổng Tiểu Ngọc thấy đầu của chính mình thả lại chỗ cũ, đem chính mình quỷ dạng biến mất, ngẩng đầu lên đến nhìn vừa bị người gõ trên tảng đá ép tới đỏ cả mặt tu sinh, trong ánh mắt để lộ ra càng là không ớn. Bạch Vũ lại là lạnh rên một tiếng, nói: "Ngươi hẳn phải biết, ngươi nếu như đi cùng với hắn nhưng là sẽ hại hắn." Đồng Tiểu Ngọc nghe xong Bạch Vũ sau, âm thầm cắn răng một cái, thu hồi ánh mắt, chuyển mà nhìn phía Bạch Vũ không nói gì chỉ là khe khẽ gật đầu. Bất quá một đôi mắt bên trong càng nhưng đã mơ hồ, lách tách nước mắt tí tí tách tách như trân châu bình thường rơi xuống. Đây chính là cái kia một nén hương ái tình sao? Càng đạt đến mức độ này. Bạch Vũ âm thầm thổnát. Thấy nàng gật đầu, Bạch Vũ lập tức đi đi vào đem trừ tà đi, sau đó khoát tay chợt lại nói: "Đi nhanh đi." Đồng Tiểu Ngọc cuối cùng lại la đầy cõi lòng không muốn nhìn tu sinh một chút liền hốt một tiếng cuốn lên một trận cuồng phong bay đi, Gió rất lớn, liên đối trong phòng cũng quắc nổi lên vòng, mang theo quần quần cát bụi trị đệ Bạch Vũ, nhưng là hai người không mở mắt ra được chỉ được dùng hai tay bảo vệ. Quá một hồi lâu, hai người bọn họ run đi bụi đất trên người, mở hai mắt ra, lại phát hiện nguyên lai sạch sẽ sạch sẽ khuê phòng hiện tại cũng đã đã biến thành che kín mạng nện khí trạch. Nguyên lai vừa nay hết thảy đều là ảo ảnh, chỉ là ma nữ triển khai phép thuật mà thôi. Hệ thống âm thanh đúng lúc hưởng lên, nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ được 300 hồi đoán điểm. Bạch Vũ thỏa mãn gật gật đi tới thu sinh bên người trên tay một bắt pháp quyết giải hắn người thuật, nói, "Trạm đứng lên đi." Lúc này Thu Sinh phục hồi tinh thần lại, hoạt động đậy đi đứng cảm giác mình đã có thể chuyển động, hắn đứng lên tỏ rõ vẻ nghi vấn đối với Bạch Vũ nói: "Sư thúc, vừa nãy là chuyện gì xảy ra a? Tại sao ta cảm giác trên người như đè ép một cái tảng đá như thế?" Bạch Vũ nhưng là vội vàng đánh cái ha ha, nói bậy nói, "Áo, có đúng không, hẳn là quỷ ép thân đi, vừa nãy nhưng là chỉ ma nữ tới." "Áo?" Thu Sinh có chút không thể nào tin được, lại hỏi: "Người sư thúc kia ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Ta," Bạch Vũ sững sở, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, "Ta là nghĩ ra được bán vài con hoạt kê chuẩn bị đối phó cương thi dùng." Chỉ là ở đến này thời điểm phát hiện cái này ma nữ, liền xem trước một chút nàng muốn làm gì, lại không nghĩ rằng là ở đối với ngươi bày ra kế hoạch. Sau đó lại tỏ rõ vẻ ôn nộ đắc đạo, cô gái này quỷ hành động như thế nạt, ngươi cũng không phát hiện sơ sót của nàng, ta xem ngươi đúng là sắc mê tâm thiếu, thấy nữ nhân liền đắc ý vê báo. May là này con quỷ bản tính không tính xấu còn đối với ngươi thú vị, nếu như là một con ác quỷ hoặc các quỷ ngươi khả năng đã bị giặm đến ngay cả đốt xương đều không giữ thừa. Thu Sinh vội vàng cười theo hắn là nói, sư thúc nói đúng lắm, chúng ta cũng ở này trì hoãn lâu cũng nên về rồi, không phải vậy sư phụ muốn lo lắng. Ta xem bên ngoài cũng không mưa vẫn là đi nhanh lên đi. Trời mưa sao? Bạch Vũ Nghi hỏi dưới, bất quá sau đó phản ứng lại đây, đây là ma nữ muốn lưu lại tu sinh cho hắn khiến phép che mắt. Vũ hắn một thoáng, vừa đi ra ngoài cửa, vừa hướng hắn nói, đi thôi, căn bản là không trời mưa. Hai người đi tới nghĩa trang đã là nửa đêm bất quá nghĩa trang bên trong nhưng vẫn là đốt đèn đuốc, Cửu Thúc ngồi ở trên ghế nằm đã là ngủ say, Văn Tài cũng là mệt mỏi cực kỳ chạm ở trên giường tự muốn lảo đảo lảo đảo. Bạch Vũ bất thở dài một hơi, đi tới bên giường trên nhẹ nhàng vỗ một cái hắn, nói, Văn Tài đừng ngủ. Tài bị kinh ngạc nhảy một cái, đột nhiên đánh một cái giật mình. Đầu gốc lập tức tỉnh táo một chút, hắn chỉ cho rằng là cửu thúc, càng là theo thói quen kêu thảm thiết lên tiếng: "Ai nha, sư phụ ta không ngủ, ta còn độc lắm." Bất quá lần này, nhưng là đem ngủ say cửu thúc thức tỉnh, cửu thúc thân thể run lên, trái tim bình suất nhất thời thêm nhanh hơn không ít, nghe ra là Văn Tài tiếng, kêu trong lòng một trận khó chịu, mắt cũng không cam lòng mở trực tiếp đối với hắn ôn cả giận nói: "Quỷ hào cái gì, nhanh lên một chút đến độ ngươi." Nói xong lần thứ hai tìm cái tư thế thoải mái ngủ rơi xuống. Văn Tài đột nhiên thành thật đi: "Sư phụ ở chỗ nào? Cái kia phía sau chính là ai hắn hướng về phía sau nhìn tới, đã thấy Bạch Vũ một mặt trợn mắt ngoác mồm hắn hai thời trọ. Văn Đài vô vô ngực, trong mắt mang theo quán niệm thấp giọng oán giận nói, "Sư thúc, ngươi có thể đòi chết ta rồi." Bạch Vũ lúc này là vô cùng không nói gì, thực sự là kỳ hoa hai thời cho á hắn bất đắc di lắc lắc đầu, bay về Văn Mới nói, nhanh lên một chút độc lên, không phải vậy sáng sớm lên trên người liền muốn cứng rồi. "Áo." Văn Đài cẩn vội vàng gật đầu đáp ứng, lần thứ hai chuyển động. Bạch Vũ trở lại trong phòng, đóng cửa phòng, nhưng là tỉnh cả ngủ, không cách nào ngủ. Còn có một cái trung cực nhiệm vụ, sau khi hoàn thành liền phải đi về, không biết đang hoàn thành nhiệm vụ sau còn có thể lưu lại thời gian bao lâu, sau đó còn có thể hay không thể trở về không thể không nói cùng cự thúc ba thầy trò cùng nhau thời gian tuy rằng không lâu, nhưng quả thật có không ít cảm tình. Mà cùng cái này điện ảnh không gian người ở chung cũng đối lập đơn giản, không giống hắn chỗ ở mình hiện thực không gian tràn ngập câu tâm đấu giác, mỗi người đều có chính mình tiểu toán bản, cũng đều có chính mình tính toán. Hắn ở trong lòng hướng về hệ thống hỏi, hệ thống ta sau đó còn có thể hay không thể trở về à Có thể, chỉ cần ký chủ tiêu tốn nhất định hồi nối điểm, liền có thể bất cứ lúc nào đến mình trải qua thế giới. Hệ thống trả lời để Bạch không khỏi trong lòng mỡ. Trong lòng tự chúc vàng ngàn, nghĩ tâm sự dần dần ngủ say. Sau đó Bạch Vũ tự nhiên biết cái kia cương thi lần sau khi đến lợi hại trình độ, phải biết trong phim ảnh lần thứ nhất tập kích nhậm đỉnh đỉnh thì cái kia cương thi vẫn là nhảy, nhưng ở phần cuối thì cái kia cương thi lại có một tia người bình thường đặc điểm. Không chỉ là ngũ quan gần đã khôi phục, liền ngay cả bước đi thời điểm đều là từng bước từng bước bước đi, không chỉ như thế hắn trí lực tự cũng có hiện ra tăng trưởng, từ hắn sẽ phòng hào hạng đỉnh từ thiên song tiến vào liền có thể biết được. Ở Mao Sơn bí điện công chính là hấp đủ máu tươi, tiểu có thành tựu dấu hiệu. Như vậy cương thi muốn so với Dĩ Vãng phải mạnh hơn mấy lần chỉ riêng lấy Bạch Vũ kiếm gỗ đả uy lực cùng hắn cái kia hơi pháp lực, cảm thấy khó khăn đảm nhiệm được. Trừ phi pháp lực của hắn có hiện ra tăng trưởng, cũng dài số lượng lần, như vậy hắn vận dụng kiếm gô đảo là phát huy uy lực càng lớn. Bất quá này ngược lại là có chút khó khăn. Tuy nói Bạch Vũ pháp lực mỗi ngày đều đang tăng trưởng, nhưng hắn là lựa địa, một ngày đại khái tăng trưởng cái 2 đến 3 kia khoảng chừng, trái phải, đến lúc đó. Nhiều lắm có cái 17, 18 kia hoàn toàn là như muối bỏ biển. Vì đối phó con kia nhân uống đủ máu tươi mà tiểu có thành tựu cương thi, lại muốn làm đã có hiệu phải giết, lại không giống nguyên bên trong cựu thúc các loại, chờ, người như thế như vậy chật vợ, Bạch Vũ làm chính là xung tốc chuẩn bị Hắn nghiên cứu vừa giữa trưa, rốt cuộc tìm được một cái phương pháp, vậy thì là dùng trận pháp. Trận pháp thứ này bình thường cũng sẽ phải chuẩn bị rất nhiều hy hữu vật liệu mới có thể bố trí, nhưng Mao Sơn lại có một loại hình thức trận pháp không cần lo lắng những thứ này. Vậy thì là Mao Sơn đặc biệt phụ trận. Phu trận thuật chính là Mao Sơn một loại đặc sắc, cũng chia rất nhiều loại, hắn muốn dùng chính là một loại trong đó, đó là một loại lấy đặc thù bùa chú bố trí trận pháp, nó đặc điểm là thuận tiện mang theo, lại huy lực không nhỏ. Loại bùa này xem ra cùng bình thường đùa chú không khác biệt gì, chỉ là một tờ giấy mà thôi. Nhưng vận dụng pháp lực đem đánh ra đi thì sẽ ở trước mắt tiêu chu vi nổ tung hóa thành lá bùa trận trụ. Đương nhiên này trận trụ cách làm cũng không đơn giản, nó là đem một đống tương hòa thuộc tính lá bùa nối liền một tấm. Có thể thấy được trong đó độ khó, trong này cần đối với chế tạo đùa độ thành thạo có nhất định nắm giữ, còn muốn rất khéo léo nắm chắc phụ trận chế tác kỹ xảo. Bất quá đối chuyện này đối với cựu thúc bọn họ tới nói ở trong vòng 2 ngày học được phụ trận phương pháp luyện chế có thể nói là gian nan cực kỳ, không một tia hy vọng. Ở Bạch Vũ nói cho bọn họ có phương pháp này sau, Bạch Vũ yêu cầu cựu thúc hai người đồng thời chế tác, cựu thúc nhưng là trực lắc đầu, theo ý của hắn là chính mình không có học trận thuật năng khiếu. Hắn còn nói hắn lúc còn trẻ còn nghiên cứu qua mấy năm trận thuật, liền ngay cả phụ trận này cũng nghiên cứu qua, nhưng quay đầu lại là kẻ vô tích sự. Bất đắc dĩ, Bạch Vũ cũng không bắt buộc, liền đem chính mình nốt tại trong phòng, chính mình một mình nghiên cứu lên. Không thể không nói Mao Sơn truyền thừa thâm hậu, pháp thuật biến ảo và ngàn, chỉ cần là phụ trận này thuật dĩ nhiên thì có mấy trăm loại. Có hạn chế địch người hành động, có mê hoặc kẻ địch, có thương tích địch, cũng có giết địch. Tuy nói Bạch Vũ đem Mao Sơn bí thuật ở trong bí pháp đều ghi vào trong đầu, thế nhưng một thoáng sông tới nhiều như vậy tin tức, vẫn là gọi hắn một trận đau đầu. Liền hắn đầu tiên là thả lỏng một thoáng chính mình, tìm đúng một loại trong đó loại hình diệt địch trận pháp. Đối với cái kia cương thi, tự nhiên là không thể hạ thủ lưu tình. Đại thể xem lướt qua một thoáng, hắn rốt cục chọn lựa một loại đối với trước mắt hắn tới nói có thể triển khai có thể ổn diệt cương thi trận pháp trừ tà trận. Trên tay của hắn còn có lần trước họa lượng lớn trừ tà phụ ở trong phòng này đầy đất đều là, có thể không cần háo đại tinh lực đi lại họa trừ tà phù, chỉ cần toàn tâm chế tác trận phù liền có thể. Ngay sau đó cũng không do dự nữa, tinh tế hồi tượng, chế tác trận phù mỗi một cái bước đi cùng đại thể phương pháp, ở hoàn toàn làm rõ sau khi hắn bắt đầu rồi chế tác Lấy hắn hiện tại pháp lực kỳ thực chế tác lên trận phù đến vẫn còn có chút khó khăn, vì lẽ đó hắn muốn nắm giữ mỗi một cái kỹ xảo, đến tiết kiệm pháp lực của chính mình. Quy 1 chương 13, khai đàn 7 trận. Chương 13 khai đàn 7 trận. Đối với phù trận luyện chế ở Mao Sơn bí thuật ở trong ghi chép tỉ mỉ, nó là do ấn, phù, thuật ba phía cùng phối hợp. Ấn tức là dấu tay pháp quyết, phù tức là linh phù, thuật tức là Mao Sơn đặc biệt bí thuật. Pháp quyết dấu tay tổng cộng có 12 cái, phù cộng cần 36 tấm, sau đó ở một tấm chủ phù bên trên khắc lên bí thuật pháp văn. Chế tác phù trận cần thiết người chế tác đối với mỗi một tia chi tiết nhỏ nắm muốn vô cùng nghiêm cẩn, không được có một tia sai lầm. Hắn đón lấy không có một kia trì hoãn, liền bắt đầu rồi chế tác trận phù. Hắn đầu tiên là đem 36 tấm bùa chú ấn lại một loại kỳ lạ quy luật bày ra được, sau đó nhắm hai mắt đọc nổi lên một câu một câu thần chú, đột nhiên hắn hai tay bên trên bấm ra một cái kỳ lạ dấu tay. Sau đó từ sắp xếp thật 36 tấm bùa chú ở trong bay ra một tấm bùa chú, lá bùa kia càng hoàn toàn trái với lực vạn vật hấp dẫn lơ lửng ở giữa không trung, hơn nữa còn dường như một con như con toy xoay tròn không ngừng mà xoay tròn. Đương nhiên, Bạch Vũ hai mắt đột nhiên mở Từ bên trong bắn ra hai sợi hết sạch, cả người pháp lực lưu động ngón tay dường như bớm xuyên hoa bình thường muố lên chỉ khiến người ta nhìn hoa cả mắt mắt không kịp nhìn. Từng sợi từng sợi hào quang màu vàng lóng tự bạch vũ cái kia hai trong tay đạo đạo bay ra, thẳng tắc đánh đang nhanh chóng xoay tròn bùa chú bên trên. Lên ken ken ánh sáng đánh vào bùa chú bên trên càng sẽ phát sinh tiếng sắt thép va chạm, từng tiếng dường như đã kích nhạc bình thường còn rất có nhịp điệu. Đột nhiên đột nhiên xảy ra dị biến, lá đùa kia bên trên càng đột nhiên bốc lên khói xanh đến, bên trên còn truyền đến xì, xì dị hương. Hô cuối cùng đùa chú dị nhiên cháy lên, không một lúc nữa liền bị hoàn toàn tiêu thành tro tàn. Bạch Vũ không khỏi thở phào ra một hơi, tâm trạng cảm thán trận phù luyện chế đối với người lực trưởng không yêu cầu đúng là rất lớn, vừa nay hắn bất quá là tâm trạng nổi lên từng kia một gợn sóng dĩ nhiên liền để tấm này trận phù cho phá hủy. Bất quá hắn cũng không ngủ dữ, dù sao lần thứ nhất không thể là thành công, đây chỉ là ở tích góp kinh nghiệm mà thôi. Liền hắn thu thập một thoáng tâm thái, đem tâm tình điều chỉnh tốt sau đó lại lần nữa luyện chế lên. Liền như vậy quá một cái buổi chiều, Bạch Vũ rốt cục cảm thấy này trận phù luyện chế trong lúc đó khó khăn. Vốn là khắp phòng trừ tà hiện tại chỉ còn mấy trăm tấm. Bất quá hiệu quả cũng là hiện ra nhất Bạch Vũ hiện tại ngộ tính hiện tại lấy có thể làm được tâm ba bình tĩnh trời sập không sợ hãi, chỉ là ở cuối cùng ở khắc họa thuật văn lúc đó có thì xảy ra chút sai lầm. Lúc này không khỏi ngừng lại, nhắm hai mắt lại, hắn mới vừa chế tác quá trận phù bộ Châu như chiếu phim giống như ở trong đầu của hắn một chút loại bỏ chiếu lại. Quá một lúc lâu, Bạch Vũ lần thứ hai mở hai mắt ra, bất quá một trong hai mắt càng tràn đầy mê man, dần dần hai tay máy móc giống như đánh tới ấn quyết. Một tấm đũa chú lần thứ hai bay đến giữa không trung, lần thứ hai xoay tròn trong tay hắn hắn quyết như trước kéo dài liên tục, từng đạo từng đạo hào quang màu vàng nóng tự dấu tay của hắn trùng phi ra đánh vào đũa chú bên trên, len ken ken dễ nghe thành cũng lần thứ 2 vang lên. Dẫn hắn 12 đạo hắn quyết đánh xong, đột nhiên, giữa không trung đũa chú mạnh ánh sáng mãnh liệt, Bạch Vũ đúng lúc rũ ra một ngón tay ở giữa không trung hư hóa lên, ngón tay thời khắc này phảng phất không còn là ngón tay, giữa không trung cuồn cuộn ánh sáng không còn là hư vô. Từng đạo từng đạo kỳ quái đường nét dưới ngón của hắn sinh ra, lại dần dần hình thành một vài bức kỳ quái Chờ Bạch Vũ họa xong phủ văn tay về chỉ Sáng sủa ánh sáng cũng là đột nhiên vừa thu lại, càng trực tiếp nhỏ gần 10 lần, mà phù văn cũng là theo nhỏ gấp 10 lần. Lúc này trên đất bảy ra thật cái khác 35 chương đùa chú càng là cùng nhau chiến chuyển động, phát sinh từng tiếng long long tiếng như là vô số con rùa ở trước người xoay quanh bay lượn, âm thanh là khó nghe đến cực điểm làm người màng tai ngứa. Nhưng Bạch Vũ dường như không bị ảnh hưởng, ánh mắt vẫn không rời khỏi giữa không trung tấm kia chủ phù, mụ nhiên hắn khẽ quát một tiếng, tụ. Nguyên bản rung động đùa chú càng là cùng nhau bay lên trị hướng về tấm kia chính đang kia chớp chủ phù đánh tới. Veo chú đánh vào chủ trên bùa diện càng là tận đi vào trong đó như là giọt nước mưa hòa vào dòng nước, không gặp may may vết tích. Chờ 35 chương bùa chú đều đi vào trong đó, ánh sáng từ từ biến mất, chờ nhìn kỹ lại dĩ nhiên chỉ còn dư lại một tấm bùa chú, cái kia mỏng manh một tấm rất khó khiến người ta tưởng tượng là mấy chục tấm dung hợp mà thành. Bạch Vũ khỏe miệng treo lên một tia mỉm cười, trong lòng có chút vui mừng, này tờ thứ nhất đã có tấm thứ hai, tấm thứ ba thậm chí tờ thứ tư còn xa sao. Lúc này ngoài phòng tuy đã đến lúc đêm khuya, nhưng Bạch Vũ nhưng không buồn ngủ, hắn tận dụng mọi thời cơ, vẫn bận sống một đêm, đợi đến sáng ngày thứ cục chế ra bốn tấm trận phù. Một ngày một đêm không có ăn cơ ngủ, Bạch Vũ nhưng là đã hủy hoại đến tự điểm, liền liền nằm ở trên giường nặng ngây ngủ, hắn vốn định trước tiên ngủ một giấc ở nói cho cựu thúc bọn họ. Thế nhưng hắn sai cổ chính mình hủy hoại trình độ, nay vừa cảm giác trực tiếp ngủ thẳng khuya hôm đó, chờ hắn tỉnh lại không khỏi côi khổ, đều lúc này cựu thúc bọn họ hẳn là đã sớm ngủ rơi xuống đi, bất đắc dĩ quyết định ngày mai lại nói, ngày mai cũng là cương thi muốn tới tháng này. Ở hắn sau khi tỉnh lại liền ngủ không đi xuống, liền đem thời gian còn lại dùng ở tu luyện tới diện, trải qua một đêm tu luyện pháp lực của hắn đạt đến mong muốn 18 kia. Nói như vậy nếu muốn đạt đến không chú thi thuật giai đoạn Một cái cơ bản nhất điều kiện chính là muốn pháp lực đạt đến 20 tia, sau đó đem tán loạn pháp lực ngưng tụ thành một luồng. Pháp lực là cơ sở, ngưng tụ pháp lực thành công, liền có thể dựa vào chính mình đối với pháp thuật độ thành thạo, không cần hết sức độc thần chú liền có thể triển khai pháp thuật. Hiện tại hắn đối với cái này trung cực nhiệm vụ càng có lòng tin, liền lập tức không chỉ hoãn nữa, đi tới phòng khách ở trong tìm tới chuẩn bị đi ra ngoài uống điểm tâm sáng cứu thúc, nói do với hắn nguyên nhân. Cứu thúc vì hắn cảm thấy hài lòng, cứu thúc ha ha cười nói, tối ngày hồn qua cương thi lại đi ra còn hút người huyết, bất quá hôm nay buổi tối mở đàn bày trận nhất định để này con cương thi có đi mà không có về. Lập tức Điểm Tâm Sáng cũng không đi uống, quay đầu lại dặn dò Thu Sinh Văn Tài hai người đến, nhanh đi chuẩn bị đồ vật, dọn xong đàn buổi tối muốn mở đàn bảy trận. Hai người đáp một tiếng, liền đi vào chuẩn bị đồ vật đi tới. Cửu Thúc có quay về Bạch Vũ nói, lần này một bên có ngươi tới làm phép đi, ta xem ngươi vẫn không có pháp bảo sau đó ta đưa ngươi một cái. Bạch Vũ vui mừng trong bụng, pháp bảo này chính là những cương thi kia mảnh ở trong các đạo sĩ xuyên đạo bảo loại này áo choàng đối phó ta vật có đặc thù công hiệu, chỉ là tài liệu này chỉ là phổ thông vài vóc. Thế nhưng ở này đạo bảo bên trên có Mao Sơn tông ấn do đó để cho Bạch Quỷ không vào, Bạch Tà không gần, còn mang vào thanh thần ngưng khí tác dụng. Đợi đến chạng vạng, ở một chỗ không có người ở dã ngoại, Bạch Vũ nhìn trước mắt pháp đàn, tâm trạng cảm thấy có chút kích động, dù sao đây là hắn lần thứ nhất khai đàn làm phép, lần thứ nhất à thường thường là khó quên nhất. Lúc này Bạch Vũ đã mặc vào một cái đạo bào màu vàng nóng, hắn đem kiếm gỗ đào cầm ở trong tay thật là có cái kia mấy phần dáng vẻ. Lúc này chẳng biết lúc nào Thu Sinh Văn Tài hai người đi tới phía sau hắn, hỏi: "Sư thúc, cái kia chính là thật sự sẽ đến không?" Văn Tài cũng ở bên cạnh phụ Hòa nói: "Đúng nha." Nơi này Ô Tất Ma Hắc cũng không có mấy người, còn không bằng đi ngủ. Bạch Vũ không khỏi nở nụ cười, quay về văn tài sĩ sì cười một tiếng nói, "Ta xem là ngươi buồn ngủ đi." Cửu Thúc chẳng biết lúc nào cũng đến nơi này, hắn ho nhẹ một tiếng, chừng một chút hai đồ nói, "Các ngươi cho ta yên tĩnh một hồi." Sau đó có quay về Bạch Vũ hỏi, "Sư đệ, ngươi trận pháp này có cái mấy phần mười nắm?" Bạch Vũ nhưng chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười an ủi, đối phó này còn tương thi, dùng trận pháp này tuyệt đối có 90% trở lên nắm, "Sư huynh đừng lo." Hắn nhìn sắc trời một chút cảm giác đã gần đủ rồi, liền cầm lấy trên bàn tiêu linh, nhẹ nhàng lay động. Tiêu hồn linh phát sinh lanh lảnh dễ nghe tơ khẽ. Thanh âm không lớn chỉ có thể khiến người ta có thể nghe được rõ ràng nhưng thanh âm này nhưng là lực xuyên tấu mười phần, chính là ở bên ngoài mấy dặm tối nay có thể nghe được thanh âm lớn như vậy. Sau đó lại cầm lấy một cái thảo người, mặt trên dán lên một tấm mê ngơi lá bửa, đưa nó để xuống trên bàn, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, tay bấm chỉ quyết. Khoảng chừng quá mấy phút đồng hồ hướng về thảo người chỉ tay, một ánh hào quang tự đầu ngón tay bay ra bắn thẳng đến nhập thảo người bên trên. Đột nhiên cái kia bạn không có sự sống thảo người dĩ nhiên chính mình dựng đứng lên. Tuần nữa còn như là một cái vật còn sống bình thường bước cứng ngắc bước tiến, từng bước từng bước ở pháp đàn bên trên chuyển nổi lên quyền đến. Bạch Vũ lập tức không có bất luận động tác gì, chỉ là nhìn chằm chằm không chấp mắt nhìn Thảo người hướng đi. Lúc này Thảo người bỗng nhiên ngừng lại, Bạch Vũ trong hai mắt thần quang ngưng lại, kiếm vô đạo nhưng là lập tức đã thế lên. Hắn tay nắm kiếm quyết, trong miệng lại lần nữa nhắc tới lên một chút thần chú, dường như là chuẩn bị bất cứ lúc nào ứng chiến. Giao lúc này một tiếng tự thú không phải thú tiếng gào bỗng nhiên từ nơi không xa lên, một cái bóng đen tự trong bóng tối từng bước từng bước về phía Bạch Vũ đàn trước đi tới. Đang trên ngọn nến đèn đuốc lay động, mờ nhạt nặng nề, để mọi người ở đây đều cảm thấy tâm tình dị thường nặng nghề. Bóng đen rốt cục tiến vào đèn đuốc phạm vi, chính là cái kia cương thi tự người bình thường bước thô bạo nhanh chân hướng về mọi người đi tới. Văn Tài dường như đã đối với thằng này chính là có không nhỏ cảm giác sợ hãi, lập tức trốn đến Thu Sinh phía sau. Thu Sinh có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bất quá vẫn là mặc hắn đi tới. Bạch Vũ thấy cương thi đến đây, tâm trạng cười gần một tiếng, ngày hôm nay nhất định gọi ngươi hài cốt không còn, chết không có chỗ chôn. Cương Thi thấy Bạch Vũ, nhưng là Phạng Phật nhìn thấy rét thủ cha người giống như vậy, một đôi bị không nên có cảm tình con mắt, càng giống như là muốn phun ra lửa, nhìn chằm chằm Bạch Vũ, hẳn là còn nhớ lần trước hắn bị Bạch Vũ đà thương thì tình hình. Lúc này hắn phát hiện Bạch Vũ trong mắt vẻ cười nạo, không khỏi càng ánh lửa, hướng tiên một trận trường hống, dưới chân dùng sức giống một cái thân thể Phạng Phật hóa thành đạn pháo bình thường hướng về Bạch Vũ lao thẳng tới mà tới. Lúc này Cương Thi thân thể muốn so với lúc khởi đầu muốn linh hoạt trên mấy lần, sức mạnh cũng tăng trưởng không ít, tự nhiên khó đối phó hơn, bất quá Bạch Vũ cũng không có với hắn chính diện giao phong ý tứ, chỉ thấy hai tay của hắn một sai. Cả 4 tấm trận phù đã là bị hắn nắm ở trong tay, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, Thái thượng lão quân lập tức tu lệnh, "Nhanh." Đồng thời trận phù cũng tự trong tay hắn bay ra trong nháy mắt liền tới đến cương thi trước người, chạm chạm chạm chạm 4 tiếng nổ vang tiếng vang lên, chỉ thấy là 4 tấm trận phù lại đem cương thi vây nhốt đồng thời càng cùng nhau nổ ra, sao thanh như lôi, còn mang theo bao quanh đốm lửa cùng yên vụ. Quá một lúc lâu, chờ hết thể đều trở về bình tĩnh nhưng chỉ thấy chẳng biết lúc nào cương thi nguyên lai vị trí càng xuất hiện 4 cái lá dính thành cây cột, mỗi cái đều có khoảng 2, 3m, mặt trên lên từng tia từng tia linh quang sắc mắt. Quy 1 chương 14, hoàn thành trở về. Trưng 14 hoàn thành trở về. bốn cái trận trụ ánh sáng lấp lõe, đạo đạo thần quang trói mắt bức người, cương thi trong khoảng thời gian ngắn không ngờ một tia không còn nữa vừa nãy thô bạo. Thống khổ dị thường ngã trên mặt đất, cả người càng từ từ dần dần có từng tia từng tia khói đặc bước lên. Trừ tà trận là do 144 trường trừ tà phụ tạo thành, mà này trừ tà phụ nhưng là có chuyên môn đi trừ tà khí công hiệu, bay về quỷ vật cương thi có mạnh phi thường khắc chế năng lực. Đồ này trụ bên trên phát ra ra ánh sáng chính là cái kia trừ tà lực l Chính vào lúc này đột nhiên bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy phụ trụ bên trên lá bùa liền phảng phất như là giải một mạc ý cuốn vải liệm giống như vậy, nối liền từng cái từng cái phù điều phảng phất linh xà bình thường càng là bay lượn lên. Mấy cây phù xà lại như là hóa thành khốn tiên tác hướng về cương thi trên đi, chỉ có điều tới tập trung Trung quốc cương thi hoàn toàn biến thành hai cấp một na y, sát hợp cương thi cũng biến thân. Lúc này nắm giữ mắt trận Bạch Vũ, lại đột nhiên lạnh rền một tiếng, quá khẽ, thu. Cùng dễ, cái phù xà liền phảng phất là nghe hiểu mệnh lệnh, càng là cùng nắm chặt lên. Đùng đùng phù xạ bên trong cương thi trên người liền phảng phất là treo lên một vầng pháo vang lên liên tục nổ vang lại còn có liên tục ánh lửa ở trên người hắn lấp loé. Chờ nổ vang thanh đình chỉ, càng lại có cố cố khói đặc tự trên người hắn bốc lên, đây là khử tà lực lượng chính hóa giải trong cơ thể hắn thi khí. Cứ càng ngày càng nhiều yên khí tự cương thi trên người lưu lộ ra, bất quá trong nháy mắt toàn bộ cương thi liền đã bị không rõ nguyên vụ bao trùm, Bạch Vũ nhìn bằng mắt thường không rõ bên trong hư thực. Lúc này Văn Tài nói với Thu Sinh tầm nói, "Ai, ngươi nói cái kia chính là chưa chết." Thu Sinh nhìn không ngừng khuyết tán khí, một tay nâng cằm, như là cũng đang suy tư cái vấn đề này. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói: "Hẳn là chết rồi chứ?" Bất Quá Ngự Khí có chút không lớn xác định. Cửu Thúc lúc này trừng mắt lên nói: "Cái kia nói nhảm nhiều như vậy, nhìn kỹ." Hai người nhất thời không dám nói nữa. Chính vào lúc này khói đặc biến mất dần tán đông nhiên Cường Thi ầm ầm ngã xuống đất, sau đó thân thể của hắn càng mắt trần có thể thấy nhanh chóng co lại lên. Soạt bất quá mấy tức trên đất cương Thi liền không còn hình dạng chỉ còn một chỗ bị thi khí nhiễm đen lá bụa cùng một chỗ cho tàn, cương Thi hóa thành cho cốt. Lúc này hệ thống âm thanh cũng ở Bạch Vũ bên tai lên, hoàn thành trung cực nhiệm vụ, tiêu diệt Cường Thi khen thưởng ký chủ 500 khen thưởng điểm cùng nhận thưởng một lần. Thế giới kịch song xuôi ký chủ có thể ở 12 giờ bên trong lựa chọn bất cứ lúc nào trở về. Bạch Vũ nghe được hệ thống nhắc nhở không khỏi ngoài miệng treo lên một tia mỉm cười, rốt cục hoàn thành chung cực nhiệm vụ có thể trở về rồi. Lúc này Cửu thúc đi tới bên cạnh hắn nhìn cương thi hóa thành cho tàn ha ha cười nói, "Sư đệ, này cương thi xong đợi đi." Bạch Vũ cũng là nhìn hắn nghe răng nở nụ cười, nói, "Không sai, này cương thi đã hóa thành một bãi cho cốt không có cách nào hại nữa người." Lúc này Thu Sinh Văn Tài hai người cũng đi tới gần, Sinh nói, "Sư phụ, sư thúc làm sao bây giờ?" Bạch Vũ xoay người đi quay lưng hắn nói, "Đón lấy đem này cho cốt thu thập một thoáng." Ta hơi mệt chút trước hết đi rồi. Vừa nói vừa hướng về nghĩa trang phương hướng đi đến, chỉ để lại Thu Sinh Văn Tài hai người diện tướng mạo tận. Cửu Thúc lúc này cũng quay về hai người nói, nhanh đi thu thập ba ta cũng đi về trước. Hai người bất đắc dĩ thở dài một hơi, thu thập lên, đây chính là làm đồ đệ bị ai, này một chuyến trừng trị đến nhất định phải đến trời đã sáng. Đợi đến sáng sớm trời sáng choang, Bạch Vũ trên nóc phòng môn bị Văn Tài văn lên, "Sư thúc, sư thúc, sư phụ tìm ngươi." Bạch Vũ tự ngủ say bên trong tỉnh lại, mở cửa phòng ra đã thấy đến Văn chính đầy hai cái vành mắt đen đứng ở ngoài cửa, không được nghi ngờ nói, "Làm sao, ngươi một đêm không có ngủ sao?" Văn Tài náp một cái, nói: "Đúng đấy, ta mới vừa trở về liền vội vàng làm cơm." Áo Bạch Vũ có chút đồng tình gật gật đầu, vô vô bờ vai của hắn nói rằng: "Sau đó ngoa mau ngo bổ vừa cảm giác đi thôi, đúng rồi, ta cũng nên đi rồi, sau đó ăn cơm xong ta liền muốn rời khỏi, Sư Thúc có ở hay không?" Văn Tài nghe này hơi kinh ngạc, nói: "Sư Thúc, người là muốn đi đâu?" Bạch Vũ khẽ mỉm cười, một bộ cao thâm khó dò đạo đạo, "Bốn biển là nhà, lưu lạc thiên nhai a." Văn Tài có chút khuynh phối cùng kính ngưỡng nhìn Bạch Vũ nói: "Sư Thúc thực sự là thật lòng dạ." "Không biết ta lúc nào có thể như Sư Thúc như thế không bị ràng buộc." Bạch Vũ tâm trạng không khỏi cười thầm, cái này văn tại cũng thật là đáng yêu, lắc lắc đầu không để ý đến hắn nữa, chính mình bỏ qua cho hắn đi tiền viện đi tới. Đi tới tiền viện Bạch Vũ dõng nhiên nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, càng là cái kia Cản Thi đạo trưởng. Cản Thi đạo trưởng lúc này có vẻ như đã đến rồi hồi lâu đang cùng Cựu Thúc vừa nói vừa cười uống trà, này cũng bình thường ở nguyên bên trong này Cản Thi đạo trưởng nhưng là ở cuối cùng phần cuối sư đúng lúc chạy tới cùng Cựu Thúc thu sinh ba người hợp lực đem cương thi cho tiêu chết, ở nội dung vợ kịch đại thể bất biến tình dưới cũng nên đến rồi. Bạch Vũ đi tới đằng trước, cách thật xa liền cười to đi tới, nói, "Đạo trưởng có khỏe hay không a?" Cửu Thúc cùng Cản Thi đạo trưởng Cản Vội Vàng đứng dậy, cũng đến đón, Cản Thi đạo trưởng muốn hắn hành lễ nói: "Tiểu huynh đệ, thật là có đoạn thời gian không gặp." Sau đó lại vòng quanh hắn chuyển lấy phân chung đến, cuối cùng càng phát sinh trà trà tiếng, nói: "Quả nhiên như sư huynh nói như thế, tư chất hiếm thấy, hiện tại khả năng đã sắp muốn ngưng tụ pháp lực." Bạch Vũ bị hắn nhìn ra có chút thật không tiện, vội vàng khiêm tốn nói: "Nơi nào nơi đó, quá khen." Cửu Thúc đây là ở bên nói, không dùng tới khiêm tốn, người trẻ tuổi liền hẳn là có chút ngạo khí sao? "Đến chúng ta ngồi xuống trước." Sau đó mấy người đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Cửu Thúc mở sẵn nói: "Hôm nay chúng ta cũng không cần khách khí." co như làm là người một nhà, Bạch Vũ ngươi nếu gọi sư huynh của ta liền cũng xưng ta người sư đệ này làm sư huynh được rồi. Từ đây ba người chúng ta chính là là huynh đệ, lại như bình thường là tốt rồi. Cản thi đạo trưởng lúc này cười nhìn hai người nói, sư đệ sư huynh, ngày hôm nay sư huynh đệ chúng ta tụ tập cùng một chỗ liền đến cái không say không về làm sao? Cửu Thúc cũng sảng khoái nở nụ cười, nói, được, hôm nay chúng ta liền. Bạch Vũ tự biết bây giờ nói rời đi có chút không thích hợp, thế nhưng nếu như hiện tại không rời đi đến đến lúc đó hắn đột nhiên biến mất rồi vậy khẳng định sẽ vì là Cửu Thúc mấy người mang đến khủng hoàng. Liền hắn đánh ghế Thúc, có chút xin lỗi nói, Hai vị sư huynh, thực sự là xin lỗi, hôm nay ta vốn là là chào từ biệt, ta có chút việc gấp phải xử lý không thể không hôm nay rời đi. Cửu Thúc hai người đều là hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn nói, muốn rời đi một ngày không được sao? Bạch Vũ chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không tiếp tục nói nữa. May là hai người còn đều là thâm minh đại nghĩa người phong khoáng, Cửu Thúc sang sảng cười một tiếng nói, không lo lắng, này liền xuống thứ uống cũng thành, nếu sự tình trọng yếu liền đi làm đi. Càn Thi đạo trưởng cũng là ở bên cạnh gật đầu, xoa xoa chính mình dâu mép cười gật đầu. Ba người liền đầu tiên là ăn bữa sáng, lại uống vừa giữa chưa trả, đồng thời nói chuyện trời đất lẫn nhau kéo gần thêm không ít quan hệ. Sư minh sư đệ cũng là càng gọi càng thuận miệng, mang tới vào lúc giữa trưa, Bạch Vũ bên thai chuyển đến hệ thống nhắc nhỏ thanh, còn có một canh giờ sắp sửa cưỡng chế trở về, xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ngay sau đó Bạch Vũ đứng dậy, hướng về hai người cáo từ nói, hai vị sư minh, thời gian không còn sớm, ta cũng phải cáo tử. Sư thúc cùng Cản Thi đạo trưởng đều có chút không ổn, Cản Thi đạo trưởng bay về Bạch Vũ nói, sau đó lại đi đi, hiện tại Thái Dương quá to lớn trời năng lực. Lúc này vừa tỉnh ngủ Vân Tại, ngáp một cái đi ra, như là nghe được Cản Thi đạo trưởng trên nói, sư thúc Ngày hôm nay thật giống là trời đầy mây không ra thái dương. À đúng rồi, ta còn có vệ sinh không quét dọn xong đây. Bất quá hắn phát hiện hắn nói xong sau, Cản Thi đạo trưởng mặt nhưng đen đi lại, vội vàng rời đi để tài đào tẩu. Tiểu thúc ở bên ha ha cười nói, sư đệ nếu muốn hiện tại đi liền nhất định là có chuyện gấp gáp, chỉ hoan không được người liền không muốn quên nữa. Đến chúng ta hiện tại lấy trà thay Tụ Khô rồi này một chén lại nói. Lập tức ba người lấy trà thay tiểu cạn một chén, Bạch Vũ liền ở hai người không muốn quan sát bên dưới đi ra thôn trấn. Hắn đi tới một chỗ người ở thưa địa phương, đánh giá chung quanh một thoáng cảm giác xung quanh không người liền trong lòng độc thầm trở về chỉ thấy hắn cả người tránh ra một đạo ánh bạc chấp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Bạch Vũ chỉ cảm thấy đầu góc một trận mê muội liền mất đi ý chí. Cũng không biết trải qua bao lâu Bạch Vũ mơ màng tỉnh lại, đập vào mắt chính là hệ thống cái kia tỉnh biệt huy hoàng cung điện, mà hắn chỉ một lần vẫn là nằm ở lạnh lạnh như băng trên đất. Hắn từ trên mặt đất bỏ lên, đập đánh một cái trên y phục không biết có hay không buồn đất, sau đó hướng về bốn phía hô, "Hệ thống, có ở hay không?" Thật giống câu này là phí lời. "Là ký chủ." May là hệ thống thật giống là không có chính mình chủ ý thức, vẫn đối với Bạch Vũ là có hỏi đáp ứng, hơn nữa trả lời ngữ khí vẫn chỉ có một loại Hướng về thế nhân đã sớm thiết kế thật chính tự. Bạch Vũ nói, ta hiện tại ở cương thi tiên sinh trong thế giới được đồ vật liệt kê tính toán một chút. 1. Chế phục hành thi, khen thưởng 100 điểm hối đoái điểm. Nhiệm vụ hoàn thành. 2. Để quỷ biết khó mà lui, khen thưởng hối đoái điểm 300 điểm. Nhiệm vụ hoàn thành. 3. Tiêu diệt cương thi, khen thưởng hối đoái điểm 500 điểm, một lần nhận thưởng cơ hội. Nhiệm vụ hoàn thành. Ký chủ tổng cộng được 900 điểm hối đoái điểm với một lần nhận thưởng cơ hội Bạch Vũ ở hệ thống sau khi nói xong không khỏi có chút hứng phấn, nay 900 điểm hối đoái điểm hẳn là có thể hối đoán điểm thứ hữu dụng đi, bất quá hiện tại chính mình là hối đoán đây. Vẫn là nhận thưởng đây. Suy nghĩ một thoáng vẫn là đối với nhận thưởng lòng hiếu kỳ khá lớn, dù sau này nhận thưởng cơ hội mỗi cái thế giới chỉ có thể được một lần, một tay nâng cằm, thoáng trầm tư một chút, nói, nhận thưởng lúc nào có thể bắt đầu? Bất cứ lúc nào có thể. Xin hỏi ký chủ hiện tại có hay không bắt đầu nhận thưởng? Bạch Vũ không do dự nói, có thể, bắt đầu đi. Bạch Vũ bắt đầu có chút sốt sáng lên, hắn hiện tại cảm giác này nhận thưởng thật giống như đánh bạc như thế. Có thể tưởng tượng một chút mở thải hoặc vẽ sổ số thì tâm tình, Bạch Vũ hiện tại đại khái chính là loại tâm tình này. Chuẩn bị tùy cơ nhận thưởng công năng, hệ thống chuẩn bị bên trong, xin mời ký chủ trở. Bắt đầu đến ngược 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lấy ra tập sòng xuôi mời xem tèm danh sách. Lúc này một tấm màn hình giả lập hiện lên đến Bạch Vũ trước mắt, dần dần do hư nhìn chăm chú ở từ từ hiện hiện ra 10 dạng giải tệm. Quy 1 chương 15, rút ra khen thưởng. Chương 15 rút ra khen thưởng. Màn hình bên trên cho thấy 10 dạng giải Này mười dạng đồ vật Bạch Vũ có cái liền nghe đều chưa từng nghe, có một ít thậm chí còn rất lôi người. Hệ thống rút ra đồ vật phân biệt là: 1. Chiêu hồn viên, có thể chiêu thế gian và quỷ, có thu quỷ, nâu quỷ công hiệu, chính là Mao sơn bí chế pháp bảo. 2. Bảo ngọc đan, dùng có thể khiến người ta thanh xuân mãi mãi, dung nhan bất lão. 3. Túy tiết lộ, như tên nhìn thấy, chính là đắc đạo chân tiên dùng để uống rượu này cũng sẽ một túy không nổi, chỉ có bách ngày sau mùi rượu mới có thể tan hết. 4. Tống linh phù một tấm, có người thường lấy dưới gối không con mà tiếc nối cả đời, này phù có thể làm người có tin mừng quý tử. Tiên kim khó cầu thế gian bảo vật. 5. Nữ nhân tiết khố một cái, nữ nhân tiết khô thời gian dâm thú độ vật, cháo với âm quỷ trên đầu có thể gọi hắn hồn phách bản tựu không được hành động. 6. Vạn năm quan tài quẩn, thế gian kỳ bảo, có thể bù đắp người tu đạo thân thể thiếu hụt càng có thể tăng cường nguyên thần tu vi. 7. Nô y tháp bất kỳ yêu nghiệt, quỷ quái tiến vào này tháp chắc chắn vì tháp chủ nhân khu xử, vĩnh viễn làm nô bộc. 8. Thượng thanh lôi pháp, thượng thanh thánh nhân bảo đạo tôn sáng chế lôi pháp bí điển, tất cả đều lĩnh ngộ có thể một niệm giá ngự thượng thần lôi. 9. Hạn máu Thượng của cổ cương thi hạn bản một giọt tinh huyết, có thể ở hệ thống nơi cùng ký chủ tiến hành dung hợp, khi đó đều sẽ thu được hạn bản huyết thống, chờ huyết thống tiến hóa đến cực hạn, đến lúc đó phiên sơn đảo hải chỉ là việc nhỏ, di tinh hoán đầu cũng không khó khăn. 10, đồng tử liệu một bình, đồng tử liệu chính là quỷ vật khắc tinh, trí dương chi cương, không chiếm âm khí, bộ quỷ tộc yêu tốt nhất vật liệu. Nhìn thấy phía trên này kèm danh sách bạch vũ cảm thấy rất là không nói gì, làm sao một cái so với một cái lôi người a. Phía trước chiêu hồn tiên, bảo ngọc đan, tú tiên lộ còn có thể khiến người ta tiếp thu, nhưng phía sau một ít. Tống linh phủ Hiện tại chính là cho ta cũng không dùng tới a, liền người bạn gái đều không có. Nữ nhân tiết khố. Ta ít, không phải là cổ đại nữ nhân dùng sao, coi như bắt quỷ hiệu quả cho dù tốt ta cũng không cần, ta còn không bị hồi như vậy. Vạn năm quan tài khuẩn. Cái này coi như không tệ, hiện tại Bạch Vũ pháp lực còn rất yếu ớt, Nguyên Thần còn không nưng tụ có vật này, chính mình Nguyên Thần tu vi khẳng định tăng mạnh. Mà sau những này đúng là rất ra sức, nô yêu tháp. Thứ tốt nha, nếu như có thể ở những kia truyền hình kịch ở trong mang chút tay chân đi ra sau đó tuyệt đối có thể nên ngang mà đi. Thượng Pháp. Cái này cũng rất lợi hại, nếu như lĩnh ngộ tuyệt đối là có thể một cái ghê gớm lợi khí. Nhưng là mặt sau này hạn bạt máu. Đây là ta đi làm cương thi sao? Bất quá làm cương thi này hạn bạt thi tộc nhưng có chút không thể được, bởi vì hình tượng này quá kém. Bạch Vũ ở truyền hình kịch bên trong cùng hệ thống cái kia được hiểu rõ, này cương thi bộ tộc kỳ thực có thể chia làm hai tộc, một là hạn bạt thi tộc, hai là tướng thần thi tộc. Hạn bạt thi tộc, mọi người đều biết hạn bạt truyền thuyết, truyền thuyết hạn bạt vừa ra đất càng ngày càng dặm, này thi tộc đa số là người chết rồi thân táng ở rương thi bên trong, thời gian lâu dài biến thành cương thi. Mà tướng thần bộ tộc sao? chính là kịch truyền hình ta cùng cương thi có cái hẹn hò bên trong loại kia, đẳng cấp phân chia liền không cần phải nói. Này hạn bạn bộ tộc đẳng cấp phân chia có Trường Tử Cương, Bạch Cương, Lục Cương, Mao Cương, Phi Cương bao quát trung cực hình thái hạn bạn mấy loại, hạn bạn loại này hình thái có thể nói là tiên, thần thông quảng đại, lại như hệ thống giới thiệu như thế. Cho tới cái cuối cùng lại thèm, thực sự là quá lụy nhân, đồng tử liệu. Kỳ thực vật này Bạch Vũ căn bản không cần sầu, bởi vì hắn nhiều chính là, hắn đến nay còn là gà rở đây. Bạch Vũ quay về những món đồ này, ngốc nhìn hồi lâu. Cảm giác này tệm bên trong cấp bậc thực sự là cách biệt quá to lớn, tốt nhất không muốn chọn được những khang đa đó hài thèm, sau đó hắn hướng về hệ thống hỏi, có thể bắt đầu chưa? Bất cứ lúc nào có thể. Vậy liền bắt đầu đi. Được rồi, chuẩn bị đạo cụ. Đạo cụ chuẩn bị hoàn thành, bắt đầu. Chỉ thấy lúc này Bạch Vũ trước mặt màn hình trên càng xuất hiện 10 chiếc thẻ, trên thẻ biểu hiện 10 loại không giống đồ án, chính giữa là một cái to lớn bắt đầu, hình ảnh phía dưới còn có văn tự lảnh dấu, từ vừa đến vô cùng đừng biểu hiện từ chiêu hồn phiến đến đồng tự liệu 10 cái tuyển hạng. Ở dưới góc phải có hệ thống nhắc nhở, xin điểm kích bắt đầu. Bạch Vũ lần thứ hai có chút không nói gì, có vẻ như hiện tại thật nhiều game đều có loại này chơi pháp. Hắn bất đắc dĩ cờ lật bắt đầu, sau đó chỉ thấy 10 chiếc thẻ đều phiên quay lại, ở một trận hoa cả mắt đổi sau khi, màn hình bên trên lại hiện ra hệ thống nhắc nhở cho một. Bạch Vũ lúc này là có chút số sắng, hắn hai tay tạo thành chữ thập cầu khẩn một tiếng, cẩn thận sáng láng mở ra một cái thẻ, sau đó thẻ xoay ngược lại. Bạch Vũ ở xoay chuyển thì không nhịn được trước tiên che hai mắt, bộ sợ là những hố cha đó tạm khiến cho hắn không nhịn được phiền muộn muốn tự sát. Quá một hồi lâu, cảm giác mình chuẩn bị kỹ càng, mới chậm rãi lòng tay ra. Trời ánh mắt nhìn thấy trên thẻ tem thì không khỏi tởo phao nhẹ nhõm. Chỉ thấy trên thẻ biểu hiện hình ảnh là một tòa bảo tháp, tháp thân đen kịt, trang nghiêm vi vũ, phía dưới đánh dấu văn tử là Nô Yêu Tháp. Bạch Vũ biểu hiện vui mừng một trận, sau đó chính là một trận đại hỷ. này Nô Yêu Tháp từ hệ thống giới thiệu đến xem tuyệt đối là một cái ghê gớm bà bối, có thể nô dịch bị thu vào trong tháp yêu ma quỷ quái. Sau đó chính mình cần trải qua các loại thần thoại đề tài truyền hình kịch ở trong căn bản là không thiếu cái này, đồ chơi này đối với mình tới nói thật đúng là một cái gê gớm lợi nha. Lúc này hệ thống âm thanh lần thứ hai hử lên, ký chủ có hay không hồi đối hải tệm. Bạch Vũ đại cười nói: Hối đoán, nhanh lên một chút hối đoán. Bạch Vũ chỉ thấy kim quang lóe lên trước mắt liền xuất hiện một tòa bất quá khoảng 10 cm tiểu tháp, Bạch Vũ đương nhiên sẽ không cho rằng trước mắt cái này tiểu tháp sẽ là mô hình cái gì, phải biết ở các loại thần thoại kịch ở trong lợi hại bảo bối có thể đều là tùy tâm ý mà biến hóa, một tòa tháp này công năng tuyệt đối là ở nơi nào đều sẽ không là bình thường giải tèm, có kim cô động công năng cũng không kỳ quái. Hắn dưới sự hưng phấn phải thử một chút bảo bối này đi lực, đem toàn thân pháp lực phun trào hướng về bảo tháp rót vào. Nhưng đón lấy sắc mặt của hắn triệt để đen đi lại, này tháp dĩ nhiên một điểm phản ứng đều không có. Là hệ thống người sao? Hẳn là sẽ không, là chính mình cách sử dụng không đúng. Hẳn là đi. Hỏi thăm hệ thống chẳng phải sẽ biết. Liên lập tức không do dự nữa, rơ nô yêu tháp hướng về hệ thống hỏi, hệ thống vật này muốn làm sao sử dụng a? Nô yêu tháp cần lấy ký chủ tinh huyết khai quang. Bạch Vũ một trận kinh ngạc, loại bảo bối này còn cần khai quang? Sẽ không là sơn trại chứ? Bất quá hắn vẫn là ấn lại hệ thống nói tới phương pháp, cắn phang ngón giữa ở nô yêu tháp trên nhỏ một giọt tinh huyết, lấy mau sơn chú ấn cho nô yêu tháp mở ra quang. Khai quang sau khi nô yêu tháp mộ phát sinh mấy kỳ quang, đâm thẳng Bạch Vũ đem hai mắt bế lên. Quá một lúc lâu kim quang dần dần tản đi, Bạch Vũ mở mắt ra chỉ thấy nguyên bản đen tối no yêu tháp hiện tại càng đã biến thành màu vàng, toàn thân vàng lóng ánh phản phất lạ vàng dòng chế tạo. Bạch Vũ nhìn hiện tại no yêu tháp không khỏi thỏa mãn gật gật đầu, lúc này mới có bảo vật dáng vẻ ẻ hắn nâng lên màu vàng nóng no yêu tháp cả người pháp lực phô trào, trực tiếp hướng về tháp thân tụ tới, hắn chuẩn bị lần thứ hai thử xem này no yêu tháp công năng. Chỉ thấy theo hắn pháp lực phát ra cái tia no yêu tháp càng là mắt trần có thể thấy lớn lên, trong nháy mắt liền trưởng thành một cái đường kính ngước kim tháp, bất quá lúc này nhưng không lại giải ra, ở xem việc này Bạch Vũ một mặt sắc đỏ lên. Hóa ra là pháp lực đã đưa vào đến cực hạn Bạch Vũ không chịu được nổi. Bạch Vũ chậm rãi triệt hồi pháp lực, nô yêu tháp cũng dần dần khôi phục nguyên trạng, lúc này Bạch Vũ cũng đại thể hiểu rõ nô yêu tháp đại thể cách dùng. Này trong tháp bên trong tồn không gian, có thể trực tiếp ném đối thủ đem bọn lại, bất quá này tháp cũng không phải nghịch thiên không được, chỉ có thực lực cùng mình gần như đối thủ mới có cơ hội đem chiếu đi, cách biệt quá nhiều đối thủ phản kháng là tất sẽ để mình đã bị thương tồn. Bạch Vũ một trận muốn đầu thở dài, vật này quả nhiên là sơn trại, công năng kém như vậy, bất quá chí ít so với chúng những tia đồng tử liệu loại hình muốn tốt lắm rồi. Hắn tùy ý đem này nội yêu thắp vứt sang một bên, lại lần nữa hướng về hệ thống phân phó nói, hệ thống ta muốn đoái đổi đồ vật. Hệ thống bất cứ lúc nào đợi mệnh, sau một khắc hối đoái danh sách xuất hiện ở trước mặt hắn. Bạch Vũ từng hỏi do quá tự hệ thống ở cứu thúc cái nào học được Mao Sơn bí thuật giá cả, càng trị 3.000 hối đoái điểm. Hắn hiện tại cảm giác mình này 900 hối đoái điểm nhất định không mua được càng tốt hơn nói điện, liền hắn mở ra kèm hối đoái danh sách. Nhìn cái kia hoa cả mắt tài tệm, Bạch Vũ Trực chảy nước miếng, nhưng lại không thể không tiếp thu hiện thực, ở này đầu bảng các loại tèm hắn hiện tại còn không chịu trách nhiệm nổi, chỉ có thể cắn răng đối với hệ thống nói, hệ thống cho ta đem ta hiện tại có thể hối đoái lên tèm liệt kê đi ra. Chỉ thấy trên màn ảnh tèm soạt một tiếng một trận biến hóa, các loại tèm đều đã biến thành 900 hối đoái điểm trong vòng ngài tèm. Chỉ có điều phía trên này phần lớn tèm, Bạch Vũ đúng là thực sự có chút không lọt nổi mắt xanh, nói thí dụ như trăm năm khắc gỗ thành kiếm gỗ đao cần hối đoái điểm 500 điểm. Một ít trong lịch sử tương đối hòa bình đại sản tiền đồng làm thành tiền đồng kiếm. Vân vân. Hắn ở cương thi tiên sinh thế giới thời điểm cũ thúc nhưng là cho hắn không ít thứ tốt, huống chi hắn còn có một cái mấy trăm năm xét đánh mục làm kiếm gỗ đảo đây. Chính vào lúc này, Bạch Vũ hai mắt đổ sáng ngời, hắn nhìn thấy một cái đối với hắn hiện giai đoạn tới nói rất thứ hữu dụng trận kỳ. Hắn mặc dù sẽ luyện chế mang theo thuận tiện trận phù, nhưng này thực sự là quá phí tính lực, hơn nữa luận uy lực tới nói vẫn là chính quy trận kỳ bố trận pháp uy lực đến đại. Bất quá vật này mang theo thật có chút vấn đề, sau đó dường như là nhớ ra cái gì đó vỗ một cái trán, hắn hướng về hệ thống hỏi, "Hệ thống, tiện nghi nhất chứa đồ tạm cần bao nhiêu hồi báo điểm?" chính là chuyện online bên trong thần khí chứa đồ item. Bất quá hệ thống trả lời lại làm cho hắn hơi kinh ngạc cùng không rõ, ký chủ kỳ thực cũng không cần có thể hối đoái chứa đồ item. Tại sao? Bạch Vũ nghi hỏi. Hệ thống tự mang không gian có thể chứa đựng bất kỳ item. Bạch Vũ nhất thời phản ứng lại đây, thầm mắng mình buồn đến có thể, hệ thống này không gian đều có thể đem hắn một người lớn sống sờ sờ chứa đựng, còn sợ không chứa nổi mấy món đồ hay sao? Liền hắn đầu tiên là bỏ ra 800 điểm hối đoái điểm tướng trận kỳ hối đoái, sau đó ra hệ thống không gian. Quy 1 chương 16, độc ủy. Chương 16 độc ủy. Bạch Vũ cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy Hùng Vi cung điện, chỉ là trong nháy mắt liền đã biến thành chính mình phòng đi thuê đỉnh, hắn thở dài một cái, vẫn là ở trong nhà khiến người ta chân thật. Chỉ ít nơi này không có thế giới điện ảnh ở trong những tia cảm giác nguy hiểm, khiến người ta thần kinh căng thẳng. Hắn ngồi dậy, chậm rãi xoay người, chuẩn bị đi hưởng thụ một thoáng người hiện đại sinh hoạt, thế nhưng trước mắt tất cả lại làm cho hắn không khỏi bảo cái thô khẩu, "Mẹ kiếp, tình huống thế nào?" Chỉ thấy hắn nguyên lai like vẫn tính sạch sẽ, sạch sẽ phòng nhỏ hiện tại nhưng là đã lộn ngang không thể tả, các loại đệm đều bị người chất đống trên mặt đất, như là bị ăn cắp ra như thế. Bạch Vũ trực tiếp từ trên mặt đất nhảy lên, nhìn khắp nơi xem phát hiện mình tụ quần áo Phòng ngủ, cửa phòng bếp cũng đã hỏng rồi, thậm chí là tủ lạnh, vềốn cửa càng đều bị người đến thăng quá. Như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng đi tới phòng ngủ đến dưới giường vội vàng nhảy ra một đôi giày da. Ở bên trong góc góc, chỉ chốc lát ngóc ra một tấm thẻ ngân hàng đến, hắn thở phào nhẹ nhóm, trong miệng vui mừng nói, may là tiền không bị phi đi, không phải vậy sau đó muốn đi hát Tây Bắc Phong. Sau đó lại không khỏi một trận giận tí mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, muốn biết là ai, nhất định phải hắn trả giá thật lớn. Hiện tại Bạch Vũ có thể như trước kia Bạch Vũ không giống, hiện tại hắn có thể hoàn toàn có loại năng lực này. Hắn vào sơn đạo thuật hoàn toàn có thể ở thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, để một người sống không bằng chết. Bất quá hắn còn hơi nghi hoặc một chút đến cùng là ai làm đây? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến cùng là ai muốn sống mãi với ta? Bạch Vũ không khỏi có chút nghi hoặc, chính mình thật giống không đắc tội quá người nào a? Đột nhiên một tấm quyến rũ khuôn mặt thoáng hiện ở trong đầu của hắn, Vương tiểu lệ. Cái kia chết tiệt Bạch Vũ. Lúc này ở ngoài phòng đột nhiên truyền đến một đạo chói thai giọng nữ, chỉ nghe thanh âm kia lại nói, cái kia con ma đến đuổi, không biết ở bên ngoài đắc tội rồi người nào, tỉnh gây phiền phái cho ta, chờ hắn trở về nếu như nhìn thấy hắn nhất định phải hắn đi. Không, không được, hắn hiện tại nếu như đi rồi đám người kia lại trở về làm sao bây giờ? Để hắn trước tiên thường tiền đem lão nương tổn thất bù đắp, tiếp theo sau đó để hắn lưu lại nơi này. Đây là này chủ nhà trọ họ Kim, đại đa số người đều gọi nàng Kim gì, cho tới nay hắn đều đối Bạch Vũ cái này không tiền đồ viên chức nhỏ có chút không vừa mắt, đều là khắp nơi làm khó dễ cùng hắn. Bạch Vũ tự biết này chủ nhà trọ tính nết, nếu để cho hắn nhìn thấy Bạch Vũ ngày hôm nay, ngày hôm nay nhất định sẽ bị nàng đuổi đi. Bất quá hắn hiện tại đến là không sợ này bà chủ nhà. Đoạt tiền lần sau hoàn toàn có thể ở truyền hình kịch không gian đánh tiếp làm cái hai đạo con buôn đầu cơ còn tiến vào văn vật loại hình, hiện tại trong thẻ tích chứa hoàn toàn có thể đủ chính mình tiêu xài một trận. Trên mặt mang theo nụ cười tự tin, đem thẻ ngân hàng cất vào túi áo, đi ra phòng ngủ, chỉ thấy được một tên vóc người đầy đặn nghiêm trọng siêu tiêu nhưng có nùng trang tố mặt trung niên nữ nhân, đối diện một chỗ đồ vật mấp miết, Bạch Vũ tiến lên tiếp lời nói, Kim Di ngươi làm sao đến lớn rồi? Kim Di còn không nghe rõ thoại nội dung nhưng đầu tiên là một cái giật mình, cho rằng là đến đây tìm việc người còn chưa đi xong, sắc mặt nàng có chút tái nhợt xoay người lại, nhìn thấy Bạch Vũ từ trong phòng ngủ đi ra đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, bất quá cuối cùng liền đã biến thành kinh bị, nàng liếc Bạch Vũ một cái nói, ngươi có thể coi là xuất hiện, ta còn coi chính mình gây họa không dám trở về đây. Con rạng thời gian toán thật chuẩn, gây phiền phức người chân chức mới vừa đi rồi chân ngươi sẽ trở lại. Bất quá hiện tại ngươi tránh thoát bọn họ có thể tránh không khỏi cửa ải của ta, hiện tại mau nhanh thường tiền nhanh lên một chút, những món đồ này tổn thất thêm vào tổn thất tinh thần tổng cộng cần một vạn tệ. Không nên nghĩ mang đi, nếu như đám người kia trở lại không tìm được ngươi nếu như tìm chuyện của ta làm sao bây giờ, tiếp tục ở lại đây thường tiện. Bạch Vũ nhưng là vẫn là đầy mặt nụ cười một bộ thụ giáo dáng giúp gật đầu nói, "Cố gắng, sau đó ta liền đi lấy tiền đem bồi thưởng cho ngươi." Kim Di phản phất là không nghĩ tới Bạch Vũ tốt như vậy nói chuyện cho rằng hắn ít nhất phải khẩn cầu một thoáng, đã chuẩn bị sẵn sàng lại muốn mắng Bạch Vũ một trận, không khỏi sức sở, sau đó khỏe miệng lại lộ ra một tia cởi vinh, như vậy càng tốt hơn, chỉ ít có thể tỉnh điểm ngủ nước, sau đó trên mặt nàng lập tức lại khôi phục xem thường vẻ mặt, nói, coi như ngươi thứ thời, sau đó ta tới lấy tiền, nhớ kỹ là một vạn tệ một phần cũng không thể thiếu." Sau đó nhưng là lại là sắc mặt cả kinh, nói, "Không được ngươi nếu như đào tẩu thật sao làm?" Ta đến nhìn ngươi, đi đến dưới lầu ATM lấy tiền." Bạch Vũ tâm trạng cười gần một tiếng, thầm nói, tiền tuyệt đối sẽ cho ngươi, hiện tại ngươi sẽ phải, cũng không biết sau đó có thể hay không bỏ ra. Bất quá trên mặt nhưng là tràn đầy không đáng kể, nói, "Hay lắm, đi." Nói Bạch Vũ liền hướng về dưới lầu đi đến. Kim Di e sợ cho Bạch Vũ đào tẩu, vội vàng bước nhanh đuổi tới, nhưng là nàng một thân thịt mờ ở nàng đi lại thì run lên một cái, đều là rất dễ dàng khiến người ta nhớ tới bánh bao thịt loại hình đồ ăn. Liên Bạch Vũ ở Kim Di giám sát dưới lấy một vạn tệ tiền giao cho nàng, chữ cao hứng nàng mặt mày hướng hở. Bạch Vũ lúc này đột nhiên sắc mặt cả kinh như là nhìn thấy thứ không tầm thường giống như vậy, kinh ngạc nói: "Kim Di, trên đầu ngươi làm sao có một cái tóc trắng? Nếu không ta cho ngươi giúp chứ?" Nữ nhân bình thường đều rất quan tâm chính mình bên ngoài, bất luận xấu đẹp, Kim Di cũng không ngoại lệ, liền nàng trên mặt cả kinh, tăng thẳng nói: "Nơi nào nơi đó, nhanh cho ta rút, rõ ràng mới nhượn tóc không lâu làm sao liền lại có tóc trắng?" Bạch Vũ tiểu tập cẩn thận nhổ xuống một sợi tóc đến, nhưng là một cái tóc đen, trong miệng đánh cái ha ha nói: "Thật sự thật không tiện, ta nhìn lầm, nguyên lai like đây là cùng tóc đen." Kim Di Bạch Vũ để hắn bạch căng thẳng một hồi, cho rằng là Bạch Vũ đang trả thù hắn, lập tức lạnh rên một tiếng nói, không thấy được ngươi thủ đoạn nham hiểm đúng là rất nhiều, chúng ta đi nhìn. Mau mau cho ta trở về phòng ở lại, ta hai ngày nay sẽ vẫn ở nơi cửa nhà vẫn bảo vệ ngươi, ngươi là chạy không được. Liên ở Kim Di giám sát dưới Bạch Vũ vào phòng. Chờ sau khi vào nhà Bạch Vũ ánh mắt nhưng là từ từ chuyển lạnh, hắn xòe bàn tay ra chỉ thấy một sợi tóc chính yên tính nằm ở trong lòng bàn tay của hắn, chính là kim gì cái kia. Ngay sau đó hắn đi tới bên trong phòng khách bày ra trước khai trà, đem mặt trên đồ vật thu sạch tập đi. Sau đó tay rũi một cái, một cái bao càng đột nhiên xuất hiện trên tay hắn, chờ mở ra trong gói hàng càng toàn bộ đều là dạng đơn giản khai đàn công cụ. Đem tất cả mọi thứ tất cả đều dọn xong, trên người pháp lực thúc một chút, rũi ra hai ngón tay hướng về đàn trên ngọn nến chỉ tay, phốc một tiếng ngọn nến bị hắn xúc động dương hóa đốt, sau đó lại lấy ra một tấm hựa, bao bọc sợi tóc kia đốt, tiện tay ném vào bên cạnh một bát chu sa bên trong đem cho tàn cùng chu sa quấy đều, trên tay của hắn lại xuất hiện một cái thảo người. Hắn lấy ra một tấm hồng bút nhúng lên một chút chu sa, ở thảo người trên họa ra một đạo bồ chú. Đem Thảo người thả với trên bàn một tay bấm quyết nhắc tới một hồi thần chú, bỗng nhiên mở hai mắt ra, khẽ quát một tiếng, "Tật!" Hướng về Thảo người chỉ tay, chỉ thấy một ánh hào quang tự ngón tay hắn bay ra ở giữa Thảo người, sau đó ánh sáng dần dần ẩn vào Thảo người. Bạch Vũ thở phào một hơi, khẽ cười một tiếng nói, "Xong rồi." Thân tay cầm lên Thảo người, nhưng trực tiếp hướng về vế đúc cờ đi đến. Hắn không có một chút do dự đi tới buồng cầu bên cạnh, xem trong tay Thảo trong mắt người tránh ra một kia hàn mang, sau đó lại đem ném vào trong buồng cầu. Mao Sơn phép thuật có thể không chỉ có bắt quỷ phương pháp, nhưng còn có chế nhân phương pháp, Bạch Vũ triển khai chính là một loại trong đó. Buồn cầu chính là túy vật ngưng tụ vị trí, phương pháp này có thể tiêu diệt trên thân thể người nhân khí, để cho âm thịnh dương suy có thể rất dễ dàng gặp phải một ít người bình thường không hy vọng gặp phải sự, nói thí dụ như, Độc ủy. Bạch Vũ trước đây không cảm thấy nơi này có cái gì không thích hợp, nhưng hiện tại nhưng là một chút liền nhìn ra nơi này âm khí khá nặng có cô hồn dư đảng, bất quá này rất bình thường, ở hiện đại xã hội lại có mấy nơi không chết mấy cái đoàn khí đại người đâu. Ở Bạch Vũ đem thảo người ném vào buồn cầu đồng thời ở Bạch Vũ trước cửa ngã ra đất nghĩ kim di chỉ cảm thấy bỗng nhiên một trận mê muội, sau đó mang mê muội qua đi trực giác khí trời dĩ nhiên có chút lạnh. Không khỏi tự nói, chuyện gì thế này? Khí trời làm sao đột nhiên thay đổi? Lắc lác đầu nàng đứng dậy chuẩn bị đi lấy thêm giường chăn. Bất quá lúc này đột nhiên bối nhìn thấy một đạo bóng lưng, này nói bóng lưng thật giống có chút quen thuộc nhưng cũng nhất thời không nhớ ra được, chỉ thấy bóng lưng kia mặc trên người một bộ bẩn tiểu âu phục, thật vui đầu đang tìm cái gì, thật giống luôn không tìm được, vừa tìm vừa than thở, nói thầm, đi đâu rồi, làm sao tổng không tìm được. Kim Di cho rằng là nơi này một cái ở lại được khách, không khỏi có chút ngạc nhiên hắn đến cùng đang làm gì, liền tiến lên hỏi, "Này, đang tìm cái gì đây?" Đều muột như vậy không trả lại được. Nhưng này người nhưng dường như cũng không nghe thấy hắn câu hỏi, như trước đang tiếp tục tìm cũng không phản ứng nàng. Kim Di không khỏi có chút tức giận, lẽ nào người này không muốn ở lại đây, ngay cả ta câu hỏi cũng không để ý. Liên nàng đi lên phía trước, giơ chân lên liền hướng về người kia phía sau lưng đá vào, trong miệng cũng không nhàn rỗi thôi mắng, người người cầm. Nhưng đón lấy tình cảnh quái quỷ xuất hiện, Kim Di chân càng trực tiếp đem người kia sau bị toàn bộ đán nát, một luồng sền sệt huyết nhất thời bắn tung tóe khắp nơi. Kim Di nhìn tình cảnh này sợ hãi, lúc nào nàng chân có lớn như vậy uy lực. Lúc này người kia nhưng dường như gặp phải thập phần vui vẻ sự giống như vậy, hắn nghiêng đầu qua cười hắc nói, "Ngươi có thể thấy được ta. Quá tốt rồi, ngươi nhanh giúp ta tìm xem ta một con mắt cùng mũi đi đâu rồi." Chỉ thấy đó là một tấm hoàn toàn thay đổi mặt, trên mặt một mảnh máu thịt bé bé, đã không nhận ra ngũ quan, vẫn còn có một viên con ngươi chính quải ở trên mặt, hắn đang dùng một cái tay nâng con kia con ngươi, nhìn Kim Di đóng mở một tấm không giống miệng miệng nói rằng, "A Kim Di đột nhiên phát sinh một tiếng tuyệt cao giờ bờ tiếng thét chói tai, chạy đi liền hướng về dưới lầu chạy đi. Nàng hiện tại đã nhớ lại người kia là ai, người này gọi Lưu Khải Thuận hơn 30 tuổi, là nơi này các gia đình Ở mấy cái cuối tuần tiền căn ghi nợ rất nhiều đòi nợ ở này nhảy lầu chết rồi, khi đó hắn nhảy lầu sau hình dạng Kim Di đến hiện tại còn ấn ký ức chưa phai đây. Khi đó nàng còn ở sau khi hắn chết quá nói mát, nói Lưu Khải thuận chết rồi đáng lời, đỡ phải sống sót mất mặt xấu hổ. Nhưng hiện tại nàng là thật sự sợ, lẽ nào liền bởi vì nàng nói tìm đến nàng phiền phức đến rồi. Quy một chương 17, điên rồi. Chương 17 điên rồi. Kim Di liên tục lăn lộn chạy xuống lầu dưới, nhưng vẫn là đã biết lúc trước lao nhanh, trong lòng sợ hãi phi thường, miệng của nàng bên trong còn vẫn nỉ non, quỷ, quỷ, gặp quỷ. Không biết chạy bao lâu. Mãi đến tận cả người không có một tia khí lực mới phương dừng lại, nàng hướng về mặt sau xem xét nhìn phát hiện phía sau không có thứ gì, không khỏi thở phào nhẹ nhóm, thở hồn hẹn tự nói, cũng còn tốt không cùng lên đến. Nhưng lúc này quen thuộc mà lại lạnh léo không mang theo một tia cảm thải âm thanh ở bên thai của nàng vang lên, nói cho ta, nhìn thấy con mắt của ta mui hay chưa. Con người của nàng đột nhiên phóng to, xoay đầu lại nhìn thấy nếu muốn tượng bình thường máu thịt bé bếp mặt, cả người nhất thời run như run cầm cập dít lên một tiếng nhất thời thẳng tới mây xanh à. Lần này nhưng đem cái kia ban hồn sợ hết đ Oan hồn bị sợ hãi đến đột nhiên lùi về phía sau mấy bước, cái kia viên bại lộ ở trên mặt con người mang tới một tia kinh dị, thanh âm này thật lớn lực sát thương a. Phu cận cư hộ phòng đăng cũng đều từ từ sáng lên, dồn dập hướng về thanh nguyên nơi quá mắng, có bệnh a. Nửa đêm canh ba gào khóc thảm thiết. Lúc này Kim Di trên mặt vẻ mặt bỗng nhiên biến vô cùng muôn màu muôn vẻ, một hồi khóc một hồi cười, đột nhiên nàng ha ha bắt đầu cười lớn, dưới chân càng là gấp đi mấy bước chạy tới Oan hồn bên người, đột nhiên một cái tát vỗ vào hồn trên mặt, Lươn tiếng mắng, ma quỷ, nhanh cho ta đi đánh nước chân. Tình huống thế nào? Oan hồn lưu Khải thuận nhất thời chưa kịp phản ứng, chuyện gì thế này? Nữ nhân này làm sao so với ta con hung? Nhất thời cảm giác thật mất mặt, chính mình một cái quỷ càng bị người cho bắt nạt rồi. Điều này làm cho hắn làm sao ở quỷ giới đặt chân a? Liền hắn lại lần nữa đi tới Kim Di trước người, cười hát hắc nói, "Ta là quỷ, ngươi không sợ ta sao?" Kim Di nhưng là hì hì cười một tiếng nói, "Quỷ, quỷ, ta cũng là quỷ. Ta, là quỷ, ta là quỷ, ta là quỷ." Nói xong lời cuối cùng, càng thua tay múa chân lên, hơn nữa còn vẫn cười ngây ngô. Đoan hồn lưu khải thuận lập tức biết rồi nữ nhân này điên rồi. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, còn coi chính mình không có lực đây, hóa ra là người này điên rồi. Sau đó lại là cười hát hắc nói, xem ra ta lực uy hiếp vẫn là quá lớn, ngày hôm nay dọa điên rồi một người cũng là một cái thành tựu không nhỏ, sau đó nhìn còn có con quỷ kia dám xem thường ta. Thật không nghĩ tới quỷ bên trong mạng lưới liên lạc đúng là rất rộng rãi, càng dường như là thường thường ngươi tới. Lưu Khải thuận tự hào ý cười liếc kim gì một chút, sau đó khinh rên một tiếng, nói, khi còn sống liền nhìn ngươi không vừa mắt, hiện tại ngươi có kết cục này, thực sự là có tội thì phải chịu. Sau đó lại là vẻ mặt nghi hoặc, tự nói, nhưng là nữ nhân này đổ hợt làm sao nhanh như vậy, bất quá từng giây từng phút liền đã biến thành hiện tại tình huống như thế. Lẽ nào là chuyện thất đức làm nhiều rồi, xui xẻo khí ngập đầu. Xem ra là thiên muốn ngươi xui xẻo có thể không oán ta được. Xem ra vừa nay hết thảy đều chỉ là đang diễn trò mà thôi, cái này Lưu Khải Thuận đã sơm chú ý tới Kim Di tình huống. Lúc này Lưu Khải Thuận đột nhiên lắc lắc đầu, mặt của hắn một trận mơ hồ, hình tượng kinh trong nháy mắt biến ra ràng lắm. Chỉ thấy trên người hắn vẫn là cái kia thân bẩn thịu âu phục, nhưng trên mặt mặt thịt nhưng hết mức biến mất rồi, liền con ngươi cũng dài trở về tại chỗ, hơn nữa còn là hai con mắt Kỳ thực quỷ cũng không phải sẽ vẫn duy trì khi chết dáng vẻ, đó chỉ là quỷ lại khi chết lưu lại một cái ấn tượng ấn tượng sâu sắc mà thôi, gộp vào thì cũng không muốn vẫn là loại kia dáng vẻ, người chính là chết rồi biến thành quỷ sau đó cũng là phi thường chú ý hình tượng của bản thân, đương nhiên ngoại trừ đáng sợ bên ngoài. Bạch Vũ lúc này ở trong phòng nhưng là hài lòng, hắn đối với này Kim Di căm ghét có thể có phải là bình thường thâm. Nhìn Kim Di bị hắn chỉnh thảm như vậy, không khỏi cao hứng ngâm Nga tiểu ca lên, tay cũng không nhàn rôi thu thập trên đất nổn ngang không thể tả vật Chờ thu thập xong đồ vật đã là nửa đêm gật liên tục hơn nhiều hắn hoạt động một chút thân thể lòng ra gân cốt một chút nhưng không có lập tức ngủ nhưng là mở ra hắn máy vi tính Kỳ thực ở trong người pháp lực lần thứ hai tăng trưởng sau đó lấy hắn hiện tại cùng thứ hai cảnh giới nhỏ chỉ kém tới cửa một cước tình huống, dưới tinh thần của hắn đều là rất đủ phòng trừng một ngày hắn nhiều nhất có thể ngủ cái ba 4 tiếng liền đầy đủ liền hiện tại hắn chuẩn bị ở xem một bộ phim vật liệu ở đi nghỉ ngơi nhưng là chờ mở máy vi tính ra cả người hắn nhưng ngâ người bởi vì hắn nhìn thấy trong máy vi tính này mặt trên biểu hiện tháng 5 số 15 12 giờ đồng hồ Hắn nhớ tới hắn ở tiến vào điện ảnh không gian thì là 14 hào buổi sáng 8 giờ. Vừa mới qua đi bao lâu? Máy vi tính hồng rồi. Vẫn là hai cái thế giới thời gian tỷ lệ cách biệt trọng đại. Hắn nhưng là ở cương thi tiên sinh trong thế giới ở lại, sương sờ sắp tới một tuần còn hơn nhiều, nhưng là nơi này mới quá khứ mấy canh giờ, muốn thực sự là thế giới tỷ lệ không giống, cái kia hệ thống này công năng thật thật sự không là bình thường mạnh mẽ. Bất quá những này hắn đến không có quá để ý, lại nhìn một hồi điện ảnh sau liền qua loa đi ngủ. Chờ cái kia sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu đến bên trong, Bạch Vũ liền từ trong giấc ngủ tỉnh lại, rời giường rửa mặt qua sau, Nhìn ngoài cửa sổ cao lầu đường cái khởi sướng ngập đến, hiện tại hắn cảm giác trong thành thị hỗn náo để hắn bây giờ có chút không thích ứng, không biết này có phải là cho rằng tu tập đạo thuật ảnh hưởng. Sau đó hắn lắc lắc đầu, phớt trừ tạm niệm, năm lấy hắn tích chưa chuẩn bị trên đường phố đi thu mua chút vật tư, để cho mình có thể an tâm trải qua một đoạn mật game sinh hoạt. Dẫn hắn khóa cửa phòng đi tới dưới lầu lại bị tình huống trước mắt cho sợ hết hồn, chỉ thấy Kim Di lúc này chính đang hàng hiên bên cạnh, vừa cùng không biết làm sao làm ra bùn vừa hướng về trên mặt mạng, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, "Quỷ, ta là quỷ, ta là quỷ." Có mấy cái hàng sóng trạm đến thật xa quay về nàng chỉ chỉ trò trò. Nói thầm báo ứng. Đáng đợi. Gặp ta loại hình. Nhìn thấy mắt tình hình trước mắt, Bạch Vũ không khỏi có chút không đành lòng, chính mình có phải là quá tàn nhẫn? Ngày hôm qua vẫn là một cái đầu não khôn khéo chủ nhà trọ, ngày hôm nay nhưng đã biến thành hiện tại bộ này chỉ có thể cười sẽ không khóc nóc dạng. Lập tức đem những này tư tưởng bức ra nào ở ngoài, hắn không có cần thiết vì một cái chính mình đánh trong lòng tăm ghét người để tâm vào chuyện vụ vặt. Hắn sau đó đi tới phụ cận một nhà trong siêu thị mua một chút tốc thực thực phẩm cùng một ít sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, liền hướng về đường cũ trở về Thế nhưng giờ khắc này trên đường cái một chiếc xe van nhưng thật giống như là hết thuốc lắc giống như vậy, mang theo một đường đuổi mù hướng về phương hướng của hắn vừa tới. Bạch Vũ tâm trạng cả kinh, dưới chân hơi động mau mau nhảy ra. Tư soạn, xe cùng mặt đất ma sát ra một đạo hấn, một cái 360 độ đại xoay tròn, đùng đánh vào một bên trên lang can, sau đó xe van cửa xe chấn động mạnh một cái đùng một tiếng vỡ ra. Ở cửa xe bên trong trước tiên lộ ra chỉ một cái chân, không được ấn tượng đầu tiên là hắn xuyên dày ra lao đến khi rất sáng. Lúc này mặt khác cửa xe cũng đều là chấn động đều là vỡ ra, từ bên trong lục tục nhảy ra mười mấy người, đều cầm côn động từng cái từng cái mũi vện lên trời, lôi kéo như 2 tháng 8 năm năm không ngàn tự. Đầu lĩnh nhưng là một tên tướng mạo nhã nhặn ăn mà câu phục đánh cả vạt người trung niên, hắn cũng là cái thứ nhất đã mở cửa xe, thế nhưng cái cuối cùng hạ xuống người. Một đám Lưu manh tại trung niên người xuống xe sau đó, đồng thời đánh giá thấp vài câu nhưng là tập thể hướng về Bạch Vũ đi tới. Chúng Lưu manh chỉ chốc lát liền tới đến Bạch Vũ trước người, người đàn ông trung niên ở ngay phía trước, hắn hiếp mắt nhìn kỹ Bạch Vũ một lúc, bỗng nhiên mở miệng nói, "Ngươi chính là Bạch Vũ?" Bạch Vũ lúc này tâm trạng có chút rõ ràng. Những người này là tìm đến sự, ở ngày hôm qua đi hắn cái kia xét nhà khả năng cũng là đồng nhất ba người, nghĩ tới những thứ này, ánh mắt của hắn không khỏi lóe qua một tia hàn quang, trên mặt nhưng là một bộ nhẹ như mây gió mô dạo, nhẹ giọng nói, không sai, ta là. Người trung niên nghe xong Bạch Vũ khẳng định trả lời, lạnh rên một tiếng, nói, vậy thì tốt, ngươi có thể đi chết rồi. Chỉ thấy hắn vẫy tay, một đám lưu manh nhất thời trước mắt cụ đều là hết sạch lóe lên, chép lại ra hỏa, hưng phấn yêu đuống, hướng về Bạch Vũ đánh tới. Bạch Vũ nhìn tới được Lưu manh, thế nhưng nụ cười trên mặt nhưng là không có một tia biến hóa chỉ thấy hắn đầu tiên là không bị ảnh hưởng trước tiên đem vật cầm trong tay phóng tới trên đất, dẫn hắn ngồi thẳng lên bọn côn đồ vừa vặn đến trước người, dường như con mắt đối với những tên côn đồ này không hề để ý giống như vậy, không hề liếc mắt nhìn, chỉ thấy hắn chỉ là chen chân vào quét qua, quét chúng sông lên đằng trước nhất Lưu manh chân đem hắn quét ngã xuống đất, đùng đùng đùng một người. Ngã xuống đất người phía sau nhân không thắng được xe, nhất thời thành một chỗ lăn hồ lô. Bạch Vũ ở bên trong Lưu Mạnh ngã xuống đất một khắc nhưng là không nhằn rỗi, một phát bắt được dưới chân một tên Lưu Mạnh, như nắm lấy một cái trái gỗ. Mang theo sấm gió thời gian hướng về trên đất người nệm tới, đùng đùng đùng một thoáng một thoáng, chờ đem Lưu manh đều đập phá một lần sau, hắn cầm trong tay thoi thóp ra hỏa tiện tay như, nhưng rác rưởi bình thường ném xuống đất, lạnh lên một tiếng nói, một đám nướng ẩn. Lúc này người đàn ông trung niên còn không từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, cái tên này là người sao? Hơn 100 cân đại cái ở trong tay hắn lại như cái món đồ chơi. Bất quá hắn vội vàng đè xuống khiếp sợ trong lòng bình phục quyết tâm tình, nhìn Bạch Vũ cười lạnh nói, thực sự là lợi hại, thật không nghĩ tới ngươi như thế biết đánh nhau, bất quá vậy thì thế nào, ngươi lại có thể đánh cũng chỉ là chính ngươi, người bên cạnh ngươi không có tốt như vậy thân thủ đi nói thí dụ như cái kia gọi Lý Hiểu Phong. Bạch Vũ con ngươi co rút lại, lạnh giọng hỏi, các ngươi đem hắn thế nào rồi? Người đàn ông trung niên cười hát, hát nói, ngươi hẳn phải biết nếu muốn biết người trụ địa chỉ nhất định phải tìm người hỏi dò. Bạch Vũ ra địa chỉ, ở trong công ty khả năng chỉ có Lý Hiểu Phong một người biết, vậy những thứ này người nếu có thể tìm tới nơi này, vậy thì khẳng định là bởi vì Lý Hiểu Phong. Bạch Vũ trên mặt tre kín sương lạnh, này vốn là ấm áp khí trời liền phất là muốn tuyết bay giống như vậy, trong khoảnh khắc gia tăng rồi một tia ý lạnh, hắn lúc này càng là nhẹ giọng nở cười, nói, các ngươi xem ra là hiền mệnh có chút giải da. Tuy là mang theo cười, nhưng bầu không khí nhưng không có một kìa hỏa hoãn. Người trung niên ở Bạch Vũ ánh mắt nhìn kỹ, nhất thời cả người có chút không dễ chịu, bất quá trên mặt nhưng là cường trống đỡ nói, còn không biết là ai chán xuống đây. ngẫu có đúng không, ha ha. Bạch Vũ nụ cười nhưng là không ngừng lại quá, vậy chúng ta chờ xem. Lược dưới câu nói này càng là trực tiếp đi rồi. Người trung niên có chút mò không tìm đâu bóc, này liền xong Quy một chương 18, hàng đầu. Chương 18 hàng đầu. Chờ Bạch Vũ thân ảnh biến mất ở đầu đường. Người đàn ông trung niên nhưng phản phất là đem bên trong thân thể khí lực cho lấy sạch giống như vậy, thở thật dài nhẹ nhỏm một cái, người này rốt cục đi rồi. Ánh mắt chuyển hướng còn trên đất chúng thủ hạ, càng không khỏi đem rơi tại trên người bọn họ, chỉ thấy hắn hai hàng lông mày dựng đứng nói, một đám phế vật vô dụng, còn nằm làm cái gì? Còn không mau nhanh lên cho ta đến. Thế nhưng bị Bạch Vũ cái kia một đám loạn tạp, mỗi cái trên người cũng như cùng tan vỡ rồi bình thường đó là nói đến liền lên. Mỗi một người đều nỗ lực chống đỡ lấy thân thể của chính mình, nhưng cũng dường như không có quá to lớn hiệu quả, thật giống dòi bò bình thường qua lại la lóc. Người trung niên thấy này lửa giận trong lòng càng vượng, đi tới lưu manh trước mặt, dơ lên chân to liền hướng về bọn họ đã vào, vừa đá còn vừa mang to, rắc rưỡi, một đám rắc rưỡi, phế vật vô dụng Bạch Vũ tất nhiên là đã trở lại hắn phòng đi thuê dưới lầu, tuy nói là trong lòng phẫn nộ khó bình, nhưng tự biết chính mình có nhược điểm rơi vào trên tay người khác không thể không đi vào khuôn phép, muốn muốn đối phó những người kia phải có kế hoạch chu đáo mới được. Chuẩn bị lên lầu nhìn còn ở dưới lầu cùng bùn kim di vốn không muốn để ý tới, nhắc bước tới đi lên lầu Nhưng là đây là một trận đạp đạp bước chân tự trên lầu chạy đi, chỉ thấy đó là một cái dáng dốc khoảng chừng 34 năm tuổi thiếu phụ, là trên lầu trụ Lý Tẩu. Lý Tẩu người này vốn là là một vị chuyên trách nội trợ bình thường người ngoài dạy rộng đặc biệt là vô cùng chăm sóc Bạch Vũ, nhưng từ khi một năm trước lão công đi công tác không có tin tức trở thành người mất tích sau, liền thường thường sẽ đi tìm chút việc vật. liền tình cờ ra ngoài tìm điểm việc vặt làm. Bạch Vũ đối với Lý Tẩu vẫn là hết sức tôn kính, vội vàng vẫn ăn nói, "Lý Tẩu, đây là trên đi đâu?" Vội vội vàng vàng như thế, Lý Tẩu dừng lại, thấy do nói chuyện Bạch Vũ sau, sất trụ bước chân bị đắp một tiếng nói là tiểu người con gái của ta ở trường học xảy ra chút sự ta muốn chạy đi xem một chút à nói lại lần nữa hướng về phía trước đi đến lý Ttàu bước tiến vội vã đi tới dưới lầu, chờ nhìn thấy cùng bùn Kim di sau trên mặt hiện ra kinh sắc. đi lại lần thứ hai tăng nhanh đi tới Kim di trước mặt tiến lên kéo bờ vai của nàng quan tâm hỏi Kim đại tàu ngươi đây là làm sao làm sao làm thành bộ dá này Kim Di nghe được lời của nàng sau dùng cái kia dính đầy bù mặt đột nhiên tiến đến trước mắt của hắn đem lý Ttàu sợ hết ổnn chỉ thấy kim di quay về nàng thần bí nợ đụ cười Nhẹ giọng nói, "Ta cho ngươi biết, ngươi có thể đừng nói cho người khác biết, ta là quỷ." Lý Tẩu biểu hiện sợ sở, nói, "Ngươi là quỷ?" Lập tức phản ứng lại, nàng lẽ nào là tinh thần mắc lỗi? Nàng lập tức cẩn thận từng ly từng tí một sát nhận nói, "Đại tàu ngươi không sao chứ? Ta là quỷ ta tại sao có thể có sự? Ngươi mới có việc, cẩn thận ta a ngươi." Kim Di thật giống như bị Lý Tàu cho phiền đến, càng là hướng về Lý Tẩu hướng lên. Lý Tẩu bị Kim Di bị dọa cho phát sợ, nhất thời không dám trả lời, lùi lại mấy bước, mang nhìn thấy ở một bên quan sát Bạch Vũ vội vàng bắt chuyện nói, "Tiểu Bạch, nhanh lên một chút quá đến giúp đỡ đem Kim lại tẩu đưa về nhà đi." Bạch Vũ không khỏi có chút không nói gì, phải giúp nàng. Bạch Vũ làm sao biết, liền khuyên Lý Tẩu nói, "Lý Tẩu, ngươi vẫn là mau mau đi trường học đi nhìn một chút lưu hoành thế nào rồi đi." Lý Tẩu không khỏi nghiêm sắc mà nói, "Tiểu Bạch, ngươi tại sao có thể như vậy? Như thế nào đi nữa nói hắn cũng là chủ phòng của ngươi, nàng lao công ở bên ngoài công tắc còn chưa có trở lại. Ngươi là nàng được khách liền hẳn là trợ giúp một thoáng, ta cũng biết Kim đại tàu bình thường là quá đáng một chút, nàng khắp nơi nói ngươi không phải, để ngươi danh tiếng có chút không được, thế nhưng ngươi không thể bỏ xuống giếng nha." Bạch Vũ bị Lý Tẩu nói không khỏi có chút mặt đỏ, hắn đâu chỉ là bỏ đá xuống giếng. Là nàng để người ta cho làm thành như vậy a, Bất Quá Lý Tẩu Sát thực nói có lý, để trong lòng hắn đầu không khỏi đối với Kim Di có một chút thấy nãy. Hắn làm như vậy có vẻ như thật sự có chút không được, cứ như vậy không phải cùng nàng thành đồng nhất loại người sao? Bất Quá Kỳ Thực vừa mới bắt đầu bệnh Vũ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy hía kinh hóa, hắn cho rằng đem Kim Di cho dọa ra một hồi bệnh đến liền gần đủ rồi, nhưng tâm lý tố chất quá kém, cuối cùng trở nên điên điên khủng khùng chỉ là bất ngờ. Đây chính là bị hóa điên, chịu đến quá nhiều kinh hãi dẫn đến luẩn vào thác loạn mà thôi, kỳ thực vẫn có cứu. Hiện tại khí cũng ra, không bằng tìm cái thời gian, lại đem nàng chữa lành. Bất quá sau đó Bạch Vũ nhưng trong lòng là bỗng nhiên cả kinh, tâm thái của chính mình làm sao lại như là không đem tất cả cho để ở trong mắt bình thường. Thật giống xem tất cả sự vật cùng một vài vấn đề suy nghĩ vấn đề phương pháp đã cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Lúc này dường như phải đem trước đây y y quá sự tình đều thực hiện bình thường tâm thái lệnh Bạch Vũ chính mình cũng có chút sợ sệt. Nay kỳ thực chính là một tiểu nhân vật, ở đột nhiên có siêu nhiên thực lực thì quán có thái độ, lúc này thường thường sẽ đem trước đây ở trong lòng hết thể phẫn uất, muốn một lần biểu đạt ra đến. Ở thời điểm trước kia Bạch Vũ từng nhìn truyện online vô số lần y đem đến mình có thực lực tài lực hoặc là quyền lực sau khi muốn như thế nào trả thù những kia chen ép hoặc là xem thường người của mình, vì lẽ đó hiện tại ở có tư bản sau đó, nội tâm hắn ý nghĩ liền hệ ra. Đương nhiên kỳ thực này cũng không phải nguyên nhân chủ yếu nhất, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là cùng hắn tu đạo có quan hệ, nhưng Bạch Vũ nhưng là không biết, người tu đạo tu hành có thể cảm ngộ thiên địa do đó đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới mục đích. Vì lẽ đó mỗi cái người tu đạo đều sẽ có một loại người thường không có linh giác, ở tại bọn hắn sáu cảm bên trong đều là có thể cảm giác được mỗi người bản tính trên không giống, nhận biết tiêu chuẩn là nghiệp lực cùng công đức mạnh yếu. Mụ nói kim di chỉ là có chút ác miệng phụ bản chất, có thể cũng không tính là gì đại ác, nhưng Bạch Vũ hiện tại ở lần đầu tiên nhìn thấy hắn sau đều là không tự chủ được, sản sinh căm ghét. Bạch Vũ cũng không rõ ràng tại sao, liền trực tiếp quy đến chuyện trước kia trên. Lý Tẩu lúc này thấy Bạch Vũ giữ yên lặng không nói một câu còn tưởng rằng là không nghe lời của nàng, không khỏi trong mắt lóe ra vẻ thất vọng, thở dài nói, ta cũng không nói người, chúng ta đưa nàng đưa về nhà đi. Bạch Vũ vội vàng sinh ra giải thích, giao cho ta đi, ta đưa nàng đưa trở về. Lý Tẩu kinh dị nhìn hắn như thế, trong ánh mắt vẻ vui mừng chợt lóe lên, lập tức khôi phục nụ cười, nói, được rồi. Bạch Vũ gật gật đầu, đi tới Kim Di trước người, đưa tay liền nắm lấy bờ vai của nàng, ai biết Kim Di biểu hiện đột nhiên cuồng nổi hẳn lên, ra sức chống thoát. Nhưng nàng vậy có Bạch Vũ khí lực lớn, chỉ thấy Bạch Vũ một cái tay trên thoáng một khí lực, càng là miễn cưỡng đem Kim Di này chỉ ít 250 cân trở lên đại cái cho thắt lên. Cứ việc hắn liều mạng dây giụa, nhưng hết thể đều là chuyện vô bổ. Lý Tẩu là tỏ rõ vẻ kinh ngạc, nàng thực sự không nghĩ tới Bạch Vũ này nhìn như gầy yếu thân thể lại có sức mạnh lớn như vậy. Như là nhấc theo con gà con tự đem Kim Di nhấc tới nàng ra trước cửa, từ trên người nàng móc ra chìa khóa mở cửa phòng ra, đem nàng đẩy vào. Sau đó một tiếng cạy cửa lại. Bạch Vũ nhìn ở bên cạnh Sư Sở Lăng tỏ rõ vẻ khiếp sợ, không khỏi kỳ quái nói, "Lý Tẩu, ngươi làm sao còn không đi học giáo?" Lý Tẩu lập tức phản ứng lại, kinh hô, "Ngờ nghễ." Lập tức mau mau phóng xuống lầu dưới, Bạch Vũ nhìn nàng vội vội vàng vàng mô dạng, không khỏi một trận cười khổ, thực sự là một cái nhiệt tình đại tẩu a đột nhiên lúc này rơi xuống cầu thang Lý Tẩu như là giẫm chợ chân, phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, "Ai doom." Chỉ thấy nàng trực tiếp ngồi ở trên thang lầu. Một đôi tay đột nhiên bảo vệ chân phải hoảng, cắn răng không được hấp khí, dường như là ủy ở chân. Bạch Vũ nhanh chóng mở ra cửa phòng của chính mình đem vật cầm trong tay trước tiên ném vào, mau mau đi lên phía trước, quan tâm hỏi, "Lý Tẩu không, có sao chứ?" Lý Tẩu cắn môi dưới, nhưng là không nói một lời. Bạch Vũ nhưng từ trên nét mặt cũng có thể biết, khẳng định không dễ chịu. Liên hắn ngồi xổm người xuống nói, "Lý Tẩu, đến ta bối ngươi đi đi." Lý Tẩu nhất thời có chút tay chân luôn cuống, nàng tư tưởng tương đối truyền thống, để một người đàn ông công lấy nàng thật là có chút thật không tiện. Bạch Vũ nhưng là mãn không thèm để ý nói, "Mau lên đây, sau đó nói cho ta nghe một chút địa điểm." Lý Tẩu cuối cùng vẫn là cắn răng một cái bò lên trên Bạch Vũ trên lưng, sau đó lại nói, ở bệnh viện phụ cận bên trong. Vừa nghe lời ấy, Bạch Vũ cũng hơi kinh ngạc, nói: "Vậy đánh làm sao tiến vào bệnh viện? Nhiễm bệnh sao?" Lý Tẩu thật sâu thở dài, nói: "Không biết, chỉ là nghe gọi điện thoại lao sư nói là ở trên tiết thể dục thời điểm đột nhiên té xỉu, hiện tại thật ở bệnh viện tiến hành nằm viện trị liệu." Bạch Vũ vừa hướng về dưới lầu chạy đi vừa nói: "Có biết hay không là chuyện gì xảy ra?" Lý Tẩu nói: "Bác sĩ cũng kiểm tra không ra nguyên nhân cụ thể, dựa theo lời của lão sư nói, là thân thể các hạng chỉ tiêu đều rất bình thường, nhưng chính là vẫn ở triều sâu hôn mê." Tô Bạch Vũ hơi nghi hoặc một chút, các hạng chỉ tiêu bình thường lại sâu độ hôn mê? thực sự là kỳ quái bất quá hắn là đối với này đi học lĩnh vực một chữ cũng không biết tự nhiên cũng không hiểu được nguyên nhân cụ thể lưu ánh ngốc bệnh viện là ra tiểu bệnh viện cách Bạch Vũ cho ở chỗ cũng không coi là xa xôi nhưng vì càng tỉnh thì Bạch Vũ vẫn là đón một chiếc taxi nhanh chóng tuyến đường chính địa phương chờ hỏi thanh Lưu lưuán vị trí gian phòng sau Bạch Vũ liền con lấy lý tàu được tới mở cửa phòng đã thấy đến bên trong có mấy người này dường như vừa đến đoạn thời gian nhìn thấy cửa phòng mở ra một tên bụng bự béo vệ người trung niên nhìn thấy hai người đầu tiên làứ sở sau đó gấp tốc Nghghiêm nghị hướng về hai người hỏi các ngơ hẳn là chính là lưu ánh ra chủ đi ta là trung học hiệu trưởng. Hai người lập tức lễ phép hướng về hắn lần lượt nắm tay, nói: người tốt hiệu trưởng." Sau đó Bạch Vũ đem lý tẩu nhẹ nhàng thả ở trên mặt đất, đi tới trước giường bệnh, đầu tiên là quay về bên giường lễ phép hướng về mấy người gật gật đầu, sau đó Bạch Vũ ánh mắt biến hướng sự tấy trên lưu hánh nhìn tới. Con người của hắn đột nhiên co rúm lại, hắn phát hiện lưu hánh cũng không phải như là bị bệnh đơn giản như vậy, lưu hánh trên người hắn khíu ra giường như cảm giác quen thuộc. Thật giống là hắn thi thuật thì cảm giác. Chỉ thấy lưu hánh lúc này tỏ rõ vẻ trắng xám nằm ở trên giường, như là hôn đi, phát sinh thô thô hô hấp tiếng. Bạch Vũ lúc này nhìn thấy trước mắt lưu vánh tình hình, lại liên tưởng đến bị làm phép thuật, trong đầu của hắn không khỏi hiện lên hai chữ hàng đầu. Quy 1 chương 19, lại khai đàn. Chương 19 lại khai đàn. Hàng đầu này một loại pháp thuật rộng khắp chuyển lưu với năm đường, thi thuật phương thức đến cùng Mao Sơn thuật có chút giống nhau, nói thí dụ như bọn họ có lúc thi thuật thì sẽ chuẩn bị một vài thứ, nhưng cũng đa số cách không được mấy thứ. Một là tóc, hai là huyết dịch hoặc dịch, ba chính là thảo người hoặc bố ba ba. Những thứ đồ này thường thường Mao Sơn đạo thuật bên trong cũng có lúc sẽ dùng đến, khác biệt duy nhất chính là hàng đầu thuật muốn so với Mao Sơn đạo thuật thêm ra một luồng tác tính. Nghe Đỗ Nam Dương hàng đầu truyền lưu rất rộng, nơi đó dân bản địa đối với hàng đầu sư môn đều có kính nể trong lòng, hàng đầu cũng không phải chỉ có thể dùng cho hại người, cũng có thể trợ giúp người. Ở nơi nào cảnh sát trên căn bản là trang trí, trong nhà mặc kệ là phát sinh cái gì bất hạnh sự, coi như là làm mất đi một cái con vật nhỏ bọn họ cũng sẽ tìm hàng đầu sư hỗ trợ, hàng đầu sư thường thường cũng sẽ không từ chối, vì lẽ đó người ở đó căn bản là sẽ không dùng đến cảnh sát. Ở Mao Sơn thư kỹ thuật ở trong cũng ghi chép một ít cùng này hàng đầu gần như phép thuật, nhưng những thứ đồ này Mao Sơn môn nhân quả thật rất ít có người tu luyện, đại đều cho rằng đây là bảng môn tà đạo. Bất lợi cho tu hành luận chi chỉ sẽ ảnh hưởng tâm tính tu vi, vì lẽ đó đa số nhắc nhở đệ tử chỉ cung cấp tham khảo. Ở trước mắt Lưu Hoánh tình huống Bạch Vũ còn nhìn không ra là loại kia chú thuật, nhưng thấy nàng hôn mê bất tỉnh không một tia ý thức, chỉ sợ không phải cái gì tốt chú thuật. Lúc này Lý Tẩu cũng từ chối xong mấy vị lao sư câu hỏi, chạy tới trước giường bệnh, nhìn trên giường con gái không khỏi một mắt trận đỏ chót, mang theo nghẹn ngào nhìn trên giường Lưu Hoánh rồi ra tay run rẩy đến vớt khuôn mặt của nàng nói, "Này đến cùng là chuyện gì xảy ra, huynh ta không thể không còn ngươi nha." Lúc này cửa phòng lại một lần nữa mở ra, vào là cái bác sĩ, khoảng chừng 50 60 tuổi mang một bộ lao thị kính, cầm trong tay một trường xét niệm đan. Hắn đi vào trong phòng liền đối với trong phòng người hô, "Gia thuộc có tới không?" Liền Hô hai lần Lý Tẩu mới phản ứng lại vội vàng thu thập tâm tình, lau một cái nước mắt xoay người lại nói, "Ta chính là, ta là mẫu thân hắn." Lao niên bác sĩ nhìn nàng một cái nói, "Mau đưa nàng tiếp đi thôi." Lý Tẩu mặt hiện ra sắc mặt vui mừng nói, "Ngây ngẩn hắn không sao rồi." Lao niên bác sĩ có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Ngươi hiểu lầm, chúng ta này tiểu bệnh viện cha chưa chữa dịệt người bệnh của nữ nhi tỉnh, chỉ có thể tra ra tính mạng của nàng phản ứng càng ngày càng yếu." chỉ sợ là chống đỡ không tới ngày mai, người vẫn là mau mau đưa đến hát thị bệnh viện thử xem vận may xem một chút đi. Lao niên lời của thầy thuốc ở Lý Tẩu trong thai phảng phất là một cái sấm nổ giống như vang lên, chỉ chấn động đến mức nàng run lên trong lòng, cảm giác đầu góc một trận mê muội, chỉ kém điểm hôn mê đi. Bạch Vũ ở nàng bên cạnh vội vàng đỡ lấy, nàng mới không có co quắp ngã trên mặt đất, chỉ là trong miệng từng trận lặp lại, sẽ không sẽ không, thần sao khả năng. Lao niên bác sĩ thở dài một hơi lắc lắc đầu, ra phòng bệnh. Bạch Vũ nhìn nàng bộ này đúng là vô cùng không đành lòng không đành lòng nhìn thấy Lý Tẩu như thế một người tốt muốn chịu được loại đá kích này, ở một bên an ủi, "Lý Tẩu, không cần lo lắng, không phải nói cha không ra nguyên nhân sao? Nói không chắc tối hôm nay Vĩnh Anh sẽ tỉnh lại, chúng ta hiện tại liền đem Vĩnh Anh tiếp đi về nhà đi." Bạch Vũ lúc này ý nghĩ trong lòng chính là sau khi trở về mau mau xác nhận này, Lưu Vĩnh loại chính là loại kia chú thuật, hắn quyết định ngày hôm nay lần thứ hai khai đàn làm phép đem đối phương chú thuật cho phá. Lý Tẩu tự biết Bạch Vũ là lòng tốt, nhưng nàng vẫn là muốn đem Lưu Vĩnh đưa đến thị bệnh viện nhìn, nàng không muốn từ bỏ Liên nàng đứng dậy quay về Bạch Vũ lắc đầu nói, ta vẫn là muốn đi thử một chút, không tới thời khắc cuối cùng ta không thể để cho người cho từ bỏ. Bạch Vũ cũng lý giải tâm tình của nàng, bất quá còn muốn khuyên nước khuyên, nhưng lúc này bảng một bên vị kia bụng bự béo phệ hiệu trưởng, nhưng là mở săn nói, không sai. Chúng ta không thể từ bỏ, mấy vị lao sư đi về trước, để lưu mánh bạn học ngồi xe của ta đi thị bệnh viện, khi đến nghe nói lưu mánh ra tương đối khó khăn, ta đồng ý lấy trường học danh nghĩa, đem bệnh viện chi phí đều cho nộp Xem ra người hiệu trưởng này đúng là còn rất biết là người, bất quá chủ yếu nhất chút tiền này đối với hắn mà nói xác thực không phải vấn đề lớn, bởi vì hắn trường học là tư nhân, làm như vậy không chỉ cho trường học để lại cái tốt danh tiếng, cũng cho chính hắn kiếm lời cái thật danh dự. Bạch Vũ đúng là tâm trạng bất đắc dĩ nếu như khuyên tiếp nữa, chính mình nhất định sẽ khiến người ta hiểu lầm thành nhân phẩm có vấn đề, cố ý tìm cớ thành loại kia bỏ đá xuống giếng người. Liên Bạch Vũ không nói thêm nữa vén chăn lên cẩn thận từng ly từng tí một đêm lưu vánh ông lên, liền theo trung học hiệu trưởng đi tới bệnh viện bên ngoài, lưu lại chúng các thầy giáo, tọa lên xe của hắn. Đi vào bên trong xe. Mạch Vũ như là nhớ ra cái gì đó hướng về Lý Tẩu hỏi, "Lý Tàu, quan thời gian này có người hay không hỏi qua tiểu huynh ngày sinh tháng đẻ loại hình?" Lý Tẩu có chút sai biệt nhìn Mạch Vũ, nói, "Ngày sinh tháng đẻ, ai sẽ hỏi cái này?" Ở lái xe phía trước hiệu trưởng, nhưng là không khỏi bật cười lên, sau đó như là cũng chú ý tới này không phải trường hợp, mau mau dừng tiếng cười, hướng về nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi chẳng lẽ còn cho rằng lưu đánh bạn học chúng rồi trong truyền thuyết tà thuật không được?" "Tiểu huynh đệ, hiện tại đều niên đại nào, xem ngươi tuổi tác không lớn không nghĩ tới còn rất mê tín, đúng rồi, cả tên bằng mình." Cuối cùng còn tự báo lên họ tên. Lý Tẩu nhưng là phảng phát sáng mắt lên, như là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, loại bỏ đi mập hiệu trưởng khuyên bảo, nắm lấy Bạch Vũ hai tay cấp thiết nói, "Tiểu Bạch, vậy ngươi có biện pháp nào hay không cứu cứu bánh oánh?" Bạch Vũ nhìn thấy kích động nàng, vội vàng sinh ra an ủi, "Ngươi không nên gấp, trước tiên nói một chút về có hay không đem tiểu bánh ngày sinh tháng để cho tiết lộ ra ngoài." Lý Tẩu nghe xong lại một lần nữa đỏ cả mắt, lắc đầu nói, "Ta không biết, ta cũng không biết ta không." Đột nhiên muốn là nhớ ra cái gì đó, nụ khí vừa đứt, sau đó lại cấp thiết nói, "Ta tới, liền ở một tuần trước hôm một, một cái thời tướng số đi tới nhà ta gõ cửa." Hắn nhìn thấy ta sau đó là nói một chàng ta nghe không hiểu thuật ngữ, cái gì thử, xiǔ niu? Cái gì hòa a thổ a ta một câu nghe không hiểu, thế nhưng đổi nàng cản nhưng càng không đi, không có cách nào bên dưới chỉ có nghĩ đem lợi của hắn sau khi nghe xong cho hắn ít tiền đem hắn đổi rồi. Thế nhưng sau đó hắn còn nói nhà ta hối hối muốn đối mặt đại nạn, nhất định phải nghĩ biện pháp hóa giải, ta thấy hắn như là nói thật sự như thế, liền bán tín bán nghi hỏi hắn muốn làm sao hóa giải, hắn nói nhất định phải hối hối ngày sinh tháng đẻ. Lúc này càng muốn đó là tình hình càng cảm thấy kỳ quái, cũng càng hoài nghi, nàng nói tiếp, lúc đó ta cũng không có quá để ý liền đem ngày sinh tháng để cho hắn, ai biết hắn lại nói là ngày mai hắn trở lại nói cho ta kết quả, ngày hôm nay hắn liền phải đi về đem cái kia đại nạn hóa giải. Thế nhưng sau đến một tuần lễ vậy coi như mệnh cũng không có đến. Lúc này mập hiệu trưởng nghe có chút mơ hồ, không nhịn được chen miệng nói, "Ngươi là hoài nghi lần trước thầy tướng số kia cho con gái ngươi hạ chú?" Lý Tẩu gật gật đầu, cắn cắn môi dưới nhưng là nói không ra lời, lúc này nàng không khỏi có chút tự trách, nếu như đúng là lần trước thầy tướng số kia. Mấy manh hiện tại loại này hiện trạng liền đều là nàng một tay tạo thành. Một tuần rồi. Bạch Vũ hiện tại quả thật có chút đau đầu vô vô trán. Hắn phát hiện này hiện thế hoàn cảnh cũng thật là phức tạp, này mới vừa trở về liền gặp phải hai cái phiền toái như vậy sự, đầu tiên là đắc tội rồi xã hội đen, hiện tại lại gặp được bị Nam Dương hàng đầu sư hạ chú người. Hơn nữa tối làm hắn đau đầu chính là hai chuyện này còn đều rất vướng tay chân. Lý Hiểu Phong bên kia có thể còn bị những tên côn đồ kia dám giữ, mà bên này Lưu vánh khả năng đã lập tức liền muốn đến 7 ngày kỳ hạ. Hàng đầu thuật có tốc độ hai loại, nhanh chính là lập cái thấy hiệu quả, cho bình thường chính là 7 ngày 7 đêm. Nếu như đúng là Lý Tẩu trong miệng nói thời tương số, chính là chậm một loại, vậy hôm nay vừa vặn đến thời khắc xuống còn. Hai người khác nhìn thấy Bạch Vũ im lặng không lên tiếng, đều cho rằng là Bạch Vũ cũng không có cách nào, đều không khỏi một trận thất vọng, Lý Tẩu là vì là con gái không cứu cảm thấy thất vọng, Bàng hiệu trưởng là bởi vì không thấy được dự đoán đại đấu hàng đầu sư kết quả mà thất vọng. Nhưng lúc này Bạch Vũ đột nhiên lên tiếng nói, hay là tiểu huynh còn có thể cứu. Hai người đều đều là thân thể chấn động, Bàng hiệu trưởng càng là suýt chút nữa đem phía trước xe cho đụng phải. Hai người đều đều là kinh ngạc lại không thể tin được nói, cái gì? Bạch Vũ sắc mặt nghiêm túc nói, buổi tối liền có thể biết kết quả. Sau đó càng là hướng về mặt sau dựa vào nhắm mắt dưỡng thần lên, bằng hiệu trưởng cùng Lý Tẩu đều đều là không còn gì để nói, cần phải thần bí như vậy sao? Lúc này bằng hiệu trưởng nghĩ đến một vấn đề, hướng về phía sau hai người hỏi, vậy bây giờ còn có đi hay không bệnh viện? Mấu chốt nhất chính là Bạch Vũ hắn có thể tin cậy được hay không. Lý Tẩu hiện tại là do dự phi thường, nàng hiện tại nhất thời không quyết định được, đến cùng Bạch Vũ có thể hay không tin tưởng. Nàng đưa ánh mắt nhìn phía Bạch Vũ, muốn tuân hỏi một chút, nhưng Bạch Vũ trước sau là nhắm mắt lại, như là thật sự ngủ. Đột nhiên Bạch Vũ như là theo bản năng, trong miệng như là trong ngực nỉ non giống như vậy, nhanh chóng nhắc tới ra một đoạn người nghe không cho phép, một tấm bùa cản từ trong ngực của hắn trôi ra. Chỉ thấy tấm bùa kia chỉ càng là đứng lơ lửng trên không, không bị bất kỳ lực trôi nổi ở không trung, sau đó vây quanh Lý Tẩu lão đảo quay một vòng, có giếng khoan Bạch Vũ trong lòng ngực. Chuyện này, Lý Tẩu tâm trạng là nổi lên sóng to gió lớn, chuyện gì thế này, vậy hẳn là không phải cái gì mà thuật chứ? Quá một hồi lâu nàng phản ứng lại đây, lập tức kiên định quay về bảng hiệu trưởng nói, "Bảng hiệu trưởng, đưa chúng ta trở về đi thôi." Bảng hiệu trưởng nhân vừa nãy suýt chút nữa truy ví Vì lẽ đó cẩn thận hơn lái xe, không có chú ý tới phía sau tình huống, bây giờ đối với với Lý Tẩu đổi giọng nhanh chóng không khỏi có chút sai biệt, xác định nói, thật sự phải đi về. Quy 1 chương 20, chiêu hồn thuật. Lý Tẩu lần thứ 2 kiên định nói, không sai. Lại thật giống so với vừa nãy càng thêm khẳng định. Bàng hiệu trưởng không khỏi hiếu kỳ, đến cùng là nguyên nhân gì để Lý Tẩu trở nên như thế kiên định. Từ Kính chiếu hậu nhìn một chút vẫn cứ không có động tác gì Mạnh Vũ, trong lòng âm thầm nói, lẽ nào hắn vừa nãy lại làm chuyện gì hay sao? Tư Cảnh Nội thật sâu nhìn hắn một chút, liền quay đầu xe, để Lý Tẩu chỉ điểm phương hướng, liền hướng về phía ra mà đi. Cái này là chương trước bị thiếu, khi Chương 20 chiêu hồn thuật. Chờ mấy người trở lại nơi ở, rồi vừa muốn đánh thức Bạch Vũ, nhưng Bạch Vũ nhưng là tự mình tỉnh lại, mấy người xuống xe đến, Bạch Vũ đem Lưu Bánh ôm lên trên lầu, để xuống trên giường. Quay về diện hiện do dự Lý Tẩu nói, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, mang ta đi chuẩn bị đồ vật chỉ cần đồ và sung túc cứu trị Lưu Bánh nên vấn đề không lớn. Bạch Vũ lời tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng là đánh lung tung cổ, nám cũng không phải rất lớn, nói như vậy chỉ có điều là muốn an ủi một thoáng Lý Tẩu mà thôi. Nhưng Lý Tẩu đang nghe Bạch Vũ sau đó trong lòng ngược lại thật sự là bình tĩnh không ít, nàng đi tới Bạch Vũ trước mặt một mặt khẩn cầu, "Tiểu Bạch, ngươi nhất định phải cứu bánh ánh, quá mức Lý Tẩu cho ngươi tiền, chỉ cần ngươi cứu bánh oánh ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều đáp ứng ngươi." Bạch Vũ lúc này lại là sắc mặt đột nhiên chỉnh xuống, nói, "Lý Tẩu, ngươi theo ta đảm luận tiền đây là đang mắng ta, sau đó lại hoán hoán sắc mặt nói, "Ngươi trước đây đối với ta như thế chăm sóc, trong lòng ta có thể đều là nhớ tới, ở vào thời điểm này ta có năng lực giúp ngươi đương nhiên phải toàn lực giúp ngươi, khách khí liền không cần nói." Lý Tẩu đầu tiên là bị Bạch Vũ lúc trước mặt âm trầm sắc cho sợ hết hồn, bất quá nghe đến phía sau sau đó, nàng không khỏi trong lòng một trận chân an. Vô Vụ Bạch Vũ vai vừa chảy nước mắt vừa không ngừng gật đầu nói, "Lý Tẩu, không, có nhìn là ngươi, không, có nhìn là ngươi." Lúc này đứng ở một bên bàng bình không nhìn nổi, tiếp lời nói, đại muội tử, ta nói hiện tại có phải là trước hết để cho cái này. Tiểu Bạch đi làm chính sự, đừng xem hiện tại liệt nhật giữa trời, chỉ chốc lát sau ngày này sẽ phải trời tối. Hiện tại này bàng hiệu trưởng còn không biết Bạch Vũ tôn tính đại danh, chỉ có thể theo Lý Tẩu gọi tiểu Bạch rồi." Bất quá trong lòng hắn vẫn là lòng hiếu kỳ vô cùng trùng. Tiểu tử này đến cùng có bạn lẽ gì?" Bạch Vũ đáp ứng một tiếng gật gật đầu, nói, "Không sai, chuyện này chỉ hoan không được." Sau đó hắn bắt Lý Tẩu Đát Thủ, lại an ủi vài câu, biến hướng chính mình phòng đi thuê mà đi. Chờ đi tới phòng đi thuê cửa, đang chờ đi vào hắn đột nhiên nghe được một đạo thô bạo tiếng chửi từ Kim Di trong nhà truyền ra, chỉ nghe âm thanh kia dường như vô cùng tức đến nổ phổi, âm thanh vô cùng đắt đỏ hơn nữa không ngừng mà lặp lại. "Đồ vật ở nơi nào? Đồ vật ở nơi nào? Người con mẹ nó mau nói cho ta biết." Chờ nghe rõ chủ nhân của âm Bạch Vũ không khỏi vì đó sửng sợ, đây là, là Kim Di lão công Lý Cựn. Lý Cựu Chân ở Bạch Vũ trong ấn tượng có thể tính là một cái thành thật bạn phận người đàn ông tốt, từ trước tới nay chưa từng gặp qua hoặc nghe qua hắn như vậy nổi giận. Hơn nữa hắn những câu nói này cũng lệnh Bạch Vũ nghe được có chút không tìm được manh mối, hoàn toàn không rõ ý nghĩa, hơn nữa dựa theo sự tiến triển của tình hình không phải nên quan tâm một thoáng kim gì sao? Làm sao còn quan tâm món đồ gì? Hắn lắc lắc đầu cũng không tiếp tục nghe những này không có ý nghĩa chửi bậy, mở ra chính mình môn đi vào trong phòng, đóng cửa phòng lại chửi bậy âm thanh cũng thuận theo giảm nhỏ. Bạch Vũ tận trong phòng, chính là tâm thần chìm vào hệ thống không gian, đem hắn trang bị toàn bộ lấy đi ra, đem đem kiểm lại một chút lại tìm ra một cái cỡ lớn chỉ cái dương, đem đồ vật đều xếp vào liền lại hướng về Lý Tẩu gia mà đi. Ở Lý Tẩu trong nhà Lý Tẩu vô cùng cấp thiết, bất quá là quá mười mấy phút, ở nhưng trong lòng của nàng phảng phất quá mấy ngày bình thường nôn nóng bất an. Liên ngay cả Bàng Bình cũng ngồi không yên, ở cái môn này khẩu đi tới đi lui, thỉnh thoảng hướng về dưới lầu Bạch Vũ nơi ở nhìn sang. Chờ Bạch Vũ xuất hiện ở trong tâm mắt của hắn, Bàng Bình cản vội vàng nên đó nói, "Tiểu Bạch, ngươi có thể đem chúng ta cho gấp chết rồi, đến mau vào." Đi vào bên trong, hai người đều vây quanh ở Bạch Vũ bên người, đều mang theo một tia hiếu kỳ nhìn Bạch Vũ trên tay chỉ cái dương. Bạch Vũ quay về hắn hai người khẽ mỉm cười nói, "Được rồi có thể chuẩn bị, bằng hiệu trưởng Lý Tẩu các ngươi cũng tới giúp đỡ đi." Hai người vội vàng đáp ứng một tiếng, thẳng tắp nhìn Bạch Vũ nói, "Hiện tại nên làm gì?" Bạch Vũ thoáng suy tư một chút, nói, "Đi trước tiên tìm một cái đại chuốt cao chút bàn đến, ta muốn khai đàn." Khai đàn? Lý Tẩu từng trải qua Bạch Vũ ngự phù năng lực hậu tâm bên trong ngược lại có chút suy đoán, đúng là cũng không phải quá kinh ngạc, nhưng bằng bình nhưng là kinh ngạc phi thường, này còn khai đàn. Mạo Sơn tu sĩ, Lâm Chính Anh, thật hay giả Bất quá hai người vẫn là chiếu lời của hắn đi tìm đồ vật. Đến cùng là chuyện gì xảy ra sau đó nhìn chẳng phải sẽ biết. Bạch Vũ nhìn thấy hai người nghi hoặc vẻ mặt kinh ngạc, tự nhiên biết ý nghĩ của bọn họ, lắc lắc đầu nhưng không làm dư thừa giải thích. Hiện tại theo sự phát triển của thời đại, trước đây cách làm dùng để khai đàn bàn đã rất ít người ra dụng, chờ Bạch Vũ nhìn thấy hai người tìm đến cái bàn lớn thì đúng là không nói gì, càng là một cái bàn bắt tiên. Dùng bàn bắt tiên đến mở đàn hắn khả năng là từ trước tới nay người số một đi. Bất Đắc Dĩ thở dài một hơi, đem trong dương độ vật đều lấy ra, trước tiên ở bàn bắt tiên trên trải lên đàn bố, lại đem đồ vật từng cái mang lên, lại đang còn lại hai người trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt dưới mặc vào ma ôn đạo sĩ chuyên dụng minh pháp bảo màu vàng, cầm lấy đã sớm chuẩn bị kỹ càng kiếm gỗ đạo, vung dậy mấy cái kiếm hoa, pháp lực một dũng vui kiếm hướng về trên pháp đàn ngọn nến quét qua, phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên ngọn nến không hỏa tự cháy. Lần thứ hai từ trong lồng ngực móc ra một cái kiếm bắt quái, thu hồi kiếm gỗ, nhất bộ càng đi tới lưu bánh vị trí trong phòng ngủ. Lý Tẩu bảng bình hai người, nhìn này trước đây ở một ít hồng công cương thi điện ảnh bên trong thường gặp được màn, đã bị lôi đến khuôn mặt sử sở. Lúc này nhìn thấy Bạch Vũ động tác đều không khỏi đi theo. Chỉ thấy Bạch Vũ đi tới trước giường, cũng không có nhìn về phía hoặc đối với Lưu Bánh có động tác gì chỉ thấy hắn càng là xoa thành kiếm chỉ, lấy chỉ hóa bút quay về cái kia kiếm bắt quái hư hóa một tấm chú văn, ngón tay phảng phất cũng thật sự hóa thành chu sa bút, một đạo thoảng hiện hồn quang phù văn càng theo ngón tay hư họa mà xuất hiện ở kiếm bắt quái bên trên, nhưng Bạch Vũ họa ra cuối cùng một bút, cái kia phù văn không ngờ dần dần ẩn đi, một chút ẩn vào kiếm bắt quái bên trong. Lúc này thấy cảnh này, Bạch Vũ phía sau hai người đã là coi như người trời, đây chính là trong truyền thuyết Mao Sơn đạo thuật a. Ma Lý Tẩu cũng không khỏi thả xuống cái viên bản có chút bất an trái tim. Lúc này Bạch Vũ lại có động tác, chỉ thấy hắn lúc này đem kiếm bắt quái mặt kính nhắm ngay lư hương ánh, Kiếm bắt quái càng phản phất hóa thành một khối thiêu hồng bản ủi, phát sinh dọa người hừng mang, dần dần hừng mang đại thịnh, trừ Diệu Trừ Bạch Vũ ở ngoài hai người không mở mắt ra được. Quá một hồi lâu ánh sáng biến mất, chờ bọn họ mở mắt ra, vừa phát hiện lúc này Bạch Vũ xem trong tay kiếm bắt quái, nhưng là tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, lòng của hai người không khỏi chìm xuống, không phải điều tốt. Băng Bình cẩn thận từng ly từng tí một đi tới Bạch Vũ trước người, hỏi: "Tiểu Ngạch, Bạch đạo trưởng, tình huống thế nào?" Lúc này ở hắn kiến thức không khỏi bản lĩnh sau khi, hắn nhưng là không dám ở tùy gọi Bạch Vũ, mọi người quay về thưởng thần bí đồ vật đều tổn lòng tính nghệ. Mạch Vũ lúc này nhưng không có trả lời ngay hắn, chỉ là chói chặt hai hàng lông mày, như là đang suy nghĩ một cái rất làm hắn làm khó dễ sự. Hắn hiện tại xác thực có chút khó khăn, ở vừa nay hắn dùng tiếng bắt quái giọ xét lưu bánh tình huống trong cơ thể thời điểm càng phát hiện, trong cơ thể nàng ba hồn bảy vía càng chỉ còn giữ lại một phách mà thôi, mà này một phách còn ở trong cơ thể nàng muốn muốn tránh thoát mà ra, phải tùy thời đạo tẩu. Hồn phách xuất thể đối với hắn bây giờ tới nói cũng thật là một chuyện khó, nếu muốn đưa chúng nó tìm trở về đối với bình thường tới nói khả năng chỉ dùng chiêu hồn chú triển khai một lần liền có thể Nhưng lần này là chúng rồi hàng đầu cái kia 6 hồn bà phách, khẳng định ở cái kia hàng đầu sư nơi đó, có hắn trưởng quản cầm về khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Ở này còn không biết thực lực của đối phương, vạn nhất pháp lực mạnh hơn hắn lại đang phe mình lấy bị động tình huống giới, chính mình còn rất có thể cũng chôn vào. Bất quá đang nhìn đến Lý Tẩu cái kia chờ đợi ánh mắt sau, không khỏi chấn động trong lòng, tương cắn răng một cái, hạ quyết tâm, khô rồi. Từ Lưu hoánh hồn phách ly thể bệnh trạng đến xem, đây là câu hồn đoạn phách một loại chú thuật, loại này chú thuật sơn phép thuật ở trong vẫn có một ít cứu trị biện pháp, lần này Bạch Vũ muốn dùng chính là hồn vật phối hợp pháp đan. Chỉ thấy Bạch Vũ Hạ quyết tâm sau khi, lại trở về pháp đàn bên cạnh, từ trong dương lấy ra một cái lá đùa càng là hiện trường họa nổi lên phụ đến. Trong lúc đó theo hắn viết, tốc độ tay nhanh chóng một cách mắt thường không cách nào bắt giữ, có thể thấy được thủ pháp chi thông tạo sản sản xa, xa không quá phận trùng không tới, 9 tờ linh phù cũng đã hoàn thành. Nhưng ở họa được rồi linh phù sau, hắn để bút xuống cũng không có đứng lên, mà là cầm lấy một tấm, nhẹ nhàng đem mặt trên bút tích thổi khô, sau đó lại phóng tới trên bàn trống chất lên. Chỉ chốc lát một tấm phù liền đã biến thành một tờ giấy hạt, sau đó không do dự cũng đem những cái khác vài tờ cũng chồng chất lên. Chỉ chốc lát sau 9 tờ linh phù đã biến thành 9 tấm hạt giấy, Bạch Vũ đưa chúng nó ở đạn trên thả thành một loạt, lại đang chỉ trong dương lấy ra một chiếc lọ đèn, lấy dương hỏa đốt để xuống pháp đàn ở giữa. Sau đó thâm phun ra một hơi, đứng lên có chậm rãi xoay người. Đột nhiên, ánh mắt có mộng trở nên sắp bén, kiếm vô đào ngươi lại lần nữa nắm ở trong tay. Chỉ thấy hắn lúc này chân đạp thất tinh bộ, kiếm gỗ chỉ phía xa trời cao. Trong miệng quát to một tiếng, thái thượng lao quân lập tức tu Thu hút vong hồn. Chỉ thấy cái kia 9 con hạt giấy lúc này phản phất sống lại giống như vậy, hai con cánh run nhẹ một thoáng, càng là đều bay lên từng cái từng cái như là xếp thành hàng bình thường chỉnh tệ như một trên không trung xếp thành một chữ hình. Sau đó Bạch Vũ đột nhiên xoay người lại, không biết ở đâu móc ra một tấm đỗ chú, hướng về lưu hoánh nơi ném đi, cái kia phủ càng chuẩn xác không có sai sót kể sát tới trắng của hắn bên trên. Ở một bên bảng bình lý tẩu hai người tâm tình bây giờ liền phảng phất là ở xem phim cảm giác, nhìn Bạch Vũ biểu diễn, gương mặt trên tràn đầy quá dị. Bất quá đang nhìn đến hạt giấy bay lên thời điểm vẫn tương đối giật mình. Trên TV thường thường nhìn thấy, thế nhưng hiện tại những này nhưng là phát sinh trước mắt sự thực. Lúc này Bạch Vũ đột nhiên lại là quay về không trung hạt giấy các la chỉ tay. Chỉ thấy đạo đạo hào quang màu vàng, vàng nóng tự hắn chỉ trung phi ra, ở giữa bên trên, những giấy này hạ khí cùng nhau phát sinh từng tiếng kêu to, trên đầu bọn họ càng đồng thời hai nổi lên địa điểm điểm ánh sáng, làm như hạ định. Sau đó Bạch Vũ muốn toàn lực triển khai pháp lực, muốn tới trên một hồi Mao Sơn đấu hàng đầu. Quy một chương 21, Mao Sơn đấu hàng đầu. Chương 21 Mao Sơn đấu hàng đầu. Ba hồn ly thể, sáu phách không ở, thần trí hư hoàng, ngoại tạp bất động. Chỉ thấy lúc này Bạch Vũ âm thanh giống như hùng trùng, âm thanh hóa thành từng đạo từng đạo âm, hướng về xa xa tán, lực xuyên thấu mạnh mẽ, nhưng những người khác rồi lại dường như một kia cũng không nghe được. Chỉ thấy này nói lời từ biệt người không nghe được âm thanh như dạ đã quét hình giống như vậy, lấy Bạch Vũ vị trí làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi. Người bình thường hồn phách ly thể trong vòng 7 ngày thần trí đều nằm ở hoàng hốt trạng thái, không minh tâm trí mặc cho người định đoạn, Bạch Vũ vừa nãy thi pháp là lấy pháp lực đem thần hồn của lưu hoánh ngưng tụ lại đến. Nam dương hàng đầu dưới loại này chú pháp gọi là nhiếp hồn chú, là đem người ngày sinh tháng đẻ tạ với thảo người bên trên, mỗi ngày túi đầu, một ngày bãi đi người một phách, hai ngày đi người một hồn. Đợi đến sau 7 ngày ba hồn bảy hạ xuống nhập thi thuật người tay. Mà Bạch Vũ lúc này nếu muốn đem hồn phách cho Triệu Hồi đến nhất định phải trước tiên phá hắn pháp thuật. Bạch Vũ nhìn trôi nổi ở giữa không trung chín con hạt giấy, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, chỉ thấy hắn một tay phất lên càng là đột nhiên xuất hiện một cái thảo người, hắn đi vào pháp đàn, bỗng nhiên quay về Lý Tẩu hỏi, "Lý Tẩu, lưu hoánh ngày sinh tháng đẻ là bao nhiêu?" Lý Tẩu vốn là đang tập trung tinh thần nhìn Bạch Vũ lúc này làm tất cả, chợt nghe được Bạch Vũ câu hỏi sau không khỏi tâm trạng động, một vẻ bối rối tâm tình lóe qua một tia cảnh giác cảm lặng hiện ra xinh. "Ở biết rồi con gái là nhân nàng tiết lộ ngày sinh tháng đẻ mới sẽ biến thành như vậy sao?" Một là đối với ngày sinh tháng đẻ mấy chữ này có một chút cảm giác sợ hãi, liền nàng theo bản năng mà càng còn mang một chút chất vấn, hỏi. "Ngươi hỏi chuyện này để làm gì?" Bạch Vũ không còn gì để nói, lắc đầu nói, "Ta đương nhiên sẽ không hại nàng, muốn nàng ngày sinh tháng đẻ tự nhiên là phải cứu nàng." Lý Tẩu cũng có chút thật không tiện, nàng biết là nàng thần kinh quá mức căng thẳng, nói nhầm, liền trận lại nói kịp nói, "Xin lỗi, xin lỗi, ta không có hỏi nghi ý của người. Sau đó lại vội vàng đem lưu váy ngày sinh tháng đẻ nói cho Bạch Vũ. Bất quá Bạch Vũ đang nghe. Lưu Hoánh ngày sinh tháng đẻ sau, nhưng là giật mình phi thường, Lưu Hoánh càng là ở 15 tháng 7 giờ tí xí ra. 15 tháng 7 là quy tiết, mà Lưu Hoánh lại là âm khí nặng nhất, coi trọng nhất thời điểm sinh ra, hơn nữa Lưu Hoánh năm nay mới vừa mãn 15 tuổi tấm thân sự nữ trong cơ thể thuần âm khí giai đặc, cái kia hàng đầu sư dụng ý là rõ ràng, hắn muốn dùng Lưu Hoánh sử nữ âm hồn luyện chế quỷ nô. Quỷ nô chỉ nghe thấy tên liền biết là cái gì, đó là cung người khác nô dịch các quỷ. Có mấy người là dùng chết đi lịch hồn hung phách luyện chế, vẫn tính có chút đạo đức, mà cái này hàng đầu sư nhưng dùng người sinh hồn này chính là tất cả mọi người chơ chẽ. Mặc kệ là ở chính đạo vẫn là tà đạo, đều là người không cho. Tà đạo người bình thường đều sẽ không cũng xem thường dùng sinh hồn luyện chế quỷ nô, bình thường đều là nắm bắt chút láo quỷ hoặc các quỷ đến luyện chế, như vậy chẳng những có thể lực cường hơn nữa còn sẽ tự chủ tu hành, dùng sinh hồn luyện chế quỷ nô bình thường đều là một ít pháp lực yếu kém người, không có đối phó có khí hậu quỷ loại năng lực mới sẽ dùng phương pháp này. Bởi vậy có thể thấy được vị kia hàng đầu sư thực lực nhiều lắm cùng Bạch Vũ ở sàn sàn với nhau. Ở biết rồi những ngày sau khi, Bạch Vũ lập tức không do dự nữa, thân tay cầm lên một tấm bùa, dùng chu sa bút ở phía trên viết đến tên lưu danh cùng ngày sinh tháng đẻ tức một chút pháp lực hướng về thảo người trên đầu vừa kề sát, sau đó rồi hướng Bàng Bình nói, "Bàng hiệu trưởng, hiện tại phiền phức ngươi một chuyện." Bàng Bình biểu hiện vận ra, theo bản năng mà hỏi, "Chuyện gì?" Bạch Vũ sắc mặt nghiêm túc nói, "Đi mua chỉ sống sót gà mái đến." Bàng Bình có chút không rõ vì sao, "Hoặc kê, muốn vật này làm gì? Này thật giống không phải ở nắm bắt cương thi chứ? Cây vật này cũng dùng đến đến. Lẽ nào, là dùng để ăn?" Hắn tự biết sau đó có thể sẽ nguyên khí đại thương muốn bổ một chút, hắn tự cho là hiểu rõ ra, trong lòng không khỏi cười thầm, không cần như thế gian cổ chứ. Ngươi bản lãnh lớn như vậy, ta không được cố gắng định bợ ngươi một phên sao, còn dùng uống canh gà loại này nguyên thủy phương pháp. Liên hắn đối với bạch vũ cười nói, bạch đạo trưởng, sau đó xong việc ta dẫn ngươi đi ăn bữa ngon, bồi bổ nguyên khí còn dùng uống gì canh gà à. Đối với hắn mà nói cũng không thiếu tiền, phải biết hắn không chỉ là hiệu trưởng trường học vẫn là một xí nghiệp lao tổng. Nhưng giờ khác này bạch vũ nhưng là đúng hắn không nói gì, mặt cũng không khỏi đèn kịch lại, hắn muốn bằng bình mua hoặc kê đến không phải là bù nguyên phí tới. Hắn là muốn triển khai thế thân, đem lưu ánh bắt tự mệnh cách tạm thời chuyển đến con hổ kia hoạt kê trên người, như vậy hạ xuống hắn liền không cần lo lắng hàng đầu sư đem còn lại một phách cho bái đi. Tuy nói có một tấm đùa định lưu vánh cái kia một phách, nhưng tấm bùa này chỉ chỉ có thể định quá nhất thời, hắn chỉ có thể tìm một cái sách lược vạn toàn. Chỉ thấy này là Bạch Vũ mặt đen lại nói, ai nói ta là muốn ngươi mua kê tới là đơn thân uống, ta cách làm có tác dụng lớn. Lý Đầu đây là thấy tình cảnh này, trong mắt cũng không khỏi có thêm một nụ cười. Băng Bình vừa nghe lời ấy không khỏi có chút lúng túng, hóa ra là tự mình nghĩ sai rồi, ngượng ngùng cười cười, khoát tay nào nói: Xin lỗi xin lỗi, ta này lượn đi. Nói liền bước động hai cái tiểu chân ngắn, trốn giống như hướng về dưới lầu chạy đi. Không nên nhìn đã không gặp bóng người bàng bình không khỏi bất đắc dĩ nhún vai một cái, có đem thân thể chuyển hướng phát đàn, có ngẩn đầu nhìn sát trời, chỉ thấy lúc này màn đêm sắp sửa hạ xuống, đã mơ hồ có minh tinh lơ lửng ở trên trời. Thất Tinh bắt đầu, Bạch Vũ trong lòng cười gần một tiếng, này nam dương hàng đầu đặc điểm chỉ ở một cái quý tự, còn còn kém rất rất xa chính tông Mao Sơn pháp thuật, khai đàn làm phép thì Mao Sơn bình thường đều sẽ dùng tới một ít đặc thù đột những này đột tiến chủ yếu tác dụng không phải vì mượn dùng tinh thần chi chính là tiếp dẫn địa khí để bản thân sử dụng. Cái này không tới một ký lởm mẹt nơi liền có một cái chợ bán thức ăn, không tới một lúc Bàng Bình liền mua được gà kê, đương nhiên vẫn là mẫu. Đưa tay nắm quá Bàng Bình truyền đạt gà mái, lại từ trong dương lấy ra một cái dây đỏ, nhưng là dùng dây đỏ hai con đem một người một gà khiên nối liền cùng nhau. Chỉ thấy này dây đỏ bên trên càng còn ăn mặc mỗi người tiền đồng, chia làm một tiết một tiết là tốt rồi tỏa tác giống như vậy, kỳ thực này dây đỏ cũng là một cái pháp khí, tên gọi Khổ Điều Tỏa. Chính là bắt quỷ cầm yêu một cái lợi khí, cho tới nay Bạch Vũ nhưng chưa từng sử hiện tại rốt cục có đất dụng võ, nhưng cũng bị Bạch Vũ dùng để tuyên kê. Lúc này Bạch Vũ lại lần nữa đem ra một tờ giấy vàng, ở phía trên viết đến lưu bánh ngày sinh tháng đẻ, lại đem kẻ sát ở gà mái trên người. Trong miệng rồi lại là nói lầm bầm lên, bắt tự lệnh vị trí, mệnh cách đấu truyện, người bên trong có ta, ta bên trong không ngươi. Sau đó túm chỉ thành kiếm, hướng về cây chỉ tay, một đạo pháp lực bắn ra, ở giữa kê đầu chỉ thấy gà mái ở giữa này một chiều sóc nhưng như là uống rượu say giống như vậy, một viên đầu nhỏ, loán một cái loán một cái, hai con móng gà cũng là hư phụ phía phủ, cuối cùng phủ phủ một tiếng ngã chồng trên mặt đất đã hôn mê. Đáng thương kê, không biết sau đó còn có thể hay không thể sống lại. Lúc này Bạch Vũ không đi quan tâm một con gà chết sống, hắn lại đang trong giường lấy ra vẫn lục lặc, chỉ thấy cái kia lục lạc nhẹ nhàng lay động lên ken ken nhiều tiếng vang lên giòn giã không dứt bên hai. Chỉ thấy Bạch Vũ thét dài nhắc tới, "Lưu ánh, về nhà, Lưu Hoánh, về nhà." Theo tiếng hô cái kia thảo người càng dần dần mà chiến chuyển động, âm thanh xuyên thấu phố lớn ngó nhỏ, đầu giường ngựa xe như nước, phi ra khỏi thành khu, đi tới vùng ngoại ôm một tòa biệt thự, lặng yên chui vào. Lúc này ở biệt thự này ở trong, có một cái tuổi tác lớn nước ở chừng 40 tuổi khuôn mặt xấu xí người trung niên chính đang quỳ ở một chỗ thần đài bên dưới. Hai mắt của hắn Vi Mễ cảm giác được một tia không tầm thường, hắn đứng dậy, nhìn để xuống thần trên đài đứng thẳng nhưng nhưng có chút lão đà lão đảo cả người, lông mày không khỏi nhíu nhíu, bỗng nhiên lên tiếng nói, xem ra có người phát hiện chuyện này, ở này thời khắc sống còn nhất định không thể ra xong việc. Âm thanh nhưng là cực kỳ khàn khàn khó nghe. Chỉ thấy hắn đột nhiên quay về thần đài quỳ xuống, trực tiếp chính là một cái phục sát đất đại bái. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, theo hắn đại lễ xuống, cái kia thảo người càng là thành thật rất nhiều, dần dần mà càng là đi. Lý Tẩu trong nhà Bạch Vũ sử dụng thảo người, cũng là đồng thời thành thật lên. Bạch Vũ thấy tình cảnh này, Bạch Vũ phát sinh hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy dưới chân hắn bước tiến đột nhiên co quy luật lên, một bộ bước chân đi xuống, càng tới tới đi đi chỉ có 7 cái điểm, như tử quan sát kỹ liền sẽ phát hiện này 7 cái điểm càng là đối ứng trên trời thất tinh bắt đầu. Ở Bạch Vũ thất tinh bộ bước ra, Thảo người cũng lần thứ hai chuyển động, dần dần mà lại có đứng lên đến dấu hiệu. Vùng ngoại ô trung niên hàng đầu sư, thấy tình hình này, biểu hiện căng thẳng, dũng nhiên tăng nhanh quỷ lệ tốc độ, nhưng như vậy khẳng định không thể cùng tinh thần chi lực chống lại, tuy nói Bạch Vũ có thể điều động chỉ có như vậy một điểm. Chỉ thấy thần đàn trên Thảo người chính một chút, hướng về phía dưới đổ tới bất quá nhưng rất chậm chậm, chậm đến mắt thường đều không nhận rõ bệnh, chỉ có thể mơ hồ cảm giác thảo người động tác phương hướng. Trung niên hàng đầu sư nhìn tâm huyết của chính mình sắp lãng phí không khỏi trong lòng sốt sắng, chỉ thấy hắn nhưng là đột nhiên lay động nha, trong lòng lóe qua một tia tàn nhẫn sắc. Chỉ thấy hắn chính là không biết từ đâu lấy ra một cây tiểu đao, sau đó lại từ bên cạnh nắm quá một con bát, bẹo chỉ thấy là ánh bạc lấp loé, sau đó một giọt giọt máu tươi liền từ hàng đầu sư chỗ cổ tay điểm điểm nhỏ xuống. Chỉ chốc lát sau, càng là đã đượm dòng dã một đại bát hiến huyết. Ở thịnh được rồi máu tươi sau, đã thấy hắn càng là lấy ra mấy chi kim thép đến, vô cùng bình tĩnh xe chỉ kim. Sau đó lấy phùng ý chấm bắt đầu phùng lên hai tay đến, nhưng nhìn hắn có giật dung nghĩ đến là không tốt lắm được, kỹ thuật của hắn phảng phất cũng không tốt lắm, một vết thương phụng 70, 80 mấy chấm sau, càng phảng phất lại hiện ra sinh ra một cái bộ phận, ở chỗ cổ tay của hắn ngưng tụ thành một đống. Bất quá hắn nhưng phảng phất không lắm lưu ý, thậm chí ngay cả đã ngã nửa dưới thảo người cũng không có để ý. Chỉ thấy hắn có đứng dậy, đến gần thân đài, lại từ bên cạnh đem ra một nhánh bút lông, đem ngòi bút ngâm nhập máu tươi ở trong, ước chừng chốc lát thấu tươi, hắn dùng mang tới máu tươi ở thảo người trên nhẹ nhàng nhỏ dọn. Một, một giọt máu tươi vô cùng bé nhỏ không đáng kể, nhưng ở nhỏ đến thảo người bên trên, nhưng là đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy cái kia giọt máu tươi phảng phất không còn là máu tươi, hóa thân làm máu gà giống như vậy, thảo nhân thân khu môn chấn động, mơ hổ vang lên rung động tiếng. Chốc lát trong lúc đó, thảo người lại làm lại dựng đứng lên. Quy một chương 22, tìm tới cửa. Chương 22 tìm tới cửa. Ở Lý Tẩu ra bị vũ, nhưng cũng không hơn gì, mắt thấy này hỗn phách cũng sắp muốn triệu hoàn thành công, thế nhưng là không biết đối phương chọn dùng biện pháp gì càng là đem thê yếu lập tức hòa nhau. Hắn bị pháp lực phản vệ, chút nữa không có phun ra một cái huyết đến. Mạnh Vũ sắc mặt nghiêm nghị lên, kẻ địch lần này không đơn giản à, hắn biết đối phương nhất định dùng bí thuật gì, không phải vậy trước sau không thể tương phản lớn như vậy. Vì lẽ đó lần này hắn khả năng muốn rơi vào khẩu chiến, bất quá hắn nhưng còn có một cái biện pháp có thể một lần đem đối phương một thoáng đánh tan. Cái kia chính là tìm tới đối phương phương vị, hàng đầu sư pháp thuật sư thực là cá nhân đều rất khó phòng bị, thế nhưng cận chiến đấu bọn họ nhược điểm chí mạng, bọn họ gần người năng lực chiến đấu chi yếu, khả năng chỉ so với một người bình thường mạnh hơn một ít mà thôi, ở hắn vẫn không có quỷ loại giúp đỡ tình huống chỉ cần tìm được hắn hắn liền tuyệt đối xong đời. Hiện tại Bạch Vũ đã đem lưu vánh hồn phách cho ngưng tụ lên, hắn nếu muốn đem lưu vánh chế thành quỷ phó còn phải tốn phí không ít công phu, mà Bạch Vũ đến còn có không ít thời gian, ở này chút thời gian bên trong hắn muốn nỗ lực tìm tới hàng đầu sư phương vị. Hàng đầu sư ở thảo người lập sau khi đứng lên, nhưng không có lập tức dừng lại, mà là như trước dùng cái kia nhúng lên hắn máu tươi bút ở thảo người bên trên đều đều bôi lên, như là đang vì thảo người trên thuốc màu giống như vậy, không để lại một tia khe hở. Ngươi là người nào ta lại tại sao lại ở chỗ này? Lúc này lại có một cái làm người không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Con kia thảo người nói tới thoại đến, chỉ nghe thanh âm kia càng vẫn là hết sức dễ nghe em tai, nhưng trong đó còn chen lẫn từng kia một kinh hoàng. Nếu như Bạch Vũ ba người ở đây, nhất định có thể nhận ra âm thanh này chính là Lưu Hoánh tiểu nhà đầu kia. Nguyên lai like Lưu Hoánh ba hồn bảy vía chính là bị phong ở cái này thảo người bên trong, mà ở Bạch Vũ pháp thuật đưa đến tác dụng sau, nàng liền dần dần bắt đầu khôi phục ý thức, ngay khi vừa nãy nàng vừa mới mới vừa khôi phục như cũ, nhưng để liếc mắt liền thấy một cái kỳ xấu cực kỳ người đàn ông trung niên không khỏi kinh hãi, phản ứng đầu tiên cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết quái cây cao lương. Nhưng làm mình làm sao cảm giác đối phương làm sao cao to như vậy? là chính mình nhỏ đi. Cảm tình hiện tại tiểu nha đầu này vẫn không có làm rõ xảy ra chuyện gì đây. Hàng đầu sư khi nghe đến lưu vánh câu hỏi, trong lòng không khỏi cả kinh, chuyện gì thế này? Hắn xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như thế, trước đây cũng chưa từng thấy người nào hồn phách ly thể sau bất quá 7 ngày có thể tụ lên tán dạ thân chí, bình thường ở tụ lên thần trí sau đều không thể quay về thân thể vậy thì là du hồn dã quỷ. Lẽ nào là cơ thể nàng nơi đã xảy ra chuyện gì? Không qua tay trên không có dừng lại động tác, nhưng trên mặt nhưng là nụ cười sẵn lạ lên, mặc kệ như thế nào trước tiên ổn định tiểu cô nương này, nếu như sau đó nàng không phối hợp cũng thật là một cái chuyện phi phức. Nhưng hắn tấm kia kỳ xấu cực kỳ mặt theo nét cười của hắn vận mèo ở cùng nhau, tâm lý tố chất kém thấy tình cảnh này chỉ sợ đều ăn không trôi cơm. Vì lẽ đó Lưu Hoánh tiểu cô nương bị chấn động rồi, nhất thời tâm loạn như ma, run giọng nói, "Ngươi muốn thế nào?" Nếu là bây giờ còn có năng lực hoạt động, khả năng đã chạy đi liền chạy. Chỉ thấy hắn cười dùng sức sẹo tiếng phổ thông nói rằng, "Tiểu cô nương, ngươi cũng không nên kinh hoàng, ta không có ác ý, chỉ là muốn tìm ngươi tới làm cái bằng hữu." Làm bằng hữu? Lưu Hoánh cái này đơn tiểu cô nương nghi hoặc, ta rất nhớ không quen biết cái này xấu đại thúc à? Liền năng hướng về hàng đầu sư hỏi, "Chúng ta quen biết sao?" Hàng đầu sư không thèm để ý cười cận, nói, hiện có ở hay không ý không quan trọng lắm, sau đó sẽ nhận thức, ha ha. Khuôn mặt tươi cười của hắn càng là không có đỉnh quá, vẫn xuất phát từ nội tâm cười. Nhưng là ngươi ở trên người ta mặt chính là cái gì? Tiểu cô nương nhìn hàng đầu sư hướng về trên người mình mặt hồng đỏ ao dính sền sệt, chủ chất lòng không khỏi đã thu được hỏi. Ha ha, sau đó ngươi liền bây rồi. Sau đó liền dùng trong tay bút lông ở cái kia thảo người trên đầu một vết, Nghiêm Phong lại lưu vánh giác quan thứ 6. Lưu Hoánh chi giác mắt tối sầm lại, lại lần nữa mất đi ý thức, ở hôn mê bên trong còn mơ hồ cảm thấy thân thể như hỏa thiêu bình thường khó chịu. Hàng đầu sư đem tất cả những thứ này làm xong, lại trở về thần đài phía dưới, lần thứ hai lại xuống. Lúc này Bạch Vũ đã ra ngoài, ngồi bằng bình xe ra tới đường, chỉ thấy hắn lúc này ngồi ở ghế cạnh tài xế, trong tay còn nâng một cái la bàn. Chỉ thấy cái kia la bàn bên trên còn dán vào một tờ giấy vàng, phía trên kia viết chính là lưu bánh ngày sinh tháng đẻ. Căn cứ la bàn chỉ thị dần dần mà hướng về hàng đầu sư nơi tiếp cận đi. Không thể không nói hàng đầu sư chỗ ở sát thực rất hiệu lãnh, trong vùng khu vực rộng mấy chục dặm, cũng chỉ có hàng đầu sư vị trí mảnh này biệt tự, xung quanh ngoại trừ cách này 2 km nơi có một cái đường, cái tỉnh cỡ có xe cộ chạy qua liền không tìm được một cái bên người. Bạch Vũ đến nơi này sau, nhìn trước mắt biệt thự, cũng không dám kinh động bên trong người, hắn ở loại này đêm đen ở trong, cũng không cần bất kỳ chiếu sáng công cụ, không có để bảng bình mở đèn xe, lấy hắn hiện tại tố chất thân thể chỉ cần có một tia vi quang thì sẽ nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Mang xuống xe đến trước hết để cho bảng bình không muốn manh động, mà chính hắn nhưng là lấy ra kiếm gỗ đào tuần cái kia duy nhất sáng vi quang gian phòng lặng lẽ tiềm quá khứ. Biệt thự rất lớn, nhưng thực tế công dụng nhưng là tiểu đến đáng thương, Bạch Vũ có thể cảm giác ra được, trong này chỉ có một người này ở lại, mà người này hẳn là chính là cái kia hàng đầu sư. Bạch Vũ lúc này trong lòng một trận cười gắn, ngày hôm nay tóm lại ngươi xem ngươi còn không tử. Đi tới căn phòng kia, một cước đá bay mà ra, Trạm môn bị đạp bay ra ngoài, tình hình bên trong cũng từ từ hiện ra. Chỉ thấy đây là một cái tia sáng tối trong phòng ốc, ở trong này liền phảng phất tiến vào nguyên thủy bộ lạc giống như vậy, ở cái kia vốn là chân bóng trên tường mang theo to to nhỏ nhỏ lại làm người nhận không hoàn toàn ra thú, trên đất không cách một khoảng cách lại còn có một viên xương sọ. Người bình thường thấy cảnh này định sẽ rác sợ nổi da gà, chú lâu dài cũng chắc chắn bị mắc bệnh tinh thần bệnh tật. Ở ngay chính giữa là một cái thân đại Dưới đại thật sự có một cái kỳ xấu nam nhân vốn là ở một phục sắt đất hướng về thần đài quỷ lệ, mà lúc này, nhưng là một mặt ngạc nhiên, nhìn cửa vi phong lấm lẫm Bạch Vũ. Bạch Vũ nếu như mày, đây là chỗ của người ở sao? Bất quá vào lúc này không cần quan tâm những này, hắn đưa mắt nhìn sang xuyên người sao cậu dạng, tướng mạo khái sầm hàng đầu sư. Hành hành cười lạnh nói, có thể để ta tìm tới ngươi. Hàng đầu sư vẻ mặt ngạc nhiên từ từ biến mất, "Nhữ mày nói, là ngươi phá ta chú thuật?" "Không thể. Làm sao có khả năng? Nhất định là sư phụ của ngươi, đến cùng là vị cao nhân nào? Mau mời sư phụ của ngươi hiện thân đi." Bạch Vũ ngạc nhiên Chuyện gì xảy ra xem thường ta sao, không cảm thấy có chút tức giận, nói, chính là ta, ngươi cái nào nói nhảm nhiều như vậy, mau tới chịu chết đi. Đối phương đầu tiên là sướng sở, sau đó giận dữ cười nói, ha ha ha, xem ra ngươi Trung Quốc người tu đạo, là càng ngày càng không đem ta Nam Dương hàng đầu sư để ở trong mắt, ngày hôm nay đối phó ta càng chỉ phải một cái tiểu đồ đệ đến đây, hừ <cười> hừ, ngày hôm nay liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta cái này hàng đầu sư cận chiến thực lực. Nói đến cuối cùng càng là không không chế được tâm tình, hai cái lô ngủi không ngừng mà phun khí thô Bạch Vũ trong lòng không khỏi có chút buồn cười, coi như chỉ là một cái tiểu đồ đệ năng lực cận chiến cũng không thể so với người nhọ chứ. Liền cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn phí lời, đem kiếm gỗ đạo vứt ra một cái kiếm hoa, rồi hướng cái kia hàng đầu sư được rồi câu đầu ngón tay. Cái kia hàng đầu sư thấy tình hình này hanh rên một tiếng cười gằn, nói, làm người không thể quá kiêu ngạo, quá kiêu ngạo sẽ chết rất thê thảm. Chỉ thấy tay của hắn Vũ lên, như là không có thứ gì phát sinh, nhưng cũng có từng kia từng kia dị hưởng từ lòng đất chuyển đến. Bạch Vũ biến sắc, trong lòng cả kinh hắn biết không tốt, chân trên đất dùng sức giẫm một cái, vèo một tiếng, người đã cẳng đến một bên chỉ thấy hắn nguyên lai chạm địa phương, cái kia xi si măng cốt thép mặt đất càng là từng tấc từng tấc rạn nứt ra, phản phất mạng nện bình thường lan tràn ra phía ngoài. Khách khách khách khe hở cấp tốc mở rộng, phù một tiếng, càng từ lòng đất rũa ra một cái tay đến, đây là dưỡng quỷ. Dưỡng quỷ chính là hàng đầu sư chính mình chăn nuôi một ít thực lực không quá mạnh mẽ quỷ, ở hàng đầu sư muôn hơn nữa nuôi nó sau, từ từ trưởng thành ở thời gian nhất định sau liền sẽ trở thành hàng đầu sư một loại trợ lực. Lúc này nước ra trong khe hở dưỡng quỷ đã lộ ra nửa người, chờ hắn đến toàn thân bày ra ở Bạch Vũ trước, Bạch Vũ chấn kinh rồi, không phải này quỷ mọc ra một bộ mạnh mẽ có thể ước khó, mà là Này quỷ nhự bạo, chỉ thấy này con quỷ thân cao tuyệt đối không vượt qua được 1.2m, vẫn là một con tiểu quỷ, ngoại trừ tướng mạo cũng cùng hàng đầu sư bình thường khái sẩm có thể bên ngoài, hoàn toàn không có nhìn ra mạnh mẽ địa phương. Hắn chờ đứng vững thân thể sau, xoay người lại đối mặt Bạch Vũ, một đôi mắt bên trong kinh không có một tia tia tình cảm thành phần. Lúc này hàng đầu sư nhưng hướng về hắn phát sinh mệnh lệnh, "Bà bối, ngày hôm nay hắn chính là người đồ ăn, đi thỏa thích hưởng dụng đi." Ha ha ha. Nói càng là tự mình nợ nụ cười. Bạch Vũ không nói gì, tình thế nào như thế một tên tiểu quỷ liền ăn chắc ta. Đùa giỡn? Liên Bạch Vũ cười gần sen lời hắn, "Sấu quỷ" Cậu đến quá sớm, ngày hôm nay còn không biết hai ăn chắc ai đó. Hàng đầu sư đang nghe Bạch Vũ mặt sau sắc cứng đờ, xấu quỷ." Hắn gương mặt đều đỏ, hắn nghiến răng nghiến lợi từng chữ từng chữ đắc đạo, "Ta bình sinh hận nhất một chuyện chính là người khác gọi ta xấu quỷ. Bảo bối trên giết chết cái này người không biết tự lượng sức mình." Cái kia bị hắn hoán vì là bảo bối tiểu quỷ, trong thanh âm càng là hào không chứa cảm tình đáp một tiếng, "Đúng, ba ba." Sau đó càng là từng bước từng bước đến hướng về Bạch Vũ đi tới, liền phạm Phật một cái người máy. Lúc này Bạch Vũ lại phát hiện một cái hiện tượng không bình thường, này con quỷ chân là đứng trên mắt. Như vậy hắn liền không phải đơn thuần quỷ, mà là thi. Cương thi là thi, hành thi là thi, zombie cũng là thi. Chỉ là không biết tiểu quỷ này đến cùng thuộc về một loại nào loại, nói là cương thi, hành thi hoặc zombie, nhưng lại không phải đơn thuần thi loại, Bạch Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được quỷ trên người loại quỷ khí. Quy 1 chương 23, độc huyết. Chương 23 độc huyết. Lúc này, cái kia tiểu quái vật bước chân máy móc từng bước một đi tới, Bạch Vũ cũng là toàn bộ tinh thần đề phòng rồi lên. Nói như vậy không rõ ràng kẻ địch, đều là nguy hiểm, mà cái này không rõ ràng nội tình thi loại, đối với Bạch Vũ tới nói cũng tồn tại không biết nguy hiểm. Lúc này chỉ thấy cái kia tiểu quái vật đột nhiên, dưới chân bước chân một trận, hai chân hơi cong, lại là chấn động chạm một tiếng vang chấm thấp, mặt đất rạn nứt mà hắn cả người, nhưng phản phất như đạn pháo giống như vậy, hướng về Bạch Vũ bay vụt mà đến, Bạch Vũ nhìn ra tâm trạng cả kinh, thật mạnh mẽ lực đạo. Bất quá sau đó liền làm ra phản ứng, chỉ thấy được hắn pháp lực dũng động trong tay kiếm gỗ đào cũng là hào quang chói lọi, xoạt kiếm gỗ mang theo một đạo minh giải lụa màu vàng hướng về tiểu quái vật trên tới. Tiểu quái vật một tấm biểu hiện trên mặt như trước, không có tình cảm chút nào, dùng kiếm gỗ đào đánh vào trên người hắn, lập tức nổ lên một đám lửa hoa, ở đòn đánh này bên dưới Tiểu quái vật trên mặt rốt cục co rụt lại một hồi, cảm nhận được thống khổ. Trạng thân thể của hắn cũng theo sung lượng bay ra ngoài. Bạch Vũ khẽ thở ra một hơi, khinh thường nói, hóa ra là chó mèo, hại ta bạch căng thẳng nửa ngày. Hàng đầu sư con mắt không khỏi trừng lớn, đó là, hắn ở cái kia kiếm gỗ đào trên cảm nhận được tinh khiết pháp lực cùng tiên lôi lực lượng à sóng, không khỏi khó có thể tin, ở cái này thời đại mặt pháp, như thế sẽ có loại tiên tài này. Sẽ vượt tắc bất quá mươi mấy tuổi còn chừng, thế nhưng trên người phát lực một có không ít lượng, phải biết có người tu luyện cả đời khả năng đều sẽ không có loại này thành kiểu. Hơn nữa nhìn kiếm kia trên mang vào tiên lôi lực lượng, Cái này kiếm gỗ đào tuyệt đối là một cái bạo vật hiếm có a. Lúc này tiểu quái vật lúc này gian nan chặm lên, thế nhưng gương mặt nhưng là trước sau như một, khiến cho người cảm thấy vô cùng quái dị. Chờ hắn mới vừa chặm lên, liền việc nghĩa chẳng từ nan lần thứ hai đánh về phía Bạch Vũ, Bạch Vũ nhìn trên người hắn cháy đen một hồi, không khỏi nghi hoặc, hắn thật sự một điểm không đau sao? Bất quá, Bạch Vũ đã biết vật này nội tình tự nhiên cũng không khiếp hắn, chỉ thấy trong tay hắn kiếm gỗ đào hướng về trên trời chỉ tay, tay trái ngưng tụ thành kiếm chỉ, trong miệng khinh niệm phát quyết, chờ hắn đi tới Bạch Vũ trước người, Bạch Vũ nuôi nhẹ nhàng phun ra một chữ Chém chỉ thấy kiếm trên ánh sáng lưu chuyển, mang theo một mảnh thật dài dài lượi liền hướng về tiểu quái vật chém tới. Phốc chôi này kiếm gỗ ở Bạch Vũ trong tay phản hóa thành thần binh lợi khí, trực tiếp sâu sắc lún vào tiểu quái vật trong cơ thể. Từ từ kiếm gỗ đạo nhập thể phản hóa thành một cái bàn ủi, ở tiểu quái vật trong cơ thể năng ra từng sợi khói xanh đến, chỉ thấy tiểu quái vật cái kia vốn là mặt đơ mặt bỗng nhiên kịch liệt co giật lên. Hàng đầu sư thấy này không khỏi trên mặt đại biến, hắn nhiên hướng về hai người chiến trường nhảy tới, chạm một tiếng, đem hai người trận thế tách ra ra. Bạch Vũ gấp lui lại mấy ổn định thân hình, nhìn cái hàng đầu sư trên mặt không khỏi qua một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới luôn luôn nhỏ yếu hàng đầu sư có thể phát huy ra sức mạnh lớn như vậy. Có thể rất mạnh mẽ xông ra, hắn cùng tiểu quái vật hai cái có thể được xưng là hình người ép máy thịt trận thế. Hàng đầu sư lại xông ra hai người trận thế sau càng là, ôm lấy cái kia tiểu quái vật liền hướng về biệt tự chạy ra ngoài, càng là không một chút nào quan tâm chuyện khác, liền cái kia lưu manh hồn phách cũng không đi quản. Bạch Vũ không khỏi sửng sợ, liền như thế đi rồi. Đây là tình huống thế nào, thấy là không thể làm liền chạy trốn. Liền như vậy đem ta cho bỏ lại. Vô Liêm Sĩ đến cực điểm a. Bất quá liền này sững sờ công phu, Bạch Vũ lại đi ra ngoài phát hiện không ngờ không có bóng dáng của bọn họ. Bất quá ánh mắt của hắn chung quanh siêu tâm một thoáng, lại phát hiện ở một chỗ trống trải trên đất càng xuất hiện một chỗ động, khiến cho hắn không khỏi nhớ tới cái kia tiểu quái vật ra trận thì tình hình. Ta đi, từ lòng đất chạy. Bạch Vũ không khỏi một trận vô lực, này chạy trốn công phu đúng là nhất lưu. Bạch Vũ lắc lắc đầu trở lại trong phòng, cảm giác vẫn là trước tiên làm chính sự quan trọng, liền hắn đi tới thần trước đài, tìm tới cái kia thảo người. Nhìn mặt trên mặt mãn máu tươi thảo người, trong lòng một trận cười gằn, còn tưởng rằng dùng cái gì ghê bí thuật, không nghĩ tới càng là huyết tế loại này bài cũ lộ. Dựa theo cái này lấy máu lượng đến xem, muốn phải khôi phục chỉ sợ đến muốn hồi lâu chứ. Hàng đầu sư máu tươi dù sao là rất quý giá, chỉ vì bọn họ tu luyện hàng đầu thì sẽ trải qua một cái tất kinh quá trình. Vậy thì là tu luyện Bách độc bất xâm thân thể. Có chút hàng đầu cần cùng độc vật giao thiệp với, vì lẽ đó không khỏi sẽ bị thương, như không có một cái thể chất đặc biệt nhất định sẽ chống độc bỏ mình, bởi vậy vì tu hành Bách độc bất xâm thân thể, bọn họ chọn dùng một cái vô cùng ngu rốt phương pháp, thân thí Bách độc. Bọn họ sẽ đẳng ra một cái phòng trống, bên trong chứa mãnh độc vật mà hậu nhân lại đi vào, bị hơn trăm loại độc vật cắn xé trên 7749 ngày. Cuối cùng bạch độc lẫn nhau chống lại sẽ ở bên trong thân thể sản sinh một loại tân độc tố, loại độc tố này có thể khắc chế bất kỳ một loại độc, liền hàng đầu sư thì có bạch độc bất xâm thân thể. Đương nhiên loại này luyện pháp cũng không có thiếu người, bởi vì đạt đến vốn có mục tiêu mà chết. Bất quá loại này bạch độc bất xâm thân thể có không nhỏ ai hại, vậy thì là đều sẽ vĩnh cửu mất đi tạo huyết công năng, cho nên đối với hàng đầu sư tới nói này máu tươi liền mang ý nghĩa là bọn họ tội thọ, ít hơn một giọt chính là một rọn, này máu tươi đối với hàng đầu sư quý giá chỗ có thể tưởng tượng. Đương nhiên kỳ thực đây chỉ là một chủng loại đường hắc hàng đầu phương pháp tu hành. Có một loại bạch hàng đầu hắn không không cần trả giá tạo hết công năng, bất quá lực công kích của bọn họ quá mức hạ thấp, vì lẽ đó truyền lưu cũng so với vì là thiếu. Lúc này Bạch Vũ nhìn trước mắt dính đầy máu tươi thảo người, kha kha nợ nụ cười, từ từ hệ thống trong không gian lấy ra một bình nước suối, mở ra nắp bình, lại lấy ra một con bát, dùng một khối bố bao bọc thảo người, đem hắn đặt ở miệng trên trên, hữu dụng nước suối ở phía trên mở rồi. Chỉ chốc lát sau mặt trên dòng máu một bên cọ rửa sạch sẽ. Sau đó Bạch Vũ nhón lấy pháp quyết, cuối cùng nói lẩm bẩm một lúc bất quá chốc lát, chỉ thấy đầu ngón tay của hắn dần dần mà ngưng tụ một điểm ánh sáng. Vung tay lên hướng về thảo người chỉ tay, chỉ thấy điểm nào ánh sáng trong nháy mắt kéo dài ra bắn thẳng đến đến thảo người bên trên. Ánh sáng chạy khắp thảo người toàn thân, len ken ken chín viên đủ mọi màu sắc điểm sáng lục tục bay ra. Bất quá ở những điểm sáng này, nguyên bản về màu sắc càng là nhiễm điểm điểm ánh sáng đỏ ngòm. Bạch Vũ tâm trạng cả kinh, đây là cái nào độc huyết độc, hắn không nghĩ tới này độc huyết càng còn có thể cảm hóa hơn vách, cái kia hàng đầu sư tại sao phải làm như vậy? Lẽ nào là chế tác độc quỷ? Bạch Vũ muốn đến nơi này không khỏi tâm trạng vẫn nộ dị thường, này độc quỷ trên người mang theo loại độc tố này, theo Bạch Vũ này không phải hoàn toàn tăng cao thực lực của tự thân. Hắn là có độ công kích, bởi vì loại độc chất này đối với hàng đầu sư vô hiệu. Nhưng đối với người khác nói thí dụ như, nước ta truyền thống người tu hành, liên tuyệt đối là chí mạng. Hiện tại những hồn phách này vẫn chưa thể nhập thể, Bạch Vũ chỉ có thể muốn cái phương pháp đem độc tố hóa giải, mới có thể làm cho lưu hoánh hồn phách trở lại. Nhưng nếu như hôm nay 12 giờ khuya trước không cho lưu hoánh hồn phách nhập thể, cái kia lưu hoánh đem biến thành một cái chân chính người chết. Nhìn không trùng qua lại bay lượn, hoang mang lo sợ hồn phách, Bạch Vũ có chút sốt đầu mẹ trán, đúng vào lúc này hắn chờ ánh mắt vô ý liếc về kiếm gỗ đạo thì bỗng nhiên sáng mắt lên, không phải nói thiên hạ độc đều ý thiên uy sao? không bằng hay dùng kiếm gỗ đảo trên tiên lôi lực lượng đến từ xem. Nghĩ tới đây Bạch Vũ không do dự nữa, đem kiếm gỗ đảo phụng với hai tay bên trên, pháp lực thúc một chút chỉ thấy mặt trên từ từ điện quăng lấp loé không yên, sau đó lại đàng ra một cái tay, nắm chỉ thành kiếm hướng về không trung tàn mạn hồn phách mờ hỗn dẫn, chỉ thấy những kia hồn phách như là tìm tới tổ chức giống như vậy, càng là dựa theo trình tự xếp thành một hàng. Bạch Vũ hết sức chăm chú, tập trung tinh thần, hơi chuyển động ý nghĩ một chút một đạo bé nhỏ xét, nhất thời phân đi ra ngoài cái kia tia bé nhỏ xâm xét, bay vụt đến một viên quang điểm trước, nhẹ nhàng quét qua. Tư một tiếng, chưa thương tổn được hồn phách một háo, đem mặt trên huyết độc hết mức quét tán. Sau đó Bạch Vũ lại dùng đồng dạng biện pháp trước sau thanh lý còn lại hồn phách. Sau đó thở phào nhẹ nhõm, khẽ thở dài, vẫn đúng là Lụy A. Sau đó, lại sẽ cái kia chống chân bình nước khoáng cầm lấy, khẩu quay về không trung hồn phách, một cái tay nâng bình để, khinh nghiệm một tiếng, thu. Chỉ thấy như là bình tự nổi lên một tia gió nhẹ, hôn phách hết mức cất vào bình nước khoáng bên trong. Che lên nắp bình, Bạch Vũ sờ soạn một cái hãn, chậm rãi xoay người hướng về bàng bình chờ đợi địa phương mà đi. Lúc này bàng bình thật đang nóng nảy ở trong xe, vò đầu bứt tai, trước tiên qua xem một chút nhưng lại không dám đi vào. Hắn nhưng là biết cái kia hàng đầu sư liền trụ ở bên trong, nếu là mình quá khứ vạn không cẩn thận bị rơi xuống hàng đầu làm sao bây giờ? Vì lẽ đó hắn chỉ có thể chờ đợi. Đúng vào lúc này, đông nhiên hắn nhìn thấy một vệt bóng đen hướng về hắn đi tới, trong lòng không khỏi một trận sợ hãi, nhìn bóng đen càng ngày càng gần, tâm trạng càng là hoa mang, hắn run giọng hướng về bóng đen hô: "Ngươi là ai?" Lúc này Bạch Vũ âm thanh chuyển tới, "Bàng hiệu trưởng, làm sao ngay cả ta cũng không nhận ra." Bàng Bình hô to một cái khí, vui mừng nói: "Bạch đạo trưởng, ngươi nhưng làm ta cho hụ chết, ta còn tưởng rằng là cái kia hàng đầu sư đến rồi đây." Bạch Vũ cười lắc lắc đầu, Nói, đi thôi chúng ta mau đi trở về đi, cái kia hàng đầu sư chạy, trong thời gian ngắn có thể sẽ không lại xuất hiện. Cái kia hàng đầu sư chạy. Bàng Bình không khỏi có chút số sắng, vừa phát động xe vừa nói, "Bạch đạo trưởng, ngươi không có giết hắn hoặc là phế bỏ tu vi của hắn cái gì sao?" Bạch Vũ vừa nghe không khỏi một trận buồn cười, hắn nhìn Bàng Bình ha ha cười nói, "Ngươi đúng là đủ tàn nhẫn, không giết liền muốn phế tu vi." Bàng Bình ngượng ngùng cười một tiếng nói, "TV xem hơn nhiều. Bất quá hắn có tu vi vạn nhất hại nữa người làm sao bây giờ a?" Bạch Vũ tà mắt nhìn hắn, một mặt không đáng kể nói, "Còn có thể làm sao?" Ở chỗ hắn quá 2 triệu à, ngược lại hắn cũng không phải là đối thủ của ta. Băng Bình vừa nghe không khỏi lộ ra một mặt so với khóc còn không khó coi độ cười, thầm nghĩ, ngươi bản lĩnh cao ngươi là không sợ, nhưng là chúng ta những này chàng đấu tiểu dân nếu là sơ ý một chút chúng chiêu không chết cũng đến đối với nửa cái mạng a. Bạch Vũ làm được chỗ cạnh tài xế, nghĩ chưa hôm nay xã hội đen. Trong lòng không khỏi có chút ưu sầu, còn có một cái chuyện phiền toái đang đợi hắn đây, này không chỉ phải cứu ra Lý Diệu Phong, còn phải muốn cái xách vẹn toàn đến trừng phạt một thoáng những này xã hội đen. Cảnh hai đến. Các vị các anh em, ai còn có thẻ set phiếu đề cử, chạy set to gom vị ủng hộ một chút tiểu triều a, tiểu chiều nơi này bãi tạ. Quy 1 chương 24, phô chương thánh thế. Chương 24 phô chương thánh thế. Chờ hai người trở lại Lý Tẩu trong nhà, Bạch Vũ móc ra bình nước khoáng, trước đem lưu vánh hồn phách phóng ra. Sau đó bước lên chỉ quyết hướng về cơ thể nàng một dẫn, chỉ thấy những kia đủ mọi màu sắc hồn phách quan điểm thoáng trốc chịu đến dẫn dắt từng cái từng cái lục tục đi vào lưu vánh thân thể ở trong. Đương nhiên chỉ là đem hồn phách bỏ vào thân thể lưu vánh vẫn chưa thể lập tức tỉnh lại, chỉ thấy Bạch Vũ có đi tới thần bên đài trên. Cầm lấy chu sa bút, trước tiên vẽ một tờ linh phù, sau đó hướng về Lý Tẩu phân phó nói: "Lý Tẩu ngươi đi đón một bát thanh thủy đến." Lý Tẩu có chút không rõ vì sao, bất quá vẫn là dựa theo Bạch Vũ dặn dò đi đón một chén nước. Bạch Vũ đưa tay tiếp nhận, một tay đoan quá thủy, một tay kia cầm lá bùa, tay xoa một cái phốc một tiếng lá bùa vậy lại nh lên. Bạch Vũ tiện tay đem nhiên lá bùa hướng về trong bát ném đi, đột nhiên lại tốn chỉ thành kiếm, nhanh chóng hư vẽ một đạo linh chú. Chờ tất cả những thứ này đều làm xong, rồi hướng Lý Tẩu nói: "Được rồi, đem này chén nước cùng nàng cho ăn dưới, không ra nửa giờ nàng liền có thể tỉnh lại." Nhìn thấy này trên tivi điện ảnh trên kinh thường gặp được một loại hiện tượng, Lý Tẩu Bàng Bình hai người không khỏi có chút hoài nghi, bằng Bình nghi vẫn lên tiếng nói, "Vạch đạo trưởng, cái này thật sự có dùng sao?" Bạch Vũ tự nhiên biết bọn họ đang suy nghĩ gì, liền tự tin nói, "Người khác ta không biết, nhưng ta liền nhất định sẽ hữu dụng." Hắn nói tự tin, cũng rất có sức cuốn hút, hai người khác không tự chủ muốn tin tưởng hắn. Hai người kịch đều là gật gù, bọn họ cũng đều biết Bạch Vũ là có thật người có bản lãnh, trên tivi những kia giả tạo đồ vật tự nhiên không sánh bằng hắn phép thuật. Lý Tẩu tiếp nhận cái kia bát phù thủy, đi tới lưu hành bên giường túi người cùng nàng cho an dưới mang đem cái kia một bát phù thủy toàn bộ cho ăn xong lại nhẹ nhàng đưa nàng để tốt. Lúc này Bạch Vũ mở miệng cáo từ nói, "Ngày hôm nay ta còn có chút sự, liền trở về." Bang Bình vừa nghe mau mau quyến, "Bạch đạo trưởng, hôm nay ngươi cũng tiêu hao không ít, không bằng cựu ta mời khách dẫn ngươi đi khỏe mạnh bộ một chút." Kỳ thực Bang Bình nhưng là sớm đã có dự định, và hôm nay kiến thức thế giới quảng đại sau liền có ý nghĩ thế này, phải loại này có siêu sức mạnh tự nhiên người, nhưng là có thể gặp mà không thể cầu, vạn nhất không biết lúc nào đắc tội rồi một cái nắm giữ như vậy sức mạnh người, trước mắt này nhìn như tuổi trẻ đạo trưởng tuyệt đối có thể trở thành là hắn một cái nhánh cỏ cừm ạ. Bất quá Bạch Vũ hiện tại nhưng là thật sự ghi nhớ lý hiểu phong sự, đương nhiên sẽ không bị hắn nói đúng, Bạch Vũ lắc đầu nói, lúc này vẫn là hôm nào đi, chính sự khá là quan trọng, ta có thể mang số điện thoại di động của ta để cho ngươi, có thể sau này liên hệ ta. Bang bình vốn là nghe được Bạch Vũ từ chối, còn muốn khuyên nữa nói một chút, bất quá chờ nghe được muốn lưu lại phương thức liên lạc sau, không khỏi từ bỏ trong lòng vốn có ý nghĩ, nhất định nếu là nói thêm gì nữa có thể sẽ khiến cho tan dã trong không vui. Liên hắn vội vàng đáp, cố gắng, nếu như Bạch đạo trưởng thật sự có nếu như ta cũng không miễn cưỡng, ngày khác ta tất về mang lên tại yến xem như là vì cảm tạ Bạch đạo trưởng cứu ta giáo học sinh. Ngay sau đó Bạch Vũ đem chính mình phương thức liên lạc lưu lại, liền đứng dậy thu dọn đồ đạc cáo tử, bằng bình tự nhiên không thật nhiều ngốc, liền dễ dàng cho Bạch Vũ đem đồ vật đều thu thập xong, sau đó liền cùng Bạch Vũ cùng rời đi Lý tổ ra. Chờ Bạch Vũ trở lại chính mình phòng đi thuê sau, tâm trạng không khỏi có chút sầu lo, không biết nên làm gì đi cứu Lý Hiểu Phong. Hắn dùng tay gõ lên trán có chút đau đầu tự nói, đột nhiên phát hiện quỷ kỳ thực muốn so với người muốn đáng yêu hơn nhiều. Lại lắc đầu, thở dài nói, vẫn là trước tiên tìm xem hắn ở đâu đi. Chỉ thấy hắn lại lần nữa cầm lấy la bàn, lấy ra một tấm bùa, đem lý hiểu phong ngày sinh tháng để viết đến. Cùng lý hiểu phong nhận thức lâu như vậy Bạch Vũ tự nhiên liền hắn sinh nhật đều không rõ ràng, không có ngậm nghĩa vung bút liền đem hắn ngày sinh tháng để tả với lá bùa bên trên. Chỉ thấy ở Bạch Vũ đối với la bàn làm pháp sau, la bàn trên kim chỉ nam nhanh chóng chuyển, chuyển động, veo veo mấy vòng sau, kim chỉ nam dừng lại ở một cái phương vị. Phía tây. liền mặc kệ thân thể của chính mình đã có chút hồi ngoại, liền lập tức đứng dậy hướng về dưới lầu chạy đi, hắn xuống lầu trước nhìn đồng hồ đã là 11 giờ khuya, bất quá lúc này hắn rất ngủ thời gian đã không cần thời gian quá lâu, vì lẽ đó ngã, cũng không cảm thấy đặc biệt buồn ngủ. Ở dưới lầu đánh cái, tìm la bàn chỉ dẫn phương hướng hướng về Lý Hiểu Phong ra chạy đi. Lại không buông tha trong đó này một chút thời gian, bàn lên chân đến khôi phục nổi lên còn lại không có mấy pháp lực lên. Lý Hiểu Phong nơi ở cách nơi này rất gần, bất quá mười mấy phút liền chạy tới địa phương, xuống xe đến, Bạch Vũ nhìn trước mặt đen ngòm nhà lầu, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, này không phải Lý Hiểu Phong nơi ở sao? Tại sao lại ở chỗ này? Lắc lắc đầu, trầm ngĩ, bất quá như vậy vừa vặn, cũng đỡ phải hắn thời khắc này đi tìm, hơn nữa địa hình nơi này hắn còn rất quen thuộc. Đi tới lâu một bên, hắn xem xét nhìn vị, đột nhiên lùi lại mấy bước chuẩn bị bò lên trên phía trên này đi. Lý Hiểu Phong nơi ở ở lầu 3, không cao lắm lấy hiện tại Bạch Vũ tố chất thân thể hoàn toàn có thể leo lên đi tới. Chỉ thấy Bạch Vũ lui một khoảng cách sau, thân hình hơi nghiêng về phía trước, sau đó hơi nhón chân giẫm một cái. Vèo hắn liền phản lại hóa thành một thanh mũi tên nhọn giống như phi nhảy ra. Đúng một cú tầng tầng đạp ở trên tường, to lớn lực đạo càng miễn cưỡng đem tường đạp ra vết rạn nước. Đúng sau đó hắn lại dựa vào ở trên tường mượn lực đạo, lần thứ hai hướng lên trên một bước, sau đó tay hướng lên trên một nhân tiện theo tay nắm lấy lầu 2 cửa sổ, chờ lên lầu 2 lại lần nữa tay chân dùng sức, nhảy một cái liền lên lầu 3. Hắn đến lầu 3 trên bệ cửa, trước tiên lập thật thân hình, nhẹ nhàng mở ra cửa sổ, rón ra rón rén đi vào Lý Hiểu Phong trong nhà. Hắn đi tới chính là Lý Hiểu Phong chỗ ở cho thuê phòng nhà bếp, hắn thò đầu ra hướng về phòng khách nhìn nó, phát hiện lấy hắn hiện tại ở đêm khuya coi như ban ngày con mắt đến xem, phát hiện không có nhìn thấy một bóng người. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút, làm sao liền cái trông coi người đều không có. Hắn lại trung tâm suy tầm một thoáng, phát hiện vẫn là như thế không gặp một bóng người. Nghi ngờ trong lòng càng thêm sâu hơn, hắn lại thăm dò vào Lý Hiểu Phong phòng ngủ ở trong phát hiện ở trên giường đang có một người nằm thành bát tự hình chính đang ngủ say như chết, người kia chính là Lý Hiểu Phong. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không biểu hiện bị bắt cóc dáng vẻ a, hay là hỏi một chút tốt. Liền hắn đi lên phía trước, lấy tay đẩy một cái Lý Hiểu Phong, nhẹ giọng hô, "Hiểu Phong, Hiểu Phong, tỉnh một chút." Lý Hiểu Phong ngủ ngủ đến còn rất thơm, mơ mơ màng màng xóa sạch Bạch Vũ đẩy tay của hắn, trong miệng còn nỉ non, đừng Lịch, ngày hôm nay ta trung thân hạnh phúc liền muốn có chỗ dựa rồi." Bạch Vũ không khỏi có chút, dở khóc dở cười. Tiểu tử này nằm mơ còn muốn tìm lão bà đây. Hắn lắc lắc đầu, đem Lý Hiểu Phong mạnh mẽ kéo lên, lắc hắn nói, "Lý Hiểu Phong, nhanh lên cho ta đến." Lý Hiểu Phong lúc này mới xem như là có tình ý, chỉ thấy Lý Hiểu Phong mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, còn giống như không có làm rõ tình hình, mở mị hướng về bốn phía quét một vòng, đột nhiên một tấm đen tụi lùi mặt chiếu vào mi mắt, lập tức đem hắn cho sợ hết hồn. Thân cái trước cơ linh, vèo một tiếng khiêu đem lên, lăn xuống giường. Tỏ rõ vẻ đề phòng lớn tiếng quát lên, ngươi là người nào, làm sao ở nhà ta? Bạch Vũ mau mau lên tiếng ổn định hắn nói, đừng gọi là ta. Lý Hiểu Phong nghe được âm thanh không khỏi sửng sợ, nói, Bạch Vũ, ngươi làm sao sẽ ở nhà ta? Bạch Vũ trầm mặc một chút, nhưng còn chưa lên tiếng, Lý Hiểu Phong lại lần nữa nói rằng, có phải là làm ăn khuyết thiếu tài chính, muốn hướng về ta một chút. Không thành vấn đề. Nói muốn bao nhiêu? Bạch Vũ trong lòng một trận cảm động, hắn quay về Lý Hiểu Phong nói, không phải chuyện này, mẹ. Sự tình là bộ dáng này, sáng sớm hôm nay ta gặp phải Vương Tiểu Lệ tìm một đám người muốn tìm ta phiền phức, còn nói ngươi ở trong tay bọn họ, vì lẽ đó ta liền đến nhìn một chút. Lý Hiểu Phong có chút công nghi, hỏi, có người tìm ngươi phiền phức, nói ta ở trong tay của hắn, làm sao sẽ ta ở nơi đó cũng chỉ có ít nói mấy người biết mà thôi. Bạch Vũ lời từ hắn bên trong nghe ra đơn mã, không biết địa chỉ nhà hắn. Hắn mấy ngày nay đều ở nhà. Liên Bạch Vũ hỏi tới, "Mấy ngày nay ngươi không đi làm sao?" Lý Hiểu Phong nghe xong lời của hắn trên mặt cứng đờ, trầm mặt một chút sau nói, "Từ khi ngươi ngày đó từ trước sau khi, ngày thứ hai ta liền rời đi nơi nào?" Nói những ngày thời điểm, Lý Hiểu Phong trong giọng nói còn ẩn hàm từng tia từng kia u nộ. Bạch Vũ biết rồi là chuyện gì xảy ra, nhất định là Vương Tiểu Lệ ngày đó thiên nộ với hắn sau đó khắp nơi đầu chọc lao tổng bên thai thổi bên gối phòng, đem Lý Hiểu Phong cho xào cá mực. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ không khỏi có một chút tháy náy, hướng về Lý Hiểu Phong nói xin lỗi, thật có lỗi với Hiểu Phong, là ta liền làm liên lụy Bất quá Lý Hiểu Phong nhưng là phảng phất một bức nhẹ như mây gió mô dạng, nói, nơi nào thoại, ta sớm không muốn ở nơi đó khô rồi. Không cần tiếp tục phải quay về trong công ty lao đầu chọc cùng Vương tiểu lệ cô nương kia ta cao hứng còn đến không kịp đây. Sau đó lại rời đi đề tài, hướng về Bạch Vũ nghi vấn nói, bất quá Bạch Vũ tìm ngươi phiền phức người là làm sao tìm được ngươi ra địa chỉ? Chuyện này thật giống không có mấy người biết. Bạch Vũ cũng hơi nghi hoặc một chút nói, này liền không biết. Lúc này Lý Hiểu Phong ngồi trở lại trên giường, trầm tư một chút, nhiên vô đuổi nói, đúng rồi, nhất định là Vương tiểu lệ cô nương kia, là nàng tiên chúng ta ở công ty trong hồ sơ lưu tin tức. Bạch Vũ đông nhiên tỉnh ngộ đúng rồi, sớm trước làm sao chính mình liền không nghĩ tới đây. Những tình huống này ở trong hồ sơ một cha không phải tra được. Khi đó trung niên nam nhân kia nhất định là đang hư trương thanh thế, biết đánh không lại chính mình, nắm những ngày giả tạo tin tức đến để cho mình có kiêng rẻ, để bọn họ có thể thoát khỏi một kiếp. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ không khỏi đến có chút bất đắc dĩ, mình bị sái. Để cho mình bạch lo lắng một hồi. Bất quá Lý Hiểu Phong hiện tại ở đây cũng không phải cái biện pháp, đám người kia vì đối phó chính mình quy định sẵn sẽ đi tới tìm Lý Hiểu Phong, khẳng định rất nhanh bọn họ liền muốn hành chuyển động, khả năng ngay hôm nay ban đêm cũng có nói, xem ra chính mình tốt nhất vẫn là ở này bảo vệ tốt. Liền hắn quay về Lý Hiểu Phong nói, "Hiểu Phong, bọn họ nếu đã biết tìm tới ta địa chỉ, khẳng định cũng sẽ tìm được người, ngày hôm nay ta xem chúng ta hay là muốn cẩn trọng một chút tốt." Quy 1 chương 25, Quỷ đánh tượng. Chương 25 Quỷ đánh tượng. Lý Hiểu Phong hướng về Bạch Vũ cau mày hỏi, "Vậy ý của là để ta hiện tại mang đi?" Bạch Vũ cười lắc lắc đầu nói, này cũng không cần, hiện tại đại buổi tối có thể chuyển đi nơi nào. Ngày hôm nay ta liền ở tại nơi này được rồi, hai người chúng ta cùng nhau hay là có thể đối phó bọn họ. Lý Hiểu Phong đứng dậy, đem phòng đăng mở ra, một mặt hoài nghi quay người sang, nhìn Bạch Vũ nói, hai chúng ta. Ta nói tuy nói tiểu tử ngươi cũng thường thường rèn luyện một chút thân thể, cũng luyện qua một ít tán đả, thế nhưng Vương tiểu lệ tìm đến những người kia nhất định cũng không phải thư sinh yếu đối, này nếu như vừa đến người liền tuyệt đối không phải một hai, chí ít mười mấy cái hai chúng ta có thể làm được sao? Bạch Vũ khẽ mỉm cười, hướng về Lý Hiểu Phong nháy nháy mắt nói, ngươi liền nhìn được rồi. Lý Hiểu Phong lắc lắc đầu, đi tới Bạch Vũ trước người, đem đầu đưa đến Bạch Vũ trước mặt đầu, đơn nhiên dùng mũi dùng sức người một cái. Hành động này đem Bạch Vũ sợ hết hồn, hắn vội vàng nhảy ra, cả kinh nói: "Hiểu Phong, ngươi sẽ không là bởi vì lâu dài tới nay độc thân đem xu hướng tình dục cho sửa lại chứ?" Lý Hiểu Phong nghe nói suýt chút nữa một con ngã xuống đất, trồ vơ mắng: "Cút đi, ta là muốn nhìn ngươi một chút có không uống rượu, làm sao tỉnh nói chút lời say." Nói lại muốn hướng về Bạch Vũ đi đến. Bạch Vũ vội vàng tránh ra, khoát tay nói: "Đừng ngươi, ta không chịu được cái này, ta nói đều là thật sự." Lý Hiểu Phong một mặt công nghi, nói: Không uống rượu." Bạch Vũ lập tức lắc đầu nói, "Không có." "Áo, thật giống là lựa chọn tin tưởng hắn." Lý Hiểu Phong sau đó lại hỏi, "Vậy bọn họ đến đến rồi, ngươi có thể hay không đối phó?" Bạch Vũ một mặt khẳng định đáp đạo, "Đó là đương nhiên." Ai biết Lý Hiểu Phong nhưng là lần thứ hai lắc đầu nói, "Đi túi thành bộ dáng này còn nói không có xe, ngươi còn coi chính mình là Lý Tiểu Long a, ta đi cùng với ngươi ngươi có bao nhiêu cân lượng ta còn không biết." Bạch Vũ nhất thời một trận không nói gì, ta liền như thế không đáng tín nhiệm sao? Bất quá đây là Lý Hiểu Phong đột nhiên cười hì, hì nói, "May là ta có một cái nơi đến tốt đẹp, chuyên môn ứng phó, như vậy tình huống đặc biệt." Bạch Vũ nghe hắn nói như vậy không khỏi sương sở, địa phương tốt. Còn chuyên môn đứng phó có chuyện xảy ra. Lúc này Lý Hiểu Phong đột nhiên thật giống là nghĩ tới điều gì, hướng về Bạch Vũ hỏi, "Bạch Vũ, ngươi tại sao có thể có nhà ta chìa khóa? Hay là bởi vì ta cửa không có khóa?" Bạch Vũ bất đắc dĩ thở dài, người anh em này hiện tại mới nhớ tới điều ấy, phản ứng thực sự là chậm có thể, chỉ thấy hắn bĩu môi nói, "Ta nào có nhà ngươi chìa khóa a, ta trùng trên cửa sổ bò lên." Lý Hiểu Phong lúc này phản phất bỗng nhiên tỉnh ngộ, tự nói, "Hả, hóa ra là từ cửa sổ vào, ta nói sao? Ai, không đúng." Hắn một mặt giật mình nhìn Bạch Vũ nói, Nhà ta ở tại lầu ba, ngươi là làm sao bỏ lên? Bạch Vũ cũng lời giải thích, hắn tức giận nói, ngày mai chính mình xem. Lý Hiểu Phong hám miệng, muốn nói cái gì, thế nhưng Bạch Vũ hai lốt hai đột nhiên giật giật lúc gần lúc hiện nghe xuống lầu dưới chuyển đến âm ý tiếng, giơ tay ngăn lại hắn, mở miệng nói, đừng lên tiếng, có tình huống. Lý Hiểu Phong tỏ rõ vẻ nghi hoặc, hỏi, tình huống thế nào? Nhưng Bạch Vũ không hề trả lời hắn mà là ra phòng ngủ, đi tới trong phòng khách, hai mắt quét một vòng phòng khách ở trong bố trí sau, nghiêng đầu quay về Lý Hiểu Phong nói, nhìn, huynh đệ bạn lẫm của ta. Nói trên tay cũng không nhàn rỗi, tiện tay đào vào trong lòng ngực Chờ đem thu hồi lại ý thức nắm mấy tấm đồ chú. Lý Hiểu Phong xem trận mắt ngất ngưởng, quay về Bạch Vũ nói, ta nhìn ra rồi, ngươi không có bốn say. Bạch Vũ đầu tiên là sửng sở, nhanh như vậy liền nhìn ra rồi. Bất quá Lý Hiểu Phong sau đó nhưng là để hắn suy chút nữa thổ huyết, ngươi là thần kinh thất loạn, xem cương thi mạnh xem. Bạch Vũ trên mặt bắp thịt giật giật, cuối cùng vẫn là chưa có nói ra thoại, duy trì trầm mặc. Chỉ thấy hắn không ở nói chuyện với Lý Hiểu Phong, trong mắt mội tránh ra một vẻ tinh mang, trong cơ thể pháp lực tức một chút dẫn ra một tia dương hỏa, phốc một tiếng lá bùa lên. Trong miệng nhắc tới có tử, đem điều này những này lá nhìn không trung ném đi chỉ thấy những tia lá bùa nhất thời hóa thành nói đạo kỳ quang, hướng về bốn phương tám hướng phi bắn ra ngoài. Đã thấy ánh sáng chỉ cần đụng vào đến vết tường, lại như là tùy trô gặp phải bờ biển, càng là trực tiếp biến mất tiến bảo. Lúc này Lý Hiểu Phong cảm giác tất cả liền phảng phất là đang nằm mơ, ngoác to miệng, đều có thể thả xuống một cái năm đấm. Đợi đến Bạch Vũ đem tất cả sau khi làm xong, quá một hồi lâu, rốt cục tuôn ra một câu chửi bậy, ta là cái sát, ta còn đang nằm mơ sao? Bạch Vũ không khỏi bước tiến lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã xuống đất, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng không để ý tới Lý Hiểu Phong tự mình lại hướng về bên trong phòng ngủ đi đến. Một lát sau Lý Hiểu Phong tỉnh táo lại, vội vàng đuổi tới Bạch Vũ bên cạnh, nhưng cũng có hay không áp sát quá gần, trong lúc đó hắn dùng một loại phảng phất mới quen Bạch Vũ ánh mắt, vây quanh hắn chuyển nổi lên quần đến, trong miệng còn bạn có trà trà tiếng. Quá một hồi lâu biết không Bạch Vũ không chịu đựng được, muốn muốn nói chuyện thì, đột nhiên chạm một tiếng môn bị người đá vang đến rồi. Đem Lý Hiểu Phong sợ đến một cái cơ linh, hai người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một nhóm người thật cầm côn đồng đứng ở cửa, hẳn là chính là muốn tới gây phiền phức nhóm người kia. Lý Hiểu Phong tâm trạng cả kinh, lập tức bày ra đánh lộn tư thế, chuẩn bị bất cứ lúc nào xông lên. Bất quá kỳ quái chính là Nhỏ người kia tiếp nhưng phảng phất đối với bọn họ vị trí còn đèn sáng phòng ngủ làm như không thấy, một mặt mở mịt. Bạch Vũ lúc này nhẹ nhàng nở nụ cười quay về lý Hiểu Phong nói, không cần sốt sáng bọn họ tiến vào ta bố trí tiểu trong trận, là không nhìn thấy chúng ta. Lý Hiểu Phong xoay đầu lại một mặt kinh ngạc, thẳng tóc nhìn Bạch Vũ nói, Bạch Vũ, ngươi sẽ không là trong truyền thuyết Mao Sơn phái truyền nhân chứ? Bạch Vũ nhưng là chính đang suy tư tốt như thế nào thật với hắn giải thích, thấy hắn hỏi như vậy, liền liền theo lời của hắn gật đầu nói, có thể nói như vậy. Lý Hiểu Phong nhất thời tỏ rõ vẻ vui vẻ nói, cái kia ngươi có hay không làm cảnh thi? Có hay không cương thi? có thể để cho ta xem một chút sau. Bạch Vũ chợt cảm thấy buồn cười nói, "Ngươi liền không sợ cương thi hấp máu của ngươi?" Lý Hiểu Phong nhất thời trầm mặt, một lát sau nói, "Cái kia hay là tôi đi." Lúc này cái nhóm này tên côn đồ các kẻ bên trong có người mở miệng nói chuyện, chỉ thấy vậy hẳn là là đi đầu tên côn đồ các kẻ, nuốt một con đủ mọi màu sắc tóc, hắn nhìn trong phòng cảnh tượng nhíu chân mày, hắn quay về phía sau mọi người nói, mới vừa tới thời điểm, bên ngoài có hay không xương mù bay. Phía sau tiến lên một tên lưu manh, cũng là vẻ mặt nghi hoặc đáp đạo. Không có A kiểu ca, lại nói lên to lớn hơn nữa vụ trong phòng cũng không khả năng sẽ có lớn như vậy vụ áp vừa nay đến thời điểm ta còn nhớ ngày hôm nay mặt trăng còn rất sáng đây, ngươi xem một chút bên kia cửa sổ Nguyệt Quang có phải là chiếu vào? Lý Hiểu Phong nhìn ngón tay hắn chỉ phương hướng, trấn mắt ngoác mồm đồng thời cũng không khỏi có chút buồn cười, này không phải chính chỉ về bọn họ sao? Bọn họ nơi này là cửa sổ vị trí. Phía sau ánh đèn là Nguyệt Quang. Ánh mắt gì? Đây chính là Lý Hiểu Phong có chỗ không biết, ở đám tiên lưu manh trong mắt bọn họ vị trí xác thực là một cái cửa sổ Liên nhận bọn họ này, ánh sáng đám người kia mới có thể thấy rõ này bên trong xương lớn chẳng ngập. Đương nhiên này xương lớn kỳ thực chính là Bạch Vũ Thi tiểu trận hiệu quả. Một đám lưu manh đều đều nghi hoặc không thôi, lúc này một người lên tiếng nói, "Cửu ca, có thể hay không là nhà bọn họ thiêu hổ món đồ gì?" Bất quá sau đó nên đón chính là một đám lưu manh liếc si ánh mắt, tiểu ca càng là duỗi ra lòng bàn tay đùng một tiếng tầng tầng vỗ vào trên đầu hắn, máng, con mẹ nó, lổ mũi của ngươi cho cho ăn. Ngươi nghe thấy được hổ sao?" Bất quá lúc này một người bỗng nhiên dùng thanh run nói, ca, ngươi nói có thể hay không là quỷ đánh tượng?" Mọi người đều đều cả kinh người đối với không biết sự vốn là tồn tại này, một loại sợ hãi, ở này tên côn đồ các ké nói ra quỷ chữ này sau, nhất thời sợ hãi càng sâu. Chỉ thấy cái kia cự ca cũng là thân hình run lên, bất quá sau đó liền lại giũa ra lòng bàn tay, một cái tát bại ở này, một tên côn đồ các ké trên đầu, nhân trong lòng sợ hãi trên tay lực đạo không có khống chế lại, nhất thời vừa xa người thường phát huy dưới, càng là một cái tát đem cái kia lưu manh cho đập ngã trên mặt đất. Bất quá hắn hiện tại nhưng là không lo được những này, hay còn lớn tiếng quát mắng đánh bạn nói, đi ngươi em mở quỷ đánh tượng. Lúc này cái thứ nhất mở Thanh Lưu manh đột nhiên như là phát hiện cái gì chuyện đáng sợ, âm thanh run rẩy nói lắp nói, "Cửu ca, muôn, muôn không gặp rồi." A, cả đám đều đều nhảy lên, xoay người lại xem hướng về phía sau, lại phát hiện cửa phía sau đã biến mất không còn tăm hơi, còn lại chỉ có mở mị sân ngủ. Một mọi người nhất thời dũng khí cụ tiêu, hai chân mềm nhũn đều làm mềm ra trên đất. Thường nói, không làm đối lý sự không sợ quỷ gọi cửa. Nhưng đối lý sự làm nhiều rồi sao? Cái kia sợ nhất chính là này quỷ thần câu chuyện. Trừ phi sát khí của ngươi đủ nặng, dũng khí đủ vượng, bất quá người như vậy thực sự Lúc này trước kia hung hăng thô bạo Cửu Ca hiện tại sát thực chỉ kém không có tệ ra quần, chỉ thấy hắn quỷ trên mặt đất sắc mặt sợ hãi, hướng về xung quanh lung tung bài nói, "Quỷ lại ca, đừng có giết ta à, thịt của ta ăn không ngon, nhân khí cũng không tâm ta. Ta, ta còn có hơi nách, ngươi nếu như thật sự muốn, muốn ăn thịt người hoặc là muốn hấp dương tức giận, ta liền lưu cái kế tiếp cho ngươi." Lại nói chúng ta nhiều người như vậy, ngươi khả năng cũng tiêu hóa không được. Lúc này vừa nói quỷ đánh tường Lưu manh ở phía sau nuốt ngụm nước miếng chọc chọc Cửu Ca nói, "Cửu Ca, cái kia muốn ai lưu lại đây?" Cửu Ca nghe nói nhất thời ánh mắt một hùng, nói, "Khẳng định không phải ta." cả người chơi đoán số giải quyết. Cái kia Lưu Minh lại nuốt ngụm nước miếng, như là có chút không tình nguyện, bất quá cũng không dám phản bác, liền đáp, "Ngạch, tốt, đi." Liền hắn liền tập hợp một đám lưu manh, đoán nổi lên quyền đến. Ha ha ha, lúc này ở một bảng quan sát Bạch Vũ Lý Hiểu Phong hai người đều đều là không nhịn được bật cười lên. Bất quá tiếng cười kia chuyển tới bọn côn đồ bên này, nhưng phản phất không phải là người nợ nụ cười, mà là bốn phương tám hướng chuyển đến tiếng quỷ khóc sói tru. Chúng lưu manh còn tưởng rằng cái kia quỷ chờ đến là thiếu kiên nhẫn, đều là kinh hãi đến biến sắc. Cửu nhìn còn không đoán xong quyền, chính hỏng bọn côn đồ môn không khỏi sốt sáng vội vàng hướng về không trung kêu gào ăn đuổi, "Quỷ đại ca, bình tĩnh đừng nóng, chờ một chút, chờ một chút." Quy một chương 26, chật vật chạy trốn. Chương 26 chật vật chạy trốn. Bất quá này cựu ca âm thanh bợi vì quá lớn, nhưng là đem bốn phía láng giềng đều cho sao đến, chỉ thấy được chu vi mấy người ra tất cả đều là sáng lên đăng, từng tiếng cùng tiếng mắng nối góp chuyển đến, đại buổi tối không ngủ, phát bệnh a. Và quỷ a gọi lớn tiếng như vậy, cũng không nhìn một chút biểu mấy giờ rồi. Dưới lầu tới giờ uống thuốc rồi. Thanh em này chính là liền một bên quan sát Bạch Vũ Lý Hiểu Phong hai người đều cảm thấy nhẫn không chịu được. Người này liền thích tham gia náo nhiệt, lý hiểu phong nơi này tham gia trò vui người xem ra còn tương đối nhiều, người thứ nhất mở miệng kêu một tiếng sau, nhất thời thêm ra một nhóm lớn cùng phong. Nói nội dung tự nhiên là thượng vàng hạ cám, nhưng thanh thế xác thực không nhỏ. Ở trong trận một đám lưu manh từng tiếng gào khóc thảm thiết liên tiếp, nhất thời để bọn họ dồn dập che hai lỗ thai, thống khổ ngồi xổm người xuống đi, bất quá cũng còn tốt này, trận tiếng gầm đến gấp đi đến nhanh chỉ chốc lát liền yên tĩnh lại, mà bọn côn đồ cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này một lưu manh sợ hãi ở cửu ca bên thai nói rằng, "Cửu ca, ngươi nói hắn có thể hay không là không kịp đợi muốn dùng món ăn muốn ăn chúng ta chứ?" Chín cái nghe được lời của hắn không khỏi run lên trong lòng, đột nhiên xoay người dùng nhìn như chân thành mục chỉ nhìn này tên côn đồ các kẻ, nói: "Tiểu Lục Tử, Cửu Ca bình thường đối với ngươi cũng không tệ lắm phải không?" Mặc dù là ở trong bóng tối lại có xương mù che lấp tầm mắt, nhưng Tiểu Lục Tử lại có thể từ Cửu Ca trong thanh niệm tưởng tượng ra vẻ mặt của hắn đến, Tiểu Lục Tử không khỏi thân thể run lên, bình thường bị Cửu Ca đối xử như thế quá người đều không có kết quả tốt. Hắn nuốt nước bọn, lắp bắp nói: "Cửu Ca, đối với ta không?" Sai. Cửu Ca thỏa mãn gật gật đầu, nói: "Như vậy là được." Nếu ta đối với ngươi không sai vậy, ngươi ngày hôm nay liền hy sinh một chút đi, chúng ta cả đời đều sẽ nhớ tới ngươi." Tiểu Lục Tử nghe được câu nói này, nhất thời cũng lên, đột nhiên lớn tiếng nói, "Không được, ngươi để ta đi chịu chết." "Không thể." "Vừa ta là nói dối, ngươi đối với ta không tốt đẹp gì, không, ngươi mặc kệ đối với người nào cũng không tốt, huynh đệ chúng ta mấy cái cả ngày đều bị ngươi bắt nạt, chúng ta cũng là chịu đủ lắm rồi." "Thời gian dài như vậy đến, từ khi ngươi ngồi đường chủ trợ thủ sau, liền vẫn không có coi chúng ta là người xem qua, muốn hy sinh cũng là hy sinh ngươi, các anh em các ngươi nói đúng cũng đúng." Những người còn lại cũng là căm phẫn sục sôi đạo. Đúng, để hắn đi đem hắn ném điểu ca nhất thời thay đổi sắc mặt lên hắn so với mới vừa mới sợ hai càng xấu nói các ngươi, các ngươi đây là muốn tạo phản sao thế nhưng bọn quân đồ nhưng là trực tiếp hướng về hắn đi tới từng cái từng cái làm nóng người nóng lòng muốn thử dá vẻ tiểu ca không khỏi trong lòng kinh hoàng hướng về phía sau thối lùi Tuy rằng hắn cũng là có phong phú cuộc chiến kinh nghiệm lao tướng thế nhưng cũng không chịu nổi nhiều người như vậy hắn có chút hối hận chính mình dẫn theo nhiều người như vậy đến đến rồi nhưng là chính vào lúc này kỳ quá một màn phát sinh tiểu ca càng là lùi lủi càng là biến mất hình bóng bọn quân đồ thấy cảnh ấy không khỏi một trận kinh ngạc khủngảng Chuyện gì thế này? Lẽ nào bị quỷ cho bắt đi? Cửu ca đương nhiên không phải là bị quỷ bắt đi, hắn là vận may đi ra ngoài, lúc này chính đứng ở ngoài cửa nhìn trước mắt Hàn Hiên, trong lòng mừng rỡ đến cực điểm. Gương mặt trên cũng thì tràn ra trở về từ coi chết vui sướng, một cái miệng đột nhiên há thật to, nhưng cũng là không phát ra được một điểm âm thanh, mai đến tận quá một hồi lâu mới cười to lên, chỉ mang gương mặt đều đỏ mới ngừng lại. Cửu ca xoay chuyển ánh mắt, hướng về nguyên lai like bên trong thân đầu quan sát, đã thấy là cái nhóm này, bọn côn đồ thật đứng ở bên trong không biết làm sao, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Hắn tâm trạng không khỏi cười gần. Bang này nớ ngẩn nghĩ đến cũng sẽ không biết sẽ là kết quả như thế này chứ. Bất quá lúc này hắn dũng nhiên con mắt dư quang liếc về một đoàn ánh đèn sáng lời, không khỏi ánh mắt tìm quá khứ, chỉ thấy cái kia chính là Bạch Vũ cùng Lý Hiểu Phong hai người vị trí phòng ngủ nơi. Lúc này Bạch Vũ chính nhìn hắn cười gần, mà Lý Hiểu Phong nhưng là hướng về hắn nhướng mày khiêu khích. Cửu ca nhất thời run lên trong lòng, hai người kia không phải chúng ta muốn đối phó người sao? Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào bọn họ chính là vừa nãy quỷ? Bọn họ kỳ thực đã sớm chết rồi. Muốn đến nơi này trong lòng không khỏi càng là run rẩy dữ dội không đỡ. Mẹ nha hắn đột nhiên kinh hô một tiếng, lấy có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất hướng về dưới lầu chạy như điên, lại lúc xuống lầu chính là ngã sốc xuống lăn mấy tầng thang lầu cũng là không có để ý. Bất quá vừa nãy Cửu Ca một tiếng kêu sợ hãi, nhưng là lại sẽ trong trận bọn côn đồ cho sợ hết hồn, cái kia quỷ âm thanh làm sao đột nhiên đắt đỏ lên. Tức giận hơn sao? Tiểu Lục Tử lúc này nảy sinh ý nghĩ bất chợt nói, các người nói đúng không là kiểu Ca đi ra ngoài, mà cái kia quỷ thấy Cửu Ca đi ra ngoài một bên đuổi theo hắn đi tới. Những người khác diện tướng mạo Tân một lúc, cũng cảm giác có khả năng này. Lúc này một tên trên mặt mang theo vết dao, lông đỏ lưu manh nói: Hay là thật sự có loại khả năng này, nếu như đúng là lời nói như vậy chúng ta tốt nhất hiện tại nhanh đi ra ngoài. Nói xong liền đem mặt chuyển hướng vừa cựu ca biến mất phương hướng. Cả đám trầm mặt chốc lát, đột nhiên tranh nhau chen lấn hướng về cái hướng kia vào tới. Thế nhưng ở loại này mở mắt mù tình hỗn dưới, không phải mỗi người đều có thể thành công đi ra ngoài. Tung tung tung liền lại đi nữa một nhóm người đồng thời cũng có người đụng vào tường, từng cái từng cái nhân xung lượng quá mức mãnh dồn dập che đầu khóc thét lên. Bất quá vào lúc này vẫn là đi ra ngoài chiến thắng đau đớn trên thân thể, ôm đầu tìm tòi cũng trở ra chậm đi. Nhóm người này sau khi ra ngoài đến không có lưu luyến ở đây liền tranh nhau chen lấn cấp đi xuống lầu đi. Lý Hiểu Phong nhìn thấy đám người kia đi xuống lầu sau, không khỏi nổi lên một trận cười to, chờ hắn cười được rồi, đối với Bạch Vũ nói, "Bạch Vũ, ta thật không nghĩ tới ngươi ẩn giấu như thế thầm, bất quá vào lúc này, ta ngược lại thật ra nhớ tới một cái vô cùng trọng yếu vấn đề." Bạch Vũ hơi nghi hoặc một chút nói, "Vấn đề gì?" Lý Hiểu Phong trên mặt dần dần mà trở nên kiên quyết nghiêm túc nói, "Các người mau Sơn thu đồ đệ tiêu chuẩn gì dạng? Xem ta hợp không hợp cách." Bạch Vũ cảm thấy có chút buồn cười nói, "Vừa nãy không phải còn sợ sệt cương thi sao? Làm sao hiện tại không sợ?" Lý Hiểu Phong nhất thời trên mặt kiên quyết vẻ mặt nhất thời chuyển làm do dự, hắn như là mua đồ khảm giới khẩu khí, hướng về Bạch Vũ nói, "Cái này, vậy các ngươi môn phái một năm có người cái tiêu chuẩn, có thể hay không ta dự định cái trước, mang ta chuẩn bị tâm lý thật tốt lại báo danh?" Hắc Bạch Vũ không nhịn được đá Lý Hiểu Phong một câu nói, "Ngươi tưởng tượng hay thật, còn dự định hạ xuống, ngươi cho rằng này vào môn phái học nghệ là cái gì?" Lý Hiểu Phong cũng là cười hắc hắc nói, "Vậy cho dù, ta cũng không học." Bạch Vũ đây là lắc đầu nói, "Kỳ thực ngươi muốn học cũng không thành vấn đề, có thể tới tìm ta ta có thể dạy ngươi." Lý Hiểu Phong sững sờ, nói: "Ngươi trong môn phái để ngươi làm như vậy sao?" Môn phái? Bạch Vũ cũng không có loại này quản thúc đồ vật của chính mình, hắn liền Mao Sơn đều chưa từng đi, tự nhiên cũng không biết bên trong môn quy đều có cái gì, cũng không muốn biết. Tuy nói trên người này một thân pháp lực đều là xuất từ Mao Sơn, nhưng tất cả những thứ này đều là hệ thống công lao, hắn đối với Mao Sơn phái có thể không cái gì lòng trung thành. Liên hắn hoàn toàn không thèm để ý nói, không có chuyện gì, ta nói được là được. Nhưng Lý Hiểu Phong nhưng là cho rằng đây là Bạch Vũ vì nhân nhượng hắn, mà không để ý môn quy sự phạt. Hắn không khỏi trong lòng cảm động, hắn tự tuyển nói: "Bạch Vũ, Thì thực ta cũng không phải vô cùng hiếm thấy muốn học này Mao Sơn đạo thuật, cả ngày quay về Quỷ A Thi A Ta nhưng là không làm được, hay là thôi đi." Bạch Vũ thấy hắn nói như vậy cũng không miễn cưỡng nữa, lại lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ nói, nghĩ đến ngày hôm nay bọn họ cũng không dám tới, liền mau nhanh nghỉ ngơi đi, ta hay đi về trước, nhớ tới ngày mai mau nhanh lại tìm một chỗ trú, nơi này trú không được, nếu như bọn họ phản ứng lại khẳng định còn biết được." Lý Hiểu Phong gật đầu một cái nói, "Được, sáng mai ta liền mang đi, không ở nơi này, bất quá muộn như vậy còn phải đi về sao?" Bạch Vũ hướng về hắn cười trêu nói, "Đương nhiên phải đi về." Không phải vậy, ở đây ta có thể không yên lòng chính mình." Lý Hiểu Phong mít một cái khi nói, người vẫn là mau nhanh biến mất tốt." Sau đó Bạch Vũ liền hướng về Lý Hiểu Phong cáo tử, thế nhưng ở trên đường bởi vì không có gọi được xe, vì lẽ đó chỉ có chính mình đi đi về nhà. Lúc này Bạch Vũ có pháp lực, mới bỗng nhiên phát hiện này hiện đại đô thị ở trong hỗn loạn không thể tả, hắn chỉ cần mua đi ra một khoảng cách liền có thể cảm nhận được một luồng oán khí. Những này oán khí đều là trước khi chết không nhắm mắt người hóa thành oan hồn, bọn họ nhân oán khí quá nặng vì lẽ đó đầu không được tài, chỉ có thể hóa thành cô hồn dã quỷ ở khi chết địa phương bồi hồi không lứt, hoặc là tìm kiếm hại chết người của mình hoặc là lung tung không có mục đích tìm kiếm người thân. Kỳ thực những này hoan hồn bi thảm nhất vẫn là oan khí của bọn họ không trên không dưới, tức hóa không được gác quỷ cũng đầu không được thai, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình êm thọ tận tan đi trong trời đất, hóa thành nguyên thủy nhất tâm khí. Bất quá những này không phải Bạch Vũ có thể quản được, vì lẽ đó hắn cũng không muốn cho mình tìm vướng viền, liền hắn lắc lắc đầu đem chính mình trong đầu ý nghĩ tất cả đều suy đi. Hắn dọc theo đường đi đi đến nhà bên trong, lại đi không ít thời gian, đi vào phòng đi thuê hắn nhìn đồng hồ xác thực đã sắp muốn 2 giờ đồng hồ. Ngày hôm nay phát sinh không ít sự, cũng tiêu hao không ít pháp lực, vì lẽ đó hắn không có ở xem phim, mà là ngã đầu liền hôn mê đi. Mà trong cơ thể hắn pháp lực cũng là tự mình vận chuyển bổ sung, nghĩ đến đến sau khi trời sáng lại sẽ là một cái tinh thần sung mãn trạng thái. Bất quá hắn mấy ngày nay nhưng là cảm thấy vô cùng kỳ quái, hắn phát hiện pháp lực của hắn từ nhanh chóng tăng trưởng trạng thái chậm lại, pháp lực của hắn lúc này chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến giai đoạn thứ hai không chú thi thuật giai đoạn, hiện tại chỉ cần ngưng tụ pháp lực liền có thể, chờ trên người từng tia từng tia tản mạn pháp lực ngưng tụ thành một đoạn, liền có thể thuận lợi đạt đến không chú thi thuật giai đoạn. Thế nhưng này pháp lực ngưng tụ chi chậm, hai ngày thời gian càng là chỉ có cái kia một hào tiến bộ, chỉ có mấy kia có thể ngưng tụ, Bạch Vũ cũng không biết nguyên nhân ở đâu, vì lẽ đó kỳ quái. Này không thể không nói là Bạch Vũ đối với sự tu hành một đường kinh nghiệm kết thiếu, thường thường ở người sắp sửa đột phá thời điểm, tu hành tốc độ đều sẽ chậm lại, bởi vì quá nhanh đột phá sẽ dẫn đến tu luyện người căng cơ bất ổn, rất dễ dàng ra chút sự cố. Vì lẽ đó mỗi bộ công pháp đều vô cùng lưu ý những này, bởi vậy đem đột phá tự tu hành cường điệu ghi đi chép tiến lên dần dần, đặt vững căn cơ. Bạch Vũ tuy là hệ thống dẫn dắt tự chủ tu luyện nhưng hệ thống tự nhiên tăng cao tốc độ mà vì là học thuộc lòng pháp Quy 1 chương 27, Độc Long Bang. Chương 27 Độc Long Bang. Ngày thứ 2 trời chưa sáng Bạch Vũ liền tỉnh lại, hắn đầu tiên là rời giường rửa mặt một chút, nhìn một chút bên ngoài mông lung sắc trời không khỏi có chút cười khổ. Xem ra người tinh thần thật cũng không tính là chuyện tốt, vạn nhất đến một cái nào đó cái giai đoạn liền ngủ đều bất đi, như vậy tiếp tục sinh sống sẽ có hay không có chút đần độn vô vị. Hắn lắc lắc đầu, cảm giác ở nhà cũng không có chuyện gì có thể làm, mà trong máy vi tính tư liệu cũng là để hắn xem gần đủ rồi. Liền hắn liền thức dậy thần đến, chuẩn bị đi ra bên ngoài đi một chút, thuận tiện tìm một chỗ đi giải quyết một thoáng cái bụng vấn đề. Lão ở nhà ăn mì hắn thật có chút không chịu được. Hắn trở ra môn đến ai biết nhưng gặp phải cảnh tượng vội vàng vừa muốn ra ngoài Lý Cựu Chân. Trở Lý Cựu Chân nhìn thấy Bạch Vũ sắc mặt phảng phất cứng đờ, thế nhưng sau đó dường như không ngại hướng về Bạch Vũ gật gật đầu, liền đi đi xuống lầu đi. Bạch Vũ lập tức đến có chút kỳ quái, nghe nói Lý Cựu thực sự là bác sĩ vẫn là vị trí bệnh viện ngoại khoa mổ chính, theo đệ Lý Cựu Chân nói tới là luôn luôn công tác so sánh bận rộn bệnh viện không thể rời bỏ, vì lẽ đó bình thường đến ra đều là cực nhọc ngày đêm, không thể liên ổn nghỉ ngơi, lần trước con gái của hắn nhân tiên tiên tính bệnh tim phát tác hắn đều không có ở nhà ngốc cửu một thoáng để Bạch Vũ một lần cho rằng hắn là một cái vì công tác đã quên gia đình người nhưng lần này nhưng là ở nhà dừng lại lâu như vậy mà vừa nãy ở hắn mở cửa thời điểm càng không nghe thấy Kim Di ấn lại ngày hôm qua tình hình này Kim di chỉ sợ sẽ không có thành thật như thế chứ hơn nữa muốn ở bình thường vị này lý đại bác sĩ nhưng là liền nhìn thẳng liết hắn một cái đều lời xem lúc này có thể hướng về hắn gật đầu V vân An ở dị Vãng Bạch Vũ xem ra đây là không thể bất quá khiến Bạch Vũ càng thêm nghi hoặc chính là ở hắn bây giờ nhìn đến vị này lý đại bác sĩ thời điểm càng là ở trong lòng sinh ra một lồng rất cảm giác không thoải mái Tuần nữa này Lý Cựu Chân thân trên còn vờn quanh một luồng bạch vũ không nói ra được khí tức. Sau đó bạch vũ lắc lắc đầu, cũng không lại đi lưu ý những vấn đề này, hắn giơ đến lâu đến sâu sắc thở ra một ngụm trọc khí, lại hấp tới một luồng lạnh lạnh không khí. Nhất thời cảm thấy tinh thần chấn động mạnh một cái, ở thứ tỉnh táo thêm một chút. Hắn tùy ý hoạt động một chút tứ chi cảm giác trên thân thể trạng thái vô cùng tốt. Ở trong người pháp lực cải tạo thân thể sau, sức mạnh của hắn, nhanh nhẹn, phản ứng thần kinh đều đạt đến một cái người thường khó có thể tưởng tượng trình độ. Nếu như ấn lại không gian nói người bình thường chỉ có 5 giờ thể chất, cái kia bạch vũ hiện tại hắn là chính là người bình thường 5 lần còn chừng, trái phải Lấy hắn hiện tại thể chất đối phó những kia bình thường lưu manh tuyệt đối là bắt vào tay, dốc hết toàn lực, cái này cũng là Bạch Vũ không quá đem những kia gây phiền phức người để ở trong lòng nguyên nhân. Bạch Vũ lúc này đột nhiên bắt đầu sinh ra muốn trắc nghiệm thân thể một cái cường độ ý nghĩ, ở nơi này khẳng định là không thích hợp, chấm tư một chút, tự nói, ngày hôm qua cái kia biệt thự vị trí xem ra có thể thử xem. Kết quả là hắn hoạt động một chút thân thể bước đi hai chân hướng về lấy ra vùng ngoại ô chạy trốn mà đi. Cái kia nơi địa phương cách Bạch Vũ nơi ở vẫn có không ít khoảng cách, Bạch Vũ dùng phản phất là trăm mét nỗ lực tốc độ chạy trốn đến chỗ cần đến, nhưng là dùng đại nửa canh giờ. Thời gian dài chạy trốn cũng không có tiêu hao hắn bao lớn thể lực, càng là diện không chân thật đáng tin, liền hắn cũng là không ra trên một dọn. Chờ hắn dừng bước lại, đã thấy là lấy đang ở một chỗ tiểu trong rừng cây, nhìn chung quanh khỏe mạnh sinh trưởng cây tối, nghe thanh tân buồn đất hương vị, tâm tình của hắn phảng phất là lập tức được thăng hoa giống như vậy, làm hắn một trận say xưa không ngớt. Trong nháy mắt hắn có chút nóng lòng muốn thử. Chỉ thấy hắn hai chân hơi con dùng sức hướng lên trên nhảy một cái, vèo một tiếng liền phảng phất hóa thành một tháo, về phía một gốc cây bạch dương thụ đâm đến. Trạm này viên đang thương bạch dương trên cây lá cây nhất thời hào hào xuống lớn, mà cây cũng là diêu Đã thấy lúc này Bạch Vũ đã là cách mặt đất khoảng 2 mét, hắn trên đến trên cây ổn định thân hình, tứ chi cùng sử dụng bất quá mấy tức liền bỏ lên cây sao bên trên. Bỗng nhiên hắn một cái nhảy lên, bóng người lần thứ hai bay ra nhảy đến khác trên một cái cây, đã như thế này trong rừng cây tối kêu thảm thiết bên trên thoáng chốc trong lúc đó liên tiếp, không dứt bên hai. Thế nhưng không biết là Lâm Tử Tiểu vẫn là làm sao, không chỉ trong chốc lát hắn chờ cuối cùng trên một cái cây nhảy xuống sau càng là đi tới ngày hôm qua hàng đầu sư vị trí trước biệt thự, nhìn trước mắt chiếm giữ biệt thự không khỏi có chút không nói gì. Bạch Vũ lắc lắc đầu, làm sao đến nơi này? Sau đó liền muốn nhấc chân Thế nhưng hắn nhưng chợt nghe ở chỗ cửa lớn chuyển đến có người tiếng nói chuyện, lập tức Đức đoạn mất rời đi ý nghĩ, dấu ở một bên nghiêng thai lắng nghe. Lúc này nói chuyện chính là một đạo có chút thu khoáng giọng nam, nghe được hắn nói, thực sự là xui xẻo à, nghe nói nơi này là trong bang cái kia hàng đầu sư cung phụng thường nơi ở, trong này nhưng là có rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Đừng lớn tiếng như vậy, cẩn thận có người nghe được. Bên cạnh một đạo lanh lảnh âm thanh nhưng là mau mau ngăn lại hắn, hoán giận hắn nói, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngày hôm qua cái kia hàng đầu sư cung phụng khi trở về nhưng là bị thương, nghe nói là bởi vì ở đến cao nhân rồi, là cao nhân kia đem hắn đả thương. Giác Giác Thâu cùng âm thanh mang theo tia khinh thường nói: "Cái gì hàng đầu sư a, này đều niên đại nào? Các ngươi còn tin tưởng cái này, nói lao đại bị ma quỷ ám ảnh, tiểu tử ngươi cũng bị ma quỷ ám ảnh." Lênh lành âm thanh, buồn cười nói: "Ngốc hổ, không phải ta tin tưởng, là không thể không tin tưởng. Ngươi không suy nghĩ một chút ta độc lòng giúp tại sao có thể nhanh như vậy trở thành hát thị đệ nhất đại bang, còn không là những bang phái khác lao đại lần lượt tốt chết. Thế nhưng vì sao lại có thật sao xảo sự những này, lao đại tử đều trước ở cùng nhau đi, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái." Được kêu là ngốc hổ thu cùng thanh âm dường như hơi nghi hoặc một chút, nói: "Đứng rồi, đây cũng quá đúng." Dịp. Con kiến nhỏ, lẽ nào này cũng cái kia hàng đầu sư có quan hệ." Lênh lảnh âm thanh dường như vô cùng chán ghét này con kiến nhỏ xưng hô, âm thanh không có tăng cao mắng, "Con mẹ nó, không nên cứ gọi ta con kiến nhỏ, gọi ta tên đầy đủ Lưu Nghị." "Cố gắng, Lưu Nghị ngươi liền nói nói chuyện gì xảy ra." Ngọc Hồ thật giống cũng biết tiểu tử này đối với người khác gọi hắn cái ngoại hiệu này phản cảm, liền mau mau an ủi. Nhìn thấy Ngọc Hồ tướng xưng hô cho sửa lại Lưu Nghị mới lần thứ hai chỉ hoãn giọng nói, "Ngươi cũng biết, cái thứ cả ngày ở nơi này, vẫn luôn là ta đến đưa cơm, có một lần ta đến đưa cơm thời điểm, ngươi đoán ta gặp được cái gì?" Nói đến cuối cùng Lưu Nghị còn bán một cái cái nút. Ngốc Hổ thấy hắn như vậy nhưng không khỏi có chút nóng nảy, thúc nói: "Nhìn thấy cái gì ngươi đúng là nói mau a?" Lưu Nghị nhìn thấy ngốc Hổ dáng vẻ vội vàng, không khỏi thỏa mãn cười một tiếng nói: "Ta gặp được cái này hàng đầu sư này hướng về thần đàn trên một cái tượng đất giật đầu, mà cái kia tượng đất trên còn viết mãnh hổ bàng lão đại tên." Nốc Hổ bất giác có chút thất vọng, nói: liền này à, bãi cái tượng đất có gì đáng kinh ngạc, chính là viết đến cái tên cũng coi như là nguyện dụ chứ?" Lưu Nghị dường như biết hắn sẽ có loại vẻ mặt này, cười hắc nói: "Nhưng là ngày thứ 2 mãnh hổ lão đại liền mà rồi." Cái gì? Nốc Hổ diện hiện kinh sợ, nói: "Ngươi là nói mãnh hổ bàng lão đại chính là để hắn dập đầu khái tử?" Lưu Nghị gật đầu một cái nói: "Là có chuyện như vậy." Nốc Hổ hút vào ngụm khí lạnh, nói: "Như vậy còn có thể đánh chết người? Đây cũng quá xa chứ. Lẽ nào thật sự có hàng đầu thứ này?" Lưu Nghị thấy hắn vẫn còn có chút không thể tin tưởng, liền lần thứ hai thần bị nói: "Ngươi có biết cái kia hàng đầu sư là bị người nào làm bị thương?" Nốc Hổ không khỏi theo đề tài của hắn nói: "Ngươi vừa nói cái kia cái gì cao nhân a?" Lưu Nghị một bộ cao thâm khó dò vẻ mặt nói: "Vậy ngươi lại biết cao nhân kia lại là người nào sao?" Nốc Hổ trầm ngâm một chút nói: Lẽ nào cũng là hàng đầu sư loại hình?" Lưu Nghị cười lắc đầu nói, "Cũng không phải, nghe nói là Ta Hoa Hạ thổ trưởng kỳ nhân Mao Sơn đạo sĩ." Ta sát. Ngốc hổ chấn kinh rồi, thật là có Mao Sơn đạo sĩ loại nghề nghiệp này. Hơn nữa còn có thể đem dập đầu khái người chết hàng đầu sư đạt thương." Lưu Nghị một bộ lý nói, "Đó là đương nhiên, không có chuyện gì là không có lượng mà lại có khói." Bất quá ngốc hổ lúc này bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu như cái này ngược lại cũng đúng tìm tới trong bang làm sao bây giờ? Nếu như hắn mang theo một nhóm lớn cương thi quá khứ chúng ta có thể gánh vác được sao?" Lưu Nghị nhưng là một bộ không đáng kể dáng vẻ, nói, "Không cần lo lắng." Hiện tại cái nào còn có thể có nhiều như vậy cương thi à? Hiện tại người chết đều thực hành hỏa táng, thi thể đều thành cho cốt làm cương thi, không tìm được thi thể cũng không làm được. Nó hộ nhất thời cười khúc khích nói, "Đúng, hiện tại vẫn đúng là khó thực hiện cương thi." Đông nhiên hắn lại ngừng lại cười khúc khích nói, "Không đúng, coi như không có cương thi cái kia mau Sơn đạo sĩ có thể sẽ phép thuật đến trụ sở cũng có thể làm cho chúng ta uống một bình." Lưu Nghị cười hát nói, "Này thì càng không cần lo lắng, không có cương thi chỉ cần đạo sĩ kia không thành tiên, đều hẳn là sợ thương, coi như không sợ cướp, chúng ta trong bang nhưng là mới vừa vào không ít hạng." Lại nói các loại, "Trờ Tra đúng thân phận của đạo sĩ địa chỉ coi như đạo sĩ kia không tới tìm chúng ta, lao đại khẳng định sẽ đi tìm hắn. Hai người nhất thời bèn nhìn nhỏ cười. Ở bên cạnh nghe trộm Bạch Vũ lúc này không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh, thương à, thứ này lấy hiện tại Bạch Vũ cũng không muốn gặp phải, hắn hiện tại vẫn không có cái kia tự tin có thể tránh thoát viên đạn. Nếu để cho đám người kia tìm tới hắn, hắn chỉ chỉ có chạy trốn một đường. Lúc này hai người kia thật giống đã cười được rồi, dừng lại tiếng cười, Lưu Nghị bỗng nhiên có chút căm ghét mở miệng nói, những thứ này đều là thứ độ gì? Này hàng đầu sư làm sao khiến cho như cái động vật tiêu bản siêu tảng ra như thế, này thứ đồ gì đều có hơn nữa liền người đều có, này xương, ra lông, vẫn còn có tiên, ta đi, đây là hổ tiên sao?" Nộp hổ cười ha ha nói, mấy ngày nay vừa vận thân thể rất hư, đem hắn mang về bồi bổ, bổ. Lưu Nghị trừng mắt lên nói, "Tiểu tử ngươi không muốn sống, để cái kia hàng đầu sư biết ngươi còn sống được." Nộp hổ vừa nghe vội vàng đem đồ vật thả lại chỗ cũ, bất quá tràn đầy không muốn thầm nói, không nắm liền không nắm. Lưu Nghị nhưng không có để ý hắn, mà là muốn hỏi hắn, "Đúng rồi hiện tại đường chủ bên kia đang làm gì đấy?" Nộp Hộ không để ý chút nào nói, thật giống là một người tên là Bạch Vũ tiểu tử đắc tội rồi ngờ của hắn đang bệ bội bắt hắn đây. Nộp Hộ lập tức đem muốn xoay người đi Bạch Vũ lưu lại. Quy 1 chương 28, chuẩn bị tiến vào. Chương 28 chuẩn bị tiến vào. Lưu Nghị dường như sững sở, nói, chỉ là một người cần phải bận bịu sao? Nộp Hộ vậy vậy đầu, cũng là hơi nghi hoặc một chút nói, ai biết ta, chỉ là nghe nói tiểu tử kia có vẻ như rất xem biết đánh nhau, lần trước Mã Đường chủ dẫn theo 10, 20 người đi thật giống bị hắn sửa chữa đến mức rất thảm. Mà Mã Đường chủ không muốn lại lão đại trước mặt mất mặt, vì lẽ đó chính tự mình nghĩ đối phó tên kia biện pháp đâu. Lưu Nghị lắc đầu nói, mã đường chủ chính là một người như vậy, sĩ diện vô cùng. Bất quá tiểu tử kia lại là người nào a? Dám đang gây hấn với chúng ta độc Long Bang, nếu không là hiện tại chính phủ nghiêm đánh, đã sớm dẫn theo một đám người đem hắn diện, lại có thể đánh dùng người cũng có thể đè chết hắn. Nốc Hổ cũng là tâm có đồng cảm gật gật đầu. Bạch Vũ nghe đến nơi này, tâm trạng không khỏi có chút hoảng sợ, xem ra sau này đang không có thực lực tuyệt đối thời điểm vẫn chưa thể quá mức kiêu căng a, hiện tại là một cái như vậy hắc bang mình đều có chút không bắt được, huống là những kia siêu tự nhiên tổ chức đây. Ngay sau đó hắn cũng không ở nơi này trì hoãn xoay người liền tuần lai lịch hướng về phòng đi thuê phương hướng trở về đi. Chờ hắn đến đến nhà bên trong, đóng cửa lại nằm ở phòng ngủ trên giường nhìn trần nhà, không khỏi suy nghĩ xuất thần. Hắn là đem tất cả sự tình nghĩ đến đơn giản, từ vừa mới bắt đầu đều không có đem một cái hắc bang cho để ở trong mắt, thế nhưng hắn nhưng quên vũ khí hiện đại loại này hắn hiện tại không thể chống đối đồ vật. Đột nhiên hắn sáng mắt lên, tự nói, nhìn hệ thống bên trong có hay không món đồ gì có thể ứng đối, hay là có thể hối đoái ra mấy cái cương thi đi ra đến ứng phó một thoáng trước mặt tình hình. Liên lập tức không do dự nữa, trong lòng đọc thầm tiến vào. Chỉ thấy tinh thần lần thứ hai một trận mơ hồ sau một khắc liền đã thân ở với hệ thống trong cung điện. Hắn vừa mới tiến vào liền hướng về hệ thống lớn tiếng hỏi: "Hệ thống, có hay không cương thi có thể hối đoái. Hệ thống âm thanh y như dĩ vãng mở ảo bình thản: "Ký chủ, trái hệ thống trong không gian là không có vật còn sống hối đối. Không có." Bạch Vũ há hốc mồm, hy vọng cũng bị nhớ, không nhịn được muốn hệ thống này tiêu lên, ta sát, cương thi cũng coi như vật còn sống sao? Cương thi cũng coi như vật còn sống? Hắn là lấy một loại khác hình thái tồn tại vì lẽ đó hệ thống không có hồi đối. Không qua đêm chủ có thể ở thế giới nhiệm vụ lấy đặc thù ở tiệm bộ trảo cương thi mang tới trong thế giới hiện thực. Bạch Vũ một trận bất đắc dĩ, lấy hắn tu vi bây giờ mang cương thi đi ra đó là có chút không có khả năng lắm, còn muốn đặc thù tèm hắn có thể có cái gì đặc thù vật? Vân vân, lần trước nhận thưởng có phải là đạt được một cái nô yêu tháp sao? Cái kia có tính hay không đặc thù tèm? Cái kia thấp nhưng là có thể nô dịch yêu linh quỷ quái, một cái cương thi sợ là không có vấn đề lớn lao gì chứ. Liền hắn mau mau tìm kiếm khắp nơi lên, hắn nhớ tới hắn lần trước cho rằng vật này quá mức vô bổ vì lẽ đó vứt tại vừa rốt cục ở hắn đem trên mặt đất hỗn loạn đồ vật phiên mấy lần sau tìm tới một cái khéo léo bảo tháp, chính là nô yêu tháp. Thở phao nhẹ nhõm, đứng dậy hướng về hệ thống xác nhận nói: "Hệ thống, vật này có thể hay không?" Hệ thống xác thực không có trả lời ngay hắn, mà thực hiện đọc lên nô yêu tháp tin tức. "Nô yêu tháp, thánh phẩm pháp bảo có hàng yêu phục ma lực, bất kỳ yêu, ma, quỷ, quái nhập trong tháp đều có thể cùng chủ nhân nô dịch, chính là thiên điệu kỳ bảo. Vì là đặc thù item, có thể bộ trợ cương thi đem mang ra thế giới nhiệm vụ." Bất quá lúc này Bạch Vũ nhăn người, "Thánh phẩm pháp bảo, này nô yêu tháp có như thế châu bỏ sao?" Đợi có tới mấy phút đồng hồ mới phản ứng lại đây, nhất thời đối với trong tay tiểu tháp có chút yêu thích không buông tay. Bất quá hắn lại nghĩ đến một vấn đề, coi như có này nô yêu tháp nhưng là còn phải các loại, chờ thêm mấy ngày thời gian mới có thể đi vào thế giới nhiệm vụ a. Bạch Vũ có chút bất đắc di lắc lắc đầu, có chút không ôm hy vọng hướng về hệ thống hỏi, tiến vào nhiệm vụ không gian còn phải phải bao lâu? Thế nhưng hệ thống trả lời lại làm cho tinh thần của hắn chấn động mạnh một cái, ký chủ, ngươi bất cứ lúc nào có thể tiến vào. Bạch Vũ tâm trạng cả kinh, nói, không phải nói muốn 7 ngày sao? Xất thực là có 7 ngày thời gian. Thế nhưng hệ thống nói tới 7 ngày là chỉ 7 ngày trong vòng, nói cách khác này 7 ngày bên trong ngươi bất cứ lúc nào có thể hướng về hệ thống yêu cầu tiến vào nhiệm vụ không gian. Hệ thống trả lời thoáng chốc trong lúc đó lệnh Bạch Vũ mừng rỡ không ngớt. Bất quá hiện tại hắn cũng không có vội vã lựa chọn tiến vào, mà là hướng về hệ thống hỏi, không biết ta có thể hay không tự chủ lựa chọn thế giới. Chỉ sao điều kiện cho phép tình huống dưới là có thể, ký chủ. Bạch Vũ nghe nói không khỏi hơi nghi hoặc một chút đắc đạo, còn có điều kiện gì? Không thể, nhất định phải là hệ thống lựa chọn, cùng ký chủ trước mặt thực lực xứng đôi thế giới. Bạch Vũ không khỏi một trận sự bất đắc dĩ, lại là không biết thế giới. Làm sao vừa tiến vào thế giới thì có loại đánh bạc cảm giác đây? Hắn lại chưa từ bỏ ý định quay về hệ thống nói, vậy ta có thể hay không ở ngươi tuyển thế giới thời điểm thêm trên một điều kiện? Có thể. Nghe được hệ thống lần trả lời này, Bạch Vũ vừa mới thở phào nhẹ nhõm, nếu để cho để hệ thống lựa chọn, đánh vào một cái hiện đại thế giới hắn còn nói cái kia cái nào tìm cương thi đi. Xin hỏi ký chủ có hay không hiện tại lấy ra thế giới? Chờ một chút, sau đó lại lấy ra. Hiện tại tự nhiên vẫn chưa thể đi hắn còn có chuyện phải làm, ít nhất phải thông báo một thoáng lý hiểu phòng, để hắn hiện tại không nên chạy loạn. Liên lập tức hắn liền đọc thầm đi ra ngoài, trở ra hệ thống không gian. Sau khi ra ngoài liền tìm ra điện thoại di động nhảy ra Lý Hiểu Phong dãy số gọi tới, chỉ chốc lát điện thoại chuyển được, chuyển đến Lý Hiểu Phong thanh âm mệt mỏi, chỉ nghe hắn thở vào một hơi, ở trong điện thoại cười nói, Bạch Vũ chuyện gì à? Bạch Vũ nhưng không có đối với hắn quá nhiều cùng dây dưa, mà là đi thẳng vào vấn đề nói, Hiểu Phong, hiện tại ngươi bên kia thế nào rồi? Lý Hiểu Phong như là nghe ra hắn trong lời nói khẩu khí có chút nghiêm nghị, thu hồi nụ cười nói, ta hiện tại ở thành cái kia tìm cái chỗ ở rơi xuống, làm sao đã xảy ra chuyện gì sao? Bạch Vũ nói, có thể không có chuyện gì? Chính là hai ngày nay tốt nhất đừng ra ngoài, ta phát hiện cái nhóm này gây phiền phức người thật không đơn giản. Lý Hiểu Phong hiếu kỳ đắc đạo, "Áo, chuyện gì xảy ra?" Bạch Vũ lập tức cũng không có ẩn dấu liền đem sáng sớm nghe được nói cho Lý Hiểu Phong. "Lý Hiểu Phong tính hãi, nói, cái gì?" "Độc Long Bang." "Vậy cũng là chúng ta là hiện tại đệ nhất đại bang a, đám người kia càng là Độc Long Bang." Bạch Vũ sắc mặt nghiêm túc gật đầu một cái nói, "Không sai, hai ngày nay ta muốn đi tìm một chỗ đi bế quan đột phá một thoáng công lực, lần sau nghĩ đến liền có thể có cùng Độc Long Bang đối kháng thực lực." Lý Hiểu Phong cũng biết chuyện này phiền phức trình độ, liền gật đầu một cái nói, "Được, mấy ngày nay ta ngay khi ra sản cái mặc đêm." Sau đó Bạch Vũ lại căn dặn Lý Hiểu Phong vài câu sau liền cúp điện thoại, lại nhìn mấy bộ phim tư liệu. Chờ nhìn thấy ngoài cửa sổ đã là liệt dương giữa trời, mới đóng lại máy vi tính tiến vào hệ thống không gian. Bạch Vũ đi tới hệ thống không gian, liền hướng về hệ thống phân phó nói, "Hệ thống có thể bắt đầu rồi." "Là ký chủ, mở là đo lường ký chủ cơ bản tin tức." Đo lường xong xuôi. "Ký chủ, Bạch Vũ tuổi tác, 23 tuổi, huyết thống, nhân tộc, thể chất 20 người địa cầu bình quân năm, linh lực pháp lực, mỏng manh, sở kỳ hiệu, pháp thuật, mao sơn pháp thuật, pháp khí, pháp bảo, vật phẩm kiếm gỗ đào, vật phẩm tiền đồng kiếm, linh hồn, nguyên thần, cường độ 24, người địa cầu bình quân vị là 5. Phía dưới là xuyên qua tuyển hạng hàng xa thế giới xuyên qua tuyển hạng tiểu thế giới xuyên qua tuyển hạng đại thế giới xuyên qua tuyển hạng nói điển hối đoán phân loại pháp khí hối đoái phân loại trở chút tuyển hạng. Mà ở bên cạnh hối đoán điểm khương lộ ra kỳ 300. Bạch Vũ nhìn trước mắt cơ bản tin tức không khỏi có chút không nói gì, thể chất tăng cường là rõ ràng, nhưng này pháp lực bên trong biểu hiện dĩ nhiên là mỏng manh. Hiện tại pháp lực lại vẫn là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Hắn đột nhiên phát hiện hệ thống này đem thực lực bây giờ của hắn nhất thống kế hắn mới phát hiện, chính mình còn rất nhỏ yếu. Hệ thống âm thanh lại vang lên, bắt đầu tuyển thế giới, xin mời ký chủ đưa ra yêu cầu. Bạch Vũ nhưng là không do dự nói, tuyển phạm vi niên đại muôn cùng, cương thi tiên sinh, C xích không nhiều. Theo tiêu chuẩn lấy ra, niên đại khóa chặt, thế giới lấy ra bên trong. Lấy ra xong xuôi, lần này thế giới vì là Âm nhạc cương thi. Xin mời ký chủ ở trong vòng 10 phút chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Vũ nghe được thế giới này tên, không khỏi bật cười, lại là anh tốc điện ảnh. Bất quá này đến bên trong chính mình có thể hay không nhận là người. Bất quá sau đó liền đem như ý nghĩ này đặt ở một bên, hiện tại chỉ có 10 phút làm chuẩn bị cũng không thể lãng phí quá khứ, liền hắn đối với hệ thống hỏi, "Hệ thống, có hay không để ta trong thời gian ngắn đột phá hải a?" Trước mặt giả lập màn hình tiếp theo một trận mơ hồ chuyển biến, liệt ra hai cái tuyển hạng. "Tinh ngọc, đeo có thể tăng nhanh tự thân pháp lực ngưng tụ tốc độ, có thể tăng nhanh pháp lực 50% ngưng tụ tốc độ, cần 300 điểm hối báo điểm." "Cơ sở cấu nguyên thuật, chính là đạo gia cao nhân sáng chế, ngưng tụ pháp lực đột phá tu vi, nhưng là tiến cảnh tập nhanh, thế nhưng ngộ tính không đủ giả khó có thể lĩnh ngộ, cần 90 điểm hồi báo điểm." Bạch Vũ nhìn hai người này, tuyển hạng không khỏi rơi vào trầm tư, tinh ngọc vật này khẳng định là chỉ cần đeo là được, nhưng khẳng định chỉ có thể hiện giai đoạn có thể sử dụng. Mà này cơ sở cấu nguyên thuật nhưng là đúng với đột phá tù vi có kỳ hiệu, vô luận là ở đâu cái giai đoạn đều là có thể có này tác dụng lớn, còn hắn khảo cứu nộ tính vấn đề, Bạch Vũ đúng là không có lo lắng quá mức, như thế nào đi nữa nói hắn cũng là trên trần tư chất không phải. Liên lập tức không do dự nữa, dùng 90 điểm hối đoán điểm hối đoán này cơ sở cấu nguyên thuật. Chỉ thấy một vệt kim ấn đến gáy của hắn bên trên, nhưng làm hắn kỳ quái chính là lần này cũng không có lần trước thần kinh bành trướng cảm. Nại đạo kim quang gần giống như một đạo thanh lưu bình thường chạy vào hắn ý thức, bắt được dòng lũ ở trong đầu của hắn càng là hội tụ thành mấy cái vàng chói lọi lại tự, nên vững chắc cơ sở, tu vi tự thành. Bạch Vũ nhất thời trận mắt quát mồm, thật lâu không nói gì. Sắt, đây là vật gì? Này vẫn là một bộ công pháp sao? Bị lừa rồi. Bạch Vũ lập tức hướng về hệ thống giận dữ hết, "Hệ thống, ta muốn trả hàng." Hệ thống nói, "Xin lỗi ký chủ, hối đoá ở kèm giống nhau không được lui về." Bạch Vũ nhất thời khóc không ra nước mắt, 90 điểm hồi đoá điểm liền như vậy lãng phí. Nên chắc cơ sở, tu vi tự thành. Người nào không biết ta Thế nhưng nhưng vào lúc này, một màn kỳ dị ở Bạch Vũ trong cơ thể phát sinh. Quy 1 chương 29, âm nhạc cương thi. Chương 29 âm nhạc cương thi. Chỉ thấy Bạch Vũ lúc này trong cơ thể cái tia mấy cái vàng trói lọi đại tự chấn động mạnh một cái, từng đạo từng đạo tương tự sóng khí sóng gợn nhiều lần hướng về bên ngoài khuyết tán ra đến. Bạch Vũ chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp lực đột nhiên cũng là chấn động, đột nhiên tản mạn từng tia từng tia pháp lực càng là đột nhiên trở nên trầm ổn hơn nữa, bắt đầu hai tia hai tia dây dưa cùng nhau lên, bất quá trong vài hơi thở pháp lực số lượng thoáng chốc thiếu một lần, nhưng cũng đều là thu một phần, hơn nữa còn trở nên trầm ổn gì không? Bạch Vũ ngóc sừng sốt một chút, hắn biết này lại là hệ thống hối đoán quy tắc, để hắn đem cái kia cơ sở cấu nguyên thuật hơi biết, nhưng không có chờ hắn làm thêm suy nghĩ lúc này đã đến đến giờ, chỉ nghe hệ thống đếm ngược âm thanh ở hắn bên tai vang lên, bắt đầu tiến vào thế giới đến ngược, 10, 9, 8, 3, 2, 1, bắt đầu tiến vào. Tâm mắt lại là một trận mơ hồ, ý thức cũng là trở nên hoảng hốt, sau một khắc hắn đã đến một cái trong rừng cây, hơn nữa thời gian cũng đã đến đêm kia. Nhìn rừng cây trước mắt, Bạch Vũ cũng bắt đầu hồi tưởng nổi lên, âm nhạc cương thi, nội dung kịch, dân quốc năm đầu, giang nam một vùng thịnh hành đuổi nghề tức là đem chết tha hương tha hương người chi thi thể, do chuyên gia chạy về tương ứng nông thôn an táng. Mà đuổi thi giới cực phụ nổi danh chi TT sư phụ nhân cùng sư huynh chính anh sư phụ bất hỏa, mà khắc lên tên cửa hiệu. Dẫn dắt hai đồ đệ, A Hảo cùng A Cường bắt đầu tiếp đệ nhất đàn buổi thi năm đầu, Giang Nam một vùng thịnh hành đuổi thi ngành nghề, tức là đem chết tha hương tha hương người chi thi thể, do chuyên gia chạy về tương ứng nông thôn an táng. Mà đuổi thi giới cực phụ nổi danh chi TT sư phụ nhân cùng sư huynh chính sư phụ bất hỏa, mà khắc lên tên cửa hiệu. Dẫn rất hai đồ đệ, cùng A Cường bắt đầu tiếp nhất đàn buổi thi truyện làm ăn. A Hạo ở đơn độc cản đưa nhâm lão thái gia thi thể hướng về nhâm phụ trên đường, kết bạn do Sanfer Giang Sít Cô về Trung Quốc thiếu nữ Châu Châu, A Hảo cùng A Cường coi như thiên nhân, tương muốn làm đối phương, lấy bác Ý nhân phương Thâm. Càng không nghĩ tới chính là, nhâm lão thái gia thi thể bị nước ngoài nhà khảo cổ học Tây đi làm giải phâu thí nghiệm dùng, nhưng sử dụng thuốc khiến nhâm lão thái gia thi thể nổi lên rất lớn phản ứng, biến thành một cái cùng hung cực các hấp huyết thành tính cương thi. Làm cho các đạo sĩ dùng truyền thống Trung Quốc phương pháp đối phó không được nó. Chỉ có này cương thi tôn nữ Châu Châu có một cái âm nhạc đồng hồ quả quyết, là nhâm lão thái gia khi còn sống đưa cho nàng. Cường thi vừa nghe đến đồng hồ quả quyết âm nhạc liền liên tiếng lại, nhưng một lần ở thu phục cường thi trong quá trình, đồng hồ quả quyết bị sư phụ không cẩn thận làm hỏng. Mặt khác, dối trá sợ cảnh sát cũng uy hiếp thầy trò ba người, bọn họ rất khả năng đối mặt bắn chết nguy hiểm, đang lúc này Lâm sư phụ xuất hiện, giải cứu thầy trò ba người, cũng quyết định cùng thầy trò ba người đồng thời thu phục cường thi. Ở nhập thực này lấy, Lâm sư phụ dùng ngân châm cắm vào cường thi huyết đạo bên trong, thông qua nhập thực sức mạnh đem kích thích tố bức ra đến. Ở trên cái thế giới này đối với Bạch Vũ tới nói vẫn tương đối nguy hiểm, đặc biệt cái kia cường thi Cái kia Cương Thi nhân bị cái kia nước ngoài nhà khoa học đánh kích thích tố vì lẽ đó bình thường đạo thuật đối với hắn không có tác dụng, Bạch Vũ tự nhận là bắt hắn không có cái nào, ấn lại hạn bạn thi tộc cấp bậc phân chia, cái kia Cương Thi tuy ở bên ngoài biểu không có bất kỳ biến hóa nào nghĩ đến sức chiến đấu tuyệt đối đạt đến tự cương thực lực. Đồng thời Bạch Vũ cũng thật tò mò, người nước ngoài kia càng là chỉ cho hành thi đánh một chấm kích thích tố càng là đắp nặn ra một cái nắm giữ tự cương thực lực Cương Thi, đây tuyệt đối không phải bình thường kích thích tố có thể làm được. Cái kia kích thích tố đối với Bạch Vũ tới nói tuyệt đối là một cái bả bối, tuy nói này kích thích tố cũng có dị về sau, để Cương Thi trở nên hung tàn cực kỳ. Thế nhưng ở hắn nghĩ đến cái kia thánh phẩm nô yêu tháp mới có thể điều động này cương thi. Chính đang Bạch Vũ suy nghĩ thời gian, xa xa đột nhiên chuyển đến từng tiếng hét to tiếng, người sống trở tiến bảo, tiên nhân trở về. Người sống trở tiến vào, tiên nhân trở về. Bạch Vũ nhất thời trong lòng hơi động, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy có ba bóng người chính vội vàng một đội hành thi nghị phương hướng của hắn mà tới. Bạch Vũ không khỏi cười thầm trong lòng đây là người đối xác TT khu vực hắn hai cái đồ đệ đến rồi. Nội dung vở kịch bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ, kết giao TT, cùng với trở thành bằng hữu, khen thưởng 100 điểm khen điểm. Lúc này hệ thống nhiệm vụ cũng đúng lúc mà tới. Kết giao TT Cái này đơn giản a." Chỉ thấy hắn cười hì hì, lập tức thân hình chui vào một bên trong rừng cây, nhanh chóng đem y phục trên người đổi thành cái kia đang ở cương thi tiên sinh thế giới được đảm bảo. Dẫn hắn thay quần áo xong TT mấy người cũng đã cách hắn không xa. Hắn lập tức không do dự nữa từ rừng cây ở trong chui ra. Bất quá hắn hành động này đem nhưng là đem không có phòng bị TT các loại, Chờ, người sợ hết hồn, TT dưới sự kinh hãi vội vàng lui về phía sau vài bước, bày ra một cái giống thật mà là giả phòng ngự tư thế nói, "Người nào, làm gì?" Mà hắn hai cái đồ đệ cũng là đi lên phía trước, một mặt đề phòng. Bạch Vũ vội vàng cười một tiếng nói, Vị đạo hữu này không cần số sắng, người trong đồng đạo, người trong đồng đạo. TT các loại, chờ, người nghe xong hắn, lại nhìn thấy trên người hắn đạo bảo, mấy người vừa mới thở ra một hơi, TT nói, hóa ra là vị đồng đạo, không biết tiểu đạo sĩ tục danh, một như vậy ở đây để làm gì. Bạch Vũ cười ha ha nói, tại hạ Bạch Vũ, đúng là một chuyện nhỏ, hôm nay ta nghe nói chung quanh đây có một con tiểu quỷ đang khắp nơi làm ác, ta liền liền đến đây đem hắn cho thu rồi. Đang nói chuyện đồng thời Bạch Vũ cũng đang quan sát này thầy cho ba người, lấy công lực của hắn dễ dàng liền có thể mới vừa cảm thấy đến ba người đại thể thực lực đề đối khoảng chừng là ngưng tụ 15, 16 tia khoảng chừng, trái phải pháp lực, hắn đại đồ đệ có 5 tia pháp lực, hai đồ đệ có 4 tia pháp lực. Nhìn như vậy đến hắn hai người đồ đệ này thực lực nhưng là phải so với kiểu thúc thu tư chất tốt hơn rất nhiều. Không thể không nói này TT kỳ thực là học mà không được, chính là liền cảm ứng người pháp lực mạnh yếu phương pháp đều sẽ không. chờ Bạch Vũ nói đến tới bắt tiểu quỷ thì nhưng là một mặt ánh mắt hoài nghi, có vẻ như rất hoài nghi Bạch Vũ nói tới chân tự tính. Mà hắn hai cái đồ đệ cũng cũng giống như thế. Phải biết nếu muốn trảo quỷ, chính là bình thường có thể hại người tiểu quỷ có thể cũng phải cẩn trí ít 10 tia trở lên pháp lực. Rối cái nhìn của hắn Bạch Vũ còn trẻ như vậy không thể có thành tựu như vậy. Bạch Vũ có chút bất đắc di lắc lắc đầu, này TT tuy nói là ở này giang nam một vùng rất có nỗi danh, nhưng phần lớn nguyên nhân khả năng là bởi vì sư đệ của hắn Lâm Chính Anh, danh tự này đương nhiên chỉ do điện ảnh làm ác. Tư chất chi kém, làm người chi lại chi lạp thấp thực sự là làm người không dám kết tạo liền sư đệ của hắn đều xem thường hắn liền có thể tưởng tượng được. Liền hắn cười cười giao động nói, Vì đạo hữu này, tuổi tác thường thường không thể đại biểu tất cả, năm đó ta Mao Sơn học nghệ thì mới có 8 tuổi, 23 tuổi học thành Mao Sơn bí thuật Xuất sư rèn luyện hiện tại tự tin thực lực không thua với bất kỳ một vị nổi tiếng bên ngoài đạo trưởng. Nghe được Bạch Vũ như vậy hung hăng, TT bên cạnh Á Hảo nhất thời không làm. Coi trời bằng vung, hết ngồi đái giếng, xem tuổi tác dường như còn không ta hai người lớn, càng là lớn lối như vậy tự đại, xem ta sao không cho người một bài học nhìn một cái. Thế nhưng TT vẫn không có nói đạ kích một thoáng Bạch Vũ, a Hảo nhưng là bỗng nhiên bắt đầu cười lớn, chỉ thấy hắn cười to hướng về Bạch Vũ đi vào, nói, Bạch Vũ đạo trưởng đúng không? TT a cường hai người thấy tình hình này tất nhiên là tâm trạng cười thầm, thầm nghĩ người này phải có nếm mùi đau khổ. Bạch Vũ thấy hắn đến đây tâm trạng nhất thời cảnh giác, hắn có biết hai người này tính cách nhưng là theo thu sinh văn tài hai cái gây sự ra hỏa không kém cạnh, tất nhiên là muốn tăng cao cảnh giác để ngừa bị chính. Tâm trạng tuy rằng cảnh giác thế, nhưng trên mặt nhưng là treo lên một vệt nụ cười, nói, chính là Chỉ thấy A Hào đi tới Bạch Vũ bên cạnh, như là tùy ý ôm bờ vai của hắn, một tấm bùa nhưng là thuận lợi kề sát tới Bạch Vũ trên lưng, nhưng trong miệng như trước cười nói, Bạch đạo trưởng, không biết người đều đã năm cái gì quỷ a. Bạch Vũ ở có phòng bị tình huống dưới tự nhiên là cảm giác đi ra phía sau dị động, nhưng hắn nhưng làm bộ không có phát hiện giống như vậy, nói, ta chả nhưng là hơn nhiều Bạn được bao nhiêu quỷ liền nhớ không? Rõ, ngược lại là không ít, ta thậm chí còn tiêu diệt quá một con cương thi. Nói lời này như là lơ đáng chết những người, phía sau tấm đũa kia chỉ liền Lặng Yên chuyển đến á hào trên người. Thật sao? Nhưng ta không tin. Lúc này A Hào nhưng là đem biến sắc mặt, chuyển đề tại liền trong nháy mắt càng là thay đổi thái độ. Loại này chuyển biến tốc độ nhưng là lệnh Bạch Vũ một trận không nói gì, trở mặt trở nên nhanh như vậy thực sự là làm người có chút không thít đứng. A Hào thiểm qua một bên, Lặng Yên lấy ra một tấm đũa đến, nhét vào miệng mình bên trong, nói, nếu muốn để chúng ta tin tưởng lời của ngươi, ngươi nhất định phải đánh đau ta lại nói. Bạch Vũ cười thầm, không nghĩ tới bây giờ còn có người muốn tìm đánh, nhưng trong miệng nhưng là có chút thật không tiện đắc đạo, như vậy không tốt sao? A Hảo nhưng là một bộ không để ý lắm dáng vẻ nói, không cái gì thật không tiện, mau tới đánh. Bạch Vũ quỷ dị nở nụ cười, nhưng là không lại từ chối, tiểu đạo trưởng, vậy ta liền không khách khi a. Hô một quyền mang theo tiếng gió bén nhọn một bên sau đó mà đi. Khi thế khiến cho TT ba người đều là cả kinh, trong lòng lập tức biết Bạch Vũ cũng không phải tưởng tượng ở trong đơn giản như vậy. Bất quá trong mấy mắt, nắm đấm liền đến A Hào ngực, đâm một tiếng một quyền sức mạnh càng là trực tiếp đem A Hảo cho miễn cưỡng đánh bay mấy mét xa. A Hào bay ra hậu tâm bên trong tất nhiên là kinh hãi dị thường, chuyện gì xảy ra thống? Trên đất lăn lộn vài vòng, bò đem lên, nhìn Bạch Vũ một đôi mắt bên trong tất cả đều là không rõ, rõ ràng đem phủ kề sát tới trên người hắn a. Bạch Vũ cười ha ha nói, vị huynh đệ này như thế nào người không sao chứ? A Hào nhìn thấy Bạch Vũ như là người không liên quan như thế, mà chính mình nhưng là bị cú đấm kia đánh cho như là tan vỡ giống như vậy, nhất thời không tin tà nói, trở lại. Bạch Vũ bất đắc dị nhún vai một cái, thực sự là chưa tới phút cuối chưa thôi à, bất quá có người muốn khảo đánh hắn tự nhiên là tình nguyện ra tay, liền nắm đấm phải nắm chặt gầm thét nói, cẩn thận rồi. Xem quyền, Đông A Hạo lần thứ hai phi thân mà ra, lần này lại muốn so với lần trước nhiều bay ra 12 mét, thật lâu bỏ không đứng lên. TT như thế nào đi nữa nói cũng là mèo già hoa cáo, thấy tình huống như thế, thêm vào đối với độ đệ mình hiểu rõ, xem như là rõ ràng chuyện ra sao, hắn không khỏi mặt trầm xuống nói, "A Hạo, ngươi có phải là hữu dụng những kêu bảng môn tà đạo?" Quy một chương 30, cương thi bị cướp. Chương 30 cương thi bị cướp. A Hạo mau mau phủ nhận nói, "Nào có, ta nơi nào có dùng bảng môn tà đạo." ma xem thường hừ lạnh một tiếng, nói, "Không có." Nói liền giơ lên bước tiến đi tới A Hào trước người tay hướng về phía sau hắn một chào, tấm bùa kia chỉ liền vào mama ma trong tay, mama ma trợn mắt nói, còn nói không có. A Hạo thấy mama ma lấy ra lá bùa, nhất thời trợn mắt quát mồm, không thể tin tưởng chỉ vào Bạch Vũ Tử nói, làm sao sẽ? Ta. Rõ ràng. Mama ma thẳng tóc nhìn hắn nói tiếp, cây sát ở nhân ra trên người đúng không? Không thể không nói này, mama ma vẫn là tư tưởng tương đối bảo thủ, đối với mình đồ đệ quản giáo cũng là khá là nghiêm. Vừa A Hào thi pháp thuật tối đa chỉ có thể nói là một cái chỉnh người cho vặt, thế nhưng ở Mao Sơn bí thuật ở trong nhưng đến không thể học bảng môn tả thuật ở trong, vì lẽ đó hắn liền cho mình đồ đệ định ra rồi không thể học loại này phép thuật. A Hào nghe nói nhất thời tâm trạng cả kinh, mau mau cười cười nói, sư phụ, nào có, ta chỉ là vui lùa một chút mà thôi. Ma Ma chừng hai mắt một cái, nói, tiểu tử túi, sau đó lại chừng chị ngươi. Sau đó xoay người lại quay về Bạch Vũ nói xin lỗi, Bạch Đạo Hữu cười chê rồi, thứ tại hạ mắt vụ về, mới vừa rồi không có nhìn ra Đạo H Nói xong đen sì trên mặt giường như càng đen, Đại khái bởi vì thật không tiện mà mặt đỏ, thế nhưng ở trên mặt của hắn lại như là đen, không nói chuyện bên trong đạo hữu cũng coi như là nhận rồi Bạch Vũ thực lực. Bạch Vũ vội vàng xua tay cười nói, nơi nào nơi nào, đạo hữu không cần như vậy, chuyện như vậy cũng coi như bình thường, ta có thể không tự gặp phải qua bao nhiêu lần chuyện như vậy, ta còn không biết có đại danh. Ma ma cười ha ha rối trá khiêm tốn nói, nào có cái gì lại danh, lũ danh một cái, tại hạ ma ma. Xem trên mặt hắn vẻ mặt dường như e sợ cho người khác không biết tên của hắn. Bạch Vũ rất là phối hợp nói, "Hả, hóa ra là nổi tiếng lâu đời ma đại sư." Nướng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Không biết đây là muốn đi phương hướng nào. Mama cười tươi như hoa nói, nơi nào nơi nào đều là người khác nâng đỡ mà thôi. Sau đó dừng một chút lại nói, lần này khách mời vị trí địa phương tương đối hỗn độn, mỗi cái phương vị đều có, ở mặt trước còn phải phân ra một người đến chạy đi để nhấc ra. Nhiệm vụ hoàn thành, cùng ma trở thành bằng hữu, khen thưởng huối đãi điểm 100 điểm. Bạch Vũ vui mừng trong bụng, nếu nhiệm vụ hoàn thành, vậy sẽ phải cùng bọn họ tách ra, bằng không cùng Mama ở cùng nhau ăn cơm hắn có thể không chịu được, sau đó còn không khỏi nhớ tới điện ảnh ở trong anh thúc nói Mama câu nói kia đào lỗ mũi, đào lỗ hai nổ nước miếng, chụp cái mông, cái gì thói xấu người đều có lập tức mau mau ông quyền hỗn cáo từ nói, "Áo, đạo kia hữu ta liền không nhiều làm cái rối." Mama thấy hắn đưa ra phải đi cũng không nhiều làm giữ lại cũng là ông quyền nói, "Đi thông thả, đi thông thả." Lẫn nhau khách khí xong, Bạch Vũ cũng không làm do dự, liền tùy tiện tìm một phương hướng mà đi. ma các loại, "Chờ, người nhìn theo Bạch Vũ sau khi rời đi, vừa giáo hấn A Hảo, cũng là một bên về phía trước lộ chạy đi." Thế nhưng ở Mama các loại, "Chờ, người sau khi rời đi, Bạch Vũ bóng người nhưng là lại trở lại, chỉ thấy Bạch Vũ khẽ miệng bên trên treo lên vẻ mỉm cười tự nói, theo á hảo lẽ ra có thể có thu hoạch đi. Bóng người của hắn liền ẩn dấu ở rừng cây ở trong xa xa mà điếu ở phía sau. Bất quá Bạch Vũ lại phát hiện một cái vô cùng chuyện thú vị. Hắn phát hiện theo dõi cũng không chỉ một mình hắn, còn có một đám tuổi trẻ tiểu tử cũng đang theo dõi. Hơi suy nghĩ, liền đã rõ ràng những người này là đến tâu hành thi. Nhưng hắn nhưng không ngăn cản, bởi vì hắn mục đích cuối cùng là người nước ngoài kia kích thích tố, có thể để cho cương thi thực lực tăng gấp đội kích thích tố. Chỉ thấy ma ma các loại, chờ, người lại về phía trước được rồi không lâu, liền tìm một chỗ nghỉ ngơi chân Mama đồng tiền hai cái đồ đệ đem hành thi môn đều dựa vào trên cây to nghỉ ngơi lại tiện tay đem a hảo triệu đến nói tiểu từ thú chuyện ngày hôm nay hôm nào lại tìm người toán ngày hôm nay trước tiên cho ngươi cái cơ hội để ngươi đi phòng một thoáng đem nhâm thiên đường đưa cho nhâm ra trấn nhâm lao ra a hảo tâm trạng cả kinh có chút không thể tin tưởng nói chỉ có một mình ta a sư phụ ta đây là lần thứ nhất ta Ma không hề bị lay động như mày nói lần thứ nhất liền lần thứ nhất mà cho một mình ngươi biểu hiện cơ hội ngươi có đi hay không à A hảo xem mama v mặt tự biết chuyện này không cách nào thay đổi chỉ có thể bất đắc di đáp áo Mama lúc này mới thỏa mãn nói đến liền không muốn sách a Hào Tuy có chút bất đắc dị nhưng vẫn là ngoan ngoắn đi đem nhâm thiên đường cho đánh bởi mà cái kia mấy cái tuổi trẻ tiểu tử nhưng là đang nghe a hào cùng Ma đối thoại sau lặng lẽ đánh mấy cái thủ thế nhưng là nhiều đường đi Bạch Vũ tâm chẳng biết bọn họ chính là nhâm gia trấn cư dân đây là đi phía trước tất kinh con đường đi chuẩn bị ta ấy a hào hiện tại khả năng vẫn là đối với Nhâm thiên đường hại hắn thua tiền má canh cánh trong lòng vừa đi về phía trước còn vừa hướng về hà mắng nó cho ng lên tinh thần đến lo quỷ lần này theo ta có thể đừng hại ta và không ta đánhươi đánh Hào hắn mang theo hành thi không tốt đi nhiều người địa phương đi ở trọ, chỉ có đi một ít sơn đạo đi thẳng một đêm, đúng là lệnh Bạch Vũ có một chút không kiên nhẫn. Hắn lại lần nữa hồi ức một thoáng nội dung vở kịch, thật giống ném thi thể cũng chính là tối hôm nay, thế nhưng chỉ là như vậy theo cũng không phải một cái biện pháp. Đột nhiên hắn cười lị hị, thầm nghĩ ta tại sao cần phải theo đây. Mà hậu chiêu một phen một tấm đùa liền xuất hiện trên tay hắn, trong cơ thể pháp lực hơi động, lá bùa nhất thời ánh sáng lẽ lên thẳng tắp hướng về nhâm tiên đường mà đi. Lá bùa thẳng tắp đánh vào trên người hắn, không có bất kỳ tiếng vang, càng là trực tiếp đi vào trong cơ thể hắn. Bạch Vũ làm xong tất cả những thứ này, sau liền không nữa quản này một người một thi, bước nhanh hơn liền hướng về phía trước mà đi. Hắn sau đó tìm tới cách nơi này người gần nhất chớ nhỏ, hướng về dùng ở, cương thi tiên sinh, thế giới ở trong không dùng hết đại dương ăn một bữa bữa tiệc lớn, sau đó lại tìm người hỏi một thoáng nhâm ra chấn vị trí, dựa vào tấm đồ kia chỉ cảm ứng lại sao đến á hào phía trước. Bạch Vũ đi tới vị trí kia liền tìm cái địa phương nghỉ ngơi lên. Mà thời gian bất tri bất giác trôi đi, thì chị đêm khuya ở Bạch Vũ mơ mơ màng màng buồn ngủ thời điểm, xa xa á hào Thét to thanh xa xôi mới truyền đến, người sống chớ tiến vào, tiên nhân trở về. Bạch Vũ tinh thần lập tức chấn động mạnh một cái, duỗi ra một cái lại eo, sau đó lẳng lặng dấu ở một bên. Đột nhiên hắn lại sau lưng A Hảo phát hiện mấy cái lén lén lút lút bóng người, hắn tử quan sát kỹ đã thấy vẫn là ngày hôm qua những người kia. Bạch Vũ tâm trạng sáng tỏ, người cạm bấy này cách nơi này hẳn là không xa, chỉ thấy khoảng chừng lại cùng chừng nửa cái giờ, A Hào đột nhiên đem thét to ngừng lại, mang theo tỏ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn quay về Nhâm Thiên Đường nói: "Xin nhờ ngươi nhanh lên một chút có được hay không a? Làm sao đồng dạng đều là hài thi, ngươi được đặc biệt chậm, thật là đần chết rồi, xin nhờ ngươi đi nhanh điểm có được hay không?" Nhẩm Đường lúc này tất nhiên là không thể phản bác cũng không thể phản bác, chỉ có thể lẳng lặng bị mắng. Chính vào lúc này đột nhiên chính nhảy nhâm thiên đường đột nhiên dưới chân chìm xuống, càng là đánh tan bóng người. A hào tâm trạng cả kinh, chờ thấy rõ là cái hố sâu sau, bất đắc dĩ Loan Hạ thân tử đối với trong hầm nhâm thiên đường nói, "Ai, mới nói ngươi hai câu ngươi liền té xuống rồi." Thế nhưng ở hắn Loan Hạ thân tử thời điểm, đột cảm không đúng, như là có một luồng kình phong từ đỉnh đầu bay qua dường như là mấy cái tầng đá. Hắn vội vàng đưa mắt nhìn phía phía sau, nhưng cũng là không có thứ gì phát hiện, trong lòng lắc lắc đầu, chỉ cho rằng là chính mình nghi thần nghi quỷ. Liên bất đắc dĩ đứng thẳng người lên, kéo tay nào nói: Thực sự là đáng ghét. Thế nhưng hắn sau một khắc đầu liền chịu đến đòn nghiêm trọng, bị lăn cây ban chúng, mắt tối sầm lại một bên bất tỉnh nhân sự, sau đó lại rơi vào rồi bọn côn đồ trước đó để tốt đầu trong lưới, đem hắn treo ở trên cây. Chúng lưu manh, thấy đem hắn đánh ngất nhất thời vui mừng con ngôi, mấy người mau mau dơ lên cương thì vui sướng chạy đi. Bạch Vũ tâm trạng cười gắn, hai vạ đến nơi còn không tự biết, mà chân sau dưới hơi động liền ở lên mấy người phía sau. Bọn họ chạy không bao lâu. Liên tới đến một gian nhìn như đơn sơ phòng nhỏ trước, mấy người đem nhâm Tiên Đường nhấc đến phòng nhỏ bên trong, chỉ nghe bên trong nhưng là chuyển ra một đạo không đúng tiêu chuẩn tiếng phổ thông, hoan nên trở về, các bằng hưu của ta. Bạch Vũ lặng lẽ đi tới phòng nhỏ trước cửa sổ, hướng phía trong tò vọng, chỉ thấy cái kia nói chuyện chính là một vị mang mắt kiếng gọn vàng nước ngoài nhà khoa học. Một cái nhìn như là Lưu manh đầu lĩnh dài đến gầy gò người trẻ tuổi, nhìn đã đặt lên giường Nâm Tiên Đường hướng về người nước ngoài xoa xoa ngón tay quyến dụ nói, cương thi đã làm ra, ngài xem, có phải là. Người nước ngoài tự nhiên biết ý tứ trong đó, chỉ thấy hắn mang theo mỉm cười. Từ bên cạnh trên bàn cầm lấy một cái bao bố đưa cho người này. Người này tên là Tiểu Tam, thực sự là này còn không làm việc đảng hoàng tuổi trẻ tiểu hòa đồ lĩnh, chỉ thấy hắn nhìn thấy bao bố nhất thời liền mắt thả ra tham lam ánh sáng, hai tay nhận lấy, lại từ giữa diện móc ra một cái đại dương đến, đặt ở bên mép thôi thôi. Nghe cái kia đại dương đặc biệt mà dễ nghe tiếng vang, nhất thời cả khuôn mặt trên đều che kín ý cười, hắn đem đại dương thu hồi sau đó hướng về người nước ngoài khoát tay nói, chờ một chút ta. Sau đó nhưng là từ phía sau hắn móc ra một quyển tiếng Anh từ điển đến, ở phía trên tìm từ này, mau mau thu hồi thư, ý cười lần thứ hai quải ở trên mặt. Cùng người nước ngoài bắt tay nói, "Thành kỳ hủ, Hàn kỳ hủ." Người nước ngoài trong miệng cũng là tỏ rõ vẻ ý cười nói, "Thành kỳ hủ." Lúc này Tiểu Tam nhìn một chút người nước ngoài bên trong trang trí, tịch làm một ít đạo kiếm loại hình, dường như bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, "Hả? Nguyên lai ngươi là muốn ăn cương thi thịt mới để chúng ta đâu?" Người nước ngoài lắc đầu nói, "Không phải ăn, là muốn giải phẫu. Ta là nghiên cứu nhân loại học khoa, từ nước Pháp đến mục đích của ta chính là muốn nghiên cứu ai cấp một mạo y y, Trung Quốc cương thi còn có mỗi tuần giờ dạ cụ lạ đến cùng có chỗ nào không giống. Nếu để cho ta nghiên cứu thành công, năm nay Nobel liền nhất định thuộc về ta rồi. Ha, ha, ha. Nói hắn càng là bắt đầu cười lớn. Thế nhưng bọn côn đồ nhưng là một câu không có có nghe hiểu, bọn họ thậm chí ngay cả một mại ý, ý đều chưa từng nghe nói, càng khỏi nói cái kia giải nô bên hạng, từng cái từng cái tướng mạo tần không rõ một cái nguyên cớ. Bạch Vũ thấy cảnh này không khỏi âm thầm lắc đầu, người này thực sự là vì đoạt giải không muốn sống, người trí ít cũng đến cố gắng tìm hiểu một chút cương thi đặc tính đang nghiên cứu mà, làm cuối cùng bị cương thi cho cắn chết cũng thật là đáng đời. Quy một chương 31, biến dị cương thi. Chương 31 biến dị cương thi. Lúc này chỉ thấy người nước ngoài kia, nhưng là từ một bên tụi bắt ở trong lấy ra một hắc 1 hoàng 2 bình chất lỏng. Hắn đem chất lỏng đuối liền kim tiêm, xen vào hành thi động mạch lớn bên trong. Mà mấy tên côn đồ môn không hiểu những này, ở bên cạnh lấy ra một viên đại dương đánh tượt lên. Bạch Vũ nhìn hai bình này chất lỏng, lập tức biết rồi cái này, liền để cho Nhâm Thiên Đường sức chiến đấu tăng vọt khen chốt đặc thủ kích thích tố. Liền hắn liền muốn đi vào nhà cướp, thế nhưng mới vừa đứng dậy cái kia hệ thống âm thanh nhưng là hử lên. Tuyên bố chung cực nhiệm vụ, tiêu diệt biến dị cương thi Nhâm Thiên Đường, cập thưởng đổi đoái điểm 1500 điểm, lấy ra khen thưởng một lần." Bạch Vũ chờ nghe xong hệ thống nhiệm vụ nội dung sau, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, 1.500 điểm khen điểm. Ta sát Hắn hoàn toàn có thể ở hệ thống nơi đó hối đoán một môn uy lực không sai, mà lại học viên mãn phép thuật, hoặc là hối đoán một cái pháp khí không tồi. Mang nghĩ đến những này sau vội vàng lại sẽ bóng người đi về chỗ cũ, ở đây lặng lặng quan sát lên. Lúc này bọn côn đồ chơi không còn ý tứ, tiểu Tam chỉ vào nằm ở trên giường cương thi nghi hoặc mà hướng về cái kia nhà khoa học nói: "Ha đi, ngươi đây là cho hắn đánh món đồ gì nha?" Cái kia nước ngoài nhà khoa học tâm tình có vẻ như rất tốt, hỏi gì lắm đấy, đây là một loại kích thích tố, là xúc tiến phản ứng hóa học, hết thảy sinh vật đều là do vật lý cùng hóa học hình thành, ở đây xúc tiến phản ứng hóa học là có thể tăng nhanh sự trao đổi chất. Tiểu Tam tuy nói vẫn là không có chút nào rõ ràng, nhưng hắn nhưng không lắm lưu ý cái này, chỉ là thuận miệng hỏi một thoáng. Lập tức hắn ra vẻ hiểu biết gật gật đầu, Ủa? Lúc này nước ngoài nhà khoa học cầm một nhánh châm đồng đi tới hành thi trước người, quay về tiểu Tam các loại, Chờ, nhân đạo, hiện tại ta muốn cốt hắn nào chấp đến xét nghiệm, các ngươi không phải sợ, nếu như thân thể này có phản ứng gì đó là bởi vì thân thể của hắn vẫn chưa hoàn toàn bất động. Giúp ta đè lại tay chân của hắn." Mấy người không khỏi do dự đối diện một chút, làm như không dám lên trước, bất quá ở tiểu Tam cổ vũ dưới vẫn là lấy dũng khí đi lên phía trước đè lại cương thi tứ chi. Thật dài ống tiêm thật sâu đâm vào cương thi gáy, tủy não một chút rút ra. Chờ đánh xong tủy não, ở rút ra ống tiêm trong nháy mắt bỗng nhiên cương thi tứ chi cùng nhau một trận vùng dậy, chỉ đem ba người cho vùng ra một bên. Ba người tâm trạng vì là chi kinh hại đến biến sắc, nhất thời đều lần đi xa xa mà. Người nước ngoài mau mau an ủi, không phải sợ không phải sợ, phản ứng tự nhiên, này đều là phản ứng tự nhiên. Ba người nghe nói lại thấy cái kia trên giường cương thi nửa ngày đều không có một tia phản ứng, vừa mới yên tâm bên trong tảng đá trùng thở một hơi. Người nước ngoài thấy phản ứng của bọn họ không khỏi khẽ cười lập tức đem rút ra tủy não để xuống một bên, lại cầm lấy một cái kính phóng đại muốn kiểm tra cương thi biến hóa. Ngoài cửa sổ Bạch Vũ thấy cảnh ấy không khỏi trong lòng một trận lắc đầu, cái tên này muốn tìm chết. Tuy nói này nhà khoa học đến tử có thể nói là tự làm tự chịu, thế nhưng này nhâm tiên đường hóa cương thi nếu như hút huyết nhất định sẽ thực lực tăng mạnh, nhưng từ lúc này lá bùa còn có thể đối với hắn hữu dụng, hấp huyết sau khi lấy Lâm Chính ảnh, cái kia không chú thi thuật cảnh giới đều không làm gì được liền cũng có thể thấy được. Liền hắn vội vàng hướng bên trong hồ lớn, dừng tay. Nay trong thời gian người nước ngoài tay vừa vặn chính đặt ở trên lá bùa. Nghe được Bạch Vũ hô to tiếng không chỉ là hắn chính là trong phòng những người khác đều là cả kinh. Người nước ngoài càng là trên tay run lên, càng là đem lá bùa cho run rơi xuống. Bạch Vũ song tới nhìn thấy mắt tình hình trước mắt, không khỏi trong lòng một trận sự bất đắc dĩ, xem ra nội dung vợ kịch thường thường đều là rất khó sửa đổi, nhưng khi rồi nhưng cố không được nhiều muốn vội vàng ngưng thần để phòng rồi lên, cương thi tức giận hơn. Người nước ngoài nhìn thấy vọt vào ăn mặc một thân trang phục màu vàng, đã bảo, Bạch Vũ trong lòng không khỏi cảm thấy rất mơ vực, nói, ngươi là người nào? Tiểu Tam ngo ngo ở bên nhỏ giọng giải thích, hắn chính là cản cương thi loại người như vậy. Ô người nước ngoài nghe nói ha ha nợ nụ cười nói, "Trung Quốc đạo sĩ, vô cùng xin lỗi, trộm các ngươi đồ vật, thế nhưng ta có thể cho người tiền dùng để mua cái này cương thi." A. Thế nhưng hắn lời còn chưa nói hết, nằm ở trên giường cương thi lại đột nhiên động làm chuyện thứ nhất chính là nắm lấy người nước ngoài cắn tới hàm động mạch. Tiểu tam các loại, chờ, người đều là tâm trạng kinh hãi, mấy người nhìn cương thi vội vã tranh nhau chen lần hướng về cửa thối lui. Thế nhưng cửa chính lấp lấy một cái Bạch Vũ đây, thế nhưng đây là ba người vì thoát thân nhưng là không cần quan tâm nhiều, một cái đẩy ở Bạch Vũ trên người muốn đem hắn đẩy ra. Thế nhưng bọn họ quá đánh giá thấp Vũ. Người thường 5 lần sức mạnh há lại là bọn họ có thể lay động. Ba người tề lực lăng là không để Bạch Vũ lùi về sau một bước, nhưng đem Bạch Vũ cho khiến cho không kiên nhẫn, trực tiếp hai quyền một cước đem mấy người cho đưa ra ngoài. Sau đó xoay người lại tập trung tinh thần, cùng Cương Thi đối lập lên. Cương Thi nhìn trước mắt Bạch Vũ cảm giác thấy hơi nhìn con mắt, cảm giác dường như đã gặp qua hắn ở nơi nào trên người lối ăn mặc này, bất quá lại thật giống hiện tại lại rất đáng ghét lối ăn mặc này. Tức là quá mấy phút đồng hồ, Cương Thi đầu tiên là nhẫn mại không sảng khoái dưới bầu khí, gào gầm lên giận dữ, càng lạ như là người thường bình thường rượt xuống dưỡng, bước đi bước chân hướng về Bạch Vũ lao thẳng tới mà tới. Bạch Vũ lập tức sắc mặt có chút nghiêm nghị, xoay tay một cái kiếm gỗ đào nhất thời tới tay, tay trái vừa bấm kiếm quyết cả người pháp lực hơi động. Thoáng chốc trong lúc đó, trên thân kiếm hoàng ngân hai quang mấy liệt, xoay cổ tay một cái chính là một chiêu kiếm hướng về Cương Thi đâm thẳng tới. Thế nhưng lần này đối đầu Cương Thi xác thực không giống lần trước như vậy thuận lợi, chỉ thấy trước mắt Cương Thi thấy muốn tới người kiếm gỗ đào, nhưng là không làm bất kỳ nệ tránh, mà là thẳng tắp hướng về Bạch Vũ trùng đem mà tới. Đúng một tiếng nổ vang vang lên, đồng thời Cương Thi trên người cũng là đố lửa bùng lên. Cương thi mộ tiếng kêu càng sâu. Thế nhưng hay là đi thế không ngừng cái nào như cương côn giống như hai tay đột nhiên chen lẫn sấm gió tư thế quét ở Bạch Vũ trên người. Phốc một tiếng, Bạch Vũ nhất thời trong miệng trực phun ra một ngụm máu lớn, mà thân thể cũng là bay ngược ra mấy trượng xa. Được này trọng thương bên dưới, Bạch Vũ nhất thời nghiến răng nghiến miệng, bất quá xác thực không dám trì hoan thời gian, vội vàng từ dưới đất bò dậy, toàn bộ tinh thần đề phòng. Hắn tâm chẳng biết, ngày hôm nay muốn thắng khả năng có không ít khó khăn, cái kia vừa nay cái kia một thoáng cũng làm cho hắn nén giận không hết. Trong lòng chửi đối, thử cương thi làm sao sẽ lợi hại như vậy. Cương thi thấy Bạch Vũ bại lui, cũng là theo sát không tha, nhấc chân lên liền lại lần nữa hướng về Bạch Vũ trước người đi tới, xem tư thế cắn chết Bạch Vũ là tình thế bắt buộc. Bạch Vũ tâm trạng không khỏi lo lắng không nớt, nên dùng phương pháp gì quyết định cái tên này. Kiếm vô đảo càng là lên không được quá to lớn tác dụng. Nhìn cương Thi từng bước một đi tới, mỗi một bước đều phát sinh dường như bữa lớn hãm bình thường tiếng vang, không khỏi căng thẳng không nớt. Nhìn chính là từ từ tới gần, cũng không cố rất nhiều, đột nhiên móc ra bốn tấm đồ đến, nhanh chóng đọc vài câu thần chú, đột nhiên hướng về Cường Thi đi. Đùng đùng đùng lá bùa ở tới gần Cường Thi thì đột nhiên cùng nhau nổ tung, hóa thành bốn cái trận trụ đến. Chính là cái kia ở Cường thi tiên sinh, thế giới dùng qua chật vụ. Chỉ thấy trời trận thế hình thành, không nút trên tay vừa bấm ấn quyết, nhất thời từng chiếc trận trụ trên lá bùa đều là cùng nhau và mẹo, dần dần mà càng là phân ra có vài phù thẳng đi ra. Phù thang gần giống như hóa thành từng cái từng cái linh xả, đều là vụ lên, từng chiếc bay ra hướng về cương thi trên người Trần đi. Veo veo veo bất quá chốc, lát Trung Quốc cương thi liền hóa thành ai Cập một mạo y, từ trên xuống dưới đều cho khóa chặt chẽ. Lúc này Bạch Vũ trong tay quyết đột nhiên biến đổi, đồng thời quát một tiếng, nhanh. Chỉ thấy được những kia phù thẳng bên trên, thoăn chốc trong lúc đó hào quang màu vàng nóng bùng lên không đứt. Khỏa ở bên trong cương thi cũng là bước lên từng kia từng kia khói xanh đến. Nhưng vào lúc này, quân ở phù thăng bên trong cương thi đột nhiên cuồng bạo rít gào lên, thân thể cũng là từng trận kịch liệt dãy rủa. Trạm ở cương thi đại lực bên dưới, phu thăng cũng không có kiên trì bao lâu chính là nổ tung ra. Bạch Vũ tâm trạng nhất thời kinh hãi, ta sát, như vậy cũng không được. Xem ra đồng thời thực lực bây giờ trừ phi có thật pháp bảo, không phải vậy nhất định sẽ qua đời ở đó. Tâm trạng cũng là âm thầm hối hận chính mình bất cẩn. Ai, chờ chút, ta còn có một thứ pháp bảo đây. Noil tha ba. Vậy cũng là thánh phẩm pháp bảo. Vậy cũng là có thể nô yêu, nếu như đem này cương thi cho thu vào. Liền hắn lập tức không do dự nữa, đột nhiên xoay tay một cái, một con linh lung tiểu tháp nhất thời xuất hiện ở trong tay hắn. Mà mới vừa tránh thoát trận phù muốn hướng về Bạch Vũ phóng đi Cường thi nhìn thấy cười xấu xa Bạch Vũ không khỏi trên mặt che kín nghi hoặc, tiểu tử này vừa nãy suất cho vãng. Bất quá choáng váng cũng chiếu cắn. liền dưới chân bước chân lần thứ hai hướng về Bạch Vũ bước lại đây. Bạch Vũ nhìn lần thứ hai vọt tới Cường thi, biểu hiện ở trong lập tức treo lên vẻ túc, trong cơ thể phát lực lập tức toàn lực phun trào, liên cấp hướng về tháp thân ở trong đi ở đạt được pháp lực, nguyên lai khéo leo tháp thân nhất thời nhanh chóng trướng lớn lên, bất quá thời gian ngắn ngủi liền có hơn 30 cm cao, chờ tháp thân cao lên tới cực hạn bạch vũ nhất thời ngón tay hơi động, hướng về cương thi xa xa chỉ tay, chỉ thấy cái kia tháp dường như có ý thức bình thường nghe lời, hóa thành một vệt sáng liền hướng về cương thi trực đâm đến. Bạch Vũ kỳ thực trong lòng kỳ thực rõ ràng, này cương thi thực lực nhưng là còn mạnh hơn hắn trên quá hơn nhiều, này tháp khẳng định không nhất định sẽ hữu dụng, thế nhưng như thế nào đi nữa nói cái này cũng là thánh phẩm pháp bảo, nghĩ đến hẳn là sẽ không đơn giản như vậy chứ. Có thể cho này cương thi tạo chút phiền cũng tốt chỉ là một cái mới vừa có tự cương thực lực cương thi, còn đối phó không được. Lúc này cái kia tiểu tháp hóa thành lưu quang hiện tại đã đến cương thi đỉnh đầu chính trôi nổi ở nơi đó, cương thi nhìn này nói trôi nổi lên đỉnh đầu lưu quang không khỏi có chút ngạc nhiên này rốt cuộc là thứ gì, liền ở lòng hiếu kỳ thúc đẩy bên dưới, hắn đem con mắt muốn ánh sáng hướng về gần tập hợp tập hợp. Đang lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy những ánh sáng kia càng là dần dần mà ảm đạm xuống, chờ ánh sáng tất cả đều tối lui, lộ ra cái kia ba khoảng 10 cm thấp thân. Lúc này cương thi trông thấy bộ phận nhưng là hắn mà quên, lúc này cái kia tháp một trận lão đá lão đạo phảng là bất cứ lúc nào đều muốn rơi xuống. Thế nhưng là lại kiểu Diêu không rơi. Cương Thi cảm giác tất cả những thứ này rất là kỳ quái, này tiểu tháp là thứ đồ gì? Đột nhiên, chu vi một trận gió nhẹ nhẹ nhàng từ một người một thi thể bên phù quá, gợi lên nổi lên trên đất một mảnh lá rụng. Này nói gió nhẹ thật giống không muốn rời đi, vẫn ở này một vùng xoay quanh, dần dần mà vì là phong cảnh là càng lúc càng lớn, bất quá mấy tức càng là hóa thành cuồng phong. Quy một chương 32, Lâm Chính Anh. Chương 32 Lâm Chính Anh. Phong càng lúc càng lớn, trên đất rất rười, các đội chen lẫn ở trong đó nhấc lên khỏi mặt đất, chỉ để Bạch Vũ lại hai mắt. Cái kia nô yêu tháp đệ khẩu đột nhiên run run mà hồi, lập tức dị biến tùy theo ma sinh, chỉ thấy hắn dường như hóa thành một cái sức hút siêu cường máy hút bụi càng là trực tiếp đem lầy trời cát bụi rắc rưởi, trực tiếp hút quá khứ, sức hút mạnh khó có thể tưởng tượng, bất quá là thời gian mấy hơi thở cát bụi rác rưởi càng là tất cả đều bị nó cho hút vào. Lại hút hết cát bụi đồng thời nó thể tích cũng là tùy theo chướng lớn lên, tiếp theo sức hút càng lúc càng lớn, bốn phía tề vách tường càng cũng dần dần trùng chuyển động. Không lên từ đất tháp khẩu mà đi, đang đến gần hắn khẩu thời có từ từ thu nhỏ lại, đi vào trong đó. Cái kia tiểu thác phản phất hóa thành một cái không đáy thâm động bốn phía mãnh mỏi, thậm chí là đất đều bị nó cho tẩy tiến bảo. Mà người xung quanh ra không biết phát sinh sinh sao sự, đều là bị loại này động tính lớn cho xào lên. Các gia các hộ trở ra môn đến chờ nhìn thấy đường phố, phòng ốc thảm trạng chỉ là đều là không khỏi phát sinh từng trận kinh ngạc tốt lên, mẹ của ta nhà, có lốc xoáy rồi. Chạy mau a. Chỉ chốc lát vốn đang vừa mắt đường phố phòng ốc nhất thời trở nên tản tạ khắp nơi. Bạch Vũ thấy này không khỏi có chút không nói gì, mắng mình bất cẩn, trước mắt tình huống như thế tuy là đều nhân nô yêu thác tạo thành. Thế nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì hắn không có khống chế xong, tháp khẩu trang trượt. Vốn là ứng đối này Cương Thi tháp khẩu bây giờ đối với đến đường phố, suýt chút nữa liền đem cái này đường phố cho hút vào đi tới. Đang lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy cái kia nô yêu tháp càng là đột nhiên sức hút biến mất, càng là yên tĩnh trở lại đi. Cương Thi nhìn con này tiểu tháp, trong mắt phong phú tất cả đều là nghi hoặc, tâm trạng âm thầm kỳ quái nói, đây là vật gì? Như thế nhỏ bé đồ vật càng suýt chút nữa đem toàn bộ chấn nhỏ cho hút đi rồi. Đột nhiên lúc này nô yêu tháp lúc này phảng phất là nhân vừa nãy hút đi quá nhiều đồ vật, mà tiêu hóa, càng là đột nhiên chiến chuyển động lạ như là đạt được điên cuồng bình thường đánh động không ngừng. Phất một tiếng, một đại đoàn yên khí càng là đột nhiên từ trong tháp xông ra, chỉ chốc lát sau càng là tràn ngập lấy nó làm trung tâm phạm vi mấy chục mét. Khà khà. Nay cố yên khí cay mắt mà gây mũi khiến cho Bạch Vũ đều là khó có thể chịu đựng, không khỏi bắt đầu ho khan. Bạch Vũ tâm trạng mắng to, khó nghe như vậy đây là thứ loại gì? Là này tháp tiêu hóa. Bất quá lúc này cái tia cương thi nhưng là so với hắn làm đến càng thảm hại hơn, phải biết cương thi mũi nhạy bén trình độ nhưng là vẫn luôn là nhân loại không thể so với. Ở tình huống như vậy, nhạy bén mũi nhưng là có thể ăn được đại vị đắng. Chỉ thấy lúc này Cương Thi đã là bò ở trên mặt đất, dùng sức hướng về dưới lòng đất nơi này dùng sức xới đi, hẳn là nhẫn không chịu được này cố thánh ngươi, muốn đem đầu vùi vào trong đất đi. Chờ bụi mù tản đi đi, lúc này cái kia nô yêu tháp lúc này cũng đã đình chỉ run run, hơn nữa lại vẫn đem hắn vị trí của chính mình cho sửa lại lại đây, tháp để khẩu đối diện Cương Thi đỉnh đầu. Lúc này tháp thân ở trong đột nhiên phát sinh kỳ dị gì, gì rào tiếng, như là có món đồ gì rơi xuống. Cương Thi nhâm thiên đường lúc này cũng là hoan quá kính, đứng dậy một đôi mắt nhìn lửng ở đỉnh đầu tháp, mang đầy giận, làm như muốn đem đánh thành phân vụ. Thế nhưng nô yêu tháp phảng phất là nhất định phải khiêu khích hắn giống như vậy, càng là từ trong tháp hạ xuống một con mãng ngói, ở giữa nhâm thiên đường chán bên trên. Nhâm thiên đường lúc này thân là cương thi, vẫn là một cái cuồng bạo cực kỳ trí lực độ trên lệch cương thi, tự nhiên là nộ hắn hoa hoa tiêu to. Một cái lợi trảo đột nhiên hơi động liền hướng về nô yêu tháp chảo đem mà đi. Nhưng là ngay khi hắn sắp sửa chảo bên trong nội yêu tháp thì, đón nhận hắn nhưng là tháp khẩu dâng chảo ra quần quần không dứt mãng ngói đất cát. Ngói đất cát bình thường ra, trực đem hắn cho bắt đầu chôn. Tất cả những thứ này thét lên Bạch Vũ cho xem trận mắt quát mồm, nano yêu tháp còn có thể như thế dùng. Bất quá vào lúc này cũng không phải giật mình thời điểm, hắn chờ nhìn thấy cương thi bị chôn ở phía dưới, mau mau bấm lên một cái ấn quyết đem nano yêu tháp thu hồi, lập tức xoay người lên chạy. Quá một hồi lâu, tòa kia chôn cương thi thổ sơn đột nhiên nổ ra, cương thi phản phất hóa thành một viên đạn pháo bình thường từ trong đó bay ra, có chút chật vật đứng vững bóng người, đánh ra bốn phía một cái túi nhìn thấy đã là không có một bóng người sau, nhất thời nộ không thể hết ngửa mặt lên chơi rít lần này hắn nhưng là đem Bạch Vũ cho ra Mà lúc này Bạch Vũ này, người đã chạy ra mấy cây số ở ngoài. Vừa chạy còn vừa muốn phía sau nhìn, chờ nhìn thấy cương thi không có đuổi tới phía sau mới thở phào nhẹ nhõm, dừng bước, lau một cái trên đầu đổ mồ hôi, vui mừng nói, lần này thực sự là vận may đánh bậy đánh bại tránh được một kiếp. Chính vào lúc này đột nhiên một cái tay quất lên bờ vai của hắn bên trên, chỉ đem hắn làm cho giật mình, nhất thời toàn thân bất thị đột nhiên bang lên, dưới chân hơi động trong nháy mắt về phía trước nhảy ra hơn trước. Đứng vững thân hình liền lập tức xoay người lại toàn bộ tinh thần đề phòng. Đã thấy đêm khuya ở trong nhưng là đang đứng này, một cái cùng kỷ cũ thúc dấp không hay, nhưng lại tương đối tuổi trẻ người trung niên. Bạch Vũ thấy rõ này, người nhất thời thiếu một chút hô lên cựu thúc danh xưng này đến, mau mau dừng lời muốn nói ra, trong lòng biết người này hẳn là ma ma sư đệ Lâm Chính Anh. Tuyên bố nhiệm vụ, kết bạn Lâm Chính Anh, cùng Lâm Chính Anh trở thành bằng hữu hợp lực đối phó biến dị cương thi nhâm thiên đường, ật thưởng 500 hồi báo điểm. Bạch Vũ tâm trạng không khỏi một trận không nói gì, này bộ thế giới kịch làm sao càng là một ít kết bạn nhiệm vụ a, lần trước là kết bạn ma ma, mà lần này lại là sư đệ của hắn Lâm Chính Anh. Lúc này lại thấy Lâm Chính Anh lúc này trên người có lấy một cái đảo màu cùng, bên hông khóa một con ba lô, đang bị Bạch Vũ cư động cho làm có chút tay chân luống Chỉ nghe hắn kinh ngạc mở miệng nói, "Đạo Hưu sinh ra sao sự tình? Hà tất như vậy kinh hoàng?" Bạch Vũ lập tức từ chính mình dòng suy nghĩ ở trong phản ứng lại, hướng về Lâm Chính Anh ôn quyến nói, "Hóa ra là Đạo Hưu, chỉ là tại hạ vừa nãy gặp phải một cái biến dị cương thi, vừa thoát thân đến, có một ít tinh thần căng thẳng mà thôi." Lâm Chính Anh không khỏi tỏ rõ vẻ kinh ngạc nói, "Cái gì cương thi liền lấy Đạo Hưu pháp lực cũng đối phó không được?" Nguyên lai like Lâm Chính Anh là đã sớm nhìn rõ Bạch Vũ thực lực, khả năng cái này cũng là hắn tìm đến Bạch Vũ đến gần nguyên nhân. Bạch Vũ thấy Lâm Chính này tấm kinh ngạc vẻ mặt không khỏi một trận sự bất đắc dĩ lắc đầu, hồ là ta chính là ngươi sau đó cũng sẽ ở trên người hắn ăn được vì đắng. Bất quá nhìn thấy Lâm Chính anh bạn thân Bạch Vũ vẫn tương đối cao hứng dù sao lúc này coi như cái kia cương thi đến rồi lấy hai người bọn họ hợp lực hẳn là cùng hắn đánh ngang tay không khó lắm. Hướng hồ hắn nhiệm vụ này còn có 500 hối báo điểm. Liên lập tức bình phục một thoáng tâm tình, hướng về Lâm Chính anh gượng cười nói, "Đạo hữu nhưng là có chỗ không biết, này cương thi vốn là chỉ là một phổ thông hành thi, thế nhưng là bị một tên người nước pháp cho làm đi làm nghiên cứu, cái kia người nước pháp làm đến cuối cùng hành thi thì biến ta đãi ngộ trên hắn cùng hắn giao thủ nhưng lại phát hiện chúng ta truyền thống Trung Quốc phương pháp càng là không được quá to lớn tác dụng, cho nên mới trật vật như vậy. Hả, có chuyện như vậy? Lâm chính anh nhất thời cảm thấy kinh ngạc không thôi. Bạch Vũ một mặt sự bất đắc di nói, chính xác trăm muốn chỉ là một con phổ thông cương thi, ta làm sao khổ đem chính mình cho làm trật vật như vậy? Ta thực sự là nắm cái kia cương thi có chút không thể làm gì. Lâm chính anh trầm ngâm một chút, vẫn còn có chút không tin Bạch Vũ, nói, vậy ta liền chạy đi gặp hắn một hồi. Nói xong liền hướng về nhâm ra chấn phương hướng đi nhanh mà đi, nghĩ đến tâm trạng là cho rằng Bạch Vũ là một người nhát gan sợ phiền phức người, lời nói mới rồi khả năng so với một câu cũng không có để ở trong lòng. Bạch Vũ thấy thế vội vàng đuổi tới, hô: "Đạo hữu chờ ta một chút, một mình ngươi e sợ đối phó không được con kia cương thi." Lâm Chính Anh nhưng là bước chân liên tục đáp, có đúng hay không phó đạt được, so chiêu sau mới có thể biết. Nói bước chân lại tăng nhanh mấy phần, tâm trạng là nhận định Bạch Vũ là người. Bạch Vũ không khỏi trong lòng thầm mắng, đúng là còn có không nhọ nạo khí, ta liền nói này 500 điểm nhiệm vụ sẽ không có tốt như vậy hoàn thành. Bất quá coi như Lâm Chính Anh không cho hắn theo, vì nhiệm vụ hắn lập tức cũng đến đuổi tới, liền hai người bọn họ một chạy một truy chỉ chốc lát liền lại chạy tới nhâm ra trong chấn. Lâm Chính Anh nhìn khắp nơi vừa bọn đường phố không khỏi ám cau mày, nín một chút phía sau Bạch Vũ thầm ý, hắn cùng cái kia cương thi tranh đấu làm sao sẽ làm ra trận thế lớn như vậy? Chẳng lẽ là dùng bí pháp gì? Sau đó lại lắc đầu phủ nhận ý nghĩ này, nếu là thật dùng như thế sao đại vi lực bí pháp, coi như là tử cương khả năng cũng là chết sớm, cần gì phải chạy trốn đây? Sau đó đột nhiên tâm trạng cả kinh, lẽ nào là cái kia cương thi? Bất quá hắn lại lần nữa lắc đầu phủ nhận. Có lợi hại như vậy, Cương Thi vị đạo hữu này cũng chạy không được. Nhất thời bên dưới, tâm trạng không rõ một cái nguyên cơ đến, liền đem trong đầu ý nghĩ cho vực ra nào ở ngoài. Lúc này đột nhiên một tiếng hét thảm tự thật xa chuyển tới, Bạch Vũ Lâm chính anh hai người tâm trạng đều là cả kinh, đều là thân hình hơi động hướng về cái hướng kia nhanh chóng chạy đi. Đạo kia có tiếng kêu thảm thiết cách hắn hai người vị trí ngược lại không là đặc biệt xa, ở hai người mấy cái nhảy lên bên dưới bất quá chốc lát liền đã chạy tới. Đến địa phương hai người cùng nhau theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cái kia Cương Thi chính hấp một người máu tươi, ở bên cạnh hắn trên đất còn nằm một bộ thi thể, cái kia hẳn là mới vừa bị hắn hấp quá huyết người. Lâm Chính Anh thấy này tình hình, nhất thời tâm trạng giận dữ, phía sau đảo một cung nhất thời tới tay, hắn lại tiện tay ở bao đựng tên bên trong móc ra ba con có khắc bùa chú đạo mộ tiễn, đắp cung bắn tên trong nháy mắt làm liền một mạch. Vèo mũi tên rời cung nhất thời tựa như kia chấp hướng về cái kia cương thi bay đi. Đốc đốc đốc hầu như là cũng trong lúc đó ba mũi tên liền bắn tới cương thi trên người, đột nhiên xuất hiện tình hình nhất thời đem cương thi cho làm một trận mê người. Mà Lâm Chính Anh thừa dịp trong đó chống rỗng, bước nhanh đi tới cương thi trước người, đồng thời một tấm bùa cũng đã vào tay. Lâm Chính Anh trên người phát lực hơi động, thuận lợi nặn ra mấy cái dấu tay đến. Lá bùa cũng là trong nháy mắt kẻ sát tới cương thi chán bên trên. Lâm chính anh thấy này tình hình, cười lạnh nói, lần này ngươi chết chắc rồi. Mà bạch vũ tâm trạng nhưng là cười thầm, không tin ta sẽ có khổ cho ngươi hưởng. Quả nhiên, cái kia cương thi ở lá bùa rán lên sau khi chỉ có điều là sướng sốt một chút, càng là tiện tay đưa nó xé xuống. Quy một chương 33, tàn phá nghĩa trang. Chương 33 tàn phá nghĩa trang. Lâm chính anh nhìn thấy tình huống như thế, không khỏi chấn kinh rồi. Hắn có chút không thể tin tưởng, gọi ra tiếng đến, cái gì Lần này đúng là đem Cương Thi cho chọc giận, bọn họ giơ ra một cái tay đến đem Lâm Chính Anh đẩy ra cách xa 10 mét, ngân à. gào lớn một tiếng, lại sẽ trên người tiện rút ra bẻ gãy, liền từng bước một hướng về Lâm Chính Anh đi đến. Bạch Vũ vừa thấy nhất thời cả kinh, vội vàng đi lên phía trước, đồng thời một cái lá bùa trong nháy mắt rơi vào rồi trong tay hắn, nhưng là một cái trận phủ. Chỉ thấy được Bạch Vũ đem cái kia một cái trận phủ hướng về Cương Thi ném đi, đùng đùng đùng đùng nhất thời nổ vang liên tục, lập tức hóa thành mười mấy dế, cái trận trụ đem Cương Thi bao quanh cho vi lên, lại làm một cái dấu tay chỉ thấy trận trụ bên trên nhất thời phân ra vô số phù thẳng đem Cương Thi cho triền chặt chẽ vút vằng. Bạch Vũ thấy trận trụ đem Cương Thi cho tạm thời nốt lại sau, liền không quan tâm đến nó đi tới Lâm Chính Anh bên người kéo hắn, quá khế, "Đạo hưu đi mau." Lâm Chính Anh tự nhiên cũng là rõ ràng lưu được núi xanh ở không sợ không tài tiêu đạo lý, liền lập tức cũng không do dự nữa, hai người nhất thời theo đường cũng phản trở lại. Hai người chỉ là chân trước mới vừa đi, Cương Thi liền tránh phá phù thằng đụ bác, đến tự do, chờ hắn lần thứ 2 nhìn không có một bóng người bốn phía, nhất thời phiền muộn nện ngực dậm chân, muốn thổ huyết. Đây chính là lần thứ hai bị Bạch Vũ cho sái, lấy hắn hiện tại tính tình nóng nảy lại có thể nào người nhẫn được chỉ là đáng thương chung quanh hắn sự vật liền gặp ngập đầu tai ương, bị hắn một trận tàn phá. Bạch Vũ Lâm chính anh hai người lần thứ hai chạy đến hai người gặp gỡ nơi, lúc này Bạch Vũ chán bên trên đã là hơi thấy hãn, liền ký tức cũng có một chút vi thở. Dù sao hắn nhưng là trải qua hai lần mạo hiểm chiến đấu, lại chạy nhiều như vậy con đường. Lâm chính anh lúc này còn không từ khiếp sợ ở trong phục hồi tinh thần lại, hắn tự lẩm bẩm, làm sao có khả năng? Người nước ngoài làm sao đem cương thi cho nghiên cứu thành lợi hại như vậy? Bạch Vũ đi tới bên cạnh hắn vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, hữu, này cương thi hiện tại đã sản sinh biến dị?" Chúng ta tu vi bây giờ lấy đạo thuật nhất thời khó có thể thủ thắng, bất quá ta nghĩ chúng ta có thể nhiều quan sát hắn một thoáng, nhìn một chút hắn có không có nhược điểm gì, chúng ta liền từ hắn nhược điểm đến ra tay. Lâm Chính Anh dù sao cũng là người từng trải, bất quá chốc lát liền đem tâm tình cho điều tiết lại đây, hắn mang chút thấy này nói, đạo hữu nói có lý. Bất quá chuyện vừa rồi cũng thật là xin lỗi, không có tin tưởng nói hữu ngươi từng nói, còn ở trong lòng hoài nghi đạo hữu là nhát gan sợ phiền phức hạ người, thực sự là đáng chết. Xin lỗi càng là thêm vào đáng chết hai chữ này, từ đây có thể thấy được Lâm Chính Anh làm người chính trực, cùng đối với mình vừa nãy làm hối hận. Bạch Vũ vội vàng ngăn lại hắn nói, "Đạo hưu nơi nào nói, mới vừa mới đối với ta nói tới không tin cũng chúc bình thường, dù sao chúng ta tố không che mặt cũng không biết tính cách của ta tính khí, hiện tại ta hai người lập tức khẩn thiết nhất chính là hướng về cái trước đối sách tới đối phó cái kia cương thi." Lâm Chính Anh cũng là phản ứng lại đây gật đầu một cái nói, "Đạo hưu nói rất đúng, hiện tại khẩn thiết nhất chính là đối phó cương thi, tin tưởng hợp ta hai người lực lượng định có thể tìm ra trong đó biện pháp. À, đúng rồi còn không biết đạo hữu danh hảo. Bạch Vũ hơi mỉm cười nói, "Tại hạ Bạch Vũ, không biết đạo hữu." Lâm Chính Anh cười ha, ha nói, "Hóa ra là Bạch huynh đệ, ta họ Lâm tên Chính Anh." Bạch Vũ thấy hắn liền huynh đệ đều gọi lên, chính là tâm trạng sung sướng, biết nhiệm vụ của hắn cuối cùng cũng coi như là song xong rồi. Quả nhiên, hệ thống âm thanh đúng lúc ở bên thai của hắn hưởng lên, nhiệm vụ hoàn thành, cùng Lâm Chính Anh trở thành bằng hưu kết hợp lực đối phó biến dị cương thi nhâm thiên đường. Khen thưởng ký chủ hối đãi điểm 500 điểm. Bạch Vũ trên mặt không khỏi lộ ra một vệt ý cười, lại hướng về Lâm Chính Anh khen tặng nói, nguyên lai ngươi chính là Lâm Chính Anh Lâm đạo huynh, tên của ngươi ở giang nhưng là để tiểu là như bên Lời khen tặng là mọi người thích nghe, là Lâm Chính Anh cái này, rồi hướng mặt mũi vô cùng quan tâm người đâu. Lâm Chính Anh đang nghe Bạch Vũ khen tặng sau, có chút thật không tiện cười khoát tay nói, "Nơi nào, đều là Giang Nam một ít đồng đạo môn nâng đỡ mà thôi, không cần coi là thật. Những ngày khi làm, mọi người là khiêm tốn, không cần coi là thật hắn mới sẽ không cao hứng." Bạch Vũ cũng không để ý những này, nói, "Lâm đạo huynh, ngươi xem hiện tại chúng ta trước tiên tìm tới một nơi ở lại làm sao?" Lâm Chính Anh trầm tư một chút, lập tức đồng ý nói, "Được, chúng ta trước tiên đi tìm một chỗ trụ trên một đêm hướng về cái trước đối sách lại nói, ta nhớ tới ở đây cách đó không xa có một cái nữa chăng, chúng ta liền đi nơi đó đi." Liên lập tức hai người liền hướng về Lâm Chính anh nói tới cái Tiên Nghĩa Trang mà đi, hai người trên đường đi đàm kinh luận đạo, đi rồi có chừng chừng nửa canh giờ, liền tới đến một tòa đơn sơ phong ốc trước, chỉ thấy được cái kia ngoài cửa trên trên chết mang theo một khối biển, mặt trên viết: Nghĩa Trang. Hai cái rồng bay phượng múa đại tự. Nhìn trước mắt Nghĩa Trang Bạch Vũ không khỏi một trận không nói gì, ở hắn trong tiềm thức nghĩ đến, Nghĩa Trang liền hẳn là hướng về cựu thúc nơi ở như thế theo sẽ không đẻ đẽ, chí ít còn có thể sạch sẽ sạch sẽ. Thế nhưng trước mắt nơi này nhưng là thấy thế nào làm sao như là bị vứt bỏ hồi lâu phế Bên cạnh Lâm Chính Anh nhìn thấy Bạch Vũ vẻ mặt liền biết rồi Bạch Vũ tâm trạng suy nghĩ, không khỏi cười ha ha nói: "Bạch huynh đệ, xem ngươi tuổi nghĩ đến còn không kết quả đổi thi chuyện làm ăn chứ?" Bạch Vũ chỉ cho có nói là không tiếp nhận. Lâm Chính Anh cười nói: "Vậy ngươi liền sẽ không biết, đuổi thi thì phải được thưởng trụ nghĩa trang, nơi này hoàn cảnh nhưng là không hề tốt đẹp gì, ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng." Chờ nhìn thấy cửa treo chết bảng hiệu thì, Bạch Vũ liền có thể đoán trước đến bên trong đại thể hoàn cảnh, ở Bạch Vũ nghĩ đến bên trong hiện tại khẳng định là khắp nơi đều che kín đệ, cũng phủ kín dày đặc cho bụi, sau khi tiến vào khả năng còn muốn thu thập bụi sáng mới có thể ngủ người. Hơn nữa người ngủ khả năng còn phải ngủ ở trên quan tài diện mới được. Bạch Vũ liền gật gật đầu, biểu thị tự mình biết, liền chủ động tiến lên đưa tay đẩy hướng về trước mắt tàn tạ cửa lớn. Thế nhưng lệnh Bạch Vũ kinh ngạc chính là, môn càng là khóa trái. Đang lúc này, Lâm Chính Anh khẽ mỉm cười, đột nhiên hướng về bên trong gọi lên, "Lưu lao đầu, nhanh rằng ra hai gian phòng đến, có người muốn ở." Bạch Vũ không khỏi trong lòng một nhà, "Lưu lao đầu, nơi như thế này còn có người trụ." Sự thực chứng minh là có người ở, chỉ nghe ở trong nhà ở trong có một gian room mà âm khàn khàn đáp, "Đến rồi đến, đến rồi, là tiểu anh sao?" Âm thanh truyền đến không lâu, Từ trong khe cửa có thể nhìn thấy trong phòng liền lập tức sáng lên ánh đèn, lại sau một chốc môn đột nhiên mở ra, chỉ thấy một cái dâu tóc hoa dâm ông lão bưng một chiếc ngọn đèn từ bên trong đi ra, nghĩ đến chính là cái kia cái gọi là Lưu lao đầu đi. Lưu lao đầu chờ xác nhận người ngoài cửa sau, sau đó tướng môn hoàn toàn mở ra, lại liếc nhìn xung quanh đem không có hành thi không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói: "Tiểu anh à, ngươi không có chuyện làm ăn sao?" Lấy ngươi tiếng tăng nghĩ đến hẳn là sẽ không xuất hiện tình huống như thế mới đúng. Lâm Chính anh cười ha ha, quay về Lưu lão đầu nói: "Lưu lão đầu, ta là đem chuyện làm ăn cũng làm cho, cho sư huynh của ta, hắn hiện đang muốn độc lập môn hộ." Lưu lão đầu như là lắc đầu thở dài nói, "Sư huynh của ngươi nhà, vẫn là giống như thằng bé con, không đủ thận trọng, ngươi làm sao có thể yên tâm đem chuyện làm ăn giao cho hắn đây?" Thủ hạ cũng liên tục đem hai người đưa vào nghĩa trong trang. Đối với Lưu lão đầu câu hỏi Lâm Chính Anh xác thực không hề trả lời, chỉ là cười cận nhưng không tiếp lời. Lưu lão đầu thấy hắn như vậy liền cũng không truy hỏi nữa, mà là nhìn Bạch Vũ nói, "Vị tiểu huynh đệ này là ngươi thu đồ đệ sao? Làm sao liền cả đạo bảo đều có? Xem ra cùng một cái tốt sư phụ chính là tốt." Lâm Chính Anh nghe được câu này không khỏi có chút lúng túng nói, "Lưu lão đầu, ngươi hiểu lầm." Vị này Bạch Linh Đệ không phải là ta đồ đệ, hắn hiện tại có đạo bảo hoàn toàn là bởi vì hắn có đầy đủ pháp lực, nghĩ đến đây là hắn ở Mao Sơn lĩnh. Ồ, Lưu lão đầu không khỏi nhìn Bạch Vũ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, còn trẻ như vậy liền có loại này thành tựu tương lai e sợ thổ lộ không thể đo lường a, liền hắn đối với Bạch Vũ vừa bắt đầu có chút lạnh nhạt thái độ nhất thời xoay chuyển, luôn ngửa bên dưới càng là hỏi han ân cần lên. Bất quá loại thái độ này nhưng là để Bạch Vũ có chút không chịu được, đây cũng quá nhiệt tình. Một cái vừa gặp mặt người đối với mình thể hiện ra quá độ nhiệt tình thì là cá nhân đều sẽ cảm thấy cả người không dễ chịu. Chỉ chốc lát sau, Lưu láo đầu đem Bạch Vũ hai người mang tới một gian khách cửa phòng, Lưu láo đầu quay về hai người nói, "Nơi này là ta chỗ này thượng thượng nhất phòng khách, các ngươi một người tuyển một gian đi, ta xem các ngươi khả năng đều còn chưa có ăn cơm, ta lại đi cho các ngươi đi chuẩn bị trên một ít." Nói xong Lưu lão đầu liền hùng hục đi chuẩn bị ăn đi tới. Bạch Vũ không khỏi lắc, lắc đầu, thực sự là một cái nhiệt tình quá mức ông lão, cái kia cố nhiệt tình tính suýt chút nữa liền đem đánh cho dọa chạy. Nhìn trước mắt đơn sơ phòng khách không khỏi một trận lắc đầu, liền này vẫn là phòng hào hạng. Nhìn nghi hoặc trong bóng người ít Bạch Vũ lại có một ít nghi hoặc, hắn hướng về Lâm Chính anh hỏi, "Lâm đạo huynh" Này nửa trang làm sao quản cô é như vậy à? Ta nhìn bọn họ nơi này ngoại trừ bảy ra mấy phụ quan tài ở ngoài, càng là không có một vị cản thi nhân ở đây. Lâm Chính Anh hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi không biết này một đời cản thi nhân vô cùng ít đòi sao? Này giang nam cản thi nhân khả năng hai cái tay đều có thể đem ra, ai, đúng rồi. Đột nhiên thật giống là nhớ ra cái gì đó vô cùng trọng yếu vấn đề, Lâm Chính Anh hơi nghi hoặc một chút nhìn Bạch Vũ hỏi, nghĩ đến Bạch huynh đệ ngươi không phải bản địa đạo nhân chứ? Không phải vậy lấy tiểu huynh pháp lực tu cũng có thể có nghe thấy mới đúng. Bạch Vũ nghe nói vội ho một tiếng giao động nói, há? Ta là tương tây bên kia đến, đi ra mục đích chủ yếu chủ yếu là vì du lịch thiên hạ, kết bạn thiên hạ cao nhân ẩn sĩ." Lâm Chính Anh lúc này mới đem nghi hoặc thả xuống, hắn sớm nghe nói tương tây các loại, chờ thịnh hành đột thì, đột thi người cũng là đông đảo cho nên liền cho rằng Bạch Vũ từ cái kia nơi đến, cũng là hợp lý. Bất quá hắn đột nhiên đối với Bạch Vũ câu kia kết bạn cao nhân thấy hứng thú, hiếu kỳ nói, "Vậy không biết tiểu huynh đệ này một đường đến đều kết bạn cỡ nào cao nhân đi?" Này đương nhiên không làm khó được Bạch Vũ, chỉ thấy Bạch Vũ đầu tiên là tìm một gian phòng khách đi vào, cầm lấy trên bàn ấm trà rót một chén trà, vừa uống trà vừa nói, "Kỳ thực thiên hạ này chi lớn, Nhưng cao nhân sắc thực khó tìm nhà, bất quá ở trước đây không lâu đúng là để ta gặp được một cái, hắn là một cái nghĩa trang trên đạo sĩ, người khác cũng cứ gọi hắn Cửu thúc. Quy một chương 34, Thu tay chân. Chương 34 Thu tay chân. Lâm Chính Anh phảng phất tựa hồ đối với lời nói như vậy để cũng hết sức cảm thấy hứng thú, truy hỏi lên, nói, "Hả, Cửu thúc lại là cỡ nào kỳ nhân?" Bạch Vũ thấy hắn như thế cảm thấy hứng thú, tự biết muốn biên trên một ít uy vũ hắn mới được, lập tức cười nói, "Cửu thúc nhưng là một vị ghê gớm có khiến người ta kính nể nhân vật." Lập tức Bạch Vũ xác thực không để Cửu Túc tu vi Đường Điệu đem cựu thúc gết cái ác như kẻ thù tính cách cùng tắc phong hướng về Lâm Chính Anh tự thuật một thoáng, đương nhiên nói thì có một chút quá đại. Ngoại trừ Trung Gian Lưu lão đầu đưa thức ăn tới trong thời gian đức đoạn mất một thoáng ở ngoài, Lâm Chính Anh càng là nghe được nghiện không để Bạch Vũ Đỉnh trên một thoáng. Không thể không nói Bạch Vũ Khẩu tại cũng thật là đúng chỗ, càng là vẫn cứ đem cựu thúc cho miêu tả dường như nhân vật huyền thoại giống như vậy, Lâm Chính Anh đang nghe xong sự miêu tả của hắn sau càng là tỏ rõ vẻ kính nghệ, thậm chí còn có vừa nghe chân thành thần thái. Chỉ nghe Lâm Chính Anh kính nể nói, cái kia cựu thúc quả nhiên là một kỳ nhân. Nếu không là nghe xong Bạch Vinh đệ miêu tả ta còn không biết được thiên hạ càng là còn có này đám nhân vật, Lâm Mộ cũng thật là muốn gặp trên vừa thấy. Bạch Vũ thấy rõ hắn một mặt say mê dáng vẻ không khỏi cười gợn một tiếng, nói: "Sau đó sẽ có cơ hội, sau đó sẽ có cơ hội." Nói rồi thật lâu hạ xuống, Bạch Vũ không khỏi miệng đều sắp bốc khói, nhìn trên bàn trống chớn ấm trà không khỏi sự bất đắc dĩ lên, hắn tức giận đến thần đến quay về Lâm Chính Anh nói xin lỗi: "Lâm đạo huynh, ta đi ra ngoài một chút, ngươi cứ tự ở đây ngồi một lúc." Lâm Chính Anh còn bận bịu từ dâng chảo tâm tình ở trong phân ra một tia tâm thần đến, lắc đầu nói tiếng không quan trọng lắm, sau đó lại tiếp tục chìm vào đến tư duy ở trong. Bạch Vũ nhìn thấy Lâm Chính Anh dáng dấp không khỏi trong lòng cười thầm, ta liền nói ngần ấy ngươi liền thành dáng dấp này, nếu như ngươi bị hậu thế chuyện ôn La Hun lúc trên một tháng còn không là trà không nhớ cơm không nghĩ, lắc lắc đầu liền không lại lý cái này, còn ở dư vị ở trong Lâm Chính Anh, xoay người trở ra môn đi. Ở Bạch Vũ cùng Lâm Chính Anh nói chuyện cái này nhà rối, thời gian bất chi bất giác đã là trốn rất nhiều, hiện tại khả năng lại quá không được một canh giờ liền muốn nhanh gà gãy trời đã sáng. Bạch Vũ mang ra cửa liền hướng về nhà bếp tìm kiếm, thế nhưng cái này nghĩa trang cũng thật là không coi là nhỏ, khả năng là thuần túy vi ứng phó đội đạo nhân dùng để thi sử dụng, đâu đâu cũng có trống trải nhà. Chỉ để Bạch Vũ chuyển một trận hoa cả mắt. Quá một hồi lâu cuối cùng vẫn là không có tìm được nhà biết, chỉ có thể bất đắc di lắc đầu thở dài, hắn đánh giá một thoáng chính mình hiện tại vị trí phát hiện hắn càng là không tìm được con đường quay về, Bạch Vũ không nhịn được trong bóng tối mắng, con mẹ nó này Nghĩa Trang đến cùng là ai giúp đỡ Kiến A, này một vùng tổng cộng liền cái kia hai cái đạo sĩ, làm nhiều như vậy gian phòng dùng xong sao? Bất quá ở hắn có xuyên qua mấy cái gian phòng sau lúc này, nhưng là kinh ngạc phát hiện, lúc này hắn thật giống vô ý trong lúc đó đi tới Nghĩa Trang viện sau chuyên môn thả quan tại trong phòng. Chỉ thấy được căn phòng này cũng không có cái gì cái bàn loại hình đồ vật, nhưng là chỉnh tề bày ra mười mấy con tài mà ở mỗi cái quan tài đầu bên trên còn dán vào một tấm bửa vàng. Tình huống này chỉ là Nghĩa Trang một loại quy củ mà thôi, phải này Nghĩa Trang nhưng là chuyên môn công cộng nhà xác mà những kia quan tài nhưng là một ít vô thân vô cấu người chết chết tha hương tha hương sau, bị địa phương Nghĩa Trang thu nhận giúp đỡ, bởi vì những người này chết rồi không có một chỗ có thể yên giấc vì lẽ đó đều là cô hồn dã quỷ, mà Nghĩa Trang như thế làm thì tương đương với đưa đến thu nhận tính chất. Bạch Vũ cảm giác một đêm không có nghỉ ngơi cũng là có một chút đề loại, lại nhìn một chút sắc trời bên ngoài, nhưng là không bao lâu nữa thì sẽ trời đã sáng, đơn giản hắn nhấc chân đi tới một chỗ quan tài trước đặt mông ngồi ở trên quan tài, muốn nghỉ ngơi một chút. Ai biết vừa ngồi lên dưới thân quan tài càng là chuyển ra một thanh âm. Chỉ nghe đó là một đạo tu cùng lại mang theo một tia thanh âm phất lối, hắn dường như có chút phẫn nộ hét lớn, tiểu tử túi, không muốn sống. Muốn tọa còn không nhìn địa phương, liền đại ra trên người cũng giáng tọa. Ngên ngữ khí từ trước đến giờ là một con ác quỷ. Bạch Vũ vốn là nghe được trong quan tài truyền ra thanh, không khỏi cả kinh, thế nhưng sau đó phản ứng lại Hắn một cái mau Sơn thuật sĩ còn có thể sợ như vậy quỷ loại sao? Đáp án khẳng định là phủ định, chỉ thấy Bạch Vũ không khỏi cười hát hắc lên, nói: "Nếu là ta càng muốn ngồi ở chỗ này lại sẽ như thế nào đây?" Cái kia quỷ rõ ràng là sợ sở, tên tiểu tử này bắt tự làm sao như thế ngại bị ta như thế mở dọa, trên người ba thanh hỏa càng là còn không tiêu diệt, xem ăn mặc đạo bào lẽ nào là đến rừng chân đạo trưởng? Bất quá lập tức lắc lắc đầu, nào có còn trẻ như vậy đạo trưởng, lấy tuổi của hắn linh nhiều lắm chỉ có thể là cái tùy tùng mà thôi. Xem ra hắn là chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, liền hắn liền có chút khinh thường nói: "Thằng òi mạng đi nhanh lên không phải vậy ta nhưng là phải tức giận rồi. Hắn xem thường Bạch Vũ nhưng là càng xem thường, nói, vậy ngươi phát cái biểu cho ta thử xem. Ta liền không tin ngươi có thể tránh ra trên quan tài lá bựn trấn áp. Ác quỷ tâm trạng một trận sáng tỏ, vụ án cười lạnh nói, hóa ra là cho rằng ta có bữa chú trấn áp liền động không được ngươi. Hắn cười gần bay về Bạch Vũ nói, thật sao? Vậy chúng ta có thể thử xem. Bạch Vũ tâm trạng một trận không rõ, thử xem. Hắn có thể đi ra sao? Nếu như có thể đi ra vậy còn ở tại nơi như thế này làm gì, còn không bằng đi ra ngoài tự tại, lẽ nào là không khậu đáng sợ? Bạch Vũ nghĩ đến điểm ấy liền cười gật đầu nói: "Tốt, chúng ta thử xem." Ác quỷ chờ nghe xong lời của hắn sau đột nhiên ha ha một trận cười lớn, nói: "Được, ta liền để ngươi thử xem." Mang tiếng nói của hắn vừa ra, dị biến chính là bất ngờ nổi lên. Chỉ thấy Bạch Vũ ngồi xuống quan tài càng là đột nhiên chính mình bắt đầu rung dậy, Bạch Vũ cả kinh, lẽ nào là cái nắp muốn mở ra? Tâm trạng biết tình huống khả năng không phải rất là khéo, lập tức thân hình đột nhiên hơi động liền trong nháy mắt vọt ra mấy trượng. Cái kia quỷ thấy Bạch Vũ vọt ra nhưng là cũng không để ý mà là lần thứ hai cười ha ha nói: "Tiểu tử đúng là thiểm rất nhanh sao, bất quá nhìn sau đó ngươi có thể hay không thiểm mở." Hàn Âm Thanh vừa ra chỉ thấy lúc này cái kia Quan Tài đột nhiên càng là bay lơ lửng lên trời, đến không trung bắt đầu la lộn. Ao ào ào lăn lộn xoay tròn thì mang theo tiếng gió bén nhọn liền như là ác quỷ gào thét, Quan Tài chen lẫn sấm gió tư thế liền hướng về Bạch Vũ thẳng tắp đáp tới. Bạch Vũ thấy này thanh thế không khỏi một trận ngạc nhiên, này một cái nho nhỏ nghĩa trang ở trong tại sao có thể có một cái lợi hại như vậy quỷ, lại vẫn có thể kéo Quan Tài hoạt động. Bất quá lúc này Quan Tài đã muốn đến trước người, lập tức hắn cũng không kịp nhớ nhiều hơn nữa nghĩ, vội vã lộn một vòng lóe qua thân hình. Trạm trọng Quan Tài tầng tầng xuống đất phát sinh một tiếng biết hai vang trầm tiếng. Cái kia quỷ hiện tại pháng phất mới cảm thấy kinh ngạc, nói: "Khá lắm, càng là liên tiếp tránh thoát hai lần. Thân thủ không tệ mà." Bạch Vũ lúc này một là thu hồi tâm thần, nhìn lại dục giả dục dịch quái tài, khóe miệng không khỏi treo lên một tia cười gằn, nói: "Ta xem ngươi là không muốn đầu thai rồi, dám chọc tới trên đầu ta." Ác quỷ lúc này quả thật bị Bạch Vũ cho khí vui vẻ, hắn mang theo tức giận cười ha ha nói: "Tiểu tử khẩu khí đúng là rất lớn mà dĩ nhiên muốn cho ta đầu không được thai. Bất quá còn không biết là ai đầu không được thai." Thật sự là một chết. Xem chiêu. Chỉ thấy cái kia quái quái lại thứ bay lên, giơ lên to rõ phong thành. Phản phất hóa thành một thanh thợ rèn đũa lớn, trên đường đi càng là kình phong tràn ngập thổi bay không ít cát bụi. Nhìn lần thứ hai đi tới trước mắt Quan Tài lần này, Bạch Vũ nhưng là một phần không trốn, mà là đột nhiên căn phá nó giữa, thần thái bình tĩnh mà lấy chỉ vết hướng về không trung hư hóa một đạo linh chú. Quan Tài nhanh chóng xoay tròn trong chấp mắt liền đến Bạch Vũ trước người, thế nhưng là ở muốn tiếp cận Bạch Vũ còn có một tay khoảng cách thì đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy giữa không trung đột nhiên hào quang màu đỏ ngòm lóe lên, càng là một vệt kim quang tốt nhất phủ văn đột nhiên xuất hiện, khiến cho đến Quan Tài không được ở đi tới trên một bước. Quan tài ở trong ác quỷ thấy tình hình này, liền biết không tốt, trước mắt cái này trên người mặc đạo bào, như một người tuổi còn trẻ hậu sinh người càng là một cái chính tông Mao Sơn tu sĩ. Hắn biết hắn lần này khả năng muốn ngã xuống, khả năng thật sự sẽ như Bạch Vũ nói tới như thế đầu không được thai. Lúc này quan tài đã là nhân bữa chú ngăn cản bị bắn ngược về chỗ cũ, hơn nữa còn không được núp đích. Bạch Vũ phát huy cùng mạnh nhất đánh tinh thần, bước chân nhanh chóng di động vài bước liền chạy tới, ác quỷ vị trí quan tài bên, ở đây rỗi ra vừa cắn phá ngón tay đột nhiên ở trên nắp quan tài vẽ một đạo bùa chú. Cici chỉ thấy mang phụ văn họa thật sau một khắc, quan tài bên trên lập tức liền bốc lên chân thực khói xanh đến. A, đạo trưởng tha mạng a, đạo trưởng tha mạng, tiểu quỷ cũng không dám nữa rồi. Ác quỷ hiện tại là biết sợ, liền lập tức thay đổi trước uy phong tính càng là khi, làm, nổi lên tôn từ đến. Bạch Vũ thấy hắn bộ dáng này, không khỏi cười lạnh nói, ngươi tài năng không phải rất uy phong sao? Làm sao hiện tại không uy phong? Ác quỷ thấy Bạch Vũ lập tức cũng không có muốn y muốn giết hắn, liền mau mau cười làm lành lấy lòng nói, đạo trưởng, trước là tiểu quỷ có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, vạn xin mời không cần để ở trong lòng, đạo trưởng ngươi tạm tha ta lần này đi, sau đó ta bảo đảm muốn cải thật tính cách của chính mình tính khí, không lại cái Bạch Vũ thấy tình hình này cũng là không khỏi buồn cười, này quỷ thái độ chuyển biến cũng thật là không bình thường nhanh, liền lần này thái độ chính là 360 độ bước ngoặt lớn. Bất quá tâm trạng của hắn vẫn là đối với sự trí như thế nào này quỷ còn có chút do dự, diệt đi, lại cảm thấy có chút không nhân đạo, dù sao cái này quỷ từ trước mặt tình huống xem tới vẫn là rất thảm, ở này không ra có thể quy yêu xái cái tàn nhẫn dọa dọa người cũng là bình thường, dù sao nghĩa trang nơi này vẫn có quy củ, nghiệp lực khá nặng quỷ là sẽ không thu nhận giúp đỡ. Ác quỷ nhìn Bạch Vũ rơi vào trầm tư, không khỏi tâm trạng kinh hãi, đạo sĩ kia sẽ không là đang muốn muốn làm sao như thế hắn chứ? Nhất thời có chút khóc không ra nước mắt, ta làm sao liền vọng động như vậy đây? Không phải là khiến người ta ngồi một chút sao? Tối hôm qua đi không phải xong, lần này có thể muốn qua đời ở đó. Bạch Vũ trầm tư chốc lát, đột nhiên sáng mắt lên, này con quỷ không phải một cái sẵn có tay chân sao? Hiện tại chính là khuyết người thời khắc, người này không thể bỏ qua. Muốn đến nơi này, hắn đột nhiên hướng về quan tài bên trên vỗ một cái, cảm giác ý đồ này vô cùng không sai. Cái kia quỷ nhưng là bị hắn thanh thế cho làm cho khiếp sợ, trong lòng kinh hoàng nói, hắn nghĩ tới rồi. Quy 1 chương 35, thăm dò nội tình. Chương 35 thăm dò nội tình. Đột nhiên Bạch Vũ cười hát hắc nói: "Tiểu quỷ, phía dưới ta muốn nói với ngươi một cái chuyện rất trọng yếu, ngươi có thể nghe kỹ cho ta." Ai biết Bạch Vũ vừa dứt lời, ác quỷ lại như là chết rồi lao nương bình thường khóc gọi lên: "Đạo trưởng ngươi muốn lòng từ bi a? Ta Nhạc Bát tự hỏi chưa từng làm vô cùng thiếu đạo đức sự à, đạo trưởng ngươi hãy tha cho ta đi." Nhạc bắt trong lòng coi là thật là đối với hành động mới vừa rồi của mình là hối hận đến cực điểm, sâu sắc lĩnh ngộ kích động là ma quỷ câu nói này. Hắn hành động này đúng là lệnh Bạch Vũ có chút không tìm được manh mối, nghi hoặc nhìn Nhạc Bát đạo: "Ta nói rồi muốn tiêu diệt ngươi sao? Ngươi khóc cái cái gì kính?" Nhạc Bát sững Có chút không thể tin tưởng nói, ngươi bất gì ta." Bạch Vũ có chút buồn cười gật đầu nói, đương nhiên không biết. Nhạc bắt trực tiếp mừng đến phát khóc, khóc dòng nói, "Đạo trưởng ngươi ân tình này Nhạc bắt vĩnh viên có quên, kiếp sau nhất định làm châu làm ngựa đến trả." Không đa nghi bên trong nhưng là thường thường thở phào nhẹ nhõm vui cười hớn hở thầm nghĩ, kiếp sau sự ai có biết đây, đợi đến kiếp sau khả năng ta hai ai còn người là ai vậy? Thế nhưng Bạch Vũ cũng không có để hắn đợi sau làm châu làm ngựa dự định, hắn muốn chính là đời này, hắn nhưng là hiện tại thiếu mất cái tay chân. Liên lập tức hắn đánh gây, Nhạc Bát nói, "Không muốn đợi sau, đời này là có thể." Nhạc Bát sững sốt, tình huống thế nào? sớm có dự như sao? Hắn không khỏi có chút coi chính mình ngây lầm, hướng về Bạch Vũ xác nhận nói, "Nói, đạo trưởng, ngươi nói cái gì? Đời này." Bạch Vũ cười ha ha gật đầu nói, "Đúng đấy, không sai chính là đời này." Ai biết Nhạc Bát trở nghe được hắn, Đại khái biết rồi Bạch Vũ ý nghĩ, mới vừa ngừng lại tiếng khóc lại vang lên, "Đạo trưởng, ngươi không thể như vậy, vẫn là bỏ qua cho ta đi, ta nhưng là trên, có già dưới có trẻ, toàn ra người khất vọng đều dựa vào ta nuôi sống." Bạch Vũ nghe được hắn khóc tố sau không khỏi không còn gì để nói, ta sắt lặc, ngươi đều chết rồi trả lại cái nào làm ra trẻ đi lại nói ta vẫn chưa từng nghe nói nghĩa trang quỷ quẫn có thể có người nhà. Liền hắn lắc đầu đánh gãy nhạc bắt nói, ngươi chính là biên cũng đến biên đến như một ít đi, ngươi đều chết rồi còn nuôi sống ai cưới, thiếu cho ta dùng bài này. Sau đó lại thấy rõ hắn xoay tay một cái, trong nháy mắt một viên tiểu tháp liền xuất hiện ở trong tay, chính là cái kia nô yêu tháp. Bạch Vũ nhìn trước mắt quan tài không khỏi xấu nở nụ cười, hắn cười nói, ngày hôm nay ngươi chính là không muốn cũng không được. Sau đó tay của hắn đột nhiên vô một cái quan tài cái nắp, chỉ thấy được cái kia cái nắp trong nháy mắt liền bị hắn cho vỗ bay ra ngoài. Bên trong nhạc bắt dường như từ lâu chuẩn bị kỹ càng một gian cái nắp mở ra, liền không chút do dự tìm một phương hướng liền chạy ra ngoài. Bạch Vũ thấy cảnh ấy trên mặt nhưng là treo đầy cười gần, chỉ thấy được trên người hắn pháp lực đột nhiên một trận cổ động, chỉ thấy nô yêu tháp trong nháy mắt bên dưới liền cao lên tới 30 cm, đưa tay ném đi liền hướng về nhạc bát cháo quá khứ. Có lần trước giao hấn lần này có thể giữ sự khống chế đúng là không có đem tháp để cháo tiền, lần này hắc đen ngòm tháp để đối diện nhạc bắt đỉnh đầu, mộ một trận tế phong vi phủ, ở phòng này bốn phía xoay quanh. Lúc này nhạc bát đã tới đến phòng nơi cửa, thế nhưng chưa kịp hắn tìm thấy cửa phòng, khủng bố sức hút liền từ tháp khẩu nơi truyền ra. Nhạc Bát thậm chí không kịp kêu thảm thiết, trong nháy mắt liền đi vào trong tháp, không một tiếng động. Chờ hắn lại thu lại rồi, Bạch Vũ đột nhiên trong đầu chấn động, hắn phát hiện đầu góc của hắn như là lại thêm ra một dây thần kinh bình thường liên lụy đến một mảnh khác trong ý thức, hắn cảm giác mình phảng phất chỉ cần nguyện ý theo thì cũng có thể làm cho mảnh này ý thức tăng nữa. Nghĩ đến đây chính là nhạc bát ý thức chứ? Chỉ thấy hắn đây là hơi suy nghĩ, ở nô yêu tháp một tầng trước cửa sổ đột nhiên bốc lên một đạo hắc khí đến, chỉ thấy được đạo kia hắc khí nhẹ nhàng ôn nhu lạc xuống đất, chậm rãi từ từ ngưng tụ, không quá một chút thời gian càng là đã biến thành ác quỷ nhạc bát. Lúc này nhạc bát như là thay đổi một người. Nhìn thấy Bạch Vũ dị thường cung kính, mộ quy trên mặt đất hồ, "Nhạc Bát tham kiến chủ nhân." Bạch Vũ tâm trạng nhất thời mừng rỡ không thôi, hắn không nghĩ tới này nô yêu tháp sẽ tốt như thế dùng, hắn hài lòng hướng về Nhạc Bát phân phó nói, "Được, Nhạc Bát ngươi về trong tháp đi thôi, ta gọi ngươi thời điểm trở ra." Vừa đi ra liền muốn đi vào, nhưng Nhạc Bát nhưng là không có một chút nào thiếu kiên nhẫn. Cho rằng nô yêu tháp đã đem Nhạc Bát hiện tại dĩ nhiên đã biến thành bạch vũ trung thành nhất nô tài, chỉ thấy hắn túi người đáp một tiếng nói, "Vâng." Sau đó liền lại lần nữa hóa thành một tia khói đen xa xôi bay vào nô yêu tháp ở trong. Chính vào lúc này, Bạch Vũ đột nhiên nghe được một trận hỗn độn bước chân, chỉ thấy được Trĩ Chốc Lát Lâm chính anh cùng Lưu lao đầu liền tới đến cái này trong phòng. Hai người vội vã vào phòng chờ nhìn thấy từ lâu ở Bạch Vũ thì không khỏi đều là hơi kinh ngạc, Lâm chính anh hỏi, "Bạch huynh đệ ngươi ở đây làm cái gì? Vừa nay động tĩnh lớn sẽ không là ngươi cho làm ra đến chứ?" Ở Lâm chính anh nói chuyện đồng thời, Lưu lao đầu cũng là đưa mắt khẩn nhìn Bạch Vũ, xem dáng dấp của bọn họ đều cho rằng là có đại sự gì. Bạch Vũ vô tội lắc đầu nói, "Đương nhiên không phải ta, kỳ thực ta cũng là vừa đi vào cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì." Tổ Lâm chính anh Lưu lão đầu hai người đều là tỏ rõ vẻ câu nghi nhìn Bạch Vũ. Lâm chính anh đánh giá bốn phía một cái nói, nơi này thật giống là tranh đấu quá vết tích, hẳn là có người nào ở đây tranh đấu quá. Sau đó lại là đem mặt chuyển hướng Lưu lão đầu nói, Lưu láo đầu món đồ gì đi vào người cũng không biết, ngươi phòng bị năng lực có thể đủ kém. Lưu láo đầu nghe nói cũng không thèm để ý nói, ta cái kia mấy chiêu ngươi cũng không phải không biết, có thể phòng vệ cái có chút khí hậu tiểu quỷ cũng đã không sai. Sau đó hắn ngồi sổ người xuống đi, nhìn một chút cách hắn không xa quan tài, đột nhiên thay đổi sắc mặt nói, chuyện gì xảy ra, này con quỷ làm sao đi ra? Hắn nhưng là có sắp trăm năm tu vi. Lâm Chính Anh nhưng là không thèm để ý nói, chỉ cần còn chưa tới trăm năm, bắt hắn vẫn là dễ dàng, không cần lo lắng. Lưu láo đầu một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, chắp tay sau lưng xoay người vừa đi vừa nói, người bản lãnh lớn người là không cần lo lắng, nhưng là chỉ ta như thế một cái xương giả nhưng là lo lắng đến mức rất ra, nếu như cái tên quỷ ở bên ngoài học cái xấu tan này thành tỉnh thắng ngày, nhưng là không còn à, còn có thể sẽ đem tính mạng cho đưa. Lâm Chính Anh nhìn Lưu láo đầu bóng lưng biến mất, không khỏi cũng bất đắc dĩ một nhún vai quay về Bạch Vũ nói, người lão chính là xách, mười mấy năm trước hồi đó cái tên này tuy nói cũng là không có bản lãnh gì. Thế nhưng á, cũng còn có mấy phần dũng khí, hiện tại liền một con quỷ liền dọa thành như vậy. Mà lúc này đột nhiên một tiếng gáy từ bên ngoài hử lên, nguyên lai lúc này trời đã mơn sáng. Lâm Chính Anh không khỏi một trận cười khổ nói, nói là tới nơi này đến nghỉ ngơi, nhưng là quay đầu lại ngược lại là nhịn một đêm vẫn không có nghỉ ngơi thành. Bạch Vũ cười cười nói, giống chúng ta bực này, người tu đạo thiếu ngủ trước một hai muộn cũng đúng là bình thường, đối với tinh thần cũng ảnh hưởng không sẽ rất lớn, không lo lắng. Hiện tại chúng ta vẫn là hiện trở lại trong phòng đi mau mau hồi phục một thoáng trạng thái sau đó thật đi đối phó cái kia cương thi. Lâm Chính Anh lúc này cũng khôi phục tâm tình, nói Được, đi. Ba ngày lại là Lâm Chính Anh dẫn đường, không lần này rốt cuộc tìm được hắn muốn trụ cái kia thượng đẳng phòng khách. Hắn cùng Lâm Chính Anh hai người từng người trở lại trong phòng, Lâm Chính Anh là đi điều tức, Bạch Vũ có hệ thống hỗ trợ, tự nhiên không cần quá qua ải tâm cái này, đơn giản nằm ở trên rừng ngủ nổi lên ra đến. Khoảng chừng quá một sau 2 giờ, Lâm Chính Anh điều tức xong xuôi đi tới Bạch Vũ trước cửa gọi nổi lên hắn, bảo là muốn ra đi tìm cái kia cương thi tung tích, thế nhưng lúc này Bạch Vũ nhưng cười nói, kỳ thực cái này người không cần lo lắng, ta có thể rõ ràng biết cái kia cương thi cụ thể địa điểm, bởi vì ở ta cùng cái kia cương thi giao thủ thời điểm, ở trên người hắn rơi xuống một cái lần theo phủ. Lần theo phủ đương nhiên rơi xuống, thế nhưng là không phải đang cùng cương thi lúc giao thủ, mà là cái kia cương thi vẫn là hành thi thì bạch vũ dưới. Lâm Chính Anh nghe nói không khỏi đối với bạch vũ hết sức bội phục, nói: "Tiểu huynh đệ thực sự là tầm tư cần mật, không khỏi để ta thẹn thùng a, nếu như ta khi đó chắc chắn sẽ không nghĩ ra này dùng một chiêu đến." Ngay sau đó hai người lại đang trong phòng thương lượng hồi lâu, cuối cùng Lâm Chính Anh nghĩ đến một cái đối phó cương thi phương pháp, hắn muốn giả trang cương thi đi thử thăm một thoáng hắn đối với đạo thuật có khả năng chịu đựng điểm chốt, nhìn đạo thuật ở trong là còn có hay không đối phó này cương thi biện pháp. Bạch Vũ biết cái phương pháp này dám chắc được không thông, thế nhưng bây giờ nói bọn họ hiện tại sở học đạo thuật ở trong không có đối phó cái kia cương thi biện pháp lâm chính anh khẳng định là sẽ không tin tưởng, vì lẽ đó Bạch Vũ cũng không có ngăn cản hắn. Chỉ có thể yên lặng xem biến đổi ở thích hợp thời điểm ở chỉ điểm một chút hắn chế phục cái kia cương thi biện pháp. Liên lập tức hai người không do dự nữa, Bạch Vũ hiện thực tìm đúng phương hướng hướng về cương thi vị trí mà đi. Đây là cái kia cương thi, nhưng là quá nhàn nhã tự tại vô cùng, mỗi ngày đều có địa phương uống máu, hơn nữa hắn biến dị thể chất còn không e ngại ánh mặt trời, thái dương dưới đáy đi tản bộ một chút có thể nói là nhàn nhã tự tại. Bất quá này Cương Thi rất thích chơi tiến công chấp đoáng, Bạch Vũ Lâm chính anh hai người mỗi lần đi tìm địa phương hắn muốn đi đi tìm hắn, càng làm mỗi lần đều sẽ vô hụt, cũng làm cho hai người phiền muộn cực kỳ. Bạch Vũ tâm trạng cũng là có chút không rõ, này Cương Thi động tác làm sao sẽ cùng sao nhanh. Hắn ở một ngày đều không đổi kịp Cương Thi tình huống dưới cố gắng hồi tưởng một thoáng nội dung vợ kịch, chờ nghĩ đến Cương Thi mặt sau nhân hấp huyết mà sức mạnh tăng mạnh sau năng lực thì, hắn không khỏi thầm mắng mình quá buồn. Ở điện ảnh trên cái này Cương Thi, nhưng là châu bò đến mới bay. Nhân gia hai người mình chạy đây nhất định là tối không lên, này dây xích chân làm sao có thể so với đến lên phi cơ tốc độ. Trừ phi hắn có thể biết trước cái kia cương thi cái kế tiếp địa điểm sẽ đi đâu. Chờ một chút. Không phải còn có một cái phương pháp có thể đưa tới cương thi sao. Âm nhạc cương thi nha. Không phải còn có chiếc răng là thích nhất cái kia thủ từ khúc có thể đưa tới hắn sao. Bất quá hắn cũng sẽ không giống điện ảnh trên ma ma thầy trọt như vậy chính mình rồi Hắn nhưng là người hiện đại, đương nhiên muốn dùng công nghệ cao. Bạch Vũ đưa tay ở chính mình túi áo bên trong lấy ra điện thoại di động của chính mình, trên mặt mang lên cười xấu xa. Quy một chương 36, thăm dò cương thi phải biết Bạch Vũ ở quãng thời gian này, nhưng là mỗi giờ mỗi khắc ở thu thập rất nhiều trong phim ảnh tư liệu, như ở Âm nhạc Cương Thi, bộ phim này trong vợ kịch có tác dụng trọng yếu từ khúc tự nhiên cũng thu thập đến, đến rồi, bất quá trước đây là không chú ý, bây giờ nhìn này thủ từ khúc tên Bạch Vũ là triệt để đối với bộ phim này làm ác trình độ không nói gì. Các ngươi xem danh tự này, thiếu Trích tức tử điệu Lạc Thủy, con chim sẽ rơi xuống nước Cương Thi cũng muốn một vé đi tuổi thơ. Đây rõ ràng là thủ nhạc thiếu nhi a. Thần mã tình huống. Là này Cương Thi thưởng thức đặc biệt sao? Bất quá lúc này ngược lại không là thủ tao những này thời điểm, tìm tới bài hát này sự tình liền dễ làm. Liên hắn tìm tới ở gian phòng của mình một mặt phiền muộn Lâm Chính Anh, đối với hắn cười nói, "Lâm đạo huynh, ảnh chân dung ta có biện pháp đem cái kia cương thi dẫn ra." Lâm Chính Anh vốn là là đã phiền muộn chỉ chào đầu, chờ nghe được Bạch Vũ Hậu Tâm bên trong không khỏi một trận kinh hỷ, vài bước chạy tới Bạch Vũ trước người nắm lấy bờ vai của hắn nói, "Ngươi thật sự có biện pháp?" Nói ngoa là biện pháp gì? Bạch Vũ đối với hắn cử động cũng không thèm để ý, mà là cười cười ha ha nói, "Sư phụ của ta đã từng được một cái mật bảo, vật này có thể thả ra thần âm âm nhạc có thể hấp dẫn yêu quỷ, tin tưởng vật này có thể đem cương thi dẫn tới quanh đây đến." Lâm Chính Anh buông ra cầm lấy Bạch Vũ hai tay, một mặt ngạc nhiên nói, "Coi đời này còn có loại này tính chất bảo vật, coi là thật là thần kỳ. Nhanh lấy ra để ta cũng nhìn." Bạch Vũ khẽ mỉm cười, đưa điện thoại di động từ trong túi áo móc đi ra, nói, "Cái này chính là." Lâm Chính Anh đưa tay tiếp nhận, cầm ở trong tay nhiều lần tỉ mỉ nửa ngày, nhưng là vẻ mặt nghi hoặc không có một chút nào hiểu rõ trong tay đồ vật công dụng, Lâm Chính Anh một lát sau lắc đầu đưa điện thoại di động đưa trả lại cho Bạch Vũ, thở dài nói, "Bạch huynh về nhìn này nửa ngày cũng chỉ có thể nhìn đến ra đây là một gương soi mặt nhỏ, tìm không ra bất kỳ kỳ lạ địa phương." Bạch Vũ nghe được hắn tự thuật không khỏi tâm trạng buồn cười, làm sao ở niên đại này cho người nào xem, cái kia liền nói đây là cái gương nhỏ. Nhưng trong miệng nhưng là giải thích, Lâm đạo huynh, ngươi cũng chớ xem thường cái gương này, đây chính là một cái bảo vật. Chỉ thấy Bạch Vũ đắc thủ đột nhiên ở cái này toàn bình điện thoại di động bên cạnh sờ soạn một thoáng, chỉ thấy cái kia màn hình đột nhiên lượn lên. Lâm Chính Anh nhưng là giật nảy cả mình lùi về sau một bước, mở to hai mắt nói, bảo vật này di như sáng. Bạch huynh đệ, ta vừa nãy tại sao không có cảm giác được pháp lực của ngươi lưu động a? Nhìn thấy Lâm Chính Anh bộ dáng giật mình, Bạch Vũ nhưng là cũng không trả lời hắn mà là cười nói, đạo huynh Vật này không chỉ sẽ lượng nhưng là còn có thể thả âm nhạc đây. Chúng ta này liền đi một cái người ở Thưa Thất địa phương đem cái kia cương thi cho đưa tới. Lâm Chính Anh sửng sở, không thể tin nói, hiện tại này ban ngày ban mặt hắn cũng có thể đi ra. Bạch Vũ cười nói, liền ngay cả đạo thuật đều chỉ không được hắn, có thể thấy được hắn đã không thể theo lẽ thường đối xử, cho nên nói không chắc chắn loại khả năng này. Lâm Chính Anh vẻ mặt vẫn còn có chút hoài nghi, bất quá ở nhìn Bạch Vũ trong tay điện thoại di động cùng Bạch Vũ cái kia tự tin vẻ mặt cuối cùng vẫn là nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, nói, "Được rồi, chúng ta thử một lần." Sau đó hai người trở ra Nghĩa trang đi tới một chỗ trong rừng cây nhỏ, Bạch Vũ đối với Lâm Chính anh nói, "Đạo huynh ngươi trước tiên chuẩn bị kỹ càng, chúng ta bắt đầu rồi à. Lâm Chính anh gật đầu một cái nói, "Được, bắt đầu đi." Thấy hắn gật đầu, Bạch Vũ đi qua một bên, nhìn một chút bốn phía tìm kiếm một thân cây bò lên, đưa điện thoại di động trên âm nhạc vừa mở cái kia thủ, "Có con chim sẽ rơi xuống nước, cái kia vui vẻ âm nhạc liền lập tức hưởng lên." Đứng dưới tán cây, Lâm Chính anh muốn ở rốt cục tin tưởng, cái kia điện thoại di động là cái bả bối, này thật sự sẽ thả âm nhạc. Lập tức hắn liền phản ứng lại, nói không chắc cái kia cương thi thật sự sẽ làm vật này cho dẫn lại đây, liền hắn mau mau tìm cái địa phương bí mật lên. Trên cây Bạch Vũ tính rơi xuống tâm đến tinh tế cảm thụ cương thi phương vị, chỉ chốc lát sau hắn liền phát hiện bị rơi xuống lần theo phủ cương thi vừa vặn bằng tốc độ kinh người hướng về phương hướng của bọn họ di động, phát hiện những này sau Bạch Vũ tiện tay đem âm nhạc đóng lại, toàn lực cẩn nấp khí tức toàn bộ tinh thần đề phòng. Chỉ có điều tới tập trung thời gian cương thi liền đã đến bọn họ vị trí. Chỉ thấy cương thi khoan thai tự không trung đồng bệnh hạ xuống, một đôi mắt bắn ra dường như muốn thịt người ánh mắt bốn phía quét, như là đang tìm kiếm món đồ gì. Lâm Chính Anh nhìn thấy cương thi đến gương mặt sắt nhất thời nghiêm túc đi, hắn đột nhiên tự sau lưng đem hắn đào một cung nắm đi, rút ra một nhánh đào một tiến đến, veo liền hướng về cương thi bàn tới. Thịch một tiếng chiến hưởng ở giữa cương thi bên cạnh trên cây to, mà đôi tên một hồi lâu còn vẫn rung động không ngớt. Cương thi thấy này tình hình không khỏi một trận mê người, lập tức còn không phản ứng lại, đã thấy Lâm Chính Anh đã ngụy trang thành một cái chúng tên cương thi lão đạo chạy ra, té ngã ở cương thi Nhân Thiên Đường bên cạnh. Nhân Thiên Đường có thể nói là hận thấu lấy Bạch Vũ cầm đầu Mao Sơn các đạo sĩ, tuy nói Bạch Vũ đám người đối với hắn không tạo được nhiều nguy hại lớn, thế nhưng mỗi ngày đến quấy một thoáng vẫn là đáng ghét cực kỳ. Tiền tới cực điểm liền đã biến thành hận. Chờ hắn nhìn thấy Lâm Chính Anh trên người tiện hộ không khỏi lại nghĩ tới ngày đó bị Lâm Chính Anh dùng loại này kiến thiết bên trong tình hình, trong nháy mắt giận tí mặt, đem Lâm Chính Anh hóa trang cương thi trên người tiện rút ra mạnh mẽ bài đất luật mất. Nay vừa bắt đầu còn đem Lâm Chính Anh cho sợ hết hồn, còn tưởng rằng là cương thi đem hắn nhận ra, trong lòng không khỏi cả kinh, thế nhưng sau đó nhìn thấy chính là phẫn nộ vẻ mặt là đến từ cái kia vài con tiện hộ vừa mới ra khẩu khí. Cương thi nham đường túi người đem Lâm Chính Anh phủ lên, ngửi một cái trong miệng hắn đột nhiên bính ra một câu giống người ngôn nhưng lại vô cùng mơ hồ không rõ. Ẩm Nghe được điểm này cũng nghe không hiểu ngôn ngữ Bạch Vũ không khỏi không nói gì, thật là có cái kia cái gọi là cái kia cương thi ngự à. Bất quá Lâm Chính Anh chính là cùng nói cũng khá tốt, hai người bọn họ bô bô vẫn đúng là như trên tivi như vậy lao nổi lên vừa nhà. Những này đối thoại Bạch Vũ từ trước kia điện ảnh ở trong nội dung vợ kịch cũng có thể biết nói chính là cái gì. Cương thi đầu tiên là hỏi Lâm Chính Anh nói, ngươi tại sao không có thị vị? Lâm Chính Anh chuyển động con người, liền muốn được rồi tìm tử, nói, ta vừa mới chết không mấy ngày, vì lẽ đó không có thị vị. Cương thi Nhâm Đường lúc này mới hiểu ra nói, "Ồ vậy, muốn đi nơi nào?" Lâm Chính Anh nói Nhâm Gia Trấn, Nhâm Thiên Đường gật đầu một cái nói, ta cũng như thế, chúng ta cùng đi. Bạch Vũ lúc này suýt chút nữa không có bật cười, này cương thi xem đến vẫn không có chân chính nắm giữ tự cương tự lực, phải biết cương thi đến từ cương cái cảnh giới kia trí lực có thể đều là cùng người thường không khác, Lâm Chính Anh đi ra thì nói những kia tìm từ người này dĩ nhiên sẽ tin tưởng không nghi ngờ, không biết là thực sự vẫn không có tiến hóa hoàn toàn. Chỉ thấy đây là hai người, không, hai thì, lúc này một chiếc một sau liền hướng về Nhâm ra chấn mẹ tới, Lâm Chính Anh ở phía sau hắn lại bắt đầu làm nổi lên mở ám, chỉ thấy được Lâm Chính Anh từ trong lòng móc ra một cái lệnh ký đến. Nắm chỉ niệm tự cái chú quyết, sau đó hướng về Cương Thi Nhâm Thiên Đường ném đi, chỉ thấy kỳ trôi đều là chuẩn xác cực kỳ đâm vào trên người hắn. Thế nhưng lệnh Lâm Chính Anh bất ngờ cực điểm sự, Nhâm Thiên Đường dường như người không liên quan bình thường đến tiếp tục hướng phía trước chạy. Càng là không hề tưởng tượng ở trong làm hắn không thể được động. Cái kia Cương Thi dường như phát hiện Lâm Chính Anh cũng không có đuổi theo, không khỏi nghi hoặc quay đầu thúc dục, đi mau à. Lâm Chính Anh vội vàng thu hồi tâm thần, gật đầu nói, "Hả, tốt." Lần này Lâm Chính Anh đi tới phía trước, đang cùng hắn cách khoảng cách nhất định sau. Đột nhiên Tự Lâm chính anh ống tay trượt ra một viên thanh tiền, đột nhiên hướng về phía trước ném đi, vèo một tiếng ỉ vào mỗi cái phương vị phản lực đem thanh tiền lại trở lại. Lâm chính anh thân thể một sau này, một phen tránh thoát thanh tiền, cái tia thanh tiền liền chỉ hướng về Nhâm Thiên Đường mà đi. Ai biết Nhâm Thiên Đường nhưng cũng không phải ngồi không, chỉ thấy hắn há mồm một cắn càng là miễn cưỡng tiếp được thanh tiền thế đi. Lâm chính anh thấy một đòn không được, lập tức một tấm phủ liền phản dính đến trên đầu chính mình, hắn đột nhiên vọt tới Cương Thi đằng trước đầu đối lập đem phù cho Cương Thi. Kết quả tự nhiên có thể tưởng tượng được, vẫn không có bất kỳ tác dụng gì, Cương Thi vẫn là như cái người không liên quan bình thường đứng ở nơi đó. Hắn hiện tại đúng là hơi nghi hoặc một chút không rõ, cái này cương thi đồng loại đang sợ cái gì đây? Lâm Chính anh trong nháy mắt trong lòng chấn kinh rồi, lợi hại như vậy, Xét đánh thần phù đều đang không có tác dụng. Muốn nói tới xét đánh thần phù, nhưng là một loại vô cùng ghê gớm phù thuật, này chính là Mao Sơn tiên sư chuyển xuống một loại cao cấp phù pháp, một tấm nho nhỏ phù bên trong ẩn chứa trừ tà lực lượng nhưng là đầy đủ đem một con trăm năm lao yêu cho hóa thành nát ấy. Thế nhưng đối với này cương thi tựa hồ không hề có một chút tác dụng, có thể thấy được này cương thi lợi hại vì đó bình thường a. Ở phía trên Bạch Vũ nhìn Lâm Chính Anh hiện ở dáng dấp khiếp sợ không khỏi một trận lắc đầu, này không có tác dụng a bông nhiên trầm tư một chút, thầm nghĩ, nếu không ta cũng đến thử xem. Hắn đột nhiên khà khà một trận cười xấu xa, cương thị huynh ngày hôm nay người coi như một thoáng mục tiêu sống đi. Chỉ thấy hắn xoay tay một cái, đột nhiên trên tay xuất hiện mấy bó trận kỳ hắn vừa cẩn thận từng ly từng tí một rơi xuống thụ, vừa thu lại khí tức lặn xuống lồn cây ở trong. Không dám tiết lộ một tia khí tức, từ đường xa vòng tới bọn họ phía trước, thân đầu nhìn ngó thấy bọn họ cách mình chỉ có không ít khoảng cách, trên tay nhất thời không chút nào dám chỉ hoãn nhanh chóng bỗ nổi lên chờ đến. Cái kia Nhâm Thiên Đường bởi vì có Lâm Chính Anh ở chính giữa sử bán tử tốc độ khẳng định là nhanh không được, vì lẽ đó Bạch Vũ bảy trận cũng có đầy đủ thời gian. Tốc độ của hắn vẫn là rất nhanh chờ hắn bố trí xong trận, cũng bất quá chỉ quá mấy phút đồng hồ. Lúc này Lâm Chính Anh chỉ là vừa ở cương thi trên người khiến đến âm dương bát quái ngũ hành hợp nhất. Nhìn âm dương bát quái ngũ hành hợp nhất cũng không có tác dụng, lúc này Lâm Chính Anh nhưng là đã mất cảm giác, hắn hiện tại vẫn đúng là không nghĩ ra biện pháp gì có thể với trước mắt con này biến cương thi có thể tạo được tác dụng. Nhâm Đường lúc này cảnh giác lên, hắn hiện tại cho rằng bốn phía có Mao Sơn đạo sĩ, vì lẽ đó nhất thời không để ý chạy đi. Cẩn thận hướng về bốn phía quan vọng giả muốn tìm ra nút trong bóng tối người. Hắn rất nghĩa khí để lầm Chính Anh lòng này bên trong đã nhận giữ tiểu đệ đi trước, hắn đoạn ở phía sau. Chờ quá sau một lúc lâu, lại phát hiện không có độc tính, cương thi cho rằng là đạo sĩ đã đi rồi mới yên tâm về phía trước nhảy xuống. Nhưng hắn cách Bạch Vũ bố trận nhưng là càng ngày càng gần. Quy một chương 37, Thiên phủ độ thi trận. Chương 37 Thiên phủ độ thi trận. Chỉ chốc lát sau cương thi cùng Lâm Chính Anh liền trước sau nhảy đến trong trận pháp, Bạch Vũ ẩn ở một bên, trong lòng tính toán khoảng cách cùng thời cơ. Lúc này Lâm Chính Anh vẫn là đi ở phía trước, mà Cương Thi bởi vì chuyện vừa rồi ở phía sau thời khắc chú ý bốn phía tình huống, một người một thi cách nhau khoảng chừng có 5 đến khoảng 6 mét. Lâm Chính Anh giờ khắc này là tâm trạng tư duy cấp tốc vận chuyển tất hết tốc tính toán đối phó Cương Thi biện pháp, lúc này hắn đột nhiên phát hiện một tia không đúng, hắn phát hiện xung quanh càng là tràn ngập cố cố pháp thuật mùi vị. Tâm trạng một trận kinh ngạc, lập tức phản ứng lại vội vàng nhìn lén hướng về Bạch Vũ trước vị trí trên cây nhìn tới, chỉ phát hiện Bạch Vũ bóng người chẳng biết lúc nào đã sớm không biết hình bóng. Tâm trạng nhất thời sáng tỏ, là Bạch Vũ cũng phải ra tay rồi. Hán Đột vàng ngẩn lại lấy hắn nhiều năm học tập đạo thuật đối với đạo thuật đặc thù cảm giác, trên mặt không chút biến sắc, dưới chân nhảy lên tốc độ nhưng là thêm nhanh thêm mấy phần ra cảm giác phạm vi. Cương Thi nhâm tiên đường thấy hắn đột nhiên bước nhanh hơn vội vàng hướng về hắn hô, đừng chạy nhanh như vậy, đạo sĩ nếu như ở phụ cận sẽ giết ngươi. Không thể không nói này Cương Thi hẳn là một thân một mình, không, thi ở lâu rồi nhất định là cô quẳng chống vắng vô cùng, này thật vất vả đưa tới cửa một tên tiểu đệ trực tiếp coi như người trong nhà chỉ lo hắn mới ra hiện liền chết trẻ. Thế nhưng lúc này Lâm Chính anh đã ra trận pháp phạm vi, mà hắn hiện tại còn ở trận pháp chính giữa. Trốn thân chỗ tối Bạch Vũ khẽ miệng lúc này đột nhiên treo lên một tia cờ gằn, đột nhiên hai tay nhanh chóng bấm một cái phát ấn, môi ở trong nhẹ nhàng phun ra vài chữ, Thiên phủ độ thị trận, mở. Theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, chỉ thấy Bạch Vũ đã sớm chuẩn bị bố trí kỹ càng trận kỳ lập tức bốn phương tám hướng lũn cây bên trong cùng nhau bay ra, bất quá trong nháy mắt mỗi người trận kỳ liền đã bao phủ ở nhâm thiên đường đỉnh đầu, trận kỳ từng cái từng cái gặp gỡ càng là lẫn nhau dây dưa lên. Thoáng chốc trong lúc đó kỳ phàm đều liền ở cương thi đỉnh đầu, hình thành một cái ô không đỉnh. Thái quân lập tức lệnh, nhanh. Chỉ nghe Bạch Vũ lại là một tiếng quát nhẹ. Theo âm thanh hạ xuống, từng cái từng cái kỳ phàm đột nhiên phát sinh từng trận sáng rọi chói mắt kia sáng, chỉ đem người con mắt đâm trống đờ không ra. Nhưng mấy tức sau khi, nhưng lại thấy do ánh sáng đột nhiên gấp thù, nội liễm ở cái kia khung đỉnh bên trên càng là tụ ra một đạo sáng sủa mà lại khổng lồ phù văn. Chỉ thấy cái kia phù văn dường như như lai thần trưởng giống như vậy, phủ đầu liền hướng về nhâm tiên đường chậm rãi đè ép xuống. Theo phù văn hạ xuống ở bình địa bên trong càng quát nổi lên một trận loại nhỏ gió hay, không được ở đại trận bốn phía du chuyển không ngớt. Cương Thi giờ khắc này nhìn không trung không lộ phù văn, cũng là tâm trạng kinh hãi, không lo được cái khác liền hướng về ngoài trận phi đâm đến. Thế nhưng ngay khi hắn đem muốn sông ra ngoài trận thời gian, mặc nhiên, cái kia vẫn không có động tính chút nào cột cờ càng là cũng phát sinh ánh sáng đến, chỉ là cột cờ bên trên ánh sáng nhưng là loé loé nhấp nháy, khi thì có quăng khi thì lờ mở. Lại nhìn ẩn ở một bên Bạch Vũ lúc này sắc mặt càng là có một chút trắng xám, hơn nữa đổ mồ hôi như mưa. Nhưng là bởi vì pháp lực hư hao quá độ mà dẫn đến, lấy hắn hiện tại pháp lực có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy đại trận này đã là vận hạnh, huống hồ là muốn đối phó này còn biến dị sau cực kỳ mạnh mẽ cương thi đây. Bất quá cương thi, nhưng không hiểu Bạch Vũ tình cảnh bây giờ, hắn thấy loé lên một thứ cột cờ, nhưng là cho rằng trong này có môn đạo gì Trong khoảng thời gian ngắn càng là không dám lên trước, trong hai mắt tất cả đều là kiên kỵ. Lâm Chính Anh nhưng là nhìn ra trong đó tình huống, tâm trạng của hắn không khỏi sốt sáng, cái môn này trận pháp khi mới xuất hiện hắn không có nhận ra, thế nhưng ở nhìn kỹ sau lại phát hiện này càng là ở tại bọn hắn sư phụ mạch này Mao Sơn đạo sĩ bên trong thất truyền đã lâu thiên phủ đồ thị trận. Cái môn này trận pháp nhưng là trong cửa có nói thiên sư sáng chế, đặc điểm lớn nhất chính là đối phó cương thi có tác dụng lớn, như sử dụng được rồi cái môn này trận pháp nhất định ở đối phó cương thi trên có thể đưa đến lấy yếu thắng mạnh tác dụng. Nhưng xem hiện tại lấy Bạch Vũ hiện tại pháp lực càng là muốn điều động không được, khả năng lần này liền muốn mất đi một cái triệt để ngoại trừ cương thi cơ hội, tất nhiên là nóng ruột, hắn biết lần này tuyệt đối không thể để này cương thi đào tẩu. Liên lập tức cũng không kịp nhớ nguy trang, bàn tay tiến vào trong lồng lực một đạo nhất thời một thanh tiền đồng kiếm tới tay, chỉ thấy Lâm Chính Anh lập tức tay thành kiếm chỉ, một tay nâng tiền đồng kiếm một tay hướng về hắn chỉ tay. Vèo cái kia tiền đồng kiếm càng là trực hướng về cương thi nhâm tiên đường bay qua. Thuật kiếm. Chỉ thấy chiêu kiếm này phảng phất là cực nhanh bình thường cấp tốc, trong nháy mắt liền định đến cương thi trên người. Lenkenken ai biết lệnh Lâm Chính Anh không tưởng tượng nổi chính là, tiền đồng kiếm đinh đến cương thi trên người không chỉ không có cho cương thi mang đến thương tổn hơn nữa càng còn đứt đoạn tòa tiết tiền đồng dồn rập rơi ra một chỗ. Lâm Chính Anh ngạc nhiên, cái tên này càng là thật sự cái gì cũng không sợ. Hắn nhưng là đã chiêu lợi hại ra hết rồi. Càng là không có cho này chính là tạo thành một chút xíu thương tổn. Bị trận pháp khó khăn trụ cương thi nhầm tiên đường hiện tại cũng hiểu rõ ra, trước mắt cái này căn bản là không phải cương thi mà là một cái đạo sĩ túi Nhất thời vừa nay có người đánh lén nhưng không thấy được người tất cả sự tình nhất thời hắn cũng có manh mối, nguyên lai like tất cả những thứ này đều là trước mắt người đạo sĩ túi này làm ra, liền trước mắt cái này kỳ quái trận pháp nhất định cũng vậy. Trong khoảng thời gian ngắn cương thi đó mắt, bị lừa dối cảm tình tức giận cùng bị trêu đùa quái dày bi phấn hệ này liệt sự tất cả đều đặt tại Lâm Chính Anh trên người. Lâm Chính Anh lần này đem bạch vũ hoa nước cũng cho cóng, có vẻ như bị như vậy một cái cương thi ghen ghét hận vẫn đúng là sẽ không là một cái rất tốt sự. Lúc này tấm đùa kia Văn lúc này đã cách Nhâm Thiên Đường đỉnh đầu đã không đủ trước tấc dư, Nhâm Thiên Đường quay về không rõ nội tình phủ Văn lập tức đè xuống đáy lòng nhất thời thoát ra một vị kinh hoàng. Trừng mắt cặp kia huyết mắt đỏ quay về Lâm Chính anh không được dĩ đảo. Đột nhiên cương thi ở phẫn nộ bên dưới, cũng không để ý lấp lóe cột cờ càng là hướng ra phía ngoài nhỏ tới. Lâm Chính anh Bạch Vũ hai người tất cả đều cả kinh, Bạch Vũ lập tức lập tức toàn lực thôi thúc trong cơ thể phát lực, liền xuống nhưng làm sao một là mặt đều cũng là không có biến hóa chút nào. Lâm Chính anh biết lúc này là hắn toàn lực vì là Bạch Vũ kéo dài thời gian thời điểm. Liên hắn đột nhiên đem ngón giữa để xuống trên ngôi, một thoáng tán phá. Sau đó trong cơ thể pháp lực tu ra, một cái tay chỉ đột nhiên trên không trung hỏa ra một đạo phù văn. Chờ hắn họa xong đột nhiên hét một tiếng nói, vạn tà lui tránh. Chỉ thấy nó hư hỏa đạo phù văn kia, đột nhiên hiện ra thành đỏ như màu ánh sáng. Lâm Chính Anh hướng về Cương Thi xa xa chỉ tay, đạo phù văn kia càng là trong nháy mắt hóa thành một vệ sáng trực tiếp hướng về Nhâm Thiên Đường mà đi. Phù văn phản phất là hóa thành một làn sóng xôi dầu khắp ở này cương thi trên người càng là bước lên từng trận động đầm yên đến. cương thi lần thứ nhất ở đạo thuật bên trên ăn được vị đắng. Lập tức liền phát ra tiếng thanh kêu thảm thiết lên. Ở đây đồng thời phủ văn cũng là lập tức muốn đến cương thi trên người, cương thi lúc này càng là còn chú ý bùa chú này, càng là không để ý đau đớn trên người trực tiếp đánh vào cột cờ bên trên. Ken kẹn các cột cờ liên quan chu vi bùi cây đều là tất cả đều cho đụng gãy. Cương thi được một chút thương lập tức không lo nổi rất nhiều dưới chân nhẹ nhàng giẫm một cái liền vội tốc tự bầu trời phi vút đi. Hai người thấy cương thi bay xa đều là lắc đầu thở dài, cơ hội tốt như vậy liền như vậy lãng phí. Tuy nói là có chút đáng tiếc thế nhưng là phát hiện một cái chế phục cương thi biện pháp cũng là một hồi thu hoạch. Sau đó Lâm Chính Anh nhìn từ ẩn dấu chỗ đi ra Bạch Vũ có chút thở hồn hển cười nói, thật không nghĩ tới Bạch huynh đệ càng là còn có thể loại này Lịch Thiên Chân Pháp, lấy trận pháp này tuyệt đối có thể tiêu diệt người này. Bạch Vũ nhưng là lắc đầu nói, tức là không làm gì được tiểu đệ pháp lực có hạn lần này chưa thành công còn đánh rắn độ cổ, cương thi ở trên mặt này ăn chút khổ sở e sợ lần sau là không thể lần thứ hai dùng trận này đối phó cái kia cương thi. Lâm Chính Anh gật gật đầu suy tư, trầm mặt một hồi nói, lần này cương thi nhất định sẽ thành thật trên một quãng thời gian, trong khoảng thời gian này chúng ta nhất định phải nghĩ đến một cái càng vẹn toàn biện pháp mới được. Bạch Vũ Giả vờ giả vịt trầm tư một chút nói, "Chúng ta vẫn là trước tiên điều tra do chỉ cương thi thân phận thực sự lại nói, cũng có thể ở hắn khi còn sống trong tin tức tìm tới một cái biện pháp cũng có nói." "Hừ, cũng tốt. Này cương thi ta có thể khẳng định là chúng ta người tu đạo cảnh hành thi biến thành, ở vùng này đổi thi cũng chỉ có ta cùng ma ma chính là hai huynh đệ người, ta liền đi hỏi một chút ma ma đây rốt cuộc tập chuyện ra sao." "Cái này ma ma đều là như thế thành sự không đủ bại sự có thừa." Nói rằng ma ma người sư huynh này lầm chính anh một mặt chỉ trích mài sắc không nên kim mô dạng, đến lệnh Bạch Vũ có chút buồn cười, thật không biết đây rốt cuộc ai mới là sư huynh. Mama người sư huynh này nên phải cũng quá bất tức đi. Bạch Vũ sau đó lại không khỏi nghi ngờ nói, ngươi biết hắn ở nơi nào sao? Lâm Chính Anh đột nhiên nhìn hắn hồi lâu cười ha ha nói, sư phụ của ngươi chỉ thu phục ngươi một cái đồ đệ chứ, chỉ lấy một cái đồ đệ. Hắn ép căn bản không hề sư phụ. Tự nhiên nói như vậy đi ra Lâm Chính Anh rất chắc chắn cho rằng Bạch Vũ ở giao động hắn. Bất quá này tìm người lại cùng sư huynh đệ bao nhiêu có quan hệ gì? Bạch Vũ nghi ngờ hỏi, những này có liên hệ sao? Lâm Chính Anh cười nói, Giống chúng ta những này có sư huynh đệ người nếu như đi ra ngoài làm ăn liền muốn có liên hệ hiểu rõ đối phương tình huống vì lẽ đó sư phụ sẽ giao chúng ta một loại đặc thù phương thức liên lạc, loại này liên lạc phương pháp bất luận là cách bao xa đều có thể hiểu được đối phương vị trí. Hả? Cái gì phương thức liên lạc? Bạch Vũ lòng hiếu kỳ không khỏi lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn kỹ Lâm Chính Anh. Đã thấy Lâm Chính Anh khẽ mỉm cười, nhưng là đưa tay luồn vào trong lồng ngực, tìm vời một lát sau càng là đột nhiên lấy ra một viên lấy dây đỏ ăn mặc thanh tiền. Lâm Chính Anh tay nâng cái viên này thanh tiền nói, chính là cái này. Một viên thanh tiền liền có thể biết bên ngoài ngàn dặm người tình hình. Có cần hay không thần ký như vậy? Bạch Vũ tâm trạng tò mò hỏi, vật này phải dùng làm sao? Đã thấy Lâm Chính Anh xác thực không đáp lời, chỉ là cầm trong tay thanh tiền đặt tại trên gáy, lập tức đem lòng tay ra. Đã thấy cái viên này thanh tiền lại như là bị nhựa cao su dính vào trên trán, Lâm Chính Anh bỗng nhiên ta niệm vài câu thần chú, Bạch Vũ bén nhạy phát hiện hắn não trên thanh tiền ánh sáng nhanh chóng lóe lên một cái, lập tức lờ mở, đồng thời Lâm Chính Anh mở miệng nói, tìm tới. Quy 1 chương 38, gặp lại mama. Chương 38 gặp lại mama, tê tê mama gì đó không biết nữa ba. Bạch Vũ trong lòng một nha, nhanh như vậy liền tìm đến Vật này tốt như vậy dùng, đều có thể đổi tới lần theo phù, bất quá này lần theo phù chỉ có 3 ngày này tác dụng, này thành tiền có vẻ như có thể đủ rất lâu, xem cái kia đã sắp ma bạch dây đỏ là có thể biết. Lâm Chính Anh nhẹ nhàng cười một tiếng nói, cái tên này hiện tại cách chúng ta còn không xa, thì ở phía trước nhâm ra gia trấn. Bạch Vũ đương nhiên đã sớm biết việc này, bất quá vẫn là làm bộ hơi kinh ngạc nói, như thế gần. Vậy chúng ta liền nhanh tìm hắn đi. Nói tiện tay còn đem trên mặt đất đồ vật cho thu thập lên. Lâm Chính Anh gật gật đầu, cùng Bạch Vũ vừa hướng về nhâm gia trấn phương hướng đi tới vừa bất đắc dĩ thở dài nói, người này Xảy ra chuyện lớn như vậy lại vẫn như thế nhàn nhã tự tại thật là không có cứu. Ai? Sau đó rồi hướng Bạch Vũ dặn dò, "Bạch huynh đệ, mama người kia quá mức lười biếng còn có rất rất nhiều thói hư tật xấu, người tốt nhất vẫn là không muốn với hắn đi gần quá, không phải vậy e sợ sẽ không chịu được hắn." Dĩ nhiên nói mình như vậy sư Vinh. xem ra là trước đây là Lâm Chính Anh đối với hắn người sư Vinh này đã đến một loại không thể nhịn được nữa mức độ, không trách sau khi hai người bọn họ vừa thấy mặt đã xao lên. Bất quá khả năng nguyên nhân chủ yếu nhất khả năng hay là bởi vì hai người mẹ không giống. Lâm Chính Anh sư huynh mama, lập pháp đã không đủ để hình dung hắn. Lạp tháp đã trở thành hắn một loại hàm ớn, một loại mê, nếu như hắn một hồi không lạp tháp một thoáng sẽ cả người không dễ chịu, nhưng hắn cùng nhau vẫn đúng là sẽ không chịu được thói quen của hắn. Hắn yêu thích nhất chính là đào cái lỗ mũi, xoa cái đầu ngón chân cùng thổ cái ngủ nước. liền ngay cả lúc ăn cơm hắn đều dừng không được đến, hơn nữa ở lúc ăn cơm còn vừa làm những này vừa dùng tay ở trên bàn trộm tới chốc tới. Bạch Vũ cũng hoài nghi hắn hai cái đồ đệ có phải là đều có miệng thối, nếu là có vậy thì là bị ma ma bệnh phủ chân cho chuyển nhiễm Mà Lâm Chính Anh nhưng cùng này ma ma tuyệt nhiên ngược lại, hắn có một ít bệnh thích sạch sẽ, từ hắn mặc kệ ở đâu ăn cơm đều sẽ tự bị bắt đũa là có thể biết rồi, như vậy hai người đi chung với nhau khẳng định không hợp được. Không đánh tới đến chính là vận hạnh. Bạch Vũ một đường suy nghĩ, chỉ chốc lát sau bị Lâm Chính Anh tiếng la từ suy nghĩ bên trong kéo ra ngoài, "Bạch huynh đệ, đến, chúng ta vào đi thôi." Dương mắt nhìn lên chỉ thấy vào mắt chính là một cái khách sạn. Bạch Vũ vội vàng đáp một tiếng, cùng Lâm Chính Anh hai người một trước một sau đi vào, hai người đầu tiên là đi tới trước quầy hỏi một thoáng ma ma vị trí, thế nhưng được đáp án dĩ nhiên là bọn họ vừa đi ra ngoài. Hơn nữa là chân trước mới vừa đi, không thể không nói này đến cũng thật là không khéo. Đây là hai người cũng là rất mệt mỏi cũng không nghĩ ra đi tìm liền liền mở ra hai gian phòng để ở. Chờ Bạch Vũ nghỉ ngơi một lúc sau, cảm thấy có chút đói bụng, liền hắn hô một tiếng Lâm Chính Anh liền tự trước tiên giới đến lâu đến, chuẩn bị đi ăn cơm. Ai biết lúc này, nhưng là vừa vặn gặp phải mới vừa từ bên ngoài trở về ma ma các loại, "Trở, người, ma ma nhìn thấy Bạch Vũ không khỏi sức sở, sau đó vội vàng ôm quyền cười nói, "Đạo hữu, thực sự là xảo a." Bạch Vũ nghe nói, nhưng là lắc đầu cười nói, "Này không phải là xảo, là chuyên môn đến tìm được ngươi rồi." Mama trên mặt nhất thời lộ ra nha sắc, nghi ngờ nói, "Tìm ta? Chẳng lẽ có ngươi bãi bất bình sự tình muốn mời ta hỗ trợ? Nếu như đúng là chuyện như vậy liền thực sự xin lỗi, hiện tại liền chính ta đều có chuyện không bắt được đây." Nói xong một mặt sự bất đắc dĩ vẻ mặt, Bạch Vũ cười nói, "Lần này là cùng một người tới hỏi ngươi một chuyện." Mama nhìn chung quanh nghi ngờ nói, "Người nào?" Lúc này Lâm Chính Anh âm thanh sau đó liền từ trên lầu chuyển đến, "Là ta." Mama theo tiếng kêu nhìn lại, tiếp đại đến là Lâm Chính Anh sau gương mặt nhất thời vừa đen mấy phần, ngữ khí có chút đong từng nói, "Ngươi làm sao đến đây rồi?" Lâm chính anh nhìn thấy hắn dáng vẻ nhưng là hết sức tức giận vừa đi xuống lầu vừa nói ta tại sao tới người còn hỏi ta người lần thứ nhất đón sinh ý liền chọc ra một cái đại cái soọt còn hỏi ta tại sao tới mama nhìn thấy Lâm chính Anh ở trước mặt nhiều người như vậy nói như vậy chính mình chợt cảm thấy mất mặt không khỏi kêu la lên người chính là như vậy từ nhỏ đến lớn đều là xem chúng ta thấy hai người muốn muốnầm Mỹ lên Bạch Vũ vội vàng đi ra điều đình đại gia bất tranh cãi một tí hiện tại thời gian cũng không còn sớm cũng nên ăn cơm mama hai cái đồ đệ cũng là ở bên liênanh phụ họa hai người đem có nhiều người như vậy khuyên can vừa mới dèp loạn một hồi chỗ nào chỉ chốc lát sau cơm nước làm tốt, vưng lên bàn ma ma nhìn thấy cơm nước nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng muốn đưa tay đi bắt. Thế nhưng Lâm Chính Anh một chiếc đũa liền đem tay của hắn cho đánh xuống đến. Ma ma thấy hắn vốn là trong lòng liền có khí, liền cũng là chừng hai mắt một cái nói, làm gì? Sợ ta có ho lao ha. Lâm Chính Anh cũng không thèm nhìn hắn nói, dùng chiếc đũa. Lập tức lại sẽ trên người bên người khóa bao bố cởi ra, càng là từ bên trong đổ ra một bộ bằng sắt bắt đũa. Ma ma thấy hắn bộ dáng này không khỏi trong lòng có khí, một mình sinh một hồi khí sau mới cầm lấy bên cạnh chiếc đũa, ở món ăn càng thêm thêm. Thế nhưng ở hắn thời gian dài tới nay dùng tay tới nay sẽ vô dụng quá chiếc đũa, tay đã quen thuộc từ lâu trực tiếp chảo, kết quả là hắn bỏ thêm nửa ngày cũng không có cắt lên một cái lá rau. Thế này tình hình không khỏi trong lòng tăng khí, đem chiếc đũa một lực khi nói, "Ta không ăn." Bạch Vũ vừa thấy tình huống như thế không khỏi tâm trạng buồn cười, "Này mama làm sao lại như tiểu hài tử bực bội như thế?" Lâm Chính Anh lúc này đột nhiên uống trà quay về mama nói, "Lần này ném thi thể là ai vậy?" Mama lúc này còn ở bực bội, đem mặt fiếc ở một bên, nói, "Không biết." Bên cạnh A Hảo đem hai người bọn họ lại muốn ầm ĩ lên, cả đội trả lời, "Sứ thúc." là ở cái chấn trên này nhâm ra lão thái gia. Lâm Chính Anh trầm ngâm một chút, sau đó quay về A Hảo nói, "A Hảo ngươi có thể hay không tra được cái kia nhâm lão thái gia sinh nhật thời gian?" A Hảo cười nói, sư thúc cái này điên tâm đi đến không có vấn đề. Đối với để tới nói đương nhiên không thành vấn đề, hắn chính cô nhân gia tôn nữ đây." Lâm Chính Anh thỏa mãn nở nụ cười, sau đó dư quan quét đến một bên dầu dĩ không vui ma ma sau, dù sao cũng là sư vinh đệ cũng không muốn huyên náo quá cường, liền mở miệng nói, "Được rồi, ma ma ăn cơm đi." Ma nghe nói nhất thời tinh thần tỉnh táo, Dương mắt nhìn một chút Lâm Chính Anh thấy hắn nhưng không có hướng về phía bên mình xem, liền đem một cái chân phóng tới trên cái băng một cái tay vừa bận rộn nhanh chóng hướng về trong miệng đưa cốc nước, một cái tay khác cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng xoa nổi lên đầu ngón chân đến. Lâm Chính Anh vốn là trước khi tới cũng đã làm tốt tiếp thu mama ăn như chuẩn bị tâm lý, chỉ cần là mama ma khiêm tốn một chút hắn cũng sẽ không nói cái gì, thế nhưng lại thấy hắn hiện tại bộ dáng này sau, Lâm Chính Anh nhất thời nổi khủng. Chỉ thấy Lâm Chính Anh nắm đấm đột nhiên nắm chặt, chạm một tiếng liền nện ở bàn bên trên, quát: "Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng này, thực sự là không chịu được ngươi." Đào lỗ mũi, đào lỗ tai. Nổ nước miếng, chục cái mông cái gì thói xấu ngươi đều có. Mama bị Lâm Chính Anh lớn tiếng quát lớn đầu tiên là sức sở, sau đó tính khí cũng tới đến rồi, cũng hướng về Lâm Chính Anh kêu lên, "Này, mẹ ta sinh ta đi ra chính là cho ngươi mắng, ngươi là cha ta a?" Lâm Chính Anh tận lực chỉ hoãn thanh âm nói, "Ta chỉ là đem tiền đặt ở trong túi tiền của ngươi." Mama khinh thường nói, "Cảm tạ ngươi nổi khổ tâm. Nói ngươi không đủ thận trọng, ngươi lại vẫn dám ở bên ngoài thu đồ đệ đệ. Ngươi quả thực là ở lầm người con cháu." Bọn họ nói nói âm thanh càng lúc càng lớn, đã không để ý đến bên cạnh còn có những người khác. Mama cũng ra chân hỏa Chỉ vào Lâm Chính anh nói: "Ta lầm người con cháu quản ngươi đánh giặc a. Ta biết ngươi từ nhỏ đã xem thường ta." Lâm Chính anh lắc đầu thở dài nói: "Là chính ngươi không hăng hái. Ngươi người này luôn luôn là mơ tưởng xa vời, là món đồ gì đều là bán thùng nước. Những cái thứ nhất chuyện làm ăn liền khiến cho hằng bét, còn làm ra một con biến dị cương thi đến. Hừ, ngươi không để ý ta còn cảm thấy mất mặt đây. Lúc này ma ma có thể còn chưa từng thấy con kia cương thi đây, hắn tự nhiên không biết cái kia cương thi lợi hại, liền hắn lập tức hừ lạnh một tiếng nói: "Không phải là một cái cương thi, ngươi Lâm đạo trưởng còn bãi bất bình. Tu vi càng luyện càng trở lại sao?" Lâm Chính Anh lắc đầu thở dài nói, "Ta cùng Bạch huynh đệ hai người đều từng cùng cái kia cương thi từng giao thủ, thế nhưng mỗi lần đều là bằng vào chúng ta thất bại kết cuộc, mà thôi phổ thông phép thuật đối với cái kia cương thi còn không được chút nào tác dụng, hiện tại còn đây là không có phương pháp gì có thể giết hắn." Ma Ma có chút không tin nói, "Thật sự lợi hại như vậy? Không đa nghi bên trong vẫn còn có chút tín tưởng, hắn biết Lâm Chính Anh không sẽ cùng hắn đùa giỡn, hơn nữa hắn cũng có tự mình biết mình, tự nhận là Lâm Chính Anh còn mạnh hơn hắn hơn nhiều, thế nhưng Lâm Chính Anh nằm cái kia cương thi không có một chút nào biện pháp không khỏi làm hắn có chút khó mà tin nổi. Phải biết ở không gian này Lâm Chính Anh nhưng là giang nam một vùng đệ nhất cao thủ, bản lĩnh mạnh ma ma còn thật không có gặp Lâm Chính Anh đối phó không được quỷ vật tinh quái, thế nhưng ngày hôm nay Lâm Chính Anh càng nắm một cái cương thi không có biện pháp nào. Xét thực là khó mà tin nổi cực điểm. Lần này ta cùng Bạch huynh đệ đến nơi này đến chính là muốn từ cương thi mệnh cách tới tay, nhìn có hay không đối phó phương pháp của nó. A Hào tỏ rõ vẻ khiếp sợ nói, cái tên cương thi có lợi hại như vậy. Tâm trạng vẫn còn có chút oán giận chính mình, dù sao thi thể kia là hắn làm mất. Ân Bạch Vũ lúc này cũng đứng lên đến nói, cái cương thi là bởi vì bị một người ngoại quốc tóm tới chấm cứu, nói lấy thân thể sản sinh kỳ lạ biến đến gì không nhưng chúng ta sở học đồ vật không có tác dụng, hơn nữa còn không sợ ánh mặt trời ban ngày ban mặt, ở thái dương dưới đáy tản bộ đối với hắn mà nói không có bất luận ảnh hưởng gì. Ma ma một mặt không thể tin nói, Tây Dương Châm có thật sao lợi hại sao? Có thể làm cho cương thi sản sinh như vậy biến hóa lớn. Ban ngày tản bộ cương thi ta còn là lần đầu nghe được. Lâm Chính Anh lắc đầu nói, ta lần thứ nhất thấy cũng là không thể tin được, không qua đi tới gặp đến không thể kìm được người không tin. Ở bên vẫn không nói gì A Cường, đột nhiên gọi lên, sư phụ, muốn thực sự là nếu như vậy, ta xem chúng ta vẫn là mau mau kiểu thoát đi. Bất quá sau đó liền ngậm miệng lại. Bởi vì Lâm Chính Anh Bạch Vũ ánh mắt của hai người cũng nghe được trên người hắn. Quy 1 chương 39, Bảo an đội trưởng. Chương 39 Bảo an đội trưởng. Mama thấy Bạch Vũ Lâm Chính Anh ánh mắt của hai người đều tụ ở A Cường trên người, hắn đều đối với A Cường không quá tình nguyện, không khỏi nói giữ thì nói, làm sao? Nếu đối phó không được cái kia tại sao còn không cho chạy a? Lẽ nào chờ đưa mạng a? Lâm Chính Anh vốn là chính là chính nghĩa chi tầm vô cùng trùng, nghe được Ma giữ thì tiếng, cùng biện giải chi từ không khỏi tức giận vẫn nộ quát, bắt được các ngươi vì tính mạng của chính mình liền với chấn trên người tính mạng đều không để ý sao? Này nhưng là một cái chấn người. Ma ma hỏa cũng là trà sát hướng về trên toàn xem thường nhìn hắn gieo lên. Vậy thì thế nào? Ngươi cho rằng người nào đều giống như ngươi tinh thần trọng nghĩa quá thừa A Chúng ta mới không có như vậy vĩ đại. May là cái chấn này nhân quang thời gian này luôn có người bị cương thi cắn chết. Vì lẽ đó cái này khách sạn ở trong không có người nào trụ. Bằng không hai người bọn họ xảo thành đã sớm gây nên cái khác trụ khách bất mãn. Bất quá lúc này lao bản của nơi này đang nghe đối thoại của bọn họ sau. Nhưng là con người chuyển động, len lén chạy ra ngoài Thế nhưng là không có ai chú ý tới những này, lúc này không khí của hiện trường thoáng chốc trong lúc đó trở nên đi lặng, Ma Ma Lâm Chính anh hai người mắt to trừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn kỹ, Bạch Vũ cản vội vàng tiến lên điều đình nói, hai vị đạo huynh ngồi xuống trước, chúng ta có chuyện cố gắng nói. Người có thực lực mặt mũi liền đối lập lớn hơn một ít, Lâm Chính anh Ma Ma hai người nhìn thấy Bạch Vũ khuyên can tuy vẫn còn có chút tức giận thế nhưng vẫn là đều là khắc chế một thoáng tâm tình của chính mình, trở lại vị của mình ngồi xuống, bất quá nhưng đều là không nói một câu, đều là đem đầu đến một bên. Bạch Vũ nhìn thấy hai người này dáng vẻ, âm thầm bất đắc dĩ lắc đầu. Sớm biết hai người này gặp phải đồng thời thì sẽ không có cái gì hài hòa tình cảnh, cũng không quản bọn họ hai lẫn nhau đấu khí, bắt chuyện một thoáng người còn lại ăn xong rồi cơm đến. Bất quá hai người kia dù sao cũng là sư huynh đệ, tuy rằng cãi nhau một chiếc, thế nhưng chẳng được bao lâu hai người khí cũng từ từ tiêu. Hai người nhớ tới vừa nãy cãi nhau, lại hơi liếc nhìn bên cạnh mọi người không khỏi cảm thấy có chút lúng túng. Lâm Chính Anh tận lực làm bộ như không có chuyện gì xảy ra giống như vậy, nói: "Các người ăn, ta ăn no trước hết lên lầu." Mọi người nhất thời diện tướng mà bình, "Ăn no." Hắn còn giống như một cái không ăn chứ. Khi ở Lâm Chính Anh sau khi lên lầu ma mà trên mặt lúng túng đi tới không ít, hướng về Lâm Chính Anh bóng lưng xem thường cắt một tiếng nói, "Chúng ta không cần phải để ý đến cái này từ đạo sĩ, chúng ta ăn chúng ta." Nói xong chính mình liền lập tức hướng về trên bàn trong cái mâm món ăn dưới nổi lên tay đến. Không hổ là cái kẻ tham ăn, càng vẫn là như thế có khẩu vị. "Từ đạo sĩ?" Bạch Vũ nhất thời trên mặt giật giật có chút không nói gì, thật giống đang ngồi đều là đạo sĩ tới, liền ngay cả ngươi cũng đúng không? Liền ở ngay đây bầu không khí khôi phục sau, đột nhiên ở ngoài cửa một trận kèn kẹt tiếng bước chân thế bỗng nhiên chuyển tới. Quần quần thanh thế nhất thời hấp dẫn mọi người nhãn cầu đều là nhìn về phía ngoài cửa, chỉ ngay này loạt tiếng bước chân càng lúc càng gần, sau một chốc sau một đội cảnh sát từng cái từng cái nhấc theo phối thương liền vọt vào bên trong khách sạn, xếp một hàng rồn dập đem nòng súng nhắm ngay mọi người. Nơi này bảo an đội trưởng sau đó đi và ở bên cạnh hắn còn theo lão bản của khách sạn này, bảo an đội trưởng nhìn mọi người ở đây cười lạnh nói, nguyên lai hai ngày nay trong trấn xuất hiện án mạng đều là nhân các ngươi những đạo sĩ túi này mà lên, thật đúng là hại khổ trên chấn hung thân. Ngươi đến, cho ta đưa chúng nó đều nắm lên đến. Lúc này trưởng trấn nhưng là ép hắn bức rất căng. Vừa vận này có mấy cái kẻ thế mạng đưa tới cửa đến, có thể đưa nàng cao hứng không được. Hắn tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy lập tức có mấy người đi tới đến đây, liền chuẩn bị đem mọi người cho bắt được. Bạch Vũ nhìn những này thế tới hung hăng cảnh sát vội vàng lên tiếng nói, vị đội trưởng này, không biết chúng ta phạm vào tội gì ngươi liền đến bắt chúng ta. Mama cùng với đồ đệ cũng là ở bên cạnh phụ hòa nói, đúng nha, chúng ta tội gì? Bảo an đội trưởng nhìn Bạch Vũ mọi người bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói, tội gì? Các người dám nói hai ngày nay phát sinh liên hoàn vụ án giết người với các ngươi không có quan hệ chút nào. Liên hoàn vụ án người? Sau đó mọi người phản ứng lại, Hắn nói chính là cương thi giết người sự. Bảo an đội trường lúc này đột nhiên hét lớn một tiếng, cho ta toàn bộ nắm lên đến. Dám ở ta này giả thần giả quỷ, thực sự là không biết ta lợi hại. Tiếng nói vừa dứt sau đó liền từ bên tới mấy người, liền muốn muốn cầm bắt bọn họ. ma thấy như vậy trận chiến tất nhiên là biết bị mang đi khả năng không có kết quả tốt, liền có chút nhát gan sợ phiền phức cho hắn, không khỏi lập tức bày ra phòng ngự tư thế trong miệng không được nói, không nên tới à, không nên tới. Bạch Vũ thấy hắn như vậy không khỏi bất đắc gì lắc lắc đầu, cần phải sốt sáng như vậy sao? Hắn đột nhiên một tiếng quát lên, "Chờ đã!" Ừ này thanh tiếng quát lệnh bảo an đội trường tâm trạng cả kinh, nhưng nhìn xem bên cạnh mình đều mang theo thương cảnh sát thì nhưng là thả lòng ra cười hát hát nói, làm gì? Muốn phản kháng A? Các ngươi cảm thấy sẽ có cơ hội không? Vị đội trưởng này, các ngươi đem chúng ta cho tóm lấy, nếu như cái kia cương thi lần thứ hai đi ra làm ác e sợ liền không ai có thể chỉ hắn. Bạch Vũ nhìn bốn phía lúc này trong lòng không khỏi có chút nóng nảy, nhiều như vậy cây quay về hắn hắn còn thật sự có chút tâm kiếp phải biết gở tên có Lâm Chính Anh pháp lực cao cường, qua loa mấy lần là có thể đem nhiều như vậy cầm súng cảnh sát chơi đến xoay quanh, hắn chỉ có thể hy vọng Lâm Chính Anh có thể nghe được tiếng nói của hắn đến đây trợ giúp. Bảo an đội trường nghe được Bạch Vũ không khỏi cười lạnh nói, "Ồ thật sao? Ta cho ngươi biết nếu là thật có cương thi ta liền một phát đưa nó cho bạn chết. Các ngươi hiện tại vẫn là muốn quan tâm một thoáng chính mình đi, mau dẫn đi." Đột nhiên lúc này trên lầu đột nhiên truyền ra một thanh âm, chính là Lâm Chính Anh, chỉ nghe hắn nói, "Các vị, chỉ sợ các ngươi không thể mang đi bọn họ." Bảo an đội trưởng lần thứ 2 nghe được một người cản trở tâm trạng nhất thời phát hỏa, là ai à? chỉ thấy Lâm Chính Anh lúc này đứng ở cửa thang gác trên, sắc mặt bình tĩnh mà nhìn dưới lầu bọn cảnh sát. Khách sạn ông chủ nhìn thấy Lâm Chính Anh đối vá ở cảnh sát đội trưởng khẽ nói vài câu, một lát sau bảo an đội trưởng trên mặt lộ ra một tia sáng tỏ vẻ, hắn móc ra phối thương đến chỉ về Lâm Chính Anh cười nói, "Nguyên lai ngươi hay là hiểm phạm một trong a, chính mình đi ra cũng tỉnh ta lại đi tìm, cái này cũng mang đi." Lâm Chính Anh nhìn có người muốn bắt hắn, nhưng là khẽ mỉm cười nói, "Các người nhìn đây là cái gì?" Nhưng là trên tay hắn chẳng biết lúc nào càng là xuất hiện một cái kiếm bắt quái, mắt kính còn quay về dưới lầu bọn cảnh sát. Chúng đạo sĩ tự nhiên biết đây là Lâm Chính Anh nếu như thuật đều là vội vàng nhắm hai mắt lại. Nhưng bọn cảnh sát nghe được âm thanh đều không tự chủ được hướng về cái kia kiếm bắt quái nhìn đi, chỉ thấy chính vào lúc này kiếm bắt quái đột nhiên cường quang lóe lên, đem nhìn phía hắn mọi người con mắt đều cho thứ không mở ra được. Dẫn bọn họ một lát sau mở mắt ra sau, nhưng là khiếp sợ phát hiện trước mắt của chính mình hiện tại càng là đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. Cả đám đều là cùng nhau cả kinh kêu la lên, ai đem đang cho đóng. Đúng đấy, cản mau mở ra. Lâm Chính Anh lúc này cất giọng nói, "Các vị cảnh sát minh đệ thực sự xin lỗi, bất quá chúng ta thật sự không thể đi theo người, bằng không cương thi đến rồi nhưng là phiên phước. Bảo an đội trường nhưng là hét lên, đem đang mở mở lại nói, Người đến nhanh lên một chút nắm cây đúc đến." Nghe được tiếng nói của hắn, bên ngoài hắn đã sớm lưu thật hai cái trông cửa mau mau cầm cây đúc đi vào, nói, "Đội trưởng, cây đúc đến rồi." Thế nhưng bảo an đội trường nhưng là nổi giận, đùng một cái tắt liền tìm tòi đánh vào bên cạnh trên thân thể người nọ, "Ngươi khi ta là người mù, vậy có phát hỏa?" Người kia nhìn hắn dáng vẻ, không khỏi vô cùng nghi hoặc. Dùng tay ở trước mắt của hắn bay nhúc nhích một chút, thấy hắn càng là không có phản ứng chút nào. Nhẹ giọng ở hắn bên tai nói, "Đội trưởng ngươi thật sự không nhìn thấy." Bảo an đội trưởng mắng, "Phí nói cái gì, xấu không nhanh đi đốt đuốc lên em." "Đội trưởng đang sáng đây, không có đâu a." A Hào lúc này không khỏi bật cười lên, nói, "Đội trưởng, này trong phòng ánh đèn nhưng là sáng sủa lắm đây, chỉ là các ngươi chúng phép thuật mới không nhìn thấy." Bảo an đội trưởng rất nghiêm không khỏi tâm trạng cả kinh, hắn cũng cảm giác được sự tình không đúng, vội vàng quay về lẩm chính anh phương hướng bái nói, "Đại sư, là ta không đúng ta không nên châm đối với các ngươi, ngươi vẫn là liền buông tha chúng ta đi." Lâm Chính Anh cười ha ha nói, người đội trưởng kia chỉ phải đáp ứng ta lập tức thu binh ta liền vì là đội trưởng mở ra phép thuật. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Lâm Chính Anh thấy hắn đồng ý, liền đưa tay hướng về bọn họ chỉ tay, bọn cảnh sát nhất thời lại lần nữa thu được qua mình, thế nhưng hiện ở tại bọn hắn cũng biết Lâm Chính Anh không dễ trọc, vì lẽ đó vội vàng đem thương cho cất đi. Bảo An đội trưởng nhìn Lâm Chính Anh một mặt cười bồi nói, vị đại sư này, chuyện ngày hôm nay đều là hiểu lầm, không lấy làm phiền lòng a, không lấy làm phiền lòng. Sau đó lại một mặt hiếu kỳ nói, bất quá đại sư lần này rất người đúng là cương thi. Trải qua chuyện vừa rồi, sau khi hắn đối với Lâm Chính Anh xưng hô lập tức tăng lên trên đến đại sư. Lâm Chính Anh gật đầu một cái nói, xác thực là cương thi, chúng ta hiện tại còn chính nghĩ biện pháp đối phó hắn. Bảo an đội trường lúc này bỗng nhiên đập nổi lên bộ ngực nói, đại sư trong lúc này nếu như có ích lợi gì cảnh sát chúng ta địa phương, liền cứ việc nói, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực phối hợp ngươi. Bảo an đội trường vẫn tương đối thủ lư hẹn, chờ Lâm Chính Anh giải phép thuật liền lập tức trình hợp biến mã, thu binh mà đi tới. Mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, Bạch Vũ hướng về Lâm Chính Anh nói, đạo huynh lần này nhưng là nhờ có ngươi. Lâm Chính Anh khoát tay chợt lại nói, không có chuyện gì. Hiện tại chúng ta nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là muốn đối phó cương thi, không thể nhân một chuyện cho trì hoãn. Ở một bên Ma Ma nhìn thấy chính mình đồ đệ cùng Bạch Vũ đều đang đối với Lâm Chính anh kính nể vô cùng, càng đều là đem hắn cho lạnh nhạt, không khỏi có chút không phục hừ một tiếng, đem mặt chuyển qua một bên, không một chút nào lĩnh Lâm Chính anh tỉnh. Bạch Vũ thấy tình huống như thế bất đắc dĩ lắc lắc đầu cũng là mặc kệ, bởi vì hắn toán là hiểu rõ này lường sư huynh đệ, từ nhỏ đến lớn vẫn không hợp nhau, cãi nhau xảo đến hiện tại đã là một lần gặp gỡ không cái nhau, bọn họ là nhất định sẽ cảm thấy không thoải mái. Bất quá trải qua vừa nãy sự kiện kia sau, mọi người cũng không có ăn cơm khẩu vị. Tu thập một thoáng bắt đũa đều trở về phòng của mình đi nghỉ ngơi. Quy một chương 40, thiên cầu thực nhật. Chương 40 thiên cầu thực nhật. Chờ ngày thứ hai, mấy người liền rất sớm rời giường, bất quá ma ma đã có chút bất đắc dĩ lại ở trên giường. Bạch Vũ không khỏi có chút ngạc nhiên, cái tên này đến cùng là làm thế nào đến a? Ngủ thời gian dài như vậy càng là còn chưa có tình ngủ. Điểm này Bạch Vũ tự hỏi không làm được, không khỏi bội phục. Phải biết thường thường theo tu vi sâu sắc thêm tinh thần của người ta sẽ theo càng lúc càng được, hiện tại Bạch Vũ nhiều lắm có thể ngủ trên 3, 4 tiếng thế là tốt rồi. Thế nhưng lấy ma, ma thực lực bây giờ lại có thể ngủ thẳng thái dương giữa trời. Này không thể không nói là một loại bản lĩnh, ngủ bản lĩnh. Bạch Vũ hiện tại thậm chí đều có một ít ước áo hắn, nhiều hoài niệm trước đây ngủ nướng tháng ngày a. Ma ma nét mực khiến cho Lâm Chính Anh chờ đến vô cùng thiếu kiên nhẫn, nhíu mày, bất quá cuối cùng vẫn là cân nhắc đến trước mặt không phải Cãi nhau thời điểm không hề nói gì. Lúc này A Hào từ bên ngoài thở hồng hộc chạy đến, đến rồi, nhìn thấy ở dưới lầu mọi người, cả nội vàng tiến lên đối với Lâm Chính Anh nói, "Sư thúc, ta tra được, nhâm lao thái gia được sinh nhật thời gian." Lâm Chính Anh trong lòng vui vẻ nói, "Hả, nhanh như vậy? Nói mau, là lúc nào?" A Hào nói ta ngày hôm nay đi tới Châu Châu nơi đó hỏi nàng, nàng nói cho ta, ra ra nàng là canh năm tháng riêng sơ 9 giờ hợi xuất thế. Lâm Chính Anh nghe nói không khỏi một trận trầm ngâm tự nói, kỳ trúc hỏa hợi trúc thủy, kỳ hợi xung đột lẫn nhau, kim sinh ở kỳ. Sau đó đột nhiên vỗ tay một cái tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng nói, được rồi. Bất quá những này đến đem một bên mọi người cho làm bị hồ đồ rồi, ma cảm giác mình một câu cũng nghe không hiểu hừ nhẹ nói, ngươi nói rồi nhiều như vậy, cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Bạch Vũ hướng về Lâm Chính Anh hỏi, "Lão huynh, ngươi hướng về chúng ta tỉ mỉ nói một chút." Lâm Chính Anh ánh mắt khẽ nâng nói, "Lại hai ngày nữa vừa vặn là âm lịch 18, vừa vận chạm trên ngàn năm một thở thiên cầu thực nhật mà nhâm ra trấn là tọa bắc hướng nam đã chiếm hết tiên cơ, đến thời điểm chúng ta chỉ phải phối hợp thiên thời, địa lợi, nhân hòa là có thể chắc chắn thắng tuyệt đối có thể mang cái kia cương thi một lần giết trừ." Ma không rõ những này, chỉ cho rằng là Lâm Chính Anh nói bậy khinh thường nói, nói rồi nhiều như vậy cũng không biết người đang nói cái gì. Lâm Chính Anh tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, khẽ hừ một tiếng nói, "Đương nhiên, những thứ đồ này sư phụ đều không có dạy qua là chính ta tu luyện đến." Bạch Vũ nhưng từ ngữ khí của hắn ở trong nghe được đáp ý. Bất quá Lâm Chính Anh cái phương pháp này sẽ đem Cương Thi một lần giết trừ, trong lòng hắn nhưng là còn có chút không tình nguyện, hắn cũng không có đã quên lần này đến mục đích cuối cùng, hắn nhưng là tìm đến thông thi, đem này Cương Thi cho giải quyết hắn làm sao bây giờ? Xem ra chỉ có ở Lâm Chính Anh sắp sửa giết chết Cương Thi trước khiến cho bị trọng thương đương thời tay. Sau đó hắn ho nhẹ một tiếng, quay về Lâm Chính Anh nói, "Lâm đạo huynh, cụ thể phương pháp ta nghĩ chúng ta có thể thương lượng một chút." Lâm Chính Anh gật đầu một cái nói, "Được." Sau đó mấy người liền tụ tập cùng một chỗ mở lên biết, thương thảo nổi lên tiêu diệt Cương Thi cụ thể phương pháp. Nay tiêu diệt cương thi hộ thể thủ đoạn chủ yếu là trước tiên chuẩn bị trên 108 dế, cái ngân châm, lấy những ngân châm này đánh vào cương thi huyệt đạo, dùng để kích thích huyệt đạo của hắn, sau đó lại lấy hắn mệnh cách xung đột lẫn nhau canh giờ cùng thiên hướng cầu thực nhật thì sản sinh sức mạnh to lớn đem cương trong thi thể hóa học kích thích tố cho hoàn toàn bức ra ngoài thân thể. Ở hai ngày nay chuẩn bị cũng chỉ có sai người đi chế tạo ngân châm ở ngoài, còn muốn cho mấy người tu luyện tới một môn nhốt lại cương thi trận pháp ngũ hành trận. Ngũ hành trận, cần 5 cái có pháp lực người tu hành, cầm trong tay 5 cái bó thi tắc vận dụng lực ngũ hành bày ra trận pháp. A Hào a Cường hai người nhân tu vi còn thấp còn chưa tu hành quá bất kỳ trận pháp, vì lẽ đó hai ngày nay liền muốn cường điệu huấn luyện bọn họ. Phải biết trận pháp này tuy không phải cái gì đại trận, thế nhưng là yêu cầu 7 trận người muốn sẽ trưởng cường lực ngũ hành, lấy tu vi của hai người chưa có tiếp xúc qua những này, vì lẽ đó thời gian dù sao vẫn tương đối khẩn. Đương nhiên những này cũng không dùng tới Bạch Vũ bọn việc, hắn cần phải làm là mau mau ngưng tụ pháp lực tranh thủ sớm ngày đột phá hiện nay tu vi. Vô Sự Bạch Vũ một thân một mình trở lại trong phòng, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, ngưng thần quan sát bên trong thân thể. Lúc này hắn đột nhiên kinh ngạc phát hiện trong cơ thể hắn pháp lực lúc này càng nhưng đã có 7 phần 10 trở lên đều đã ngưng tụ lên, cái tốc độ này muốn so với trước một quãng thời gian không có được cơ sở cấu nguyên thuật là phải nhanh mấy lần, khả năng lại vài ngày nữa trong cơ thể hắn pháp lực sẽ hoàn toàn ngưng tụ, một lần đột phá đến không chú thi thuật cảnh giới. Hắn hiện tại nhưng là đối với Lâm Chính Anh cái kia phép thuật đưa tay liền đến năng lực ước ao đây, nếu như đạt đến loại kia cảnh giới lại có kiếm gỗ tại người hắn tuyệt đối có thể hoàn toàn không cần e ngại hắc ba người xuống trong tay thậm chí một người liền có thể đem bọn họ bãi cho chọn. Muốn đến nơi này không khỏi tâm tình vô cùng sung sướng, đột nhiên lại giác chính mình còn giống như không có tự mình tu luyện quá, thậm chí không có cố gắng tự mình tu luyện quá pháp lực. Trong lòng hơi động, tâm thần nhất thời chìm đắm ở tĩnh mạch đan điền ở trong, nhìn kinh mạch ở trong qua lại du đãng minh pháp lực màu vàng đột nhiên cảm giác rất là kỳ dị. Hắn chiếu mau Sơn bí thuật ở trong phương pháp thử thúc nhúc nhích một chút, lúc này một màn kỳ dị phát sinh. Hắn phát hiện ở hắn thôi thúc đồng thời trong cơ thể pháp lực du đãng tốc độ càng là có một chút tăng nhanh. Ý thức theo tĩnh mạch ở trong pháp lực quỹ tích vận hành tìm được điền chỉ thấy được đan điền ở trong lúc này càng là đã có một tiểu đoàn vô cùng ngưng tụ pháp lực, một tia pháp lực chậm rãi va ở bên trên, cái kia tiểu đoàn pháp lực liền phản phất có kỳ lạ dính lực bình thường càng là trực tiếp đưa nó cho dính chặt. Cái kia tia pháp lực dính vào pháp lực đoàn mặt trên, gần giống như băng chạm được nhiệt độ cao giống như vậy, càng là chậm rãi hòa vào trong đó. Bất quá cái tốc độ này cũng thật là chậm đáng thương. Quá hồi lâu cái kia pháp lực tia đều chưa hề hoàn toàn tan vào trong đó, khiến cho Bạch không khỏi có chút nóng nảy. Theo bản năng tăng nhanh thôi thúc công pháp tốc độ, lúc này theo hắn thôi thúc pháp lực hỗn hợp tốc độ càng là lại thêm sắp rồi. Tuy nói lấy cái này dung hợp theo độ không tốt quan sát thế, nhưng hắn có thể cảm giác ra được. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút hứng vấn, sau đó càng thêm ra sức lên. Lao thẳng đến công pháp của hắn thôi thuốc đến cực hạ, ở hắn thôi thúc công pháp đồng thời thậm chí ngay cả huyết trong ống dòng máu cũng đều cùng cấp tốc vận chuyển lên. Như bên cạnh có người liền sẽ phát hiện trên mặt của hắn trên người màu máu càng lúc càng trùng, ngay một chút nhịp tim đập của hắn cũng sẽ phát hiện tim đập cũng là càng lúc càng nhanh. Bất quá chính hắn cũng là không có chú ý tới, chỉ là ra sức vận chuyển công pháp, cuối cùng ở hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi thời gian, đình chỉ tu luyện thả lỏng tinh thần, lui ra quan sát bên trong thân thể. Từng luồng từng luồng bị ý vũ dũ liền lần lượt vào tới. Hắn liền dẫn nụ cười vui vẻ hôn mê đi, lúc này trong cơ thể hắn pháp lực đã bị hắn cho dung hợp sắp 8 phần 10, đương nhiên phải hài lòng. Hai ngày thời gian, hai ngày nay thời gian Bạch Vũ ăn được ngon mà sau, liền ở trừ ăn cơm ngủ liền đều đang tu luyện, nhưng hiệu quả cũng là vô cùng khả quan, hắn hiện ở trong người pháp lực đã có hơn 90% bị hắn ngưng tụ thành công, nếu như hắn vẫn tiếp tục như vậy khả năng lại có thêm trên một ngày thời gian liền có thể thành công đột phá. Hai hại vẫn là nghiêm trọng, hắn mỗi lần vận chuyển xong công pháp đều sẽ đến ngủ say đúng là một vấn đề. Ngày hôm nay là âm lịch tháng giêng 18 chính là thiên cầu thực nhật thời điểm, cũng là muốn đối phó cương thi tháng này. Cả đám đều tụ tập trung một chỗ, đem khách sạn hậu viện đang đi ra, bố trí lên các loại lá bùa trấn văn. Một cái tòa đàn đặt tại ở giữa, Lâm Chính Anh Bạch Vũ thân mặc đạo bào đứng ở một bên. Lâm Chính Anh đối với Bạch Vũ nói, "Còn có một hồi canh giờ liền muốn đến, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Bạch Vũ cười nói, "Lâm đạo huynh không có vấn đề, sau đó ngươi chỉ cần đem này cương thi đưa tới liền có thể, chúng ta mấy người liên thủ chuẩn gọi nó có đi mà không có về." Nhưng trong lòng lại ở đánh bản tính, tìm đúng thời cơ ta liền ra tay đem này cương thi cho thu rồi. Thất Lâm chính anh gật đầu một cái cười nói, vậy ta hiện tại liền đem này cương thi cho dẫn lại đây. Sau đó hắn mặt hướng pháp đàn, đột nhiên niệm nổi lên thần chú, Thiên linh linh, Địa linh linh, bốn phương tám hướng dẫn thần linh, Thất tinh ngọn đèn sáng dẫn thí lộ. Chỉ thấy hắn hướng về trước mặt Thất tinh hoa sen đang chỉ tay, muội bảy cái đế đèn đều là lập lòe ra nói với sáng, bảy đạo linh quang nhất thời phóng lên trời, thẳng tắc bắn tới đối diện phòng ốc bên trên lẫn nhau tụ hội. Chỉ nghe xèo một tiếng, bảy đạo quang hội tụ địa phương càng là hóa thành một đạo cửa port, trực tiếp đem xa xa cương thi đến nơi này. Cương thi có chút không rõ vì sao, đứng ở nóc nhà bên trên tất cả đều là nghi hoặc. Bất quá đang nhìn đến Lâm Chính Anh Bạch Vũ sau khi nghi hoặc lập tức liền trở thành phẫn nộ, trực tiếp từ mới vừa lên bay vọt mà xuống, hướng về hai người đã tới. Hai người tất nhiên là không thể nhàn rỗi, cũng là bay vọt đó nhận, hướng về Cương Thi rất đi. Lâm Chính Anh lúc này cầm trên tay chính là một thanh cẩm kình đại đao, nhưng đao này ở trong tay của hắn nhưng là không chút nào hiện ra cường kình, mà đối phó này cương thi loại binh khí này cũng có thể rất tốt được phát huy. Bạch Vũ trên tay vẫn là nắm một cây đào một kiếm, đối với hắn mà nói trên tay duy nhất có thể đối với này chính là đưa đến tác dụng cũng chỉ có vậy. Chỉ thấy Lâm Chính Anh đầu tiên vọt tới Cương Thi trước người. Phất tay chính là một đao hướng về cương thi phủ đầu khằm trên, thế nhưng cương thi lúc này thân thể đã muốn so với cái kia gan còn cứng hơn, hắn không né không tránh đại đao khảm ở phía trên càng là chen một tiếng phát sinh một tiếng dầu rĩ kim loại chạm vào nhau âm thanh. Bạch Vũ xem tình cảnh này ở nhìn trên tay kiếm gỗ đảo, đột nhiên cảm giác rất không có lòng tin. Bất quá này một hồi, nhưng là phòng ngừa không được, hắn cắn răng một cái một bên vận dụng hết pháp lực nên thân mà lên, vừa thấy liền muốn cương thi ngực đâm tới. Chỉ nghe tư kiếm gỗ đâm vào cương thi ngực tiên lôi lực lượng tùy theo ra, cương thi đột nhiên cả kinh hắn biết ngay này lôi lợi hại, vật này nhưng là biết đánh nhau thông hắn. An qua một lần vị đắng tự nhiên sẽ ký khá lâu. Lâm chính anh nhìn thấy bạch vũ trong tay kiếm gô đào không khỏi sáng mắt lên, nay kiếm có thể nắm giữ thiên lôi lực lượng, tuyệt đối là một cái bảo vật. Bất quá những này cũng chỉ là một hồi ý nghĩ, sau đó lại lần nữa rơi vào khổ chiến ở trong. Lâm chính anh lại chém mấy chục lần sau khi, tự biết tiếp tục như vậy sẽ không đối với hắn tạo thành chút nào thương tổn, liền hắn đột nhiên căn phá ngón giữa, ngón tay giữa viết ở lưới đao trên một vệt, càng là cho này đổ sắt mở ra quang. Này cho thiết khí khai quang là Mao Sơn thuật bên trong một loại so với khá thường gặp thủ pháp, đặc điểm là có thể làm cho đồ sắt trong nháy mắt đối với thần quái sự vật có khá mạnh lực sát thương, khuyết điểm là này khai quang là một lần.